hiện nhiên, tại đây khương pháp trong tâm, hắn đường trạch vẫn như cũ không quan trọng, là không đáng một cái nói xin lỗi. người như vậy, đường trạch cảm thấy quá không có ý nghĩa. cho nên, hắn cũng lười cùng người này lại chơi tiếp. đường trạch hơi tiến lên trước một bước, chẳng lại còn muốn đối với khương pháp nói gì khương thái. hắn nhìn đến khương pháp, thần sắc thay đổi lạnh lùng lại đến. ta không bỏ ra nổi tín vật, là ta không bỏ ra nổi tín vật, vẫn là ngươi không chờ ta lấy ra tín vật, liền bắt đầu dùng ngươi khương gia đệ tử thân phận, dùng ngươi cùng khương thái quan hệ giữa tới dọa ta. ngươi lại mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Đường Trạch vừa nói, trực tiếp đem Nguyệt Minh lâu lệnh bài lấp tại rồi Khương Phát trên mặt. Nguyệt Minh lâu lệnh bài, ban đầu liền Tây Bộ Châu bao la biển xung quanh đạo tặc đều có thể nhận ra. Khương phát hiện tại liền sinh hoạt tại Trung Bộ Châu, làm sao lại không nhận ra? Nhìn thấy khối lệnh bài này trong ngay mắt, Khương Phát cả người đều đốc. Còn nữa, Khương Nguyệt Nhi là nữ ta, Khương Lộc là ta cứu cứu, ta trở về một chuyến nhà của mình. Đến tiên ngươi thuyết Tam đạo tứ. Dứt lời, Đường Trạch liền cùng Khương Thái cùng nhau đi vào Khương gia. Chỉ còn lại Khương Phát hóa đá tại chỗ, trợn mắt hốc Hắn biết rõ, bất kể là đắc tội Nguyệt Minh lâu người, vẫn phải là tội Khương gia chân chính trực hệ. Chờ đợi hắn, đều chỉ có bị phạt nặng con đường này. Hắn, song sáu. Thật là ngại ngùng, ngươi thứ nhất là ra loại sự tình này. Khương gia, Khương Thái một bên mang theo đường trạch hướng Khương Siêu Nhiên nơi ở đi tới, một bên mặt đỏ nói ra. Hắn kỳ thực cũng biết, bọn hắn luyện đan vợ lẽ có mấy cái đệ tử sát thực là nhẹ nhàng, thật trong mắt không người. Nhưng hắn một tâm luyện đan, một mực không sao cả ống qua luyện đan vợ lẽ chuyện, không có nghĩ đến đám người này vậy mà chọc phải đường trạch trên đầu. Lại không nói đường trạch là ân nhân của hắn, cũng không đề cập tới đường trạch khối minh lâu lệnh bài là từ lâu tới. Chỉ nói đường trạch là Khương Uyển Nhi nhi tử là Khương Lộc cháu ruột, chỉ là thân phận này, liền tuyệt không phải Khương Pháp có thể đắc tội nổi a. Khương gia mặc dù là một đại gia tộc, nhưng chân chính dòng chính huyết mạch, cũng chỉ có Khương Trình, Khương Lộc, Khương Uyển Nhi nhất mạch này. Khương Trình chết rồi, Khương Lộc còn vô hậu, đường trạch tại Khương gia thân phận, vậy dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Chớ đừng nhắc tới liền lão tổ tông đều hết sức xem trọng vị này đường đại thiếu rồi. Khương phắc thằng này, lần này thật là suýt chút nữa cho hắn chọc phải phiền toái a. Trên đường đi đến Khương gia hậu viện, Khương thái mang theo Đường Trạch đi đến một nơi phong cảnh tuyệt đẹp lịch sự tao nhã trước tiểu viện, cung kính cúi đầu, hướng về trước cửa người hầu nói, "Vãn bối Khương thái đến trước." Hắn vốn định cùng kia người hầu khách khí đôi câu, mời kia người hầu vào trong thông báo một hồi. Kết quả cái kia từ trước đến giờ lao khí hoành thu, ngoại trừ Khương Siêu Nhiên cùng linh dã quân gia đối với người nào đều hờ hững người hầu lão đầu, vừa nhìn thấy Đường Trạch, hẳn là một hồi liền trợn to hai mắt. Sau đó cũng không để ý Khương Thái nói đều còn chưa nói hết, liền vội vã hướng phía trong sân la lên, "Lão tổ tông, đến, đến." Đường thiếu gia đến. Sau đó, tại Khương Thái trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, liền thấy Khương Siêu Nhiên hoàng loạn vội va đến, lôi thôi lếch từ trong sân bước nhanh chạy ra, vừa thấy được Đường Trạch chính là lộ ra cười to, "Hảo, tiểu tử" Ngươi xem như đến, ngươi biết ta đều chờ ngươi nhiều hồi lâu sao? Tới tới tới, ngươi nhanh tới đây cùng ta xem một chút. Ta gần đây đang luyện chế tụy xương thấm huyết đan, sao có thể luyện tại sao không đúng tỉnh? Luôn cảm thấy là bất chút cái gì. Đang suy nghĩ ngươi qua đây cùng ta nghiên cứu một chút đi. Ngươi không tới nữa, ta cũng phải làm cho Khương Nguyệt Nhi đem ngươi mang về rồi. Vừa nói, Khương siêu nhiên liền kéo đường trạch vào tiểu viện. Còn lại Khương Thái một người, ngơ ngác đứng tại trong sân phía trước. Ngươi hầu lại khôi phục kia láo khí hoành thu bộ dáng, liếc Khương Thái một cái, ngươi còn có việc? Không có, không có. Khương Thái đần đột lắc đầu một cái. Sau đó ngây ngốc đi trở về. Đi hai bước, Khương Thái liền hung hãn cắn răng, sau đó bước nhanh hướng ngoại viện đi tới. Tìm được đang vẻ mặt tuyệt vọng Khương Phác, không nói hai lời, đi lên chính là một cái vào miệng. "Đại gia ngươi, ngươi lần này suýt chút nữa không đem ta cho hại chết." Khương Thái tâm lý được gọi là một cái sợ a. "Đây đường trạch, nào chỉ là bị lão tổ tông xem trọng a." Nhìn lão tổ tông cùng đường trạch quan hệ, vậy đơn giản so sánh bạn bè thân thiết còn thiết ta. Nếu để cho lão tổ tông biết rõ Khương Phác đỡ lấy hắn Khương Thái danh hiệu, suýt chút nữa đường trạch cho trục suất, kia đừng nói Khương Phác rồi, ngay cả hắn Khương Thái, hơn phân nửa cũng phải bị dính liễu. Suy nghĩ, Khương Thái để tay sau lưng lại bổ một cước tại Khương pháp chiến thân. Khương pháp, khóc. Chương 676, Nguyệt Bình Tông biến cố. Chương 676, Nguyệt Bình Tông biến cố. Đường Trạch tại Khương gia dừng lại 3 ngày. 3 ngày này thời gian, Đường Trạch ngoại trừ cùng Khương siêu nhiên cùng nhau nghiên cứu đan đạo ra, chính là đi vơ vét một lần Khương gia phòng kho. Đường Trạch thứ không thiếu nhất, đó chính là tiền. Bất kể là đường ra bản thân làm trầm thị thương hành kiếm được tiền, vẫn là đường Trạch lấy Vương tiểu nhục thân phận cùng trầm gia hoặc là một ít tông môn hợp tác kiếm được tiền, đều tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đường Trạch bây giờ tài sản tuy nói nhất định là so không lại trầm ra loại này đại gia tộc, nhưng nói riêng về cá nhân tài sản lại nói, Đường Trạch đánh giá coi như là Trầm Vô Ưu cũng chưa thấy có thể so sánh hắn có tiền bao nhiêu. Dù sao Đường Trạch chính là có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, tuy tiện luyện điểm bán cho Trầm thị thương hành, kia cũng là tiền. Cộng thêm Đường Trạch hệ thống bản thân là có thể dùng bán khí trị trao đổi linh thạch, cho nên Đường Trạch tốn số tiền lớn, trực tiếp đem khương gia trong phòng kho toàn bộ tồn lấy đan dược đều cho mua hết rồi. Không chỉ như thế, Đường Trạch thậm chí đào hai khối dược đi, giở đến mình truy cá ngọc đội không gian bên trong. Từ hắn đạt được truy cá ngọc bội sau đó, Hắn thỉnh thoảng sẽ đi đem truy cá ngọc đội không gian bên trong đẹp đưa một hồi. Tuy nói hiện ra tại đó mặt không xứng được là núi thanh thủy tú, nhưng dẫu gì cũng có một phiến bằng phẳng thảo nguyên và mấy tòa phòng nhỏ rồi. Đường Trạch mua thuốc ruộng, dĩ nhiên là suy nghĩ về sau bên người đang đuổi cá ngọc đội không gian bên trong cũng trùng một ít hiếm thấy dữ liệu. Về phần bỏ ra số tiền lớn mua hết rồi khương gia đan dược chính là đường Trạch phòng ngừa chú đáo. Tuy nói đường Trạch có hệ thống thương thành, bây giờ có thể tùy tiện đổi lấy đan dược, nhưng hắn không xác định, đợi ngày sau đến trung thiên vực, hắn hệ thống còn có thể hay không thể có hiệu lực liên tính có hiệu lực, đến lúc đó toán khí của hắn chỉ lấy được phương thức sẽ sẽ không cải biến, đổi lấy đồ vật cần đoán khí trị có thể hay không gia tăng. Những này đường trạch đều nói không chừng, cho nên hắn quyết định, một mặt lúc rời đại lục lúc trước dùng hết tất cả toán khí trị, mặt khác cũng hoa một đông hoa trong tay tài sản, đem tiền đều biến hiện thành nhất. Thực dụng đan dược. Ngược lại trên đại lục tiền cùng linh hạch, đến trung thiên vực cũng không nhất định có thể tốn. Đường trạch đây một làn sóng lớn mua sắm, liền Khương siêu Nhiên đều dọa sợ. Ngươi một hồi mua nhiều đan dược như vậy là muốn làm gì a? Đường trạch cùng Khương siêu Nhiên vẫn là nói thật, qua đoạn thời gian ta khả năng muốn rời khỏi đại lục. Trước đó chuẩn bị thêm điểm đan dược phong thân, rời khỏi đại lục. Chẳng lẽ ngươi muốn đi trung thiên vực? Ngươi cũng biết trung thiên vực. Đường Trạch có chút bất ngờ. Khương Siêu Nhiên thở dài, chậm rãi gật đầu, "Ừm, ta từng tại một ít đặc biệt cổ xưa trên phương thuốc thấy qua rất nhiều ta chưa nghe nói qua dữ liệu, sau đó trải qua theo ta hiểu rõ mới biết được. Cái này rất nhiều dữ liệu, vậy mà đều là đến từ đại lục bên ngoài trung thiên vực. Chỉ có điều theo ta được biết, trung thiên vực cùng đại lục giữa liên kết tựa hồ rất lâu không có mở ra rồi. Tiểu tử, ngươi đột nhiên này muốn đi trung thiên vực, là muốn làm gì? Đi giúp một cái bằng hữu, mà khác Trung Thiên Vực bên trong có rất nhiều cùng đại lục cùng một nhịp thở bí mật, thậm chí rất có thể chuyện liên quan đến đại lục tương lai tồn vong. Ta phải đi xem một chút. Khương Siêu Nhiên nghe vậy, vốn muốn nói đã như vậy, những đan dược này cũng không cần tiền. Bất quá Đường Trạch lại cự tuyệt hắn. Khương gia lớn như vậy gia tộc, tóm lại vẫn là muốn tiền vốn lưu chuyển mới có thể duy trì. Và lại nói, chờ ta đến Trung Thiên Vực, trên đại lục tiền thì có ích lợi gì? Khương Siêu Nhiên cũng chỉ chỉ đành phải xóa bỏ. Bất quá tại Đường Trạch đến rời khỏi Khương gia lúc trước, Khương Siêu Nhiên cùng Linh giá quân lại đưa cho Đường Trạch một cái chữ vật mà Tấm ngọc bội này bên trong đều là ta mấy năm nay tự làm ra không có bán đi linh khí, rất nhiều cũng chỉ là mình giữ lại làm một kỷ niệm, ta để cũng không có tác dụng gì. Ngươi nhìn xem có, không có gì có thể dùng tới." Linh Giá Quân nói ra. Đường Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy ngọc bội kia nhìn lướt qua. Nhận lấy suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến hắn đem ngọc bội này ném ra. Hảo gia hỏa, bên trong chất chứa đầy, ít nhất hơn trăm cái linh khí, hơn nữa linh giá quân xuất phẩm, há có thể có phẩm phẩm, cơ hồ mỗi cái linh khí đều ở đây ba bốn ngăn trở lên. Những này ngươi đều lấy đi liền được, cũng đừng khách khí với chúng ta rồi. Đường Trạch hơi xúc động nhìn đến Linh Giá Quân cùng Khương Siêu Nhiên, cuối cùng thu ngọc bội, hướng phía hai người chắp tay thi lễ. Đây mới rời khỏi rồi Khương Gia, ly khai Trung Bộ Châu. Ly khai Trung Bộ Châu, Đường Trạch vẫn là không có trở về Nam Bộ Châu. Hắn còn có cái cuối cùng địa phương muốn đi, đó chính là Đông Bộ Châu. Đường Trạch đi qua mấy lần Đông Bộ Châu, mới bắt đầu hắn vì đạm đài ra sự tình đi qua mấy lần Đông Bộ Châu. Sau đó, lại bởi vì hắn tiểu sư muội quan hệ, đi qua một lần Đông Bộ Châu. Cũng là tại một lần kia, Đường Trạch nhìn thấy lớn lên cùng hắn tiểu sư muội Lâm Thanh giống nhau như người. Mạnh nha nha. Đường Trạch lần này chạy đi Đông Bộ Châu, chính là muốn đi nhìn thêm chút nữa cái này mạnh nha nha. Đông Bộ Châu Nguyệt Bình Tông, Đường Trạch vừa tới nơi này, chân mày chính là nhíu lại. Bởi vì lúc này Nguyệt Bình Tông, vậy mà chỉ còn lại có một vùng phía tích. Đây là có chuyện gì? Kia Nguyệt Bình lão tổ thực lực của bản thân tại Đông Bộ Châu tuy rằng không tính quá mạnh, nhưng cũng không tính là rất yếu. Đặc biệt là tại Nguyên Bộn Đông Bộ Châu mấy gia tộc lớn lần lượt sau khi chết, Nguyệt Bình Tông thực lực đã coi là không tệ rồi. Hơn nữa liền có tính hay không Nguyệt Bình Tông thực lực của bản thân, mạnh nha nha bên người, hẳn còn có một hắc diễm lân câu thú trông coi. Đây Hắc Diễm lân câu thú thực lực, liền ban đầu Đường Trạch đều có chút ứng phó không được, có nói trông coi Nguyệt Bình Tông làm sao lại xảy ra chuyện? Đường Trạch nghi ngờ trong lòng, vốn muốn đến phụ cận trong thôn trấn tìm người hỏi thăm một chút, hỏi một chút Nguyệt Bình Tông đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể để cho Đường Trạch bất ngờ là, không chỉ là Nguyệt Bình Tông, ngay cả Nguyệt Bình Tông xung quanh thôn trấn đều trống rỗng, liền cái bóng người cũng không trông thấy. Đại gia, không đúng lắm a. A xả từ Đường Trạch trong tay háo chui ra, phun nổ ra lưới rắn nói ra, ta luôn cảm thấy phụ cận đây một mực tràn ngập một cổ kỳ quái khí tức, là khí tức của yêu thú, rất mạnh nhưng lại lại không có thuộc về Hắc Diễm Lân câu thú cái tên kia. Đường Trạch gật đầu một cái, hắn tự nhiên cũng là phát giác đây cổ quỷ dị yêu khí. Chỉ có điều trong không khí tràn ngập yêu khí tựa hồ chỉ là tàn lưu lại, cho dù là Đường Trạch cũng không cách nào từ nơi này yêu khí bên trong tìm nguồn gốc tối nguyên. Muốn biết đây Nguyệt Bình Tông vụ cận đến cùng chuyện gì xảy ra, xem ra còn không quá dễ dàng à? Đường Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng thúc giục phá không toa lái về phía khác một cái địa phương. Đông Bộ Châu Lý Gia. Lý Gia từng theo đạm đài ra một dạng là Đông Bộ Châu nhất lưu gia tộc. Chỉ có điều bởi vì ban đầu tự tinh truy nguyệt điêu một chuyện mấy gia tộc lớn đều bị trọng thương, Lý gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá tại Lý gia thiếu chủ Lý Hùng Trạm lo liệu phía dưới, gần đây hai năm qua, Lý gia tình huống ngược lại có chuyển biến tốt. Khi Đường Trạch đánh phá không toa đến Lý gia thì nhất thời để cho Lý gia không ít người đều cảnh giác. Lý gia hội viện cùng thực lực cường đại trưởng lão càng là dối rít sử dụng linh khí của mình, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị động thủ. Lý Hùng Trạm nghe tiếng tự nhiên cũng là chạy ra, bất quá vừa thấy được đã hóa thân thành Vương Tiểu Nhục Đường Trạch, Lý Hùng Trạm lập tức quát lên, tất cả dừng tay. Vị này chính là chúng ta Lý gia ân nhân, Vương Tiểu Nhục tiền bối. Vừa nghe nói là Vương Tiểu Nhục. Những cái kia Lý gia trưởng lão và bọn hộ viện rối rít đều thu tay lại, sau đó cung kính hướng phía Đường Trạch thi lễ một cái. Đường Trạch, hoặc có lẽ là Vương Tiểu Nhục, đúng là xem như Lý gia ân nhân. Đã từng lý Hùng Trạm tại Nguyệt Bình lão tổ thọ yến bên trên, cùng Đường Trạch giao hảo rồi một phen, Đường Trạch liền mượn cơ hội nâng đỡ lên Lý Hùng Trạm cùng sau lưng hắn Lý gia. Có thể nói Lý Hùng Trạm có thể đem Lý gia phát triển thành hiện tại một phái này hân hân hướng vinh bộ dáng, cùng Đường Trạch giúp đỡ thoát không khỏi liên quan. Vương Tiểu Nhục tiền bố, Lý Hùng Trạm hướng phía Đường Trạch cũng là thi lễ, cung kính nói ra, "Ta tới đây là có chuyện muốn hỏi ngươi." Đường Trạch cũng không phí lời, không lòng vòng bên co, nguyệt bình tông châu đó chuyện gì xảy ra? lý gia chính là đông bộ châu bây giờ đầu gia tộc, nếu như nói liền lý ra cũng không biết nguyệt bình tông bên kia chuyện gì xảy ra, vậy chỉ sợ là liền không có khác người biết. lý hùng trạm nghe xong đường Trạch mà hỏi, trong ánh mắt toát ra một tia buồn bã, thở dài nói, hồi bẩm tiền bối, nguyệt bình tông bị yêu thú tập kích, yêu thú gì? không rõ, nhưng hình như là từ cốt phong trong cánh đồng hoang vu chạy đến, thực lực vô cùng cường đại. ta nghe nguyệt bình lão tổ nói, liền hắc diễm lân câu thú đều không phải con yêu thú kia đối thủ. nghe nguyệt bình lão tổ nói đường trạch chân mày cao lại chiếu theo ngươi nói như vậy nguyệt bình lao tổ không gì hừng nguyệt bình lao tổ là hình như là bị hắc diễm lân câu thú cho cứu được rồi nguyệt bình tông xảy ra chuyện sau đó hắn tới tìm ta một lần dựa giống vào ta yêu cầu một ít linh thạch cùng đan dược đi ta vốn định lưu lại hắn tại lý do ở tạm nhưng lại bị hắn cự tuyệt nguyệt bình lao tổ không gì a như thế để cho đường trạch chút thư giãn hắc diễm lân câu thú phải cứu người chắc chắn sẽ không vừa vặn chỉ là nguyệt bình lao tổ nó chủ yếu phải cứu mục tiêu tuyệt đối là mạnh nha nha nếu nguyệt bình lao tổ đều không sao vậy không cần nói mạnh nha nha chắc không có chuyện gì đúng rồi tiên bối, chẳng biết tại sao, ta lúc ấy luôn cảm thấy nguyệt bình lao tổ tựa hồ là đang ẩn nút cái gì đó, ta hỏi hắn, hắn cũng không cùng ta nói rõ. hơn nữa nhìn đi lên thần sắc thông thông, ta đang nghĩ có phải hay không là nguyệt bình tông không đơn thuần là bị cốt phong cánh đồng hoang yêu thú tập kích, có phải hay không còn chọc phải cái gì kẻ thù? thằng, ta biết rồi. đường chạy gật đầu, chợt liền rời đi lý ra. phá không toa bên trên, a xà thò đầu ra hỏi đại gia, ngươi cảm thấy nguyệt bình tông đến cùng gặp phải cái gì? không biết. vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? đi tìm nguyệt bình lão tổ cùng hắc diễm lân câu thú sao? kia không cùng mò kim đáy biển giống nhau sao? Đông bộ châu lớn như vậy, nếu mà Nguyệt Bình lão tổ khăng khăng muốn giấu, không có hùng cường lớn thần hồn chi lực phụ trợ, muốn chốc lát tìm ra Nguyệt Bình lão tổ bọn hắn, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Sát thực không dễ tìm cho lắm. Đường Trạch nói ra, cho nên, hoặc là để cho Nguyệt Bình lão tổ bọn hắn chủ động tới tìm ta, hoặc là sẽ để cho đang đang truy tung Nguyệt Bình lão tổ người, tự mình đến tìm ta. Vừa nói, Đường Trạch chậm rãi nâng lên một cái tay, mà sau lưng của hắn, nổi lên một cái thượng cổ hoàng thú hư ảnh. Hống hư ảnh. Chương 677, gặp lại Hắc Diễm Lân câu thú. Chương 677, gặp lại Hắc Diễm Lân câu thủ. Từ khi Đường Trạch lần trước dung hợp 9 cái bát cốt sau đó đến bây giờ, thời gian dài như vậy rèn luyện, bây giờ Đường Trạch đã có thể so sánh tự nhiên không chế thể nội bát cốt lực lượng. Nếu như nói, Hống đại biểu là Hống linh hồn, như vậy tướng thần bát cốt, đại biểu chính là Hống lục thân cùng khí tức. Lấy hiện tại Đường Trạch thực lực, muốn trong thời gian ngắn thả ra một tia hống khí tức, vẫn là không có vấn đề gì. Nếu mà hắn lại sơ qua mở ra một phần ma thần chân thân, khuếch tán đây một cổ Hống khí tức, kia không nói có thể truyền bá nửa cái đại lục, ít nhất có thể để cho gần phân nửa bộ châu đều phát dắt ra. Hắc Diễm Lân câu thú là biết rõ trên người của hắn hống hơi thở, nếu như là Hắc Diễm Lân câu thú vẫn còn tại Nguyệt Bình lão tổ bên cạnh, nhất định sẽ mang theo Nguyệt Bình lão tổ cùng Mạnh Nha Nha tới tìm hắn. Nếu mà Hắc Diễm Lân câu thú không phát hiện được, Đường Trạch cũng muốn thử một chút dùng cổ khí tức này, đi dò xét dò xét truy tung Nguyệt Bình lão tổ, ép Nguyệt Bình lão tổ không dám lộ diện ra hỏa rốt cuộc là ai. Nguyệt Bình lão tổ thực lực không tính quá yếu, có thể đem hắn bước đến một bước này, thậm chí ngay cả Hắc Diễm Lân câu thú tựa hồ cũng xử lý không được cương định, khẳng định cũng có thể nhận thấy được hống khí tức, liền tính đối phương không nhận ra hống, nhận thấy được đây cổ khí tức mạnh mẽ, chắc cũng sẽ có hành động. Đường Trạch vừa đem cánh tay phải ma thần chân thân hóa, một bên thúc dục hống khí tức hướng ra phía ngoài Trần Lan. Trong tâm, có chút tiếc nuối nhớ lại Hồng. Nếu như Hồng thanh tỉnh, hắn cần gì phải phiền toái như vậy? Chỉ bằng vào Hồng thần thức cường đại, muốn tìm được hắc diễm lân câu thú, quả thực dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, từ khi Hồng hôn mê sau đó đến bây giờ thời gian dài như vậy, Đường Trạch vẫn là không có tìm ra giúp đỡ Hồng mau sớm tỉnh lại phương pháp. Hắn có thể làm cũng chỉ có mỗi ngày dùng ngóc của mình ôn dưỡng Hồng còn sót lại một chút hồn phách ngay cả triệu xuyên cùng yến vân hai vị này đều không quá rõ có thể để cho hồng mau sớm tỉnh lại biện pháp, xem ra cũng chỉ có thể lần này đi trung thiên vực sau đó, lại từ trung thiên vực bên trong tìm một chút biện pháp. đường trạch khống chế thể nội lỗng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đây cổ thuộc về thượng cổ hoang thú khí tức, nhân loại bình thường có lẽ khó có thể phát hiện. nhưng phạm là thực lực tại hư anh kỳ tu luyện giả, hoặc là khí tức bén nhạy yêu thú, nhưng đều cảm nhận được cổ khí tức này, không ít tu luyện giả nhận thấy được cổ khí tức này sau đó, đều cho là có cái gì thiên địa dị tượng. có người vội vã bảy ra sáu hào bài toán, có người bị dọa sợ đến cho là có cái gì thiên tai muốn tị nạn về phần những cái tiêu bén nhẹ yêu thú phản ứng liền kịch liệt hơn rất nhiều khoảng cách đường trạch không tính xa yêu thú lúc này đã nằm dặm trên mặt đất run dậy liền đầu cũng không dám bỏ dậy trong đó càng là không thiếu một ít tam giai tứ giai thậm chí ngũ giai cường đại yêu thú những yêu thú này thực lực rất mạnh có thể nói so sánh đông bộ châu cơ hồ toàn bộ tu luyện giả đều mạnh hơn có thể tại thượng cổ hoang thú hung khí tức trước mặt bọn hắn liền tính thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thần phục phân nhi dù sao ban đầu ngay cả hắc long dạng này tồn tại đều ở đây Hồng dưới sự uy hiếp từ trước tước chừng chưa tới nửa giờ sau đường trạch đung nhiên bay đầu nhìn về phía một cái phương hướng có cái gì, hướng phía hắn bên này tới rồi. A xả cũng hướng phía bên kia nhìn sang, sau đó vội vàng kêu lên. Đại gia, là cái kia đại lão hắc, ta có thể cảm giác được, chính là nó. Ân. Đường Trạch gật đầu một cái. Nếu đã như nguyện đưa tới hắn nhớ dẫn đến người đi ra ngoài, Đường Trạch dĩ nhiên là thu hống khí tức. Vừa mới thi triển qua ma thần chân thân cánh tay phải lại là để lại không ít vết thương, bất quá tóm lại không đến mức giống như bản đầy đủ ma thần chân thân một dạng, để cho Đường Trạch dùng xong liền bất tỉnh. Tại Đường Trạch đơn giản nơi ở sửa lại một chút cánh tay phải vết thương thời điểm, Sasha hắc diễm lưng câu thú, cũng đã là đạp không mà đến đến đường trạch gần sát. Đường trạch vừa nhìn, Hắc Diễm Lân Câu Thú bên trên còn nằm mạnh nha nha cùng Nguyệt Bình Lão Tổ, mà lúc này Hắc Diễm Lân Câu Thú nhìn qua còn có chút suy yếu, liền cùng trọng thương chưa lành một dạng. Quả nhiên là tiền bối, tiền bối. Ngài xem như đến a. Nguyệt Bình Lão Tổ vừa thấy Đường trạch, lập tức liền kích động. Hắn nhiều như vậy ngày trải qua đông trốn tây tạm thời gian, xem như đem cứu tinh cho trông. Đông Dạng ngồi ở Hắc Diễm Lân Câu Thú trên lưng mạnh nha nha, chính là dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn đến Đường Trạch Tuy rằng đã có đã hơn một năm chưa từng cùng vị này Vương tiểu nhục đại năng gặp mặt, nhưng nàng còn nhớ đóng lại, lúc trước đây vị đại năng đối với nàng ạ hẹo Ly ạ hẹo Ly. Tuy nói cuối cùng phát hiện đây chẳng qua là một đợt hiểu lầm, vị này Vương tiểu nhục đại năng chẳng những không có đối với nàng làm gì sao, còn giúp nàng biết độc trong người, có thể tưởng tượng nhớ đã từng sự tình, nàng vẫn cảm thấy có chút tâm tình phức tạp. Hắc Diễm Lân câu thú cũng nhìn thật sâu một cái đường trạch, sau đó đường trạch cũng cảm giác được đối phương thần thức chuyên âm. Ngươi thực lực so với lần trước mạnh rất nhiều. Bên trong cơ thể ngươi, đã có 9 cái tướng thần bản sao? Ân Đường Trạch lấy thần thức đáp một tiếng, sau đó mở miệng hỏi, từ trước ta đi qua một lần Nguyệt Bình Tông, lại phát hiện nơi đó biến thành một vùng phế tích, phạm vi mười mấy dặm thôn chấn cũng đều thay đổi chóng, dẫm. Lý Hùng chẳng nói là có đến từ cốt phong cánh đồng hoang yêu thú tập kích Nguyệt Bình Tông, còn nói các ngươi đang bị người nào truy sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Bình lão tổ nghe vậy, thần sắc trên mặt rõ ràng trở nên khó coi mấy phần. Tiền bối, tại đây không phải nói chuyện địa phương, ngươi trước tiên theo chúng ta đến đây đi. Đường Trạch đi theo Nguyệt Bình lão tổ hướng phía khoảng cách nguyệt bình tông có chút khoảng cách một nơi sơn lâm bay đi sau đó cùng bọn hắn cùng nhau rơi vào trong rừng núi một nơi bên đầm nước đường trạch nhìn lướt qua đầm nước này liền phát hiện đầm nước này bốn phía hẳn là hiện đầy các loại các dạng trận pháp có chút trận pháp thậm chí là đường trạch hệ thống đều không có cách nào phân tích thấu triệt đây là ạ hẻo ly ạ hẻo ly tiên giới minh văn đường trạch thấy được trên trận pháp có mấy cái minh văn cùng ban đầu hắn tại tây bộ châu phát hiện tiếp tinh truyền tống trận minh văn kém không nhiều lắm những trận pháp này lẽ nào đều đến từ trung thiên vực thậm chí là tiên giới người có phải hay không đang kỳ quái những trận pháp này khởi nguồn có phải hay không đang vô cùng kinh ngạc Là ai bố trí những trận pháp này?" Hắc Diễm Lân câu thú truyền âm truyền đến, Đường Trạch nhìn hắn một cái, hỏi, "Chẳng lẽ ngươi biết?" "Ta biết, ta không chỉ biết rõ, ta thậm chí là tự mình nhìn đến trận pháp này bị bố trí đến." Hắc Diễm Lân câu thú vừa nói, cực đại thú vật, chậm rãi chuyển hướng vừa mới từ trên người nó nhảy xuống mạnh nha nha. "Là nàng?" Đường Trạch hai mắt híp lại. "Một cái cho đến bây giờ thực lực đều vẫn không có hư anh tiểu cô nương, vậy mà có thể bố trí ra bao hàm tiên giới minh văn, liên hệ thống đều không có cách nào phân tích thấu triệt trận pháp." "Xảy ra chuyện gì? Để cho Nguyệt Bình lão đầu kia nói cho ngươi hay, chuyện này nói rất dài dòng." ta mệt mỏi. Hắc Diễm Lân Câu Thú vừa nói, đã chạy đến đầm nước bên cạnh đi nằm nghỉ ngơi. Lần trước Đường Trạch nhìn thấy thằng này, thời điểm nó còn không thế nào biết lấy thần thức trao đổi, lúc ấy còn phải dựa vào A Xà làm phiên dịch. Hiện tại đây Hắc Diễm Lân Câu Thú thần thức trao đổi đã tương đương thuần thục, hiện nhiên trong khoảng thời gian này, đây Hắc Diễm Lân Câu Thú trải qua sự tỉnh cũng không biết. Đường Trạch cho nó ném một cái yêu đan đi qua, sau đó chuyển hướng Nguyệt Bình Lão Tổ, nói một chút đi, mấy ngày nay đến cùng đều phát sinh cái gì đó. Vừa mới Đường Trạch cùng Hắc Diễm Lân Câu Thú thần thức trao đổi, Nguyệt Bình Lão Tổ dĩ nhiên là không biết. Hắn thở dài, trong giọng nói có chút thương cảm tiền bối, chuyện này phải nói, còn phải từ nửa năm trước nói đến. nửa năm trước, chúng ta đông bộ châu cực hung chi địa cốt phong đồng hoang phát sinh dị động. chương 678 huyết tộc. chương 678 huyết tộc. theo nguyệt bình lao tổ từng nói, nửa năm lúc trước, cốt phong trong cánh đồng hoang vu bầu trời đột ngột biến thành đen kịt một màu. cho dù là ban ngày, cho dù cốt phong đồng hoang bên ngoài là mặt trời trói trang đại tịnh thiên, cốt phong trong cánh đồng hoang vu đều giống như đen giọt gì chừa một bản. cốt phong trong cánh đồng hoang vu ra, hoàn toàn thành hai cái thế giới. tình huống như thế, nghe nói đã từng cũng phát sinh qua. Dựa theo điện tịch ghi chép, cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian, cốt phong đồng hoang đều sẽ thành thành như vậy đêm tối. Tiên nhân thuật, cốt phong đồng hoang loại này khác thường tiên tượng, được bọn hắn xưng là vĩnh dạng. Vĩnh dạng mỗi lần kéo dài thời gian chưa chắc, có lúc sẽ kéo dài mấy năm, có lúc không có qua mấy ngày liền sẽ biến mất. Nửa năm trước, cốt phong đồng hoang liền lần nữa lại xuất hiện vĩnh dạng. Tuy rằng Nguyệt Bình Lão Tổ cũng tốt, Phù cận Hương Trấn Bách Tính cũng tốt, đều là lần đầu nhìn thấy vĩnh dạng, vừa nhìn thấy phương xa kia đen như mực quỷ dị sát trời, đều cảm thấy sợ hãi. Mà dù sao loại tình huống này sớm đã có ghi chép, cho nên ngoại trừ ngắn ngủi sợ hãi cùng chấn động ra cũng không có làm nhiều khác phòng bị. Thậm chí tại Vĩnh Dạ xuất hiện vài ngày sau, mọi người đối với lần này đều làm như không thấy, bắt đầu tiếp tục cuộc sống bình thường. Dù sao trong điện tịch đều nói qua, Vĩnh Dạ xuất hiện chỉ sẽ ảnh hưởng cốt phong cánh đồng hoang bên trong, sẽ không ảnh hưởng đến cốt phong đồng hoang bên ngoài. Liên loại này bình an vô sự qua đại khái một tháng, chính đang tất cả mọi người đã thành thói quen, không đem Vĩnh Dạ coi là chuyện đáng kể thì tại cốt phong cánh đồng hoang phương hướng, chính là bay ra một cái con rơi to lớn yêu thú. Tiều con rơi yêu thú toàn thân màu đỏ thẫm, không chỉ thân hình cường đại, hơn nữa thực lực rất mạnh. Đây con rơi yêu thú trực tiếp vét sạch cốt phong đồng hoang xung quanh một một khu vực lớn, phàm là nó đến nơi đến trốn, tòa nhà kiến trúc không sẽ gặp phải phá hư, có thể người ở bên trong lại trong thân một loại kỳ độc, chúng độc người sẽ trở nên đôi mắt đỏ bừng, miệng sinh răng nanh, sau đó phát cũng giống vậy đi cắn xé nó hắn không có chúng độc người. Hơn nữa không chỉ là nhân loại, liền yêu thú đều sẽ bên trong loại độc này. Rất nhanh, cốt phong đồng hoang phụ cận một một khu vực lớn, đều được một phiến tử địa, ngoại trừ những người chúng độc này ra, lại không thấy được cái khác nhân loại bình thường hoặc là yêu thú. Nguyệt Bình Tông khoảng cách cốt phong đồng hoang cũng không xa lắm, cái kia con rơi to lớn cũng chiếu cấu Nguyệt Bình Tông chính là khi đó, hắc diễm lân câu thú xuất thủ cùng biên bức kia nhất chiến, hắc diễm lân câu thú thực lực tuy mạnh nhưng tại con rơi trước mặt cuối cùng vẫn là kém một đường, cuối cùng tuy nói là đem biên bức kia bước lui, tạm thời bảo trụ nguyệt bình tông, có thể hắc diễm lân câu thú bản thân cũng bị thương. sau đó nguyệt bình lão tổ liền nắm chặt thời gian, muốn mang tông môn người cùng rời đi nguyệt bình tông, đi tìm cái an toàn địa phương, nhưng bọn họ còn chưa tới cấp chạy, biên bức kia không ngờ ngóc đầu trở lại rồi. hơn nữa đến còn không chỉ có chỉ là kia con rơi, lúc đó chính trực đêm khuya, trăng tròn treo cao, một cái tóc trắng áo đen nam tử đứng tại con rơi sau lưng thướng theo cái kia con rơi to lớn cùng nhau, hàng lâm đến nguyệt bình tông. cái này tóc trắng nam nhân con mắt là máu đỏ, này đôi máu đỏ con ngươi một cái nhìn chằm chằm mạnh nha nha, bước bách nguyệt bình lao tổ đem mạnh nha nha giao ra. đừng nói nguyệt bình lao tổ rồi, hắc diễm lân câu thú đều sẽ không đồng ý. hắc diễm lân câu thú lại lần nữa cùng kia tóc trắng áo đen nam tử cùng cự đại biên bức mở rộng một phen quyết tử đấu tranh, vốn là thực lực không bằng cự đại biên bức hắc diễm lân câu thú, đồng thời đối mặt hai cái địch nhân dĩ nhiên là cản cố hết sức. cuối cùng vẫn là nó sử dụng tương tự ma thần chân thân một loại, có thể ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng thực lực bí pháp, lấy mình trọng thương sắp chết làm giá mang theo Nguyệt Bình lao tổ cùng Mạnh Nha Nha thoát đi Nguyệt Bình Tông. Sau đó, Nha Nha cũng không biết là thế nào, đột nhiên liền nói trong óc của mình nhiều rất nhiều thứ. Sau đó nàng liền ở bên hồ này bày ra đây rất nhiều trận pháp, dùng để che chở chúng ta không bị phát hiện. Ta mạo hiểm đi qua một lần lý ra, vì hấp diễm lân câu thú tìm chút đan dược đến. Nhưng lần đó ra ngoài, ta lại suýt nữa lại đưa tới cái kia con rơi to lớn, cho nên ta vội vã vội về hồ này một bên, lại không dám đã đi ra ngoài, cũng vẫn không có cơ hội đưa cho ngài tin tức đi qua. Nguyệt Bình lao tổ nói thở dài một hơi, may mà ngài tới Đông Bộ Châu nếu không chúng ta còn không biết phải tiếp tục lo lắng đề phòng đến lúc nào. lúc trước hắc diễm lân câu thú nói phát giác ngài khí tức, chúng ta bất chấp kia cự đại biên bức cùng kia tóc trắng người truy sát, vội vã ra ngoài tìm ngài hội hợp. đường trạch nghe vậy rơi vào trầm tư, không có kiến thức rộng hồng rất nhiều chuyện đường trạch cũng là không biết gì cả. cũng tỉ như vĩnh dạng, ví dụ như kia cái gọi là cự đại biên bức, còn có kia tóc trắng hắc y mắt đỏ quỷ dị nam nhân, đối phương mục tiêu là mạnh nha nha, có phải là đại biểu hay không đối phương cùng tiên giới lại có quan hệ hệ? Còn có Mạnh Nha Nha vì sao đột nhiên liền học được bố trí những này phức tạp trận pháp? Là ban đầu Mạnh Nha Nha trời sinh liền bị người truyền thụ một ít ký ức, hay là nói, đã do người khác chiếm cứ Mạnh Nha Nha thân thể? Hay hoặc là, giống như Hồng một dạng, Mạnh Nha Nha thể nội cũng có khắc linh hồn có thể chỉ điểm nàng? Đường Trạch suy nghĩ một chút không có đầu mối, đi hỏi Mạnh Nha Nha, Mạnh Nha Nha mình vẫn là đầu góc mơ hồ. Ta ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lúc ấy chỉ cảm thấy tình huống nguy cấp, liền muốn có thể hay không làm chút gì bảo hộ mọi người, sau đó ta cũng nhớ tới những trận pháp này. Bất quá những trận pháp này đều là căn cứ vào bên hồ bản thân tồn tại một ít trận pháp di tích chữa trị, bản thân ta vẫn không có bố trí những này làm chuyện gây trận pháp năng lực. Mạnh nha nha nhỏ giọng nói ra, đường trạch nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy nàng tựa hồ không có nói sai, cũng tựa hồ không bị người khác cho đoạt xá thân thể. Di tích sao? Đường trạch túi đầu nhìn đến bên hồ những cái kia trận pháp. Ý tứ nói đúng là, hồ này một bên vốn là có rất nhiều bỏ phế cao dài trận pháp. những này, lẽ nào chính là thuộc về đông bộ châu tiếp tinh tống trận sao? Bất kể là liên quan tới cốt phong cánh đồng hoang vĩnh dạ vẫn là liên quan tới những trận pháp này, đường trạch đều là hoàn toàn không biết, suy nghĩ một chút sau đó, rứt khoát móc ra một khối truyền tin ngọc bội. Gần đây đường trạch vì để phòng đến trung thiên vực sau đó hệ thống mất tác dụng, bắt đầu điên cuồng phung phí hoán khí của chính mình trị, cho nên cũng mua không ít bình thường không mua nổi hoặc là rất ít mua đồ vật. Cũng tỷ như đây truyền tin ngọc bội, đường trạch mua rất nhiều khối, Lâm Thanh Tần anh ngọc công tử Lê Mạch đây chúng nữ một người phân một khối. Lúc trước đường trạch rất ít cho Lâm Thanh Trần anh đưa qua truyền tin ngọc bội, ngược lại không phải nói ngọc bội này vô dụng, cũng không phải nói đường trạch không nỡ bỏ cho hai nữ tiêu tiền. Chủ yếu là vật này quả thực là hiếm thấy, hắn đã từng lại ẩn dấu thực lực che giấu thân phận. Nếu như trực tiếp cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hai khối vô cùng chân quý truyền tin ngọc bụi, các nàng khẳng định được hoài nghi. Nhưng bây giờ đã thân phận bại lộ, Đường Trạch dĩ nhiên là không có nhiều băn khoăn như vậy. Lấy ra dùng để cùng Ngọc Công Tử liên hệ truyền tin ngọc bộ Đường Trạch vận chuyển linh lực rất nhanh liền nghe được Ngọc Công Tử âm thanh. Làm sao vậy? Gặp phải phiền toái gì sao? Nếu mà đối diện nói chuyện là Lâm Thanh, Đường Trạch vào lúc này nhất định sẽ đến một câu không gặp được phiền toái lại không thể cùng ngươi nói chuyện một chút sao đến hoạt động đùa giỡn Tiểu Nha đầu kia một hồi. Bất quá hắn biết rõ Ngọc công tử không mắc bẫy này, liền dứt khoát không có chơi cái gì miệng lưỡi chân chu, trực tiếp đem đây đông bộ châu phát sinh một ít chuyện nói cho Ngọc công tử. Giống như là cốt phong cánh đồng hoang vĩnh dạng, quỷ dị tự đại biên bức cùng tóc trắng chuyện của nam nhân, đường trạch đều như nói thật rồi, liên quan tới mạnh nha nha chuyện, đường trạch chỉ là hàm hồ một hồi. Không phải hắn không tin được Ngọc công tử, chỉ là có liên quan mạnh nha nha chuyện, hơn phân nửa muốn liên lụy đến tiên giới, Ngọc công tử đánh giá cũng không biết. Nghe xong đường trạch mà nói, Ngọc công tử trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, liên quan tới cốt phong cánh đồng hoang vĩnh dạ, ta đã từng sát thực xem qua tương quan địa tịch. Chuyển thuyết cốt phong cánh đồng hoang vĩnh dạng, cùng một cái bị lưu đầy tại cốt phong trong cánh đồng hoang vù cổ xưa bộ tộc có liên quan. Bộ tộc này ta không biết ngươi có nghe nói hay không qua, nó gọi huyết tộc. Chương 679, mùi câu. Chương 679, mùi câu. Một lát sau, Đường Trạch cắt đứt cùng Ngọc Công Tử liên hệ. Hồi tưởng vừa mới Ngọc Công Tử theo như lời nói, Đường Trạch không nhịn được cảm giác có chút nhức đầu. Vừa mới Ngọc Công Tử nói cho Đường Trạch, nàng hiểu biết liên quan tới cái gọi là huyết tộc mọi thứ. Theo Ngọc Công Tử từng nói, cái gọi là huyết tộc là một chi từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại quỷ dị bộ tộc. Tại Cửu Lê bị phá. Ma thần si qua đời sau đó bị một ít cựu lê tộc người sửa đổi sau đó ma công vì vậy rơi là tả với thế gian trên đời không biết có bao nhiêu thèm muốn thực lực người bắt đầu tu luyện những cái kia ma công mà trong đó càng là xuất hiện một ít chuyên tu ma công môn phái hoặc là bộ tộc huyết tộc chính là thời đại kia đàn sinh một cái chuyên tu ma công bộ tộc căn cứ vào điện tịch ghi đi chép bộ tộc này người tu luyện ma công cực kỳ tà môn muốn sinh hút máu người đến tăng thực lực lên một khi luyện thành liền có thể đạt đến gần như bất tử bất diệt cảnh giới không chỉ như thế công thành chi hậu bộ tộc này bên trong người còn có thể lợi dụng ma công đi mê hoặc những người khác tâm trí khiến người khác trở thành mình huyết nô, trừ phi là nắm giữ so sánh người này càng. Vi cương đại thần hồn chi lực, nếu không cũng rất khó phá môn ma công này tạo thành ảnh hưởng. Năm đó huyết tộc tại đại lục có thể nói làm hại một phương, thậm chí thêm một lần nữa trở thành cái thứ nhỉ cựu lê tộc dấu hiệu. Hiên viên thị tộc người đương nhiên sẽ không cho phép chấp nhận loại này bộ tộc tồn tại ở thế gian giữa, liền xuất thủ lấy thực lực mạnh mẽ, đem huyết tộc chấn áp. Huyết tộc phần lớn ma công chưa đạt thành người đều bị hiên viên thị tộc người giết, chỉ có 9 cái ma công đã đại thành người, tuy nói hiên viên hoàng đế tự mình xuất thủ đem hạ phục, nhưng cũng không cách nào đem bọn hắn giết chết. Cuối cùng hoàng đế chỉ có thể dùng bí pháp, đem chín người này đẩy tới đại lục vắng vẻ nhất vắng lặng cốt phong đồng hoang. Cái gọi là vĩnh dạ, chính là huyết tộc tu luyện ma công thì mới phải xuất hiện dị tượng, chính là bởi vì đây chín cái người của huyết tộc bị lưu đẩy đến cốt phong đồng hoang, cho nên cốt phong đồng hoang mới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vĩnh dạ chi tướng. Có thể dựa theo ngọc công tử thuyết pháp, chín người này theo lý là vĩnh viên đều không cách nào rời khỏi cốt phong cánh đồng hoang mới đúng. Nhưng nguyệt bình lao tổ miêu tả kia tóc trắng mắt đỏ nam nhân, nhưng lại cùng tu luyện huyết tộc ma công người đặc thù giống nhau như lúc. Hơn nữa con rơi cũng từ trước đến giờ là huyết tộc biểu tượng cùng hắc diễm lân câu thú giao thủ cự đại biên bức có khả năng là huyết tộc nhất tộc chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú huyết dược ma bức cho nên ngọc công tử nói cho đường Trạch có khả năng là có huyết tộc người tìm được biện pháp phá trừ năm đó hiên viên hoàng đế lưu lại bí pháp ly khai cốt phong đồng hoang đây cũng là để cho đường Trạch cảm thấy đầu đau địa phương nếu quả thật là năm đó chín cái huyết tộc từ cốt phong trong cánh đồng hoang vụ chạy ra ngoài cho dù chỉ chạy ra ngoài một cái đó cũng không phải là đường Trạch có thể ứng phó được tiếc nhưng năm đó hiên viên hoàng đế cũng không cách nào triệt để giết chết chỉ có thể dùng bí pháp phong ấn ở cốt phong cánh đồng hoang nhân vật khủng bố a Bất quá suy nghĩ một chút, Đường Trạch lại cảm thấy có cái gì không đúng. Huyết Tộc cái gọi là bất tử bất diệt, khẳng định không thể nào là đúng nghĩa bất tử bất diệt. Phàm là loại này sau đó thiên luyện thành bất tử bất diệt, nhất định là dựa vào thể nội linh khí hoặc là ma khí, để cho mình sinh mệnh lực thay đổi vô cùng bền bỉ. Một khi linh khí hoặc là ma khí khô kiệt, huyết tộc thể nội ma công không có năng lượng khởi nguồn, đánh giá cũng không cách nào lâu dài duy trì cái gọi là bất tử bất diệt trạng thái. Đại Lục bên trên linh khí suy kiệt rồi nhiều lần như vậy, ngay cả năm đó sưng Bá Đại Lục Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế và một đám đỉnh phong cường giả đều bỏ mạng ở lần lượt linh khí khô kiệt bên trong huyết tộc, chín người kia lại làm sao có thể chạy trốn được đâu. Huống chi, liền tính kia chín cái huyết tộc không có chết, liền tính thật là năm đó kia chín vị ma công đại thành người bên trong một cái trong đó chạy ra cốt phong đồng hoàng, không nói khác, thực lực chắc chắn sẽ không kém. Cường giả như vậy, đối mặt chỉ là một cái Hắc Diễm Lân Câu Thú, đừng nói Hắc Diễm Lân Câu Thú dùng bí pháp tăng thực lực lên, lên rồi, đánh giá liền tính Hắc Diễm Lân Câu Thú trực tiếp tự bạo, cũng khó mà tổn thương đến thứ nhất. Quạc lông măng. có thể hết lần này tới lần khác, Hắc Diễm Lân Câu Thú dùng bí pháp tăng thực lực lên sau đó, liền ngăn cản kia tóc trắng mắt đỏ huyết tộc. Đây liền chứng minh, cái này huyết tộc thực lực So sánh tăng thực lực lên sau đó Hắc Diễm Lân Câu thú không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng còn muốn yếu hơn. Có lẽ cái này tóc trắng mắt đỏ huyết tộc là ban đầu kia chín vị huyết tộc hậu nhân, không thì thực lực tuyệt đối không thể thấp như vậy. Suy nghĩ, Đường Trạch dứt khoát đi đánh thức còn đang nghỉ ngơi Hắc Diễm Lân Câu thú, hỏi nó gặp phải cái kia huyết tộc thực lực. Hắc Diễm Lân Câu thú trả lời càng làm cho Đường Trạch thở phào nhẹ nhõm. Với ta mà nói rất mạnh, nhưng chân chính đối với ta tạo thành chèn ép, là cái kia con rơi to lớn, kia tóc trắng người thực lực, có lẽ còn là hơi kém ở tại cái kia con rơi to lớn. Vậy chỉ cự đại biên bức thực lực ít nhất tương đương với nhân loại các ngươi xuất khiếu kỳ cựu trọng. Tóc trắng mắt đỏ người thực lực, ước chừng có một xuất khiếu thất bất trọng. Nếu mà chỉ là thực lực này, kia đường trạch vẫn thật là không lo lắng. Xuất khiếu cự trọng, cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng đối với hiện tại đã gom đủ 9 cái bạc cốt, hơn nữa có thể vận dụng thuần thục đại vô thiên quyết, thực lực đã sớm cự phúc tăng lên đường trạch lại nói, xuất khiếu kỳ. Cự trọng cũng không hẳn không thể lấy nhất chiến. huống chi, hắn còn có 15 cùng a xà giúp đỡ. Nhắc tới, từ khi ban đầu tại dấu biển bí bảo một nhóm sau đó, a tả tựa hồ là bị cái kia vậy tím thôn hải ảnh hưởng. Thân hình lại xuất hiện chút biến hóa, trên thân lân phiến thay đổi càng. Vì lập thể, đường vân càng rõ ràng. Bên trên ngoại trừ đen ngọn lửa màu tím, còn nhiều hơn một kia âm hàn chi khí. A xà thực lực cũng tăng lên một đoạn nhỏ. Hiện tại trước mặt cùng hắc diễm lân câu thú đánh chia 5 năm hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Không thể không nói, A xà đi theo đường trạch sát thực là dính vận may lớn. Nếu đường trạch không đi triệu giận đại đế chi mộ, A xà đợi này đều chỉ có thể làm một đầu tham sống sợ chết xích mục tử lân mãng, thực lực cũng chỉ có thể cố định hình ảnh tại nguyên anh nhất trọng. Một chút xíu chờ đợi đại đế trong mộ linh khí khô kiệt, chờ đợi tử vong. Không thể nghi ngờ là đường trạch cho nó đúng nghĩa tân sinh. A Sở bản thân cũng biết rõ một điểm này, cho nên đối với đường trạch, nó là vô cùng tận tâm. 15 liền càng không cần phải nói, cùng đường trạch ký kết đồng mệnh khế ước nó, mệnh cùng đường trạch đều là ngay cả. 15 cùng A Sở thực lực tuyệt đối đều không yếu, cộng thêm đường trạch, cùng hai cái xuất khiếu kỳ nặng đại năng nhất chiến thật không phải việc khó gì. Người có biện pháp gì sao? Hắc Diễm Lân câu thú dùng thần hồn hỏi đường trạch. Biện pháp? Nếu cái tên kia liền ngươi đều không đánh lại, kia còn cần nghĩ biện pháp sao? Đường trạch cười cười, trực tiếp chơi hắn liền xong chuyện. Hắc Diễm Lân câu thú mặc than thở một tiếng. Ta biết hấp thu chín cái bạn cốt thực lực ngươi rất mạnh, cũng không nghi ngờ ngươi có thể chiến thắng hắn, chỉ là ta có chút bận tâm, chúng ta địch nhân, thật chỉ là một cái kia người và một con rơi sao? Cái tên kia vừa nhìn thấy mạnh nha nha liền chú ý đến nàng, ta cảm thấy hắn rất có thể không phải ý muốn nhất thời phải dẫn đi mạnh nha nha, hắn càng giống như là đã sớm biết mạnh nha nha, sở dĩ tại quốc phòng đồng hoang bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, là mấy tòa hương chấn đều được từ thành, chính là vì tìm kiếm mạnh nha nha mà đến. Ta hoài nghi người này rất có thể biết rõ mạnh nha nha lai lịch thân phận, thậm chí có khả năng cùng lần trước người một dạng là đệ tử. Hắc Diễm Lân Câu Thú nói lần trước người, chỉ tự nhiên chính là phụ thể Lâm Thanh cái kia người của tiên giới. Nghe Hắc Diễm Lân Câu Thú vừa nói như thế, Đường Trạch cũng là do dự sở cả một cái. Xác thực, mạnh nha nha tiểu nha đầu này, tại đột nhiên học được bố trí những này cường đại trận pháp lúc trước, chính là cái phổ thông tiểu cô nương mà thôi, theo lý sẽ không được người chú ý tới mới được. Có thể kia tóc trắng mắt đỏ huyết tộc, lại liếc mắt một liền thấy chúng mạnh nha nha, lại kết hợp nguyện bình tông xung quanh hương chấn tình huống đến xem, máu này tộc rất có thể từ vừa mới bắt đầu chính là tìm mạnh nha nha. Mà ngoại trừ người của tiên giới, còn có ai nào biết mạnh nha nha đặc đâu? Bất kể như thế nào ta đều được tận mắt nhìn tên huyết tộc kia mới được. đường trạch thở ra một hơi, các ngươi sở dĩ sẽ bị truy tung, muốn dựa vào mạnh nha nha trận pháp mới có thể che giấu thân hình, hơn phân nửa là bởi vì các ngươi trên thân để lại một loại đặc thù nào đó ân ký. ta phải đem tên huyết tộc kia dẫn ra, cho nên, được dựa vào ngươi làm một lần mũi câu rồi. chương 680, huyết rực ma bước cùng tóc trắng nam nhân. chương 680, huyết rực ma bước cùng tóc trắng nam nhân. đông bộ châu, quốc phong đồng hoang phụ cận. trên bầu trời trời u ám, không thấy ánh mặt trời. một tên nam tử tóc trắng đứng tại một cái con rơi to lớn trên thân. Thừa dịp con rơi ở tại trên bầu trời rong ruổi, máu đỏ quỷ dị cánh rơi di động, mang theo hàng loạt tinh phong, thật lớn hai cánh như là muốn che khuất bầu trời một dạng. Ta ở lại cái kia hắc diễm lân câu thú trên thân ấn ký lại có phản ứng, không muốn đến nó một ngày lại dám đi ra hai lần. Huyết dược ma bước giống như là phát giác cái gì, lỗ tai xoay chuyển hướng một cái phương hướng, sau đó trong miệng phát ra chói hai quỷ dị tiếng vang. Đứng tại huyết dược ma bước sau lưng tóc trắng nam nhân chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước đông bộ châu vùng trời xuất hiện một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, cũng là tại cổ khí tức kia sau đó. Hắc Diễm Lân Câu Thú trên thân vốn đã im tiếng biệt tích thật lâu ấn ký lại một lần nữa xuất hiện, sau đó lại biến mất. Đây qua không bao lâu, Hắc Diễm Lân Câu Thú trên thân ấn ký liền lại có phản ứng. Hơn phân nửa cùng lúc trước Đông Bộ Châu vùng trời xuất hiện khí tức thoát không ra quan hệ, đoán chừng là những tên kia tìm ra, rồi núi dựa, tâm lý có cơ sở, liền lại dám ra đây lú đầu. Tóc trắng nam nhân nói, dưới người huyết dược ma bức trận quỷ dị cười một tiếng. Chủ tử, ta đã sớm cho ngài nghe ngóng hôm nay đây đại lục phía trên, người thực lực mạnh nhất tựa hồ tên là Vương tiểu Lục, thực lực của hắn cũng bất quá mới Nguyên Anh kỳ mà thôi. Những tên kia liền tính có thể tìm ra cái gì đối dựa, thực lực đánh giá cũng không thể so với chủ tử ngài mạnh mẽ, căn bản không có gì phải sợ. Tóc trắng nam nhân nghe vậy chỉ là lảnh lảnh nói ra, tự nhiên không có gì phải sợ. Nhớ năm đó liền Hiên Viên hoàng đế đều cầm ta không có cách nào, hôm nay đây trên đại lục hậu bối, ta tất nhiên càng không cần thả. Ở trong lòng. Vậy chúng ta liền nhanh chóng lên đường đi chủ tử, nhanh chóng bắt được tiểu nữ Hải kia giao cho tiên quân. Huyết dược ma bước qua cánh, có chút nóng nảy nói ra. Tóc trắng nam nhân mắt liếc tựa hồ rất là sốt ruột huyết dược ma bước, lại chỉ là không nhanh không chậm gật đầu một cái, đi thôi. Huyết Dược Ma bước nghe vậy, lập tức chấn Dược mà bay, chạy thẳng tới Hắc Diễm Lân Câu Thú phương hướng mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới Nguyệt Bình Tông phê tích. xa xa, tóc trắng nam nhân liền nhìn thấy, tại Hắc Diễm Lân Câu Thú bên người, còn đang không đứng thẳng một cái loẹt loẹt son phân tích nam tử trẻ tuổi. Từ nam tử này khí tức đến xem, đối phương tựa hồ thật chỉ có Nguyên Anh cảnh giới. Cái này khiến tóc trắng trong lòng nam nhân càng là một trận kinh thường. Đây Hắc Diễm Lân Câu Thú xác thực chỉ là chỉ là một con yêu thú, liền ai mạnh ai yếu đều không phân rõ. Dùng một cái so sánh chinh nó còn nhỏ yếu Nguyên Anh kỳ nhân loại làm chỗ dựa, cũng quá ngu xuẩn đi. Tóc trắng nam nhân đứng tại Huyết Dực Ma bước sau lưng, một đôi con ngươi màu đỏ thờ ơ quét qua Hắc Diễm Lân Câu Thú cùng kia loại lẻo son phấn nam nhân trẻ tuổi, sau đó chậm rãi mở miệng, nhân loại kia tiểu cô, "Nương đâu? Đem tiểu cô nương kia giao ra, ta tha các ngươi một con đường sống." Huyết Dực Ma bất quỷ dị cười, quạt cánh nhìn đến Hắc Diễm Lân Câu Thú, "Con chó ngu xuẩn, ta còn tưởng rằng ngươi tìm một cái gì đại năng làm núi dựa, mới dám lại xuất đầu lộ diện, không muốn đến tìm." "Rồi cái khu khu mườn anh." Nhân loại này thực lực liền nửa cái ngươi cũng không sánh nổi, để cho hắn làm chỗ dựa, hắn lấy cái gì bảo đảm ngươi? Hắc Diễm Lân Câu Thú nhe răng muốn nói cái gì, Bên cạnh đường trạch chính là chắn tại trước người của nó. Đường trạch đưa tay, một bên xoa xoa cổ tay của mình, giống như là tại nó người, một bên lại quan sát một phen nam tử tóc trắng cùng huyết dục ma bước. Cuối cùng, mở miệng hỏi, "Các ngươi là huyết tộc?" Không muốn đến bây giờ cái thời đại này, tự nhiên còn có người biết huyết tộc. Tóc trắng trong mắt của nam nhân thoáng lộ ra một ít bất ngờ. Hắn lại thích sinh quan sát đường trạch một phen, cuối cùng cũng có chút nhìn thẳng lên cái này trong mắt hắn thực lực tương đương thấp kém loại lỏẻ son phấn tu sĩ trẻ tuổi. Đối phương nói như vậy, đường trạch là có thể xác định, đây tóc trắng mắt đỏ nam nhân chính là huyết tộc không thể nghi ngờ. Không muốn đến thật sự có huyết tộc ly khai cốt phong đồng hoang. Ta rất ngạc nhiên. Đường Trạch chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mặt tóc trắng nam nhân, ngươi là làm sao đột phá năm đó hiên viên hoàng đế bảy bí pháp cấm chế, rời khỏi cốt phong cánh đồng hoang, cũng hoặc là, ngươi kỳ thực căn bản không phải năm đó kia chín vị bị lưu đày tại cốt phong cánh đồng hoang huyết tộc, mà chỉ là hậu nhân của bọn họ. Ha ha ha ha, xem ra ngươi biết cũng không biết, vẫn còn biết năm đó chúng ta có 9 người bị lưu đày tại cốt phong đồng hoang. Tóc trắng nam nhân thay đổi lúc trước lãnh đạm thần sắc, ha ha cười ra tiếng. Tựa hồ Đường Trạch mà nói, để cho hắn rất là vui vẻ. Chúng ta đây chín cái lao bất tử vẫn không có bao phủ hoàn toàn tại trong con sông dài lịch sử, bị coi như chìm tới đáy bùn cát, bị người quên lãng cùng từ bỏ. Thật là hiếm thấy, thật là hiếm thấy a. Lời nói của hắn để cho Đường Trạch hơi híp mắt lại. Nghe lời ngươi ý tứ, ngươi chính là năm đó chín người kia bên trong một cái. Có thể ngươi là làm sao sống đến bây giờ? Hẳn không có đúng nghĩa bất tử bất diệt đi. Đường Trạch vốn là suy nghĩ, cùng muốn bắt mạnh nha nha người vừa chạm mặt, hắn liền lập tức đột thủ, mau mau đem đối phương giải quyết xong nhanh chóng kết thúc công việc. Có thể đi theo tóc trắng nam nhân gặp mặt sau đó, Đường Trạch bỗng nhiên liền thay đổi cái ý nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tóc trắng nam nhân đối mặt hắn lúc địch ý cùng ác ý cũng không có phi thường sâu nặng, hơn nữa đây tóc trắng nam nhân tuy rằng mở miệng liền để bọn hắn giao ra mạnh nha nha, nhưng mà có thể, nhìn ra, đây tóc trắng nam nhân bản thân đối với mạnh nha nha tựa hồ cũng không có cái gì chấp niệm. Loại thái độ này, gần giống như một cái sinh ra lười biếng người, phụ mệnh muốn đi bắt người, hắn không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Hắn phải dẫn đi mạnh nha nha, thật giống như liền chỉ là đơn thuần vì hoàn thành một cái không thể không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ như vậy mà thôi. Loại này phát hiện, để cho đường trạch đối với đây tóc trắng nam nhân địch một hồi liền nhỏ rất nhiều tóc trắng nam nhân tuổi hồ cũng không có lập tức muốn cùng đường trạch động thủ tính toán, hắn ngược lại thì có nhiều hứng thú nhìn đến đường trạch, kiên nhẫn trả lời lên đường trạch vấn đề, dĩ nhiên là không có đúng nghĩa bất tử bất diệt, huyết tộc cái gọi là bất tử bất diệt chỉ là dựa vào chúng ta tu luyện ma công, đem ma khí chuyển đổi thành sinh mệnh lực mà thôi, một khi chúng ta ma khí trong cơ thể triệt để khô kiệt, ma công vô dị vi kế, chúng ta tự nhiên cũng vẫn sẽ lao sẽ chết. Về phần ta là làm sao sống đến bây giờ, tuy nói đại lục sát thực phát sinh qua mấy lần linh khí khô kiệt sự kiện, nhưng đối với cốt phong cánh đồng hoang ảnh hưởng đều có giới hạn, cốt phong đồng hoàng từ đầu đến cuối đều lưu lại. Một tia linh khí sẽ không được hút khô. Lại thêm ta mặt khác mấy người bạn cũ lấy bọn hắn ma khí duy trì ta sinh mệnh, tập hợp 8 người lực lượng, chỉ vì để cho một mình ta chống đỡ xuống, ta dĩ nhiên là có thể sống đến bây giờ. Nói tới chỗ này, tóc trắng nam nhân biểu hiện ít nhiều có chút tình mịch. Nghe ý tứ của hắn, mặt khác kia 8 cái huyết tộc, vì để cho hắn có thể sống được, đều đã dâng ra rồi mình sinh mệnh. Hôm nay cốt phong trong cánh đồng hoang vu, còn dư lại đại khái cũng chỉ có tóc trắng nam nhân một cái này huyết tộc. Đường Trạch còn muốn nói tiếp cái gì? Bên cạnh, cái kia huyết dược ma bước chính là bỗng nhiên mở miệng, cao giọng la lên, "Chủ tử, còn cùng những người này phí lời làm gì sao?" Nếu bọn hắn không giao ra tiểu cô nương kia, liền trực tiếp đem bọn hắn biến thành huyết nô là được. Chờ bọn hắn thành ngài trung thành huyết nô, thư biết thành thành thật thật đem tiểu cô nương kia giao đến tay của ngài tiến lên. Cái này huyết dục ma bước nói xong, hẳn là chủ động dương cánh ra, hướng phía đường trạch chính là nhấc lên một đạo tinh phong. Chương 681, người của phía trên. Chương 681, người của phía trên. Cái này huyết dục ma bước mạo phạm động tác, tựa hồ liền bên cạnh tóc trắng nam nhân đều có chút thật không ngờ. Đường trạch rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên cùng không vui, bất quá kia tóc trắng nam nhân lại cũng không nói gì, chỉ là khoát tay. Tại trong bàn tay của hắn, triệu ra rồi một cái đỏ thâm trường kiếm. Hắn cầm kiếm, cũng hướng phía Đường Trạch vọt tới. Đường Trạch trong tâm nhất thời có cái suy đoán, bất quá hắn thần sắc trên mặt không hiện hách gợn sóng, đối mặt đầu tiên vọt tới huyết dục ma bước, Đường Trạch càng là động cũng không động một cái. Hắc Diễm Lân Câu thú lập tức chắn tại Đường Trạch trước người của, huyết dục ma bước một tiếng cười quá dị, ngươi vốn liền không phải là đối thủ của ta, trên người bây giờ lại bị thương, ngươi dựa vào cái gì ngăn được ta? Thất thời cút nhanh lên mở, đem tiểu cô nương kia giao ra, nếu không ta trở một hồi hút khô huyết nhục của ngươi, để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Hắc Diễm Lân Câu thú cắn chặt hàm răng, từ trong cổ phát ra một tiếng gào trầm trầm. giữa lúc nó muốn tiến ra đón cùng kia huyết dược ma bức tái chiến thời điểm, một con cự xà đã là xuất hiện ở hắc diễm lân câu thú trước người của vây đuôi một cái, trực tiếp đem huyết dược ma bứt vung bay ra ngoài. huyết dược ma bức thân hình một hồi bất ổn, một đôi màu đỏ huyết đồng nhìn trầm trầm đến con cự xà kia, bén nhọn âm thanh la lên, là thứ gì, cũng dám chặn ta, là thứ gì, ngươi tổ tông ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, a xà là ta. a xà ngạo mạn vung lên đầu rắn, mắt rắn quét qua huyết dược ma bức. chỉ là một cái đã mọc cánh háo tử, nói chuyện còn dám như vậy cuồng. Huyết Dược Ma bước ngược lại cảnh giác quan sát A mấy lần, bất quá nhìn thấy A thực lực tựa hồ cùng Hắc Diễm Lân Câu Thú không kém bao nhiêu, trong bụng chính là thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng là cái gì cương địch, không muốn đến cũng bất quá là cái thực lực bình thường hồi rắn. Ngươi là không có nghe cái kia đần cầu nói qua, hắn cùng với ta giữa thực lực trên lại sao? Hắc Diễm Lân Câu Thú tựa hồ cũng không ngờ tới A sẽ ra mặt giúp hắn, dù sao hắn lần trước nhìn thấy A thì A thực lực so với nó còn kém thật lớn một đoạn. Bây giờ nhìn lại, A thực lực tuy rằng đã lớn lên không ít, so với nó cũng không hề yếu, có thể phải đối mặt Huyết Dược Ma bước, chúng vẫn là không đáng chú ý. Chúng ta cùng nhau đối phó nó, đây con rơi thực lực rất mạnh, ngươi ứng phó không được." Hắc Diễm Lân câu thú vừa nói liền muốn tiến lên, có thể một tác động vết thương trên người, nó lại không nhịn được thấp hừ một tiếng. Lần trước thi triển bí pháp Hống lưu lại di chứng về sau thật sự là quá mức nghiêm trọng, tức liền cho tới bây giờ, nó thân thể cũng vẫn không có khôi phục. "Ngươi loại này hay là thôi đi, tại đây liền giao cho ta được rồi." A Xạ dùng cái đuôi ngăn cản Hắc Diễm Lân câu thú, sau đó trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, đắc ý ngước đầu rắn nhìn đến huyết dược ma bước đã mọc cánh háo tử, ngươi cảm thấy thực lực của ta bình thường, vậy không biết, ngươi cảm thấy thực lực của nó thế nào?" Nó Huyết Dực Ma bước lần ra, còn không đợi nó kịp phản ứng, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng thanh thúy lại ngang ngược phượng hót. Một đạo nóng rực hỏa diễm ầm ầm đệ xuống, trực tiếp đem Huyết Dực Ma bước quanh ở trên mặt đất. Huyết Dực Ma bước chật vật từ đầy đất trong bụi mù lần nữa vọt lên, ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời một cái đỏ thẫm đại điểu đang chấn dục ma bay, giống như mặt trời một loại, quang diệu từ phương. Huyết Dực Ma bước trong mắt, toát ra một hơi khí lạnh. Tên đối thủ này, tựa hồ không phải cái gì hôi cá thối giữa tôm rồi. Bên kia, Đường Trạch đã uy động hắc tuyệt trường, thương, cùng tóc trắng nam nhân trường kiếm trong tay đối hàn với nhau. ầm Thương kiếm đụng nhau khấy động lên rồi hàng loạt sóng linh lực, Đường Trạch cùng tóc trắng nam nhân cơ hồ mặt đối mặt dính vào cùng nhau. Đường Trạch liếc qua bị đánh ngã xuống bên trên huyết dược ma bức, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, xem ra ngươi con yêu thú kia so với yêu thú của ta vẫn là kém một ít ta. Nó còn không dùng toàn lực đâu, ngược lại thì ngươi con yêu thú kia nếu mà ta không nhìn lầm, tương ứng là thân mang chu tức huyết mạch đi. Đây huyết mạch tuy rằng bất phàm, nhưng bây giờ nó hẳn còn không có cách nào hoàn toàn phát huy chu tức huyết mạch lực lượng đi. Loại này nó sẽ không có biện pháp thời gian dài duy trì lực lượng cường đại như vậy. Chờ đợi sẽ lực lượng của nó có chút suy kiệt rồi, ngươi nên lo lắng an nguy của bọn nó rồi. Hai người trong lúc nói chuyện, Trường Thương cùng Trường Kiếm đã đan chéo. Kim loại ma sát ánh lửa tại không trung giống như hoa một loại tỏa ra, hai người thân hình thoát một cái, chuyển thân lại là đồng thời xuất thủ, liều mạng giết đến cùng một chỗ. Đường Trạch trên thân đã động dùng bản cốt chi lực, mà tóc trắng nam nhân sau lưng cũng là xuất hiện một đôi màu máu hai cánh, hiện nhiên cũng là thật sự quyết tâm. Hai người lần này lại chém giết đến cùng nhau, tạo thành sóng linh lực so sánh ngay từ đầu kinh khủng không biết bao nhiêu lần, ngay cả xa xa huyết ma bức cùng 15 a xả những yếu tố này đều bị ảnh hưởng. Không nhịn được lùi lại một đoạn, Huyết Dực Ma bước nghiêng đầu nhìn chính đang bính sát hai người một cái, trong bụng lại là trầm xuống. Nhân loại kia tiểu tử thực lực, không muốn đến cư nhân cũng mạnh như vậy, vốn muốn chờ cổ ẩn đánh thắng loài người kia tiểu tử lại tới giúp ta, bây giờ nhìn lại, chốc lát cũng là không trông cậy nổi hắn. Bất quá may mà, con chim này thực lực tuy rằng không yếu, nhưng nó còn giống như vô pháp hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng này, chỉ cần ta lại chống đỡ lát nữa, trong cơ thể nó yêu lực đại khái liền phải tiêu hao hầu như không còn. Huyết Ma bước suy nghĩ, thân hình kéo lên mà khởi, mắt thấy 10 cùng a xả đối với nó phát động công kích lần nữa, trong miệng nó bạo phát ra một tiếng rít. Ma âm rốt vào hai, 15 cùng A Tinh Thần đều bởi vì đây chói hai tiếng rít ảnh hưởng hoảng hốt một hồi, công kích tự nhiên cũng chậm nửa nhịp. Thừa cơ hội này, Huyết Dực Ma Bướm tránh được hai thú liên thủ công kích, sau đó trên thân yêu khí một hồi phun trào, từng đạo huyết khí tại nó bên ngoài cơ thể tràn ngập ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng của nó cuối cùng lại thêm một đôi huyết sắc cánh. Tại đây một đôi cánh xuất hiện trong nháy mắt, Huyết Dực Ma Bướm tốc độ chính là lại lần nữa kéo lên, đừng nói A liền 15 có trong nháy mắt đều không thích ứng Huyết Ma bước đây chợt tăng tốc độ. Tốc độ này, thật nhanh, A nhớ lại phát động công kích, có thể nhiều thêm một đôi cánh huyết dược ma bức, muốn né tránh nữa công kích của nó, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngược lại thì huyết dược ma bước kia nhanh đến cực hạn công kích, A nhiều lần đều suýt nữa không có phản ứng qua đây. Hồi rắn, ta thể nội yêu khí không tiên trì được bao lâu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. 15 công kích cũng đều toàn bộ thất bại, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao, 15 thật thấp hướng về phía A xà nói ra. Bây giờ 15 còn không tính là hoàn toàn thể, muốn chân chính phát huy nó trong huyết mạch lực lượng còn kém rất xa nếu như trì hoãn tiếp nữa, một khi nó lực lượng hao hết, không cách nào nữa duy trì lực lượng bây giờ, muốn lại đối phó đây huyết dược ma bực, liền cơ hội là không thể nào. nếu để cho đây huyết dược ma bức đánh tan bọn nó, kia chỉ bằng vào đường trạch lực một người, nhớ phải đồng thời chiến thắng huyết dược ma bức cùng nam tử tóc trắng kia, khó như lên trời. lý giải, giao cho ta đi. a xà mắt rắn nhất chuyển, trong bụng xẻ ra một kế, sau đó đuôi rắn một dạng hướng phía huyết dược ma bức, mạnh mẽ có tới. ngây thơ. chậm như vậy tốc độ, cũng muốn đánh tới ta. tốc độ đống nhiên tăng lên huyết dược ma bực tất nhiên không sợ a xà đại khai đại hợp hất lên đuôi thậm chí nó còn dễ dàng liền nhìn ra A xà đây một phát công kích bên trong kia lớn như vượt quá bình thường kẽ hở huyết dực ma bước nhìn ra kẽ hở mười tự nhiên cũng đã nhìn ra mười thần sắc nhất thời biến đổi kinh hô hồi rắn, ngươi đang làm gì nhanh thu tay lại có thể nhắc nhở của nó tựa hồi cuối cùng là chậm một chút huyết dực ma bước đã bắt được A xà cái kẽ hở này tốc độ cực nhanh bắt xuống hướng phía A xà cái đuôi chính là một chảo Phúc. máu tươi nhất thời tiêu xuất có thể còn không đợi huyết dực ma bực ý nó liền nghe được A phát ra một tiếng cười mờ ám tiểu háo tử để cho ra ra ta đuổi kịp đi A Sả vừa nói, cái đuôi cuốn một cái, trực tiếp đem Huyết Dực Ma Bức cho vòng ở trong đó. Huyết Dực Ma Bức trong tâm kinh sợ, vội vã muốn phi thân rút lui. Có thể móng của nó cũng đã lâm vào A Sả lẫn phiến bên trong, A Sả khống chế bị Huyết Dực Ma Bức cào nát lân phiến, đem Huyết Dực Ma Bức móng vuốt thật chặt kẹp lấy. 15 tuy rằng đau lòng A Sả, có thể cơ hội như vậy tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cho. Hai cánh một hồi, một đạo nóng rực ánh lửa, hướng phía Huyết Dực Ma Bức liền đánh tới. A Sả thấy vậy cũng là vội vàng tránh ra, chỉ để lại Huyết Dực Ma Bức bị 15 hỏa diễm đánh vung vảng. Nhất thời, trên bầu trời một phiến tràn ngập khói bụi. Bên kia vẫn còn tại cùng tóc trắng nam nhân chiến đấu đường trạch thấy vậy, khẽ mỉm cười, kia con rơi cho dù là dùng toàn lực, cũng không phải là a xà đối thủ của bọn nó a. Phải không? Ta có thể chưa nói qua, đây cũng đã là biên bức kia toàn lực." Tóc trắng nam nhân nói, trường kiếm trong tay về phía trước một cái, lấn người tiến đến cùng đường trạch đối hám chung một chỗ. Thừa dịp thời cơ này, tóc trắng nam nhân đem đầu tới gần đường trạch lỗ thai, thấp giọng nói, kia con rơi thể nội còn có đến từ người của phía trên ban cho lực lượng, để cho yếu thú của ngươi nhóm cẩn thận chút." Đường trạch nghe vậy, đồng tử hơi rút lại. Người của phía trên? tiên rối sao? Chương 682, Tiên giới chi lực. Chương 682, Tiên giới chi lực. Nghe xong tóc trắng nam nhân, Đường Trạch vội vã muốn đổi đi chợ giúp A xà cùng 15. Nếu như biên bức kia thể nội thật có đến từ tiên giới lực lượng, chỉ bằng A xà cùng lực lượng từng bước hao hết 15, đánh giá căn bản không phải biên bức kia đối thủ. Đường Trạch còn nhớ đóng lại, lần trước nhập thân vào Lâm Thanh trên thân kia đạo tiên giới hồn phách, chỉ dựa vào Lâm Thanh bộ kia kim đan kỳ khoảng thực lực thân thể, liền bạo phát ra xuất khiếu kỳ thực lực kinh khủng Lúc đó Lâm Thanh trên thân tiên giới chi lực, sẽ không khiến ma thần chân thân Đường Trạch đều khó chống đỡ. Đây huyết rực ma bức thực lực vốn là rất mạnh, nếu như trong cơ thể nó cũng có tương tự tiên giới chi lực, đừng nói A xà cùng 15 rồi, Đường Trạch cảm thấy liền tính hắn tự mình xuất thủ đều khó bảo toàn nhất định có thể vượt qua nó. Bất quá tóc trắng nam nhân chính là tốc độ so sánh Đường Trạch càng nhanh hơn một bước ngăn ở Đường Trạch trước mặt, không chiến thắng ta, ngươi liền hưu muốn đi qua. Tóc trắng nam nhân lạnh giọng nói ra, bất quá lần này thanh âm của hắn lại lớn rất nhiều, giống như là cố ý đang nói cho người nào nghe một dạng. Đường Trạch sách rồi một tiếng, trong tay hắc tuyệt trường thương tràn ra một đạo bá đạo ma khí, lập tức hắn nắm hắc tuyệt trường thương cánh tay, cũng là từng bước ma thần chân thân hóa cái nhợt cốt thứ ngã sinh mà ra, đường trạch hai mắt hí lại, há mồm làm một khẩu hình. đã tội. tiếp theo một cái chớp mắt, đường trạch người đã vọt tới tóc trắng nam nhân trước mặt, hất tuyệt trường thương giữa không trung vạch ra một đạo sáng chói thương mang, tuyệt hồn thương pháp, một thương chẳng hồn. đường trạch sở dĩ đi theo tóc trắng nam nhân khách khí như vậy, là bởi vì từ vừa mới cùng nam nhân này trong lúc giao thủ, hắn đã biết rõ, bất kể là tìm kiếm mạnh nha nha vẫn là hiện tại cùng hắn chiến đấu, đều không phải là đây tóc trắng nam nhân chủ ý. bên cạnh cái kia huyết ma bức nhìn như là đây tóc trắng nam nhân vật, có thể trên thực tế, đây tóc trắng nam nhân bất luận làm gì sao đều muốn chiếu cô đến kia huyết dược ma bức ý tứ. Nghe tóc trắng nam nhân nói, đây huyết dược ma bức thể nội có tiên giới chi lực, đường trạch liền hiểu. Tóc trắng nam nhân chân chính cô kỵ, hẳn đúng là ban cho huyết dược ma bức tiên giới chi lực tiên giới người trung gian. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu đường trạch mình cùng người của tiên giới có thủ, cái này tóc trắng nam nhân cũng cùng người của tiên giới không quá hợp nhau. Đường trạch cùng đây tóc trắng nam nhân dĩ nhiên là xem như đứng tại cùng trên một chiến tuyến rồi. Cho nên cho dù hiện tại tóc trắng nam nhân bất đắc dĩ muốn ngăn trở đường trạch, hai người bị buộc giao thủ. Đường trạch đối thoại phát nam nhân cũng không có bao nhiêu ý đương nhiên trong tâm mặc dù không có lý có thể ngoài mặt đường chạy cùng tóc trắng nam nhân vẫn là cũng phải giả bộ đem hết toàn lực đánh một trận bộ dáng muốn làm dáng một chút cho huyết rực ma bức hoặc có lẽ là cho huyết rực ma bức sau lưng tiên giới người trung gian nhìn sáng chói thương mang tê thiên liệt địa chém xuống tóc trắng nam nhân sau lưng huyết rực mở ra đầu tóc bạc trắng múa may theo gió một vũng máu tươi đột nhiên xuất hiện giống như tơ lụa một loại quanh quần tóc trắng thân thể của nam nhân máu tươi này thuận theo tóc trắng nam cánh tay của người trên đường lan ra đến tóc trắng nam nhân cái kia vốn là máu đỏ trên trường kiếm hùng mang chợt lóe trường kiếm hẳn là trong nháy mắt thành dài rồi mấy mét. Trường kiếm vung lên, một đạo đỏ hồng đến chắc nhãn hồng mang nên đón đường trạch thương mang bay thẳng mà lên, thương mang cùng kiếm mang đấu, lại là quỷ dị tiêu tán thành vô hình. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, nguyên bản vốn đã tiêu tán ở thiên địa kiếm mang cùng thương mang đống xuất hiện, tiếp theo liền bạo phát ra một hồi giống như quang đãng sét đánh một loại tiếng vang đinh tai nhức óc. Bạo tạc sản sinh sóng khí đẩy ra rồi trên bầu trời lưu vân, có thể tại lưu vân sau đó hiện lên, chính là một vòng kinh người huyết nguyệt. Huyết nguyệt phía dưới, tóc trắng trên người nam nhân hắc bảo cùng hóa thành đỏ ngầu hoàn toàn, hắn mang theo máu tươi trường kiếm, toàn thân hồng bảo phiêu độc quang, bóng người đã vọt tới đường trạch trước người của, nhất kiếm vẫy lên. Phảng phất một hồi máu tươi hắt mà xuống. Đường Trạch liếc qua huyết dược ma bức cùng A xà bọn nó giao thủ phương hướng, đã thấy huyết dược ma bức từ chi tiền thập ngũ công kích sản sinh trong bụi mù chậm rãi bò dậy. Cũng đã cảm thấy huyết dược ma bức trên thân kia từng bước leo lên khí tức. Thời gian không thể lại trì hoãn, Đường Trạch trong bụng kẽ động cho tóc trắng nam nhân một cái ánh mắt sau đó, đột nhiên nuốt xuống rồi một sấp dày đang ăn Tiếp theo một cái trước mắt, Đường Trạch ma khí trong cơ thể tuôn ra, ở đó một hồi mưa máu hắt mà đến lúc trước, trên người của hắn đã xông ra một mảng lớn diệt linh ma vụ. Tuy nói mưa máu cũng là ma khí biến thành, nhưng diệt linh ma vụ vẫn suy yếu mưa máu bộ phận lực lượng. Tiếp theo, đường trạch sau lưng chính là Huyễn Sinh Quốc Dực, hai cánh dùng sức chấn động, sản sinh cuồng phong trực tiếp đem mưa máu tát bay ra ngoài. Thân mang ước chừng 9 cái bạn cốt đường trạch, một khi thi triển xong toàn bộ ma thần chân tân hóa, ngay cả thực lực cường hàn đến đủ để rời sông lấp biển vậy tím thôn hải mãng đều khó tổn thương đến đường trạch, lấy tóc trắng nam nhân lực lượng bây giờ, lại làm sao cùng đường trạch chống lại. Cả người giống như mặc vào một tầng trắng cốt khải giáp đường trạch rít lên một tiếng, cả người có như ma thần một loại xông về tóc trắng nam nhân, tay phải hạ tuyệt, tay trái cũng là dùng linh lực ngưng tụ ra một cây đại thương. Song thương cùng xuất hiện, phản phất liền không khí đều bị một đòn này cho đâm rách tóc trắng trong mắt nam nhân tinh mang trần lóe như là vì đường trạch ma thần chân thân sau đó thực lực cường đại cảm thấy khiếp sợ vừa tựa như là thưởng thức. bất quá đối mặt một đoạn này hắn cũng không dám thở ơ trong tay máu tươi trường kiếm hóa thành một bên màn máu chắn tại trước người của hắn song thương hung hanz đâm vào màn máu bên trên cự lực để cho màn máu điên cuồng rung rung giống như là trong mưa lục bình một dạng tóc trắng nam nhân xuyên thấu qua màn máu liếc nhìn đường trạch lại nhìn mắt cách đó không xa huyết dược ma bức, chính là ý niệm trong lòng thoáng qua hắn đột nhiên thu chút lực lượng kia màn máu nhất thời xuất hiện một vết nước mà đường trạch song thương dựa vào đây một vết nước. Hùng hắn đem màn máu kéo nứt ra hai nửa. Đường Trạch đắm mình trong màn máu bên trong hát máu tươi lao ra, một thương, điểm vào tóc trắng nam trên thân thể người. Tóc trắng nam nhân thân hình chật vật bay ngược mà ra, nặng nề, ngã xuống nguyệt bình tông phế tích trên mặt đất. Bên kia, bị 15 cùng A Sở Triệt để chọc giận huyết dược ma bức, đang dẫn động thể nội cổ kia nó cuối cùng lá bài tẩy. Ta vốn không muốn dùng một chiêu này để giải quyết các ngươi, dù sao đây là vị đại nhân kia ban ơn, quá mức chân quý huyết dược ma chậm rãi phẩy cánh, lại lần nữa bay đến rồi giữa không trung, bay đến rồi A cùng 15 trước mặt. Nhưng các ngươi, đem ta cho ép. Nó vừa nói, trên tân lực lượng hẳn là nhất thời kéo lên gấp mấy lần. 15 cùng A xà đều là trong lòng run nhẹ, không có nghĩ tới đây huyết dược ma bức không chỉ còn có sức tái chiến, thậm chí còn ẩn giấu loại này lá bài tẩy. Hết lần này tới lần khác tại giờ phút quan trọng này, 15 linh lực trong cơ thể đã hao hết. Nó lại không cách nào duy trì lúc trước lực lượng, chán nản hóa thành tiểu kê con bộ dáng. Huyết dược ma bức mắt nhìn thấy một màn này, một tiếng cười như điên, nắm lấy thời cơ hướng phía 15 cùng A xà liền lại lần nữa phát động công kích. Mà lần này, vận dụng thể nội tiên giới chi lực huyết dược ma bước, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn, không chỉ như thế, Lực đạo của nó cũng thay đổi được tinh khủng hơn. Mắt thấy huyết dược ma bước nên đón iOS 15 phong tới, A xà không chút do dự liền chắn tại 15 trước người của. Hôi rắn 15 đồng tử co rụt lại. Bây giờ huyết dược ma bước mạnh bao nhiêu nó tất nhiên có thể phát ra đến, lấy A xà thực lực bây giờ, muốn kháng trụ thực lực tăng gấp bội huyết dược ma bước, không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng này cái ngu xuẩn rắn vì bảo hộ nó, vẫn là không chút do dự chắn tại trước người của nó. Nhìn đến huyết dược ma bước công kích đã muốn vành đến A xà trên thân, 15 không nhịn được lại là một tiếng kêu sợ hãi. Có thể sau một khắc, 15 liền thấy huyết dược ma bước thân hình bị mạnh mẽ ngăn lại một đạo nhân ảnh, lúc này chắn tại A xạ trước người của, chính là Đường Trạch. Chương 683, lại thêm ta đây. Chương 683, lại thêm ta đây. Hiển nhiên, Tiêu huyết dược ma bức cũng không có nghĩ đến, Đường Trạch cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Bất quá nó cũng chỉ là sửng sốt một chút, tốc độ không giảm chút nào liền nên đón Đường Trạch công tới. Nhân loại tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đã kích phát thể nội tiên giới chi lực huyết dược ma bức, đối mặt Đường Trạch căn bản không sợ chút nào. Ma thần chân thân hóa Đường Trạch hai tay giơ lên, hai cây trường thương cùng xuất hiện, đâm về phía huyết dược ma bức kia vung đến hai móng. Có thể để cho đường trạch đều có chút không có nghi tới là, huyết vực ma bướm tại kích phát thể nội tiên giới chi lực sau đó, thực lực vậy mà leo lên nhanh như vậy, ngay cả đường trạch ma thần chân thân hóa sau đó lực đạo, đều có chút so không lại đây huyết vực ma bướm. Đường trạch trong tay hai cây trường thương tất cả đều bị áp chế, thậm chí kia cái từ đường trạch ma khí biến thành trường thương, đã ầm ầm vỡ vụn. Hắn vội vã thu súng lùi về sau, lang giữa không trùng, trầm mặt nhìn đến đối diện huyết ma bướm. Huyết ma bướm một tiếng cười quái dị, không nghĩ tới sao, không muốn đến ta lực lượng trong cơ thể thật không ngờ cường đại thế này đi. Đây chính là vị đại nhân kia ban cho lực lượng của ta đây chính là đến từ ông trời lực lượng. tuy rằng ngươi có thể chiến thắng cổ ẩn, thoáng ngoài dự liệu của ta, nhưng chỉ bằng ngươi chỉ là một người loại, cũng xứng cùng ta chống lại. nam nộ, huyết dực ma bức vào lúc này cũng không gọi tóc trắng nam nhân chủ nhân, mà là gọi thẳng tiên huý. hiện nhiên kích phát thể nội tiên giới chi lực sau đó, nó đã bành trướng. đường trạch nắm chặt còn sót lại hắc tuyệt trường thương, trên mặt không nói lời nào, trong bóng tối lại đang chậm rãi điều tức trong cơ thể mình khí tức. vừa mới ngắn ngủi giao thủ, đường trạch đã mơ hồ thu một ít nội thương. không chờ không thừa nhận, vốn là thực lực không kém huyết dược ma bức, tại kích phát tiên giới chi lực sau đó, thực lực sát thực khủng bố lấy đường trạch thực lực bây giờ coi như là dốc hết lá bài tẩy muốn triệt để chiến thắng cái này thực lực đánh giá đã đạt đến tiếp cận chạm bừa kỳ cường địch cũng là khó như lên trời quan trọng nhất là đường trạch hiện tại ma thần chân thân trạng thái liền tính so với trước kia có thể duy trì thêm một hồi nhưng cũng cuối cùng không có cách nào thời gian dài sử dụng tối đa lại thêm gần nửa canh giờ thời gian một khi vượt qua gần nửa canh giờ đường trạch thì nhất định phải thu hồi ma thần chân thân trạng thái nếu không thân thể của hắn cho dù có trinh cái bản cốt ra chỉ cũng phải nhận được nghiêm trọng phản vệ thực lực khoảng cách thời gian giới hạn để cho đường trạch hít một hơi thật sâu nhìn thấy đường trạch không nói một lời. Huyết Dực Ma bước lại là cười lạnh một tiếng. Làm sao nhân loại cảm nhận được giữa chúng ta thực lực trinh lệnh đã sợ hãi đến nói không ra lời sao? Nếu như lúc trước ngươi cảm thấy sợ hãi, ta còn có thể chấp thuận ngươi giao ra tiểu cô nương kia, tha cho ngươi một mạng. Nhưng là bây giờ, ngươi ép ta dùng hết vị đại nhân kia ban cho lực lượng, cũng đừng nghĩ đến lại từ thủ hạ ta cầu sinh lộ. Hôm nay ngươi nhất thiết phải chết ở chỗ này, ta muốn cho ngươi cùng yêu thú của ngươi máu tươi trở thành ta hôm nay lương thực. Đường Trạch vẫn là không nói lời nào. Hắn nhìn thoáng qua phương xa nhìn như trọng thương hôn mê tóc trắng nam nhân trong tâm cũng đã là sinh ra một kế. Hắn dứt khoát nuốt vào một sấp dày đan dược. Đối với đã thanh không trong tay toàn bộ án khí trị cùng linh thạch đường chạch lại nói, hiện tại trên người của hắn đan dược so sánh ngày trước bất cứ lúc nào đan dược đều nhiều hơn. Hơn nữa, còn không chỉ có chỉ là đan dược. Ngoại trừ đan dược, đường chạch còn đổi không ít phụ lục. Có lẽ những này cấp thấp phụ lục khó có thể đối với huyết dược ma bước tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng nếu là dùng tốt, muốn giới hạn huyết dược ma bước chốc lát, cũng không phải việc khó. Nuốt xuống rồi một sấp dày đan dược đường chạch, trên thân khí tức lại bạo, sau đó hắn là ra ngoài a 15 và huyết dược ma bước dự liệu, chủ động hướng phía huyết dược ma bước vào tới. Huyết Dực Ma bức vốn là sững sờ, bất quá rất nhanh liền khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình, vậy mà còn dám chủ động lấy trứng chọi đá, lẽ nào ngươi bây giờ còn chưa có làm rõ ràng giữa ngươi và ta thực lực trên lệch sao? Huyết Dực Ma bức vừa nói, trước người ngưng tụ ra một đoàn huyết sắc ma khí khí đoàn, khí đoàn bên trong lực lượng kinh khủng để cho không gian chung quanh đều là hàng loạt vật mèo. Kèm theo nó một tiếng rít, tiêu huyết sắc ma khí khí đoàn liền lôi cuốn đến một hồi tinh phong, đánh về phía đâm đầu vào đường trạch. Đường trạch sau lưng cốt dục cũng chấn, đồng thời trong người sát bên trên chụp liên tục rồi mấy tờ tăng tốc phụ lục, trong khoảnh khắc tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Tuy nói tốc độ này cùng huyết dược ma bước vẫn không thể đánh đồng với nhau, nhưng cũng đã quá miễn cưỡng tránh qua kia một phát màu máu khí đoàn rồi. Khí đoàn cùng đường trạch thân sượt qua nhau, mùi máu tanh mười phần huyết khí lướt qua đường trạch bên người, sản sinh sóng khí cũng để cho đường trạch trên thân một hồi đau đớn. Hắn cắn răng, tốc độ không giảm chút nào đánh út về phía rồi huyết dược ma bức, trong tay thương suốt như lòng, nhìn như sông chưa từng có từ trước đến nay. Huyết dược ma bức thực lực bây giờ hơn xa ở tại đường trạch, tự nhiên cũng sẽ không đem đường trạch tốc độ bây giờ coi ra gì. Nó rất là tùy ý lại tránh được đường trạch một thương này, không nhịn được lên tiếng rêu cợt nói, nhân loại Giữa ngươi và ta thực lực kém rồi quá nhiều, liền tốc độ của ngươi bây giờ, lại qua 100 năm cũng không khả năng thương tổn đến ta. Một thương đâm vào không khí, Đường Trạch đưa lưng về phía Huyết Dực Ma bức, chính là bỗng nhiên nói ra, không đả thương được ngươi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi a. Ta chỉ là, lưu lại cho ngươi rồi một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Đường Trạch nói xong, Huyết rực Ma Bước đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên người vừa mới Đường Trạch đi qua địa phương. Liền thấy đến vừa mới Đường Trạch đi qua địa phương, lúc này hẳn là trôi lơ lửng vô số phụ lục. Lúc trước Huyết Dực Ma bước sự chú ý đều bị đường trạch đánh nghi binh hấp dẫn đi, nó hoàn toàn không muốn đến tia thương suốt như long, thế như trẻ che một đòn cũng chỉ là đường trạch động tác giả. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại đường trạch trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới, đường trạch lưu lại những này cơ hồ không có bất luận cái gì sóng linh lực cấp thấp nhất phù lục. Bất quá nó ngược lại cũng không có quá bối rối. Những phù lục này thật sự là quá mức đế cấp, đối với bây giờ Huyết Dực Ma bước lại nói, thật chút nào không cần để ở trong lòng. Làm sao? Ngươi còn trông cậy vào dùng những này mảnh dây rách thương tổn đến ta? À, liên loại này cấp thấp phụ lục, cho dù là nhiều hơn nữa cũng căn bản không phá được phòng ngự của ta, phải không? Đường Trạch chuyển thân nhìn đến nó, vậy không bằng chúng ta thử nhìn một chút. đang khi nói chuyện, hắn một tay kết kiếm chỉ, quát khẽ một tiếng, bạo. lúc trước hắn lưu lại gần ngàn tấm bùa chú trong nháy mắt này đồng thời nổ tung, nhất thời khơi dậy một trận tràn ngập khói bụi. kèm theo còn có một cổ cực kỳ quỷ dị thần hồn chi lực, đem huyết dược ma bức bao phủ ở trong đó. Đường Trạch lưu lại phù lục, ngoại trừ một ít đơn giản nhất dẫn bạo phù ra, càng nhiều hơn là chuyên môn dùng để giới hạn thần hồn, câu hồn phủ, cùng hiệu quả cùng diệt linh ma vụ vừa vặn ngược lại, có thể kiểm chế ma khí tán ma phù. Huyết Dực Ma Bước mạnh thì mạnh, có thể nó lực lượng bản nguyên cuối cùng vẫn là ma khí, có tán ma phù kiềm chế, huyết dực ma bước hành động cuối cùng phải bị trong nháy mắt giới hạn. Mà có câu hồn phù giới hạn, tại huyết dực ma bước hành động chế ngự cái này trong nháy mắt, nó đối với ngoại giới cảm giác cũng bị cắt đứt. Cộng thêm dẫn bạo phù sản sinh đủ mờ cùng tiếng nổ, mấy nhiều huyết dực ma bước nghe nhìn, tuy nói những phù lục này đơn độc dùng đều hiệu quả quá nhỏ, nhưng cùng cộng lại, vẫn là hạn chế lại huyết dực ma bước 2 giây. Huyết dược ma bước bản thân cũng không đem đây hai giây giới hạn để trong lòng. Liên Tính đây 2 giây nó mặc cho Đường Trạch công kích, thời gian ngắn như vậy, nó tin tưởng Đường Trạch cũng khó mà đối với nó tạo thành tổn thương. Mà nếu mà Đường Trạch muốn chạy, chỉ là lượng dây kém, Huyết Dực Ma bức cũng hoàn toàn có thể đuổi theo Đường Trạch. Chỉ là, bây giờ nó cũng không biết là, đây lượng dây, Đường Trạch căn bản không có đối với Huyết Dực Ma Bước độc thủ, cũng không có tính toán chạy trốn. Hắn chỉ là lợi dụng đây lượng dây, ném cho tóc trắng nam nhân một viên đan dược, đồng thời, dùng thân hồn ngắn ngủi cùng tóc trắng nam nhân trao đổi nháy mắt. Tại Huyết Ma Bước thoát ra hạn chế một khắc trước, Đường Trạch đã cách xa tóc trắng nam nhân, xuất hiện ở Huyết Dực Ma Bước sau lưng, đâm ra một thương. À, loại trình độ này tấp kích, không khỏi cũng quá non nớt. Huyết Dực Ma bước hồn nhiên không đem một thương này để trong lòng, xoay mình cánh vung lên, một hồi lạnh tấu xương tinh phong liền trực tiếp đem Đường Trạch Tội bay ra ngoài. Có thể Đường Trạch lại giống như là không sợ chết một loại, giữa không trung điều chỉnh thân hình sau đó, hẳn là lại lần nữa hướng phía Huyết Dực Ma bước vào tới. Hơn nữa lần này Đường Trạch tựa hồn là dốc toàn lực, chút nào không bảo lưu một dạng triệt triệt để để vận dụng toàn lực, có phần có một loại không thành công thì thành nhân liệu mạng cảm giác. Linh lực kinh khủng cùng ma khí trộn chung, phô thiên cái địa cuốn hết về phía Huyết Dực Ma bức. Huyết Dực Ma bước còn tưởng rằng là nhân loại này tự giác thực lực chênh lệch quá lớn, muốn mang đến lấy mạng đổi mạng, nhất thời lại là khinh thường một tiếng cười quá dị. "Chỉ bằng ngươi, cho dù là ngươi đem hết toàn lực lấy mạng ra đánh, ở trước mặt ta cũng còn là kém không đáng chú ý. Chỉ là nhân loại, làm sao có thể cùng tiên nhân lực lượng đánh đồng với nhau? Phải không?" Có thể ngay tại lúc này, Huyết Dực Ma bước sau lưng, nhưng chợt nhớ tới rồi một đạo thanh âm lạnh như băng. "Vậy nếu như, lại thêm ta sao?" Chương 684, hiện tại nên chúng ta. Chương 684, hiện tại nên chúng ta nghe được đây thanh âm lạnh như băng trong nấy mắt, huyết dược ma bước đồng tử chính là bỗng nhiên rút lại. Nó vừa mới một lòng chỉ chú ý đường Trạch xung quanh cũng đều bị đường Trạch trên thân nơi tản ra phô thiên cái địa linh khí cùng ma khí bao phủ. Tại này cổ mạnh mẽ đại khí hơi thở làm xáo trộn phía dưới, huyết dược ma bước hoàn toàn không có phát hiện. Sau lưng của nó, lúc nào vậy mà nhiều hơn một người? Hơn nữa cái này nhiều hơn người, vẫn là cổẩn. Huyết dược ma bước một tiếng chấn gạo, nó muốn quay đầu căm tức nhìn hướng về sau lưng tóc trắng năm nhân, có thể coi là ngoài miệng vừa nói không đem đường Trạch một kích toàn lực để trong lòng. Huyết Dực Ma Bước cũng cuối cùng không dám hoàn toàn không thấy đường trạch lần này, gần như lấy mạng ra đánh công kích. Bây giờ Huyết Dực Ma bức mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là không có cường đại đến triệt để nghiền ép đường trạch trình độ. Nếu là thật bị đường trạch lần này đánh trúng, Huyết Dực Ma Bước trên thân ít nhất cũng phải nhiều hơn cái động. Nếu mà Huyết Dực Ma bức từ vừa mới bắt đầu liền coi trọng đường trạch lần công kích này, không có khinh địch lơ là, vậy nó có nhiều thời gian có thể tránh khỏi lần công kích này. Dù sao Huyết Dực Ma Bước tốc độ so với đường trạch muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Có thể hết lần này tới lần khác, bởi vì Huyết Ma Bức mình lúc trước bất cần, làm trên tránh thời gian. Hiện tại Huyết Dực Ma Bức coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó mà tránh ra đường chạch một cái này. Nó không thể không đón đỡ đường chạch một thương này. Đơn thuần tiếp một thương này, đối với Huyết Dực Ma Bức lại nói cũng không tính là khó, nhưng nó hiện tại phải đối mặt, không chỉ có riêng chỉ có đường chạch một cái địch nhân. Sau lưng nó tóc trắng nam nhân, đồng dạng là nó không thể bỏ qua đại địch. Cho dù nó không quay đầu lại, nó lúc này cũng có thể dùng thần hồn nhận thấy được, hiện tại sau lưng nó tóc trắng nam nhân đang thúc dục lực lượng lớn nhất, huy động lên rồi một cái đen đỏ xen nhau chường dao. Huyết Ma Bức biết được tay kia, được xưng là huyết tộc 13 thánh khí một trong máu tươi đồ đào. Đáng chết của ẩn làm sao có lực lượng có thể sử dụng khởi cây đao này? Rõ ràng thực lực của hắn bây giờ căn bản chưa đủ. Huyết dược ma bước trong lòng thầm mắng, có thể tình huống hiện tại căn bản không cho phép nó ngẫm nghĩ. Trong tiền hậu giáp công, huyết dược ma bức chỉ đành phải dùng trước tốc độ nhanh nhất, chợt huy động hai móng, đỡ đường trạch trường thương. Thương chạm tương giao, tóe ra một hồi ma khí khuấy động. Đường trạch thực lực trung quy vẫn là so không lại huyết dược ma bức, giao dưới tay trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, bị huyết dược ma bước trực tiếp cho hất bay ra ngoài. Cộng thêm lúc trước hắn là dốc toàn lực, Dùng hết toàn lực phát động một đòn này, hoàn toàn không có cho mình lưu đường lui, cho nên bây giờ đường trạch có thể nói là khắp toàn thân không môn đại khai, trăm ngàn chỗ hở. Nếu như không có sau lưng uy hiếp, huyết dược ma bức tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hiện tại cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối sẽ trực tiếp bắt lấy đường trạch kẽ hở đem giết chết. Có thể hết lần này tới lần khác, nó hiện tại căn bản không có thời gian này. Hết thể các thứ này, lẽ nào đều ở đây nhân loại kia tiểu tử trong tính toán sao? Lẽ nào nhân loại kia tiểu tử coi là tốt cổ ẩn sẽ trở mặt đối với ta phát động công kích? Cho nên lúc trước mới có thể không để ý tới phát động kia liệu mình một đòn sao? Không đúng vừa mới tiểu tử này một kích kia tạo thành trận thế hoàn toàn che giấu ta nghe nhìn khiến cho ta không có phát hiện cổ ẩn tiếp cận lẽ nào từ kia lúc trước tiểu tử này đã cùng cổ ẩn đạt thành hợp tác sao chính là rốt cuộc là từ lúc nào trong tâm kiếp sợ huyết dược ma bức vẫn còn trước tiên cần phải vội vàng xoay người ứng phó sau lưng tóc trắng nam nhân nếu mà chỉ là lúc trước tóc trắng nam nhân huyết dược ma bức căn bản sẽ không như vậy lo âu sợ hãi nhưng bây giờ đây tóc trắng trong tay nam nhân nắm huyết tộc 13 thanh khí một trong máu tươi đổ đao, thực lực càng là không biết thế nào so với trước kia mạnh hơn lại thêm là sau lưng tập kích tóc trắng nam nhân một đao này. Huyết dục ma bước thật chưa có hoàn toàn nắm bắt có thể tiếp được. Nó vội vàng xoay người, sau đó dùng hai cánh của chính mình đem chính nó bao vây lại. Hai cánh phía trên hiện lên một tầng màu đỏ nhạt gợn sóng, giống như là một tầng bình chướng, vững vàng đón đỡ rồi tóc trắng nam nhân một đao này. Tóc trắng nam nhân một đôi hồng mắt không có chút rung động nào, nguyên bản một tay cầm đao hắn bỗng nhiên đổi thành đôi tay cầm đao, sau đó nhàn nhạt mở miệng, phun ra một chữ: "Phá". Kèm theo cái chữ này rơi xuống, trong tay hắn máu tươi trên trường đao, nhất thời dâng lên một hồi ngập trời màu máu đao mang. Đao mang thật sự, huyết ma bước hai cánh bên trên bình chướng giống như ngã xuống đất vỏ trứng một loại từng khúc giạn nước. Huyết Dược Ma bức cắn chặt răng nhọn, lại lần nữa phát lực, dùng hết toàn lực duy trì hai cánh bên trên bình chướng. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, nó bỗng nhiên nhận thấy được, sau lưng, vậy mà lại xuất hiện một cổ kinh khủng ma khí. Là đường trạch trên thân ma khí. Nguy rồi, làm sao quên tiểu tử kia. Huyết Dược Ma bước trong tâm kinh hãi, nhưng bây giờ nó tất cả lực lượng đều dùng ở ngăn cản tóc trắng nam nhân một đao này bên trên, nơi đó còn có một chút tâm tư dư thừa, có thể đi ống sau lưng đường trạch. Hiển nhiên đường trạch chờ cũng chính là một cái cơ hội như vậy, trong lòng biết huyết Dược Ma bước căn bản vô tâm quản hắn khí gió. Đường Trạch lại lần nữa sử dụng ra lúc trước tiên liệu mình một bản dốc toàn lực một đòn. Ma thần chân thân thúc dục đến cực hạn, Đại Vô Thiên quyết thúc dục đến cực hạn, Tuyệt Hồn Thương pháp thúc dục đến cực hạn, đường Trạch tốc độ cũng nhắc tới cực hạn. Một thương này là đường Trạch hiện tại dùng hết toàn lực, có thể đâm ra tối cường một thương. Một đạo ma thần hư ảnh tại đường Trạch sau lưng xuất hiện, tại hư ảnh ra chỉ phía dưới, đường Trạch toàn thân đã bị một hồi hắc khí bao phủ. Hắc khí như long, thương ra cũng như long, lúc này đường Trạch có như một đầu phá quân hắc long, từ cựu thiên rơi xuống, ầm ầm đánhút về phía rồi huyết ma bước. ầm Đây tất chúng một thương hung hãn mà đâm vào huyết dược ma bước sau lưng, tất cả lực lượng đều cầm đi chống cự máu tươi đổ đao huyết dược ma bước, sau lưng phòng ngự quả thực giòn như giấy trắng. Đường Trạch đây toàn lực một thương, trực tiếp đem huyết dược ma bước chọc vào cái sui qua. Kinh liệt đau nhức để cho huyết dược ma bước một hồi tâm thần đánh loạn, nó trước người phòng ngự cũng duy trì không được. Tóc trắng trong tay nam nhân máu tươi đổ đao lập tức chém xuống một cái, đem huyết dược ma bước hai cánh cũng đưa bộ ra, huyết dược ma bước bạo hét thảm một tiếng, sau đó liền nặng nề ngã rơi xuống ở trên mặt đất, khơi dậy một trận bụi mờ. Đường Trạch cùng tóc trắng nam nhân đồng thời thu tay lại, rơi xuống đất, đi đến đã toi tóp huyết dược ma bước bên người bị đường trạch cùng tóc trắng nam nhân đồng thời ban chúng còn bị chọc vào cái xuyên qua liền tính huyết dược ma bức thực lực thật đạt tới chả bừa nó cũng nên không chống nổi hướng chi bây giờ huyết dược ma bức thực lực đều là tiên giới chi lực cho thuốc dục phát lên huyết dược ma bức bản thân căn bản không có loại lực lượng này nó lúc này hai mắt ngay tí nhìn chăm chăm đến tóc trắng nam nhân trong miệng máu tươi bung ra nội giận mắng cổ ẩn. ngươi vậy mà giúp tiên nhân loại này giết ta ngươi sẽ không sợ vị đại nhân kia sau khi biết đối với ngươi hạ xuống thiên phạt sao tóc trắng nam nhân một tay mang theo máu tươi đồ đao thần sắc lanh lẹm nói thiên phạt nếu thật có thiên phạt Cứ để cho hắn hạ xuống được rồi. Ta thả rằng chết bởi thiên phạt, cũng không muốn chỉ coi một đầu nghe lời giam giặc, cũng đúng định vợ cầu Thật đáng tiếc, ta tại Cốt Phong Đồng Hoang nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là đem ngươi dưỡng thành nhà khác cầu Huyết Dực Ma bức giữ tận đến chờ đợi tóc trắng nam nhân, Cố ẩn. Vị đại nhân kia lực lượng ngươi không phải không biết. Hắn chính là đến từ phía trên cương giả, có thể đi theo người như vậy có cái gì không tốt? Ngươi làm sao lại không hiểu? Không biết người là ngươi mới đúng chứ? Đường Trạch lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hắn bây giờ đã giải trừ ma thần chân thân trạng thái, bất quá dung hợp 9 cái bản cốt hơn nữa hoàn toàn thích ứng sau đó chính hắn lục thân cường độ đại tăng, ma thần chân thân di chứng về sau đã nhỏ rất nhiều. Cộng thêm đường trạch lại tạm thời ăn mấy viên đan dược, hắn bây giờ trên thân tuy rằng vẫn vết thương răng đầy, nhưng lại có thể duy trì ý thức của mình tỉnh táo. Ngươi chỉ là một cái ngu xuẩn yêu thú, chỉ là một cái sẽ vẫy đuôi cầu mà thôi, ngươi đời này đều sẽ không hiểu. Đến cùng cái gì mới là thuộc về nhân loại kiêu ngạo. A xà cũng là tiền đến, hư lệnh nói, đều nói một bộ không thị hai chủ, ngươi đây chết háo tử ngược lại tốt, vừa kêu đến chủ nhân này, một bên tâm lý lại trung thành với một cái kia, giống như ngươi vậy tên con kiếp, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi ngươi đầu này hôi rắn Ngươi cũng chẳng phải cho người làm chó, có tư cách gì nói ta? Sĩ, ta gặp phải nguy hiểm, chủ nhân ta sẽ chặn ở trước mặt ta. Ngươi bây giờ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng ngươi nhận định người chủ nhân kia đâu? Hắn còn coi ông qua người phân nửa. A xả dếu cợt một tiếng, ngươi mở miệng một tiếng vị đại nhân kia, nhưng trên thực tế, ngươi tại người ta tâm lý, nói không chừng liền một con cờ cũng không tính. liền đây, bản thân ngươi còn cảm thấy thật cao hứng, dùng một cái hình dung háo tử từ hình dung ngươi không thể thích hợp hơn, tầm nhìn hàn hẹp. Ngươi, huyết dược ma bực còn muốn nói tiếp cái gì? Bất quá tóc trắng nam nhân đã mang theo máu tươi đổ đao đi đến bên cạnh của nó. Nhìn huyết dược ma bước một cái, tại huyết dược ma bước mở miệng yêu cầu thêm vào lúc trước, hắn đã quả quyết giơ tay lên, một đao rơi xuống. Máu tươi phun trào, tóc trắng nam nhân chính là nhìn cũng không có nhìn lại huyết dược ma bước thi thể một cái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đối diện đường trạch. Cùng lúc đó ngẩng, còn có trong tay hắn trường đao. Hiện tại, nên chúng ta. Chương 685, cũng chỉ còn giữ lại ta một cái. Chương 685, cũng chỉ còn giữ lại ta một cái. Đối mặt tóc trắng nam nhân trường đao chỉ, đường trạch ngược lại không chút hoang mang vốn là không nhanh không chậm nuốt vào một viên đan dược khôi phục một chút thương thế trên người, sau đó lại chậm ru ru nhìn đến tóc trắng nam nhân nói, hai ta liền không cần thiết đánh đi. nói thế nào ta cũng coi là giúp ngươi diệt trừ một cái họa trong đầu, cho dù ngươi không định tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo, cũng không đến mức lấy oán báo ân đi. tóc trắng nam nhân giơ trường đao nhìn đường trạch mấy lần, một lát sau trên mặt chính là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. hắn thu hồi trong tay máu tươi đồ đao, đi đến đường trạch bên người, giơ tay lên một trường, để ở đường trạch trên thân. Bên cạnh A xà 15 cùng Hắc Diễm Lân Câu thú nhìn đều là trong lòng căng thẳng, ngược lại Đường Trạch lại biết đây tóc trắng nam nhân không có ác ý. Đúng như dự đoán, tại tóc trắng nam nhân tay đè trong người bên trên thì, Đường Trạch rõ ràng cảm giác đến trong cơ thể mình khí huyết biến được càng thông suốt không ít, thể nội ma khí cũng theo đó khôi phục một ít. Ngươi là cái thú vị hậu bối, so sánh ta mấy ngày nay đã gặp hậu bối cũng phải có thú rất nhiều. Đến lúc Đường Trạch vết thương trên người từng bước khép lại, tóc trắng nam nhân mới bung lòng tay ra. Hắn nguyên bản là sắc mặt tái nhợt lúc này lại thay đổi càng thêm không có màu máu, tinh thần cũng thay đổi được chán nạn rồi một ít, hiện nhiên vừa mới chữa trị Đường Trạch Hao phí đây tóc trắng nam không ít người lực lượng. Lúc trước ngươi thực lực đều là dùng của ta đan dược thuốc dục phát lên, căn bản bất ổn định, dược liệu vừa qua lực lượng của ngươi cũng sẽ khôi phục, ma khí vẫn là dùng ít đi chút đi. Đường Trạch thấy vậy, lại kín đáo đưa cho tóc trắng nam nhân mấy viên đan dược, để cho tóc trắng nam nhân khôi phục điều tức. Lúc trước thực lực so không lại Đường Trạch tóc trắng nam nhân, mặc dù có thể bùng nổ ra để cho huyết dược ma bức đều vị trí kiên kỵ lực lượng, đương nhiên là có nguyên nhân. Tại Đường Trạch lợi dụng phụ lục che lại huyết dược ma bước tầm mắt thời điểm, hắn lợi dụng cơ hội này tìm được tóc trắng nam nhân, hơn nữa cùng tóc trắng nam nhân đạt thành một cái nho nhỏ hợp tác. Hắn biết do tóc trắng nam nhân cùng huyết dược ma bước tuyệt đối không giống như nhìn bề ngoài đi lên như vậy hài hòa, thậm chí có thể cảm giác được tóc trắng nam nhân đối với huyết dược ma bước hận ý. Đang cùng tóc trắng nam nhân thương nghị hảo kế hoạch sau đó, hắn đem đầu tay chân quý nhất một cái lục phẩm đan dược đưa cho tóc trắng nam nhân. Viên đan dược này dược liệu rất là bá đạo, có thể rất lớn bức kích động bên trong cơ thể tiềm năng. Bất quá đối với thực lực thấp kém tu luyện giả lại nói, đây cái gọi là kích động tiềm năng không khác nào ruột tóc bất đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực có lẽ có thể tăng lên tới một cái phi thường cường đại trình độ, nhưng sau đó người dùng tiềm lực cũng sẽ hao hết, không nói trở thành phi nhân nhưng cả đời này đánh giá cũng khó có tiến bộ, cho nên đường Trạch không có lựa chọn tự mình ăn viên đan dược này. đương nhiên, hắn đem viên đan dược này cho tóc trắng nam nhân cũng không phải muốn lừa bị đối phương, mà là hắn biết rõ đây tóc trắng nam nhân thực lực bây giờ thoạt nhìn không mạnh, có thể thực lực chân chính tuyệt đối không giới hạn nơi này. dù sao cũng là ban đầu huyết tộc cựu thánh một trong, hơn nữa còn là còn sống xuống một cái thực lực chân thật tuyệt đối tại hóa thần kỳ trở lên. tóc trắng nam nhân thực lực bây giờ sở dĩ tương đối thấp hơn phân nửa liền cùng một cảnh liệt cùng triệu xuyên yến vân dạng là cố kỵ đến thiên kiếp, cho nên không có tùy tiện đem cảnh giới nói lên quá cao nguyên nhân. Có thể bất kể như thế nào, tóc trắng nam nhân trong xương chân thật cảnh giới đều là hóa thần kỳ bên trên, hắn đến dùng cái này lục phẩm năng lượng, thì không phải kích động tiềm lực, mà là kích động nguyên bản là thuộc về hắn, chỉ là bây giờ bị ẩn giấu lực lượng. Một cái tiểu đậu nha phải gánh vác tâm dục tốc bất đạt vấn đề, nhưng một cây nguyên bản là đã che trời cổ thụ, sao cần lo lắng nữa? Tóc trắng nam nhân nhận lấy đan dược, ở trong tay lăn hai lần sau đó, lại không có lập tức ăn vào. Hắn nhìn đến Đường Trạch, chậm rãi hỏi, "Hậu bối, ngươi tên là gì?" Văn bối Đường Trạch. Đường Trạch họ Đường sao? Chưa từng nghe qua dòng họ, xem ra cũng không phải năm đó đám người kia rồi sau ta là cổ hẩn, như ngươi biết, là ban đầu bị lưu đày đến cốt phong cánh đồng hoàng chín cái huyết tộc một trong. tóc trắng nam nhân cổ hẩn chắp hai tay sau lưng, ta xem ngươi tu luyện ma công, giống như cùng ban đầu ma thần tu đại vô thiên quyết giống nhau đến mấy phần. hơn nữa bên trong cơ thể ngươi còn mơ hồ có hống khí tức, ngươi cùng cựu lê nhất tộc có thể có quan hệ gì? quan hệ ta ngược lại thật ra nhận thức mấy cái cựu lê di tộc. đây đại vô thiên quyết là ta tình cờ đo được, hống khí tức chính là ta thu thập hóa thân làm hạn tướng thần hống di hài gây nên, cùng cựu lê không có quan hệ quá lớn. đường trạch thành thành thật thật thẳng thắn. những tin tình báo này đều không quan trọng. Dù sao cổ hẩn đều đã nhận thấy được hắn tu luyện ma công là đại vô thiên quyết, hơn nữa thể nội còn có hống hơi thở. Hơn nữa hắn cũng có muốn từ cổ hẩn kia bên trong biết được tình báo, có qua có lại, hắn thành thành thật thật trả lời cổ ẩn vấn đề. Cổ hẩn tự nhiên cũng không tiện giấu giếm nữa hắn. Suy nghĩ, Đường Trạch liền mở miệng hỏi, cổ ẩn tiên bối, kia con rơi lực lượng trong cơ thể chính là tiên giới chi lực. Ồ, ngươi cũng biết đạo tiên giới. Lần này cổ hẩn ngược lại dùng có phần bất ngờ ánh mắt nhìn về phía Đường Trạch, bộ dáng kia nhìn qua so với trước kia bất cứ lúc nào đều kinh ngạc hơn. Đường Trạch gật đầu một cái, suy nghĩ một chút sau đó mới lại nói ta cùng với tiên giới có chút quan hệ. Quan hệ? Ha ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Cổ Hận nghe xong Đường Trạch mà nói, thế thế chép miệng một cái, chật cười to một tiếng, lộ ra chưa bao giờ có cởi mở chi sắc. Ta phạm trần đại lục hậu bối quả nhiên nhiều thiên kiêu, tuổi còn trẻ, liền cùng kia tiên giới có quan hệ, tốt, được à. Hậu bối, không ngại nói cho ngươi biết, ta cùng với kia tiên giới đồng dạng có độ trạng. Ta ngươi hai người, ngược lại vẫn có giống nhau địch nhân a. Đường Trạch từ cổ Hận lúc trước bắt mạnh nha nha thì qua loa lấy lệ thái độ, và cùng huyết vực ma bước khoảng ngăn cách bộ dáng liền nhìn ra được Cổ ẩn cùng tiên giới hết có đúng hay không chả, cho nên hắn mới dám ngay ở cổ ẩn mặt nhi nói thẳng cùng tiên giới có độ trạng. Kỳ thực đường trạch cũng hơi xúc động, đây tiên giới xem ra sát thực là không có gì người tốt ta, bằng không làm sao hắn nhìn thấy thế hệ trước cùng giả, cơ hội đều cùng tiên giới không hợp nhau đi. Mục cảnh liệt như là, Triệu Xuyên yến Vân thì càng khỏi phải nói, bị tiên giới người truy sát vào tàng bảo các. Ngay cả cổ ẩn loại này viễn cổ cấp lão bài cường giả, hơn nữa còn là lúc ấy người người kêu đánh ma đạo tà tu, cùng chính nghĩa hai chữ không chút nào liên quan người, đều cùng tiên giới có mâu thuẫn. Đây tiên giới quả thực so sánh chuột còn không tuyển người trông thấy a. Đường Trạch vừa vặn nhớ biết nhiều hơn chút liên quan tới tiên giới tình báo, chính là không người chào, khiêm tốn tỉnh giáo, dám hỏi tiền bối cùng tiên giới lúc trước có thể phát sinh qua cái gì, hay hoặc là có thể hay không nhiều nói cho Vãn bối một ít liên quan tới tiên giới chuyện. Cô ẩn một đôi hồng trong con ngươi lóe lên một tia vẻ buồn bã. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến trên bầu trời kia một vòng bởi vì vì lực lượng của hắn mà bị nhuộm đẫm thành huyết sắc hồng nguyệt, nói ra, ban đầu chúng ta bị lưu này thì, tổng cộng có 9 người. Bãi kia tiên giới rác rưởi ban tặng, hiện tại cũng chỉ còn sót lại ta một cái sống sót rồi. Chương 686, Tiểu Công Chúa Chương 686: Tiểu Công Chúa. Khi đó, cô ẩn cùng còn giữ lại 8 vị huyết tộc đại năng bị lưu đày tại Cốt Phong Đồng hoang đã có không ngắn đầu năm. Lúc đó còn chưa có xuất hiện đại quy mô linh khí suy tuyệt, cho nên chín người này dựa vào tu luyện ma công, ngược lại đều còn sống. Thậm chí chín người này sống còn có phần bờ bãi. Cách xa ngoại giới lục đục với nhau, thế tục tranh đấu, chín vị huynh đệ tỷ muội mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, làm ruộng, trưng cất rượu, nuôi dưỡng, mỗi ngày trôi qua đều không có gì huyết tộc phong độ, có thể mỗi ngày cũng đều là nhanh như vậy sống. Cô ẩn là trong chín người một cái nhỏ nhất, tại hắn bị lưu đày đến Cốt Phong Đồng Hoàng thì Hắn Ma Công mới vừa đại thành, so với còn lại 8 người kia, số tuổi phải kém không ít. Còn giữ lại 8 người cũng là thương hắn nhất người tiểu đệ đệ này. Tại Cốt Phong Đồng Hoang thì, cổ thần vẫn luôn là thụ nhất chiếu cố một cái kia. Chỉ là cuộc sống như thế qua không đến ngàn năm, lần đầu tiên đại quy mô linh khí khô kiệt liền vét sạch đại lục. Cốt Phong Đồng Hoang với tư cách tứ đại hung mà một trong, cách xa đại lục trung tâm, kỳ thực bị linh lực khô kiệt ảnh hưởng cũng không nhiều. Liên giống với Nam Bộ Châu Vân Nhai Sơn Nội Sơn, cho dù là trải qua nhiều lần linh lực khô kiệt, Nội Sơn vẫn không chịu qua ảnh hưởng quá lớn, cho tới bây giờ còn có Hắc Long Cường đại như vậy yêu thú tồn tại. Lại thêm thượng cổ ẩn bọn hắn chín người công pháp tu luyện đều cực kỳ đặc thủ, cho nên theo lý mà nói, bọn hắn cũng sẽ không nhận được linh lực khô kiệt quá nhiều ảnh hưởng mới được. Có thể kèm theo lần đó linh lực suy kiệt cùng nhau đi tới, còn có một người khác. Một cái, đến từ tiên giới người. Ta không biết cái tên kia lúc ấy là làm sao tìm được chúng ta chín cái, hắn hỏi chúng ta, có muốn hay không báo thủ, thành vì nô buộc của hắn. Huyết tộc chúng ta tự nhận tất cả đều người thượng quý tộc, chính là bị lưu đày hóa giả, trong lòng cũng từ đầu đến cuối có sự kiêu ngạo của chính mình. Hung chi bất luận chúng ta cùng hiên viên thị tộc làm sao tranh đấu, đây đều là đại lục nội đấu. Nếu để cho người của tiên giới nhúng tay vào đi, chuyện tính chất thì trở nên." Cô hận trầm dại nói, "Biết rõ điểm này huyết tộc mọi người cự tuyệt kia người của tiên giới yêu cầu, thậm chí còn xuất thủ, đem kia người của tiên giới cho đả thương. Người của tiên giới đến đến đại lục thực lực chế ngự, tự nhiên không phải bọn hắn chín cái đối thủ của người. Người của tiên giới sau khi bị thương liền ghi hận trong lòng, mà cũng không lâu lắm, nguyên bản không ảnh hưởng tới cốt phong cánh đồng hoang linh lực khô kiệt, liền lan ra đến cổ hận bọn hắn sinh hoạt cốt phong đồng hoàng sâu bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là kia người của tiên giới thủ bút. Cuốt phong trên cánh đồng hoang vu, linh lực dần dần khô kiệt, sinh hoạt ở nơi đó các yếu tố toàn bộ chết đi, chín cái huyết tộc thể nội ma khí cũng từng bước thiếu hụt, cũng không còn cách nào duy trì vĩnh sinh bất tử trạng thái. Mắt thấy chín người đều muốn không nhịn được, trong chín người xếp hạng thứ 2 một vị nữ huyết tộc, dứt khoát dâng hiến mình sinh mệnh, đem máu tươi của mình phân chia đồ ăn cho còn dư lại 8 người, dựa vào trong máu tươi lực lượng, để cho 8 người duy trì ở tính mạng. Chung một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy chín người, tình cảm đã không phải là đơn giản tình đồng thủ túc có thể hình cho. Vị này nữ huyết tộc hy sinh để cho còn dư lại 8 người đều tâm như dao cắt, cho dù là chống nổi lần này linh khí khô kiệt, tám tâm tình của người ta cũng vẫn nặng nề như cũ vô cùng, có thể cũng không lâu lắm. lần sau linh khí khô kiệt, liền vét sạch cốt phong đồng hoang. hơn nữa lần này linh khí khô kiệt thời gian dài hơn, vì có thể để cho những người còn lại sống sót. lần lượt lại có hai vị huyết tộc hy sinh mình. sau đó chính là lần kế linh khí khô kiệt, là vị kế tiếp huyết tộc dâng hiến sinh mệnh cứu vớt những người khác đây trong đó. kia người của tiên giới còn xuất hiện qua mấy lần, giống như là miệt thị sâu một loại dẻo cận còn dư lại huyết tộc. nhưng lần này các huyết tộc đã mất lực lượng lại đi đối phó đây người của tiên giới, lại là liên tục mấy lần linh khí khô kiệt đi qua. Thẳng đến ngàn năm trước một lần cuối cùng linh khí khô kiệt, ban đầu huyết tộc chín người, cũng chỉ còn lại có hai người, Tuổi nhỏ nhất của ẩn và lớn tuổi nhất, chín người này bên trong lão đại của không. Sau đó đến bây giờ cũng chỉ còn lại có Cổ Ẩn. Không hề nghi ngờ, Cổ Không cũng hy sinh mình để cho Cổ Ẩn còn sống. Nhìn ta những người thân kia từng cái một rời khỏi ta đi xa, cảm giác như vậy, so sánh chết càng thống khổ. Đặc biệt là khi cốt phong đồng hoang chỉ còn lại một mình ta thì, trong tâm buồn hệ, cơ hội có thể đem ta xé nát. Lúc ấy ta thật muốn cái chết, hướng theo bọn hắn cùng nhau rời đi có thể cô không đại ca tại trước khi đi, lại khiến cho ta hảo hảo sống tiếp. hắn nói tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, đâu tới từ tiên giới rắc rưởi còn sống, ta muốn giết kia rắc rưởi, vì bọn hắn báo thủ. cho nên ta còn sống, ôm trong lòng càng thống khổ hơn so với cái chết tâm tình. cô hằn buồn bã vừa nói, vẻ mặt hốt hoảng. đường trạch nghe cũng là một hồi trầm mặc. huyết tộc tại cốt phong đồng hoang gặp trải qua, nào chỉ là một tiếng thảm chứ có thể hình dung. kỳ thực tại huyết tộc chết mấy người sau đó, kia người của tiên giới liền sớm đã có năng lực đem còn dư lại huyết tộc toàn bộ đều giết chết, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn để lại còn dư lại huyết tộc, để cho còn dư lại huyết tộc tại lần lượt linh khí khô kiệt bên trong không ngừng mắt thấy thân nhân hiến ra sinh mệnh chết đi, không ngừng đau khổ. Dưới tình huống này, duy nhất sống sót của ẩn, thật so sánh chết càng thống khổ. 9 cái huyết tộc chỉ còn lại có ta một cái, kia người của tiên giới vừa tìm được ta. Lúc đó ta lôi kéo bị linh khí khô kiệt hành hạ hấp hối thân thể, liền tính muốn báo thủ, cũng không có lực. Cô ẩn lại nói, khi đó, kia người của tiên giới hỏi ta, hiện tại có nguyện ý hay không làm hắn nô lệ, làm hắn chó. Ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng ta biết, một khi ta cự tuyệt, ta nhất định sẽ bị hắn giết hại. Ta muốn báo thủ, điều kiện tiên quyết là ta phải được sống tiếp, cho nên ta làm bộ đáp ứng hắn. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải rất tin tưởng ta, cho nên hắn đem lực lượng giao cho bên cạnh ta huyết dược ma bức. Ma huyết dược ma bức xu như vậy phản bội ta, bắt đầu đối với ta bằng mặt không bằng lòng. Ngoài mặt vẫn là đem ta làm chủ nhân, có thể trong tối đã thành kia người của tiên giới trung thành nhất cậu. Kia người của tiên giới tại trước đây không lâu cho cổ ẩn xuống nhiệm vụ, để cho cổ ẩn tìm một cái tiểu nữ hải, hơn nữa trả lại cho cổ ẩn tháo gỡ cốt phong cánh đồng hoang cấm chế. Cổ ẩn biết rõ tiểu cô nương này tuyệt đối không bình thường, hắn lại không phải thật tâm vì kia người của tiên giới làm việc, tự nhiên liền bắt đầu ma dương công, không muốn để cho tiểu nữ hài này rơi vào người của tiên giới trong tay. Nhưng hết lần này tới lần khác có huyết dược ma bức như vậy cái chó hoang lóc ở bên người, Cổ ẩn tìm không tích cực, huyết dược ma bức lại tích cực không được, đây cũng là vì sao, mới bắt đầu hắc diễm lần câu thú chỉ gặp phải huyết dược ma bước, lại không có gặp phải Cổ ẩn nguyên nhân. Nghe xong Cổ ẩn mà nói, Đường Trạch vốn là trầm mặc một hồi, để cho Cổ ẩn mình trước tiên sắp xếp sắp xếp tâm tình. Đến lúc Cổ ẩn ổn định lại, Đường Trạch mới mở miệng hỏi, "Cổ ẩn tiên bối, nghe ý của ngài." kia người của tiên giới bây giờ còn có thể tự do lui tới ở tại tiên giới cùng phạm trần đại Lục hoàng cô ẩn lại lắc đầu một cái tại ngàn năm trước lần đó linh khí khô kiệt thì vẫn là có thể bất quá từ khi lần đó đem tiên giới chi lực phó thác huyết dược ma bước sau đó hắn liền lại không có tự mình xuất hiện qua chỉ có tại riêng biệt thời gian mới có thể lợi dụng huyết dược ma bước hướng về ta truyền mệnh lệnh lúc trước tháo gỡ cốt phong cánh đồng hoang cấm chế kia người của tiên giới cũng là dùng huyết dược ma bước thân thể xuất thủ hắn hiện tại hẳn đúng là không có cách nào xa hơn đến ở tại hai giới giữa đường trạch sơ càng một cái suy nghĩ một chút Bất kể là lúc trước nhập thân vào lâm thanh trên thân kia người của tiên giới, vẫn là cốt phong cánh đồng hoang người này, đều đối với mạnh nha nha biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Mạnh nha nha, lâm thanh, tiên giới các nàng đến cùng có liên hệ gì? Tiên giới người hôm nay lại vì sao không thể đi tới đi lui ở tại hai giới giữa, là bởi vì lên trời tháp biến mất, hay là bởi vì đường trạch đống nhiên trước mắt? Lúc trước cổ hận nói qua, mỗi lần kia người của tiên giới xuất hiện thì cơ bản đều là tại đại lục linh khí khô kiệt thì, lẽ nào chỉ có đại lục linh khí khô kiệt, tiên giới người mới có thể đến đến đại lục bên trên sao? Lúc trước triệu xuyên cùng yến vân bị tiên giới người trung gian nơi truy sát thì cũng là đến gần linh khí khô kiệt thời điểm. Đúng rồi, lần đó kia người của tiên giới tạ do huyết rực ma bức thân thể, để cho ta đi bắt tiểu cô nương kia thì, ngược lại nhắc tới một cái từ, không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Cô ẩn chợt nhớ tới cái gì, nhìn đến Đường Trạch nói ra. Cái gì từ? Hắn tựa hồ nói qua, tiểu nữ hài kia, tựa hồ là tiểu công chúa. Tiểu công chúa Đường Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Kia cùng mạnh nha nha cực kỳ tương tự Lâm thanh, có phải hay không cũng? Chương 687, thay đổi tiện ma công. Chương 687, thay đổi tiện ma công. Liên quan tới tiên giới. Cổ hẩn nắm trong tay tình báo kỳ thực cũng không tính là nhiều. Đường Trạch có thể từ hắn tại đây hiểu được tình báo cũng có giới hạn, bất quá tóm lại vẫn là có còn hơn không. Vậy tiên bối hiện tại không có cốt phong cánh đồng hoang cấm chế gian ngược, còn có tính toán gì? Ngoại trừ tiên giới, Đường Trạch càng chú ý, còn là chuyện này. Cổ hẩn không động thủ với hắn, đây là bởi vì hắn cùng cổ hẩn khoảng có quan hệ hợp tác, cộng thêm hắn là tu luyện ma công, cùng cổ hẩn tính là đồng nguyên. Nhưng đây không có nghĩa là cổ hẩn mặt đối với người khác cũng có thể một dạng nhịn xuống không ra tay lại không nói huyết tộc vốn là dựa vào hút máu tươi để để thăng công lực thị tộc, coi như không có tầng quan hệ này, năm đó huyết tộc chính là bị lấy hiên viên hoàng đế cầm đầu một đám linh tu cho phong ấn tiến vào cốt phong cánh đồng hoang. Phải nói cổ ẩn đối với linh tu không có hận ý, đường trạch là không tin. Cô ẩn hiển nhiên cũng hiểu rõ đường trạch ý tứ, hắn nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói ra, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng ta rời khỏi cấm chế trở lại đại lục sau đó sẽ đối với linh tu tiến hành trả thù. Nếu mà ta thật muốn làm như vậy, ngươi cảm thấy đây Đông Bộ Châu còn có thể như thế an bình sao? Đường trạch mở ra, chợt đã minh bạch cô ẩn ý tứ. Sát thực, Cổ ẩn không phải là hôm nay đệ nhất thiên tài tháo gỡ cấm chế từ cốt phong trong cánh đồng hoàng vu đi đi ra, người ta nửa năm trước đã được thả ra. Nếu mà Cổ ẩn thật nhớ đối với linh tu báo thủ, thời gian nửa năm này, toàn bộ đông bộ châu đã sớm nên bị hắn tàn sát không còn. Dù sao, liên tính Cổ ẩn thực lực chịu ảnh hưởng, không đạt được năm đó hóa thần kỳ, có thể toàn bộ đại lục vẫn không có mấy người có thể ứng phó được hắn bây giờ. Chuyện ban đầu đã qua được quá lâu, vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất, ta hận đến là ban đầu những cái kia linh tu, mà không phải là bọn hắn vô tội hậu nhân. Cụẩn vuông tay, chẳng liếu trên bàn tay khớp xương thon dài. Lòng bàn tay của hắn dùng đỏ nhạt tơ máu khắc họa đến một nhóm vứt tạp chữ. Đây là một loại chữ cổ, Đường Trạch có thể nhìn ra chữ này đầu năm rất xa xưa, lại nhìn không hiểu chữ này đến tột cùng là viết cái gì. Đây là ban đầu ta bị lưu đây thì tại tay mình tâm khắc xuống những cái kia trục xuất cửu nhân của ta danh tự. Lúc ấy chữ này hồng chói mắt, nhưng bây giờ cũng đã nhàn nhạt không nhìn thấy. Liên ngay cả chính ta đều đã quên phía trên này viết đến cùng là cái gì. Cô hận vừa nói dùng một cái tay khác chùm lên cái tay này trên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng một vệt những chữ kia liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ta hận những người này. Nhưng ta cũng tương tự cảm tạ những người này. Tại Cốt Phong Đồng Hoang cùng ta tám vị huynh tỷ cùng nhau sinh hoạt thời gian, là ta cuộc đời này bên trong tiêu giao nhất khoái hoạt, vừa bãi sảng khoái thời gian. Ta hiện tại chính thức hạ đến, cũng chỉ có tiên giới. Cái kia làm hại ta tám vị huynh tỷ chết đi người của tiên giới, ta nhất định tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Cổ ẩn ngẩng đầu nhìn về đường trạch, "Ngươi không cần phải lo lắng ngày sau ta có thể hay không đối với phạm trần đại lục nhân loại động thủ, ta không có cái kia lòng rối rạnh. Tương lai ta chỉ sẽ nghĩ biện pháp đi tới tiên giới." Đường trạch trong tâm chút thư dạạn. May mà có tiên giới rời đi cổ ẩn trong tâm lý. Hắn nhìn ra được Cổ ẩn là thật buông xuống trong tâm đối với Phạm Trần Đại Lục Linh Tu cửu hận. Nếu như cổ ẩn trong tâm còn đối với Linh Tu ôm ý, kia Đường Trạch nói không được thật đúng là được tốn nhiều sức lực giải quyết vị này Viễn Cổ Niên Đại Huyết Tộc đại năng. Dù sao hắn sau đó liền muốn đi trung thiên rồi, cũng không thể đem như vậy cái mìn định giờ ở lại đại lục. Nếu là như vậy, tiền bối, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay." Đường Trạch nói ra. "Giúp ta? Ngươi có quan hệ với tiên giới manh mối?" "Ta đã nói rồi, ta theo tiên giới cũng có lộ ngày sau ta cũng là nhất định phải đăng một lần tiên giới. Chứ ta ra, còn có mấy cái lao ra hỏa, cũng bởi vì tiên giới bất tâm." nếu mà ngài không ngại, có thể cùng bọn hắn cùng nhau. Cổ hẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắp đầu một cái. Ta cuối cùng là ma tu, hơn nữa ta bộ dáng này cũng là tại do người. Ta biết hiện tại đại lục bên trên đối với ma tu thái độ, huyết tộc chúng ta thuộc về ám dạng, cuối cùng cũng cai ẩn ẩn giấu ở tại trong ám dạng. Đường trạch ngược lại cũng không bắt buộc, hắn chủ yếu muốn nói cũng không phải chuyện này. Hắn tiếp tục đối với cổ hẩn nói ra, toàn bộ dựa vào tiền bối ý của ngài, bất quá còn có một cái bận ẩn rộn, văn bối là nhất định phải giúp. Ồ, giúp ngài cải thiện cải thiện ngài ma công. Lời nói vừa ra, để cho cổ hẩn lại đã tới chút hứng thú cải thiện ta ma công không tệ tiền bối tu ma công cần lấy máu người làm dẫn đến tăng thực lực lên nhưng trên thực tế chân chính ma công cho dù không dựa vào máu người nhân hồn những này tàn nhẫn chi vận cũng vẫn có thể để thăng đường trạch ngược lại không phải thật lòng đồng nhiệt một lòng nhớ phải làm cho tốt chuyện muốn giúp cổ hẩn cải tà quy chính chủ yếu là điều này cần máu người tăng thực lực lên ma công bản thân cũng quá mức tà tính rất dễ dàng liền sẽ đưa tới tu luyện giả trong tâm lệ khí nếu như cổ hẩn còn tu luyện loại sai lầm này ma công một lúc sau khó bảo toàn hắn có thể hay không lại tính tình đại biến cuối cùng vẫn là cái tai hoạn Mà đường trạch trong tay đại vô thiên quyết đây một tuyệt thế ma công, có thể nói cùng thế gian tuyệt đại đa số ma công đều đồng căn đồng nguyên. cộng thêm hắn từng tại hồng dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ độ vân quân sửa đổi qua ma công, đã có kinh nghiệm, cho nên mới đề xuất phải giúp cổ ẩn thay đổi thiện ma công. Không cần thiết máu người là có thể tăng thực lực lên sao quả nhiên. Ban đầu chúng ta bị lưu đẩy đến cốt phong đồng hoang thì hiên viên hoàng đế liền đối với chúng ta nói qua lời tương tự, còn nói hy vọng ngã nhong có thể ở cốt phong đồng hoang ngộ ra huyết tộc chúng ta ma công chân chính nên đi lộ. Cổ ẩn lầm bầm, sau đó nhìn về phía đường trạch, ngươi có biện pháp giúp ta thay đổi thiện ma công? Hừm chỉ cần tiền bối tin được ta. Ha ha ha, tin được, ngươi nói đi, ta phải nên làm như thế nào? Đường Trạch để cho Cổ ẩn yên tâm thần phong bị, mở ra thứ hải, Cổ ẩn ngược lại thật không chút do dự nào liền làm theo. Đường Trạch đem thần thức cùng Cổ ẩn thức hải tương thông, sau đó bắt chước đến Đại Vô Thiên Quyết, sửa một hồi Cổ ẩn tu luyện huyết tộc ma công một ít luyện lệ địa phương. Lần này sửa đổi huyết tộc ma công, có thể so với lần trước Đường Trạch giúp đỡ Độ Vân Quân sửa đổi công pháp muốn khó hơn nhiều. Lần trước Độ Vân Quân thực lực bảy ở nơi đó, cùng Cổ ẩn hoàn toàn không so được, cộng thêm sửa đổi thì còn có Hồng ở một bên phụ trợ, Đường Trạch trên căn bản không làm sao cần mình dùng đầu óc. Nhưng bây giờ, cổ hẳn thực lực tuy rằng nhận được giới hạn, nhưng căn cơ cuối cùng vẫn là hóa thần cường giả căn cơ, lúc này lại không hồng giúp đỡ, Đường Trạch nghỉ ngơi lên liền phí tâm không ít. Cũng may, đại vô thiên quyết với tư cách ma công đứng đầu, vẫn là đủ quá bá đạo, cuối cùng vẫn thành công đem cổ hẳn tu luyện huyết tộc ma công cho xoay chuyển lại. Đem thần hồn rút lui ra khỏi cổ ẩn thân thể, Đường Trạch có chút mệt mỏi tựa vào bên cạnh á xá trên thân. Cổ ẩn cũng từ từ mở mắt, cảm thụ được thể nội công pháp chạy hướng chuyển biến, hắn lại có chút không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. "Hậu bối, ngươi thật là khủng khiếp ta cổ hôm nay lại nợ ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi nếu có gì cần" cứ việc nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Đường Trạch giúp đỡ cổ hẩn vốn là không có mưu đồ gì hồi báo, chủ yếu là cầu cái an tâm, tiết kiệm ngày sau hắn đi Chung Thiên Vực, còn muốn lo lắng phạm Trần Đại Lục có thể hay không bị cổ hẩn cho quấy đến nát bét. Bất quá lúc này nghe cổ hẩn chủ động nói có cần gì trợ giúp, Đường Trạch tâm tư ngược lại thật đúng là chạm. Tiên bối, ta còn thực sự có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Ồ, ngươi nói, cổ hẩn bây giờ đối với Đường Trạch là càng xem càng yêu thích, vốn là giống như bọn hắn loại này trải qua Thương Hải Tăng Điền thế hệ trước, liền thích có Thiên Phú hậu bối. Đường Trạch tiên tư hơn người. Hơn nữa lại vừa lúc tu ma công, còn liên tục giúp Cổ ẩn mấy lần, hiện tại Cổ ẩn nhìn Đường Trạch là càng xem càng thuận mắt, nếu Đường Trạch chủ động nói có chuyện phải giúp một tay, Cổ ẩn đương nhiên sẽ không từ chối. Dám hỏi tiền Bối, tại Cốt Phong trong cánh đồng hoang vu, có không có gì tương đối đặc thù địa phương? Hoặc có lẽ là, tiền Bối có biết hay không, đây đại lục phía trên, nơi nào thần hồn chi lực nhất dư thừa? Đường Trạch hỏi. Chương 688, hiện tượng. Chương 688, hiện tượng. Đường Trạch sở dĩ muốn hỏi thần hồn chi lực, tự nhiên là có nguyên do, là vì để cho Hồng mau sớm tỉnh lại. Hồng đã rơi vào trạng thái ngủ say rất lâu rồi, Đường Trạch kỳ thực rất lo lắng, nàng một mực tiếp tục như vậy, sẽ sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Trong khoảng thời gian này, Đường Trạch cũng tại Đại Lục bên trên tìm một ít thần hồn chi lực dư thừa địa phương, nhưng đều không đủ lấy chữa trị Hồng thần hồn. Đường Trạch duy nhất vẫn không có dò xét qua địa phương, đại khái chính là cốt phong đồng hoa rồi. Hơn nữa cổ hận sống số tuổi lớn, biết rõ rất xa xôi cổ thời chuyện, cho nên Đường Trạch tính toán từ cổ hận tại đây hỏi thăm một chút, xem cốt phong trong cánh đồng hoa vu, hoặc là Đại Lục bên trên khác địa phương, nơi nào còn có thần hồn dư thừa địa phương. Thần hồn chi lực dư thừa địa phương sao Cổ ẩn trầm ngâm chốc lát, Đường Trạch mắt thấy hắn nửa ngày vừa nói ra kết quả, trong bụng có chút tiến mới. Xem ra Cổ ẩn cũng không biết nơi nào thần hồn chi lực dư thừa a. Muốn để cho Hồng thức tỉnh, đánh giá chỉ có thể chờ đợi ngày sau đến Trung Thiên vực lại nghĩ một chút biện pháp sao? Giữa lúc Đường Trạch tâm tư có chút đạm đạm thời khắc, Cổ ẩn chợt mở miệng nói, "Thần hồn chi lực dư thừa địa phương, ta đích xác biết rõ một cái, nhưng ta muốn biết, ngươi muốn tìm đây chủng địa phương làm gì sao?" Nhìn thấy Cổ ẩn biểu tình thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó liền cũng không có quá che giấu, "Ta muốn chữa trị một cái trọng thương ngủ say thần hồn." vậy có chút tiên bối, ta biết kia cái địa phương tuy rằng thần hồn chi lực dư thừa, có thể bên trong lại nguy cơ từ phía, hơn nữa tất cả đều là ma khí cùng yêu khí, cũng không thích hợp chữa trị. tất cả đều là ma khí cùng yêu khí. đường trạch nghe lời này một cái, không chỉ không thất vọng rồi, thậm chí con mắt cũng vì đó sáng lên. hồng là cái gì? đó là hống thần hồn a. hống nhưng năm đó si vu dưới trướng hoang cổ yêu thú, đối với những khác người cực kỳ có hại yêu khí cùng ma khí, đối với hồng lại nói đây tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào đại bổ. đường trạch lập tức nói ra, tiền bối, có thể nói cho ta biết là cái gì địa phương sao? Ta muốn trị liệu kia thần hồn vừa vặn là yêu thú thần hồn, yêu khí cùng ma khí đối với nàng mà nói hữu ích vô hại. Cô Hàn hiển nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này, có chút bất ngờ ngẩn người, sau đó nói, đó là một nơi cô độc thuộc về chúng ta huyết tộc bí cảnh, là năm đó đại ca ta cổ không tình cờ gỡ được. Ta không biết ngươi nghe nói qua chưa, huyết tộc chúng ta bên trong có 13 chủng thanh khí. Từ trước ta dùng máu tươi đồ đao, chính là 13 thanh khí một trong. 13 thanh khí bên trong còn có một loại tên là Huyền Kính thanh khí, đây Huyền Kính thực chính là kia bí cảnh lối vào. Huyến kính ban đầu bị huyết tộc chúng ta người dùng để làm làm ma luyện tộc người thần hồn chi lực thí luyện chi địa. Nhưng nếu mà ngươi muốn trị liệu thần hồn là yêu thú thần hồn mà nói, có lẽ xác thực có thể cần dùng đến." Cô hần vừa nói, một tay một dạng, một bên lớn chừng bàn tay gương đồng liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. "Chỉ có điều lấy lực lượng của ta bây giờ, ta chỉ có thể mở ra đây huyễn kính một canh giờ." "Một giờ, ngươi nhất thiết phải rời khỏi, nếu không lại muốn rời đi liền khó lại càng khó hơn rồi." "Một giờ xác thực không lâu lắm, bất quá đây tóm lại cũng là một cơ khỏi hồng cơ hội." Đường Trạch suy nghĩ một chút liền đồng ý, bất quá tại hắn bước vào huyễn kính lúc trước, hắn vẫn là trước tiên cực kỳ điều tức khôi phục một phen. Tại Đường Trạch điều tức trong khoảng thời gian này, Hắc Diễm Lân Câu Thú trở về đem đã an toàn tin tức báo cho rồi Nguyệt Bình lão tổ cùng Mạnh Nha Nha. Bất quá Hắc Diễm Lân Câu Thú cũng không có mang theo Mạnh Nha Nha cùng Nguyệt Bình lão tổ trở về tìm đường trạch. Gia Hỏa này trung quy vẫn là cảnh giác, cũng không hoàn toàn yên tâm cổ ẩn, cũng không muốn để cho cổ ẩn cùng Mạnh Nha Nha gặp mặt lại. Về phần gia hỏa này cuối cùng mang theo Mạnh Nha Nha cùng Nguyệt Bình lão tổ đi đâu vậy, Đường Trạch cũng không có hỏi, cũng không có đi tìm. Dù sao ngoại trừ cổ ẩn cùng huyết ực ma bước loại cấp bậc này đích nhân, đây lại lục đánh giá rất khó tìm lại được những người khác có thể cùng Hắc Diễm Lân Câu Thú là địch, có Hắc Diễm Lân Câu Thú che chở Mạnh Nha Nha, Đường Trạch tiến tâm Đường Trạch lần này đều tức ước chừng một ngày, đến lúc hắn đem tình huống thân thể đều điều chỉnh đến tốt nhất thì hắn mới tìm được cổ ẩn, tính toán bước vào huyễn kính. Nhớ kỹ, một giờ, tuyệt đối không nên ở lâu. Mặt khác, ngươi lần đầu tiên bước vào huyễn kính, hơn phân nửa cũng sẽ gặp phải đại ca ta cổ không lưu lại thí luyện. Chỉ có ngươi thông qua thí luyện, mới có thể đi vào chân chính huyễn kính. Hơn nữa đối với bản thân ngươi thần hồn cũng rất mới có lợi. Nhưng tương tự thí luyện cũng có nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì có thể đắm chìm tại huyễn kính tạo huyễn tượng bên trong. Kia huyễn tượng đầy đủ lấy giả loạn thật thơn nữa một khi chế mại thời gian quá dài, ngươi có thể dùng để chữa trị thần hồn thời gian cũng chỉ ngắn hơn. Cô ẩn lấy ra huyết kính, tại đường trạch tính toán tiến vào trước khi đi, lặp đi lặp lại nhắc nhở. Nói thật, hắn bộ dáng này để cho đường trạch có chút dở khóc dở cười. Ngay tại ngày hôm qua vừa nhìn thấy cổ ẩn thời điểm, người này còn là một bộ lãnh nạo cô tịch bộ dáng, nhưng bây giờ đã muốn thành rồi một cảnh liệt triệu xuyên yến vân một dạng lao mụ tử một bản quan tâm bộ dáng của hắn. Vị này cổ ẩn tiên bối, tuy nói đã từng là huyết tộc, là ma tu, nhưng tính tình thật không xấu, đã minh mạch. Đường trạch nhận nhận chân chân gật đầu một cái đáp ứng, sau đó đưa tay đẻ ở cổ ẩn trong tay Huyên Kính bên trên cảnh tượng trước mắt hoàng hốt và mèo rất nhanh hắn liền biến mất tại chỗ lại định tần nhìn lại thì Đường Trạch người đã ở tại một cái thạch đài to lớn bên trên to lớn trên thạch đài Đường Trạch nhỏ bé có như một hạt cát trần con tiếng hôi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thạch đài bốn chu không trống rỗng không thiếu thứ gì xung quanh sắc trời chính là hoàng hôn nặng nề chỉ có trên bầu trời treo cao đến một vòng huyết sắc trăng trọn nơi này chính là Huyên Kính bên trong sao thần hồn chi lực tựa hồ cũng không phải cỡ nào nồng đậm lẽ nào ta trước phải thông qua thí luyện sao? Đường Trạch trong bụng suy nghĩ, đống nhiên lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến hóa. Nhấc mắt nhìn đến, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn cư nhiên lại trở về bên ngoài, đứng ở còn cầm lấy viên kính của ẩn trước người. Đường Trạch mở ra, hỏi, "Tiền bối, xảy ra chuyện gì?" Trước mặt cổ ẩn tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, "Xin lỗi, tựa hồ là ra một vài vấn đề. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Đường Trạch gật đầu một cái, đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cổ ẩn kiểm tra viên kính. Có thể chờ đợi chờ đợi, Đường Trạch nhưng trong lòng dỗ nhiên mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhìn về phía cổ ẩn, càng xem càng cảm thấy, cổ hẩn khí tức trên người, tựa hồ cũng không bình thường. thí luyện cũng có nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì có thể đắm chìm tại huyễn kính tạo huyễn tượng bên trong, kia huyễn tượng đầy đủ lấy giả loạn thật, đường trạch bộ não bên trong nhớ lại hắn bước vào huyễn kính lúc trước, cổ hẩn đối với hắn nói một câu nói này. nghĩ tới câu nói này trong nấy mắt, đường trạch chính là giật mình một cái, lập tức thúc giục tuy có thần hồn chi lực hướng về lên trước mặt cách đó không xa cổ hẩn tra xét mà đi. đây thì đường trạch thần sắc nhất thời lạnh lẽo. hắn quả nhiên không có đoán sai, hắn bây giờ nhìn như là ly khai huyễn kính, có thể trên thực tế. Hắn kỳ thực đang đứng ở huyễn kinh chế tạo huyễn tượng bên trong. Trước mặt cái này cổ ẩn, căn bản là chỉ là một đạo huyễn tượng. Phát hiện điểm này, Đường Trạch lập tức gọi ra Hắc Tuyệt Trường Thương, không nói hai lời hướng phía kia cổ ẩn chính là một thương điểm tới. Trường Thương trực tiếp đâm xuyên qua kia cổ ẩn thân thể, có thể kia cổ ẩn lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến Đường Trạch, lộ ra một cái khiến người giận cả tóc gáy nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, kèm theo bột một tiếng nhẹ vang lên, đây cổ ẩn liền hóa thành một đạo thanh khói tan đi, Đường Trạch xung quanh cảnh tượng cũng lại lần nữa trở lại kia to lớn thạch đại bên trên. Có thể Đường Trạch biểu tình chính là nghiêm túc vẫn. Bởi vì vì thần hồn của hắn cha xét nói cho hắn biết Hắn bây giờ vẫn vẫn còn huyễn tượng bên trong. Hắn hiện tại thân ở cái thế giới này, vẫn như cũ giả. Chương 689, gặp lại nam tử Bạch Đi Điệp. Chương 689, gặp lại nam tử Bạch Đi. Muốn phá vỡ huyễn tượng, nhất thiết phải phải tìm được ảo ảnh bản thể nơi ở, giống như là vừa mới ta đem cổ ẩn huyễn tượng đâm rách một dạng. Đường Trạch lẩm bẩm vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía rồi một phía. Chỉ là hắn đưa mắt nhìn lại, đây to lớn thạch đài bên trên căn bản là chỉ có một mình hắn, trừ hắn ra không người nào khác. Ảo ảnh bản thể lại sẽ ở chỗ nào? Thời gian cấp bách, Đường Trạch không muốn lãng phí thời gian tại đây buồn chán thí luyện bên trên lập tức nuốt vào mấy cái tăng cường thần hồn chi lực đang dược, sau đó thúc giục thần thức, tra xét lên tình huống chung quanh. Giữa lúc hắn dùng thần thức lục soát xung quanh thời điểm, phía sau của hắn, chợt truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cái này khiến Đường Trạch nhất thời là trong lòng giật mình, bởi vì vì thần trí của hắn, căn bản không có nhận thấy được có người sau lưng đang đến gần. Hắn lập tức chuyển quay đầu nhìn lại hướng phía sau mình, có thể thấy người, lại khiến cho Đường Trạch ngây ngẩn cả người. Đứng tại Đường Trạch sau lưng, dĩ nhiên là cái kia Đường Trạch từng tại cựu lê tộc bí cảnh bên trong thấy qua, cùng hắn giống nhau như lúc nam tử bạch lý. Tại sao là ngươi? Đây là từ tâm hắn cảnh đưa đến huyết tượng, hay hoặc là nam tử bạch y nhìn thấy đường trạch tựa hồ cũng là ngoài ý muốn một hồi, sau đó lại đưa mắt quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, một lát sau chặt chặt cười khổ một tiếng. Vốn tưởng rằng chúng ta gặp mặt lại, hoặc là chính là tại tiền giới, nhanh nhất cũng phải chờ ngươi đến trung thiên vực. Không muốn đến, ngươi vậy mà tìm được huyết tộc huyết kính, là ta thất sách. Nghe nam tử quần áo trắng này ý tứ, đường trạch thì biết rõ, chỉ sợ hắn cũng không phải là đơn thuần từ huyết kính nơi chế tạo huyết tượng, mà là cùng cựu lê tộc bí cảnh bên trong thì một dạng cực kỳ tồn tại đặc thủ. Đường trạch nhíu mày một cái, mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại xuất hiện? Ngươi lại làm sao biết huyết tộc huyết kính? Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì đây huyết kính chính là ta đưa đi ra. Nam tử bạch lý đỡ lấy tấm kia cùng đường trạch giống nhau như lúc mặt, cười nói. Ngươi đưa đi ra, vậy ngươi cùng huyết tộc hoàng đường trạch nữa tới. Lúc trước hắn thật giống như thật cổ ẩn nói qua, đây huyết kính thật giống như đích thực là huyết tộc cửu thánh bên trong lão đại cổ không tình cờ lấy được. Đây đến từ tiên giới nam tử bạch lý gì ạ? Chính là ban đầu đem đây huyết kính giao cho cổ không người. Hừm, tại rất lâu lúc trước, ta đích xác đi qua một lần phạm trần đại lục, cũng là vào lúc này, ta để lại huyết kính, còn có khác một vài thứ tại đại lục bên trên cũng tỉ như bên trong cơ thể ngươi hệ thống, hoặc có lẽ là, ngươi. Đường Trạch biểu tình vi hơi biến hóa. "Ta, ngươi có ý gì?" Nam tử Bạch Ký vẫn mặt nở nụ cười, "Hệ thống loại vật này, ngươi cảm thấy sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên thân thể ngươi sao? Ngươi có hệ thống, sư muội của ngươi cũng có hệ thống. Mạnh nha nha lớn lên cùng sư muội của ngươi một dạng, ta lớn lên cũng cùng sư muội của ngươi một dạng, hết thể các thứ này, ngươi đến bây giờ cũng sẽ không còn cảm thấy chỉ là trùng hợp tôi." "Đương nhiên sẽ không." Ngay từ lúc Đường Trạch lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thanh thể nội cất giấu người của tiên giới sau đó, Đường Trạch đã hiểu rõ. Bất kể là lâm thanh cùng mạnh nha nha, vẫn là lâm thanh cùng trên người của hắn hệ thống, đều hết không phải chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Về phần hết thể các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẫn là câu nói kia, hiện tại không thể nói cho ngươi biết kỳ thực tại ta vốn là trong kế hoạch, những chuyện này ngươi ta lần thứ hai gặp mặt thì ta liền tương ứng nói với ngươi rồi. Nam tử bạch lý vừa nói tiếc nối lắc đầu, đáng tiếc, đây lần thứ hai gặp mặt đi tới thời gian, so sánh ta theo dự đoán phải sớm rất nhiều. Nếu như bây giờ chúng ta là tại trung thiên vực gặp nhau, ngươi có thể nắm giữ động miền khoảng cảnh giới ta có lẽ có thể đem đại đa số sự tình đều nói cho ngươi. Đi theo nam tử Bạch Kỳ đánh qua một lần qua lại, Đường Trạch tự nhiên biết tính tình của đối phương, đừng xem người này luôn là cười hết mắt, tựa hồ rất dễ nói chuyện bộ dạng, nhưng chỉ cần là hắn không muốn nói chuyện, là vô luận như thế nào đều không cách nào từ trong miệng hắn hỏi lên. Cho nên Đường Trạch dứt khoát cũng không có tại cái đề tài này bên trên truy hỏi, ngược lại hỏi, "Như vậy hiện tại ngươi là lấy một cái gì hình thái xuất hiện ở trước mặt ta? Là đây miễn kính bên trong nào ảnh một phần sao? Ta hiện tại vội vã muốn tại huyễn cảnh bên trong cứu người, nếu mà ngươi không muốn nói với ta chút khác, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi biến mất." Vừa nói, Đường Trạch đã sử dụng Hắc Tuyệt Nam tử bạch trí vội vàng quát tay, đừng tàn nhẫn như vậy, cũng đừng có gấp sao. Tại nhìn thấy ngươi một khắc này, ta đã biết rõ, ngươi tới nơi này là nhớ làm gì? Muốn giúp bên trong cơ thể ngươi kia một đạo thần hồn khôi phục, căn bản cũng không phải là một giờ có thể làm được, chớ đừng nhắc tới hiện tại đã lãng phí thời gian không ngắn. Bất quá ta có biện pháp, kéo dài ngươi ở chỗ này miễn tính bên trong thời gian, thuận tiện còn có thể dạy dỗ ngươi, đến cùng nên thế nào giúp ngươi thể nội kia đạo thần hồn khôi phục. Nam tử bạch trí nghe được lời này, để cho đường trạch tâm niệm vừa động, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên, ta có cái gì lừa gạt ngươi cần thiết sao? Nam tử bạch trí buông tay một cái. Đây viên kính vốn là đồ của ta, ta muốn khống chế cùng Huyễn Kính kia không là chuyện dễ dàng sao." Đường Trạch không có nói nữa, mà là nhìn chằm chằm nam tử Bạch Tỷ một bộ ngươi nói tiếp, ta nghiêm túc nghe bộ dáng." Nam tử Bạch Tỷ lần này ngược lại cũng tưởng thật chút, dạy cho Đường Trạch một bộ tâm pháp. Bộ tâm pháp này cùng Đường Trạch hiện tại vị trí Huyễn Kính thế giới mơ hồ giúp đỡ lẫn nhau, tại Đường Trạch vận chuyển tâm pháp thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, trong nào cảnh mọi thứ đều giống như đều ở hắn trường không một dạng. Không chỉ như thế, hắn còn tịch tâm pháp này, câu thông đến bên ngoài khống chế Huyễn Kính Cô tiên bối, ta đã tìm được khống chế đây Huyễn Kính pháp môn. Tiền bối đã không cần thiết phí tâm duy trì đây huyễn kính rồi. Lấy cổ hẩn thực lực bây giờ, nếu mà không giống Đường Trạch một dạng tìm ra phương pháp chính xác, muốn cưỡng ép dựa vào sức mạnh của bản thân mở ra huyễn kính, là tương đương tiêu hao tâm thần một chuyện. Cho dù chỉ là duy trì đây huyễn kính một giờ, đối với cổ hẩn lại nói đó cũng là cực lớn gánh vác. Cho nên nếu hiện tại Đường Trạch đã tìm được có thể bản thân điều khiển đây huyễn kính biện pháp, dĩ nhiên là không cần thiết cổ hẩn lại phí tâm phí sức. Cổ hẩn nghe xong Đường Trạch mà nói, có chút bất ngờ đồng thời, lại lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt. Cái này hậu bối, ngược lại làm ra dạng gì sự tình đều sẽ không để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn liền dứt khoát thu lại đối với Huyễn Kính công chế, chỉ giống cái hộ pháp một loại, canh giữ ở Huyễn Kính bên cạnh. Học xong tâm pháp đường trạch đang cùng Cổ ẩn Câu thông xong, cũng không có nhàn rỗi, lập tức ra tay, bắt đầu chuẩn bị khôi phục hồng thần hồn. Liên Huyễn Kính đều ở đây đường trạch nắm trong bàn tay rồi, hắn gặp được hiện tượng tự nhiên cũng chỉ chưa phá tự vỡ rồi. Chờ đường trạch phá hảo ảnh thời điểm, hắn mới có chút ngạc nhiên phát hiện, trước mặt nam tử mặc áo trắng này thật đúng là không phải từ đây Huyễn Kính chế tạo ra hư giả huyết tượng. Chân chính huyết tượng, cư nhiên là trên bầu trời kia một vòng huyết nguyệt nếu mà không phải có nam tử bạch ý đi chỉ điểm bộ tâm pháp này chỉ là để cho đường trạch mình đi tìm đây hảo ảnh mà nói chỉ sợ tốn trên một canh giờ đi tìm cũng chưa thấy được có thể tìm được cất giữ thật sự là quá ẩn núp huyễn tượng phá sau đó đường trạch liền bắt đầu nghe nam tử bạch đi mà nói dùng huyễn kính bên trong nồng nặc kia nhưng lại đầy ấp ma khí cùng cũng yêu khí thần hồn chi lực bắt đầu giúp đỡ thể nội trong thức hải vẫn còn tại ôn dưỡng hồng thần hồn một chút xíu khôi phục đường trạch không thể không thừa nhận giống như nam tử bạch tỷ nói một dạng nếu như không có nam tử bạch ý từ bên cạnh chỉ đạo hắn thật đúng là không biết rõ lắm đến cùng phải làm thế nào chữa trị hồng thần hồn Chương 690, Hồng Thất Tỉnh. Chương 690, Hồng Thất Tỉnh. Tại đường trạch trong Thất Hải, Hồng Thần Hồn Yên lặng ôn dưỡng đấy. Nguyên bản Hồng Thần Hồn vô cùng cường đại, cũng vô cùng to lớn, nhưng lúc này, tại đường trạch trong góc, Hồng Thần Hồn lại chỉ giống như yếu đốt một viên đom đóm, ảm đạm lập lòe, như thế yếu đốt nhỏ bé. Đây tất cả đều là bởi vì nàng vì tại Hắc Long lúc trước bảo hộ đường trạch, dùng hết toàn lực cùng Hắc Long đi giảng co tạo thành. Nàng sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng là vì đường trạch. Tại một chút xíu dùng xung quanh thần hồn chi lực đi chữa trị Hồng Thần Hồn thì, đường trong lòng Tẩm tình vẫn là cực kỳ căng khái. Có thể gặp phải Hồng đối với đường Trạch lại nói, thật chính là vô cùng phi thường may mắn một chuyện. Cùng đường Trạch sớm chiều sống chung, cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời hồng. ở một phương diện khác, thậm chí có thể nói so sánh lâm thanh tần anh, thậm chí so sánh trên đời tất cả mọi người đều muốn hiểu rõ hơn đường chạy. nàng một mực phân diễn một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn một dạng tồn tại. hồng giáo cho đường Trạch quá nhiều, cũng trợ giúp đường Trạch rất nhiều. nếu như không có hồng, nói chuyện cái này phi thường tin chắc, hắn tuyệt đối không có khả năng tăng lên tới hiện tại loại thực lực này, tuyệt đối đi không đến bây giờ bước này. coi như là có hệ thống phụ trợ, hắn cũng tuyệt đối không thể tại thời gian 2 ba năm bên trong. Tiến bộ nhiều như vậy, hơn nữa, Hồng cấp cho Đường Trạch không chỉ là giúp đỡ, càng làm một loại bầu bạn. Đường Trạch thực lực so sánh Lâm Thanh cùng Tần Anh muốn mạnh mẽ, so sánh đại lục bên trên rất nhiều rất nhiều người đều mạnh hơn. Thế cho nên tại hắn che giấu thân phận trong đoạn thời gian đó, hắn rất nhiều lúc đều là một mình tại đây mảnh đại lục đi lên đi, du lịch. Ngoại trừ A xà cùng 15, cũng chỉ có Hồng, thời khắc bồi ở bên cạnh của hắn. Có Hồng ở đây, Thỉnh thoảng nói lên hai câu, liền sẽ để Đường Trạch quên mất cô độc tịch mịch, cảm thấy phi thường an tâm. Nếu mà phải để cho Đường Trạch tại Hồng cùng hệ thống khoảng làm một cái chọn lựa lựa chọn, Hắn tuyệt đối sẽ dứt khoát vứt bỏ để cho qua hắn tất cả giúp đỡ cùng phương tiện hệ thống lựa chọn để cho Hồng Lưu ở bên cạnh hắn. Nàng ý nghĩa của hắn đã không chỉ có chỉ là hống thần hồn đơn giản như vậy. Trong tâm suy nghĩ muôn vạn đường trạch trong Thất Hải Hồng thần hồn cũng tại một chút xíu được chữa trị đấy. Từ mới bắt đầu chấm lóe lên trong đóm, từng bước biến lớn, thay đổi sáng ngời loa mắt, biến thành một chùm sáng hồng cảm thấy mình giống như là làm một giấc mộng. Mộng nửa đoạn trước chỉ có đen kịt một màu, nàng loáng thoáng còn có ký ức, nàng tựa hồ là vì cứu đường trạch mà quá mức tiêu hao thần hồn chi lực, thế cho nên lâm vào ngủ say. Có thể mộng nửa đoạn sau. Trước mắt của nàng dần dần xuất hiện hình ảnh. Trong hình ảnh, bạt cốt trong không gian nàng bị vô số xích sắt trói buộc đấy. Những cái kia đều là tướng thần ý chi đối với nàng giam cầm, nàng một ngày lại một ngày sinh hoạt tại vùng này được giam cầm không gian bên trong, trải qua bóng tối vô thiên ngày sinh hoạt. Mà một ngày nào đó, bạt cốt trong không gian tiến vào một cái khách không ngợi mà đến. Một người thiếu niên. Có lẽ dùng thiếu niên để hình dung một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành không quá thích hợp, chính là tại hồng trong mắt, cho dù 6 7 chục tuổi người, nàng một dạng có thể sử dụng thiếu niên đi hình dung. Dù sao, nàng có thể là trải qua ngàn vạn năm thời gian năm tháng. Chứng kiến qua thương hải tăng điền người, thiếu niên này cùng Hồng trong ấn tượng nhân loại đều có chỗ khác nhau. Hai người bọn họ cùng nhau, tại bản cốt không gian bên trong trải qua 100 năm thời gian. Tuy nói 100 năm này bên trong, thiếu niên mỗi 10 năm mới có thể thức tỉnh một lần, mỗi 10 năm, lượng người mới có thể đối thoại lần nữa. Có thể chờ đợi trong khoảng thời gian này, Hồng lại không hề cảm thấy cô độc, bởi vì nàng có thể trông đợi lần kế gặp lại. 100 năm này, là Hồng trước giờ chưa từng có, cảm giác đến ấm áp cùng vui sướng thời gian. Cũng là trong lúc này, nàng từ thiếu niên chỗ đó, đã nhận được một cái tên. Hồng chỉ có một chữ, nhưng Hồng cảm thấy phi thường dễ nghe, bất quá giống nhau, Hồng cũng cảm thấy phi thường tiếc đối. bởi vì nàng biết rõ, Bạt cốt Không Gian bên trong 100 năm thời gian vừa qua, thiếu niên này sẽ phải rời khỏi Bạt cốt Không Gian. Đến lúc đó, nàng lại sẽ khôi phục thành một thân một mình. Có lẽ khi đó, nàng chỉ sẽ cảm thấy so sánh đã từng càng thêm thịnh mình. Nhưng mà, thiếu niên lại làm ra một cái ra ngoài nàng dự liệu cử động. Thiếu niên kia, mang theo trường thương, xông về thực lực kia khủng bố tướng thần ý chí. Ngươi còn nhớ rõ sao? 50 năm trước ta lấy cho ngươi thế thì, ta nói rồi, ngươi đối với ta có ân. Ta phải dẫn ngươi ra ngoài, ngày sau vì ngươi tái tạo nhục thân. Ta đường trạch từ trước đến giờ không có ưu điểm gì, nhưng làm người làm việc, có ân báo ân, có cũ báo cửu, nói được là làm được." Thiếu niên lúc ấy nói như vậy. Nhìn thấy thiếu niên lần lượt liều mạng hướng về kia Tướng thần ý chí biến thành hống, nhìn thấy thiếu niên lần lượt bị đánh bay, lại nhìn thấy hắn lại lần nữa xông lên, hồng không nhịn được, rơi xuống nước mắt. Lòng của nàng cho tới bây giờ không có loại này đau qua, cảm giác như vậy nàng không biết phải làm thế nào đi hình dung. Rất thống khổ, nhưng lại rất hạnh phúc. Rốt cuộc, thiếu niên kia chiến thắng Tướng thần ý chí, thật chiếu theo đến lời hứa, đem nàng lộ ra bản cốt không gian. Nàng khôi phục lâu ngày không gặp tự do, kỳ thực lúc ấy nàng đại khái có thể trực tiếp rời khỏi đường trạch thân thể, lấy năng lực của nàng, nàng có thừa biện pháp mình cuộc sống tự do tự tại đi xuống. Có thể nàng lại không có nói mình có khả năng rời đi, mà là yên lặng ở lại thiếu niên bên cạnh, bởi vì nàng phát hiện, có lẽ nàng cũng không có khôi phục tự do. Nàng đã bị buộc ở rồi cái này tên là đường trạch thiếu niên trên thân thể người. Sau đó, nàng cùng đường trạch cùng nhau trải qua rất nhiều, có ấm áp, có thống khổ, có mạo hiểm, có nguy cục. Mỗi một lần trải qua, đều như cùng đèn kéo quân một loại tại hồng trước mắt lấp càng xem, hồng lại càng thấy được buồn bã cuối cùng, những ký ức ấy từng bước như ngừng lại, Vân Nhai Sơn cùng Hắc Long giằng co bên trên. Cảnh tượng vì vậy lại trở nên đen kịt một màu. Hồng bóng tối thở dài, giấc mộng này, xem ra đã kết thúc. Tâm tình của nàng phức tạp, không biết nên làm sao đi hình dung, chỉ có lặng lẽ cùng đợi, chờ đợi đến thời gian trôi qua, chờ đợi đến bên dưới một cái mộng cảnh đến hoặc là vĩnh viễn sẽ không đến. Đúng vào lúc này, Hồng thấp thoáng nghe thấy, bên thay chuyển đến từng tiếng khẽ gọi. Hồng, Hồng, ngươi bây giờ có thể nghe được thanh âm của ta không? Hồng, thanh âm này là thanh âm quen thuộc để cho Hồng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là trong ngọc người thiếu niên kia âm thanh sao? Chẳng lẽ là giấc mộng này vẫn không có làm xong? Đường trạch âm thanh không ngừng tại vang lên bên tai, Hồng Càng nghe lại càng thấy được khát thường. Đây tựa hồ không hề chỉ chỉ là một mộng. Nàng tốn sức muốn mở mắt ra, tốn sức muốn truy tìm bên tai âm thanh. Nàng một chút xíu cố gắng, đồng thời, cũng đang cảm thụ đến từng luồng từng luồng cường đại thần hồn chi lực tựa hồ tràn vào trong cơ thể của nàng. Rốt cuộc, nàng thấy rõ hết thảy trước mắt. Nàng nhìn thấy nàng đang lấy thần hồn tư thái ngồi xếp bằng, mà trước mặt nàng là nàng trong mộng thiếu niên kia. Hồng sững sờ nhìn đến đối diện đường trạch, nàng trong lúc nhất thời có chút không phân rõ. Đây rốt cuộc làm mộng vẫn là thực tế, không phân rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Có thể trước mặt thiếu niên kia, chính là đột nhiên vươn tay, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng bây giờ tuy rằng vẫn là thần hồn chi thể, nhưng đường trạch cũng tại thân thượng phụ một tầng thần hồn chi lực. Y hỏi năm cảm thụ được đường trạch trên thân kia nóng bỏng thần hồn, hồng mới kinh ngạc phát giác, có lẽ hết thể các thứ này, cũng không phải làm mộng. Nàng đã tỉnh. Chương 691, nàng thiếu niên. Chương 691, nàng thiếu niên. Gặp lại đường trạch, hồng cũng không biết làm như thế nào đi biểu đạt nàng bây giờ trong lòng cảm thụ. Nàng chỉ có thể có chút vụng về ngược lại ôm lấy Đường Trạch, vốn định giống như an ủi hài tử một dạng đi an ủi Đường Trạch, có thể trầm rãi, nàng lại tương bước giống như cái hài tử mở dạng, nằm ở Đường Trạch trong lòng. Hai người ôm nhau đã lâu, Mai Cho đến hồng nhận thấy được, cùng ôm nàng Đường Trạch trên thân thần hồn chi lực từng bước cảm đạm, phát hiện Đường Trạch đã đã hôn mê thời điểm, nàng mới đột nhiên giật mình. Nàng vội vã nhìn về phía Đường Trạch, phát hiện Đường Trạch tựa hồ chỉ là mệt nhọc quá độ ngất đi, cũng không đáng ngại, tài lực thở phào nhẹ nhõm. Không cần phần trương. Dù sao tiểu tử này vì cứ ngươi, lấy hắn thân thể của mình làm môi giới không dừng bước dày ước trường hấp thu 10 ngày trùng quanh đây đầy áp yêu khí cùng ma khí thần hồn chi lực. Đừng nói là hắn, có như là cái trạm vừa ngay cả hóa thần kỳ đến, cũng chưa chắc chịu được loại cấp bậc này thần hồn có dựa. Hồng lúc này mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đột nhiên nghe thấy bên hung truyền đến một đạo không mặn không lạ tâm thanh. Hồng hiện tại vốn là thần hồn chi thể, lại vừa mới vừa khôi phục, thân thể trạng thái thật tốt, có thể nói thần hồn của nàng chi lực cũng sớm đã vô ý thức tung ra phạm vi bách lý rồi. Có thể nàng nhưng chưa bao giờ có phát hiện, ngay tại bên người của nàng cách đó không xa, vậy mà còn đứng một người. Hồng lập tức nghiêng đầu nhìn đến, lại kinh ngạc phát hiện, đứng đang bên cạnh nàng là một cái nam tử bạch y hơn nữa, là cái cùng đường trạch tướng mạo rất giống nhau, thậm chí được gọi là giống nhau như lúc nam tử bạch y. Người này xuất hiện, để cho đỏ một chút liền cảnh giác, lại không luận đây bạch y nam nhân cùng đường trạch cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo, chỉ là hắn có thể không bị thần hồn kiểm tra đến một điều này, liền đủ để cho Hồng cảnh giác. Người là người nào? Nhìn thấy Hồng cảnh dịch nhìn đến mình, còn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng phát, bạch Thí nam nhân cười khổ nhún vai một cái. Ta giấu gì cũng cùng ngươi trong lực tiểu tử kia giống nhau như lúc, cũng không cần như vậy phân biệt đối xử đi vừa nói, hắn rất là nhàn nhã đi đến đường trạch cùng Hồng bên người, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, hướng phía Hồng làm một cái không cần khẩn trương như vậy thủ thế, lúc này mới tiếp tục nói, nói thế nào tiểu tử này cũng là dưới sự chỉ điểm của ta mới đem ngươi cứu tỉnh, ta mới có thể xem như ngươi nửa cái ân nhân cứu mạng đi, không cần khẩn trương như vậy. Hồng lại vẫn không có buông lòng cảnh giác. Lúc trước chuyện gì xảy ra nàng cũng không biết, hiện tại đường trạch lại đã hôn mê, ai biết cái này cùng đường trạch giống nhau như lúc Bạch đi nam nhân, đến cùng cùng đường trạch có quan hệ gì. Nhìn thấy Hồng vẫn không yên tâm, nam tử Bạch Kỳ bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay, tại trên mặt mình một vệt Đồng thời, trong miệng còn đang chậm rãi nói ra, nếu mà ta lộ ra bộ dáng này, ngươi có hay không đối với ta bông lòng chút cảnh giác đâu? Mặc dù có trên vạn năm chưa từng thấy qua rồi, nhưng ngươi hẳn sẽ không quên ta đi." Bạch đi khuôn mặt nam nhân biến thành một người khác bộ dáng, mà hồng đang nhìn đến bước này rung mạo trong đáy mắt, cả người liền là hung hãn dần mình. "Ngươi, ngươi là Suỵt, biết rõ là tốt rồi." Bạch đi nam nhân tay lại ở trên mặt phất qua, khôi phục thành tấm kia cùng đường trạch mà cơ hồ mặt giống nhau như lúc, xem ra ngươi còn nhận được ta, thật là hiếm thấy. "Ta làm sao lại quên đường đường ta nói, ngươi biết là tốt rồi." Bạch đi nam nhân cắt đứt Hùng nói, ngoài ra Nếu mà chờ một hồi đường trở tỉnh, cũng không cần đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Có rất nhiều chuyện, còn không phải hắn hiện tại nên biết. Ta cùng với hắn tại Trung Thiên vực hẳn còn có thể gặp mặt lại một lần, đến lúc đó ta thông ra gặp nhau miệng nói cho hắn biết rất nhiều chân tướng sự tình. Hơn nữa hai chúng ta ắt phải cũng sẽ ở tiên giới tương vùng, cho nên trong thời gian này, liền làm phiền ngươi giữ bí mật, cũng làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt tiểu tử này. Hồng biểu tình rất là phức tạp, nàng xem mắt đã hôn mê đường trạch, vừa nhìn về phía Bạch Y nam nhân, cuối cùng hỏi, đến cùng bộ dáng này là ngươi diện mục chân chính, còn là mới vừa dĩ nhiên là hiện tại cái này? Vậy ngươi cùng Đường Trạch khoảng đến cùng có quan hệ gì? Không thể nói, chuyện này cho dù là đối với ngươi ta cũng không thể nói. Ngày sau chờ Đường Trạch gặp lại ta thì ta sẽ nói cho hắn biết, chờ đến lúc đó, ngươi cũng đã biết." Nam tử Bạch đi dứt lời, thân hình vậy mà từng bước trở nên có chút hư hảo. Hắn có chút tiếc nuối nha rồi một tiếng, thở dài nói, thật là ưu sầu người, không muốn đến cho dù là tại huyễn cảnh bên trong, ta vẫn có thể nhận được tiên giới bên kia ảnh hưởng. Xem ra hảo mấy ngày kế tiếp, hiện tại cổ thân thể này cũng nhanh sắp không tiên trì được nữa rồi. Vốn còn muốn chờ Đường Trạch tỉnh lại lại nói cho hắn một số chuyện, bây giờ nhìn lại ta là đợi không được hắn thức tỉnh vậy cũng chỉ phải nhờ ngươi thay mặt truyền đạt nam tử bạch y nhìn về phía hồng chờ chờ một hồi đường Trạch tỉnh lại ngươi nhớ nói cho đường Trạch nếu mà hắn sau này đi tới trung thiên bực nhớ lấy nhất định phải đi một chuyến nơi đó ngày sơn linh ao trong lúc này có ta cùng với hắn lần thứ hai gặp mặt cơ hội đồng thời cũng có ta lưu cho hắn lễ vật đương nhiên hắn nhớ đi nơi đó thực lực cũng không thể quá yếu nói ít cũng nhận được đạt đến động nguyễn kỳ ngũ trọng trở lên đi Hông gật đầu một cái ta sẽ thay mặt truyền đạt chỉ có điều ta biết ngươi muốn nói cái gì vẫn là câu nói kia có một số việc cho dù là đối với ngươi ta cũng không thể nói nam tử bạch y vừa nói. Thân hình đã bắt đầu thay đổi cực kỳ trong suốt. "Được rồi, thời gian của ta đã đến, có thể giúp đỡ đường trạch làm cho ngươi thức tỉnh qua đây, thuận tiện lại cùng ngươi gặp mặt một lần, ngược lại cũng coi là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chiếu cố thật tốt tiểu tử này, ngày sau chúng ta còn có thể gặp nhau." Nam tử Bạch Ký dứt lời, thân ảnh cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hồng trước mắt. Nhìn đến nam tử Bạch Ký thân hình biến mất địa phương, hồng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng thật không nghĩ tới, có thể tại đây gặp lại người kia. Càng không nghĩ tới, người kia cùng đường chạy khoảng, tựa hồ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nàng cúi đầu vừa nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê Đường Trạch, trong tâm thầm than một tiếng. Thiếu niên này thân phận, chẳng lẽ so với nàng còn phức tạp hơn khủng bố đi? Đường Trạch lần này vận dụng quá nhiều thần hồn chi lực, quá mức mệt mỏi. Bất quá phải nói tổn thương còn thật không có thương tổn được chỗ nào, cho nên chỉ là ngủ đại khái một hai ngày, liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Đường Trạch chuyện thứ nhất chính là xác nhận Hồng còn ở đó hay không. Nhìn thấy Hồng bình yên vô sự ở tại bên cạnh của hắn, Đường Trạch ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm. Người không gì là tốt rồi, ta còn thực sự sợ cố gắng trước đó cũng chỉ là làm một giấc mộng, vậy coi như quá thống cổ rồi. Đường Trạch xoa chán nói ra. Trái tim hồng bên trong nấp áp. Cảm ơn ngươi đem ta cứu tỉnh, ta nguyên tưởng rằng ta sẽ hôn mê lâu hơn, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không có quá quá lâu. Kỳ thực hồng ban đầu tại lúc hôn mê liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư, suy nghĩ không có mười mấy hai mươi năm nàng đều không nhất định có thể tỉnh lại. Bất quá khi đó nàng cũng không có quá để trong lòng, dù sao nàng sống lâu như vậy, đã sớm trải qua không biết bao nhiêu cái mười mấy hai mươi năm rồi. Nàng thật không nghĩ tới, Đường Trạch vì nàng thậm chí ngay cả huyết tộc 13 ba thánh khí một trong huyễn kính đều tìm được, lúc này mới qua ngắn ngủi một hai năm, nàng liền từ hôn mê thức tỉnh. Đường Trạch lộ ra nụ cười, đừng nói như vậy, phải nói tạ. Càng hẳn đúng là ta cảm tạ ngươi. Lúc trước nếu mà không phải là vì cứu ta, ngươi cũng không đến mức sẽ tính toán một chút, đều đã qua, đúng rồi, ngươi bây giờ cảm thấy thân thể thế nào? Thân hồn chi lực còn ổn định. Đường Trạch cũng không phải đặc biệt mong muốn nhớ tới ban đầu chuyện xảy ra, liền nhanh chóng rời đi đề tài. Hùng lắc đầu một cái, không có, huyễn kính với tư cách huyết tộc 13 thánh khí chi lực, trong đó ma khí cùng yêu lực có lẽ đối với tu luyện giả có hại vô ích, nhưng đối với ta loại yêu thú này thần hồn lại nói, trăm lợi mà không có một hại. Có khí tức này giúp đỡ, thân hồn của ta khôi phục phi thường tốt. Đúng rồi, Hồng cũng không quên nói đến chính sự, người kia đã ly khai, hắn trước khi đi để cho ta cho ngươi biết, chờ ngươi đến Trung Thiên vực, nhất định phải đi một chuyến nơi đó ngày Sơn Linh Ao, trong đó có các ngươi lần sau gặp mặt cơ hội, còn có hắn để lại cho ngươi đồ vật. Mặt khác hắn còn nói, ngươi muốn tại thực lực đạt đến động huyền kỳ ngũ trọng sau đó mới đi qua. Hồng vừa nói như thế, Đường Trạch mới nhớ, đây bên cạnh nguyên lai còn thiếu một người. Mà Di Nam tử kia đã biến mất không thấy. Ngày Sơn Linh Ao sao? Đường Trạch lặp đi lặp lại lặp lại mấy lần cái từ này. Ở phía trước sau có qua hai lần cùng Bạch Tỷ kia nam nhân sau khi tiếp xúc, Đường Trạch trong tâm đã kinh việt phát giác, muốn chân chính lý giải tiền giới lý giải liên quan tới hắn, liên quan tới lâm thanh mọi thứ, nam tử quần áo trắng kia tuyệt đối tuyệt đối là một trọng yếu nhất chỗ đột phá. Thay vì giống như lúc trước một dạng lung tung không có mục đích tìm kiếm khắp nơi liên quan tới tiên giới tình báo, thật đúng là không bằng sớm một chút nghĩ biện pháp lại theo kia tóc trắng nam nhân gặp mặt một lần mới được. nhắc tới Hồng, ngươi nhận thức người kia sao? Đường Trạch đột nhiên hỏi như vậy nói. Hồng nhớ lại bạch tí kia nam nhân lộ ra một cái khác bức tướng mạo, bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, giả vờ giả không biết nói, người kia lớn lên giống như ngươi, có thể ngươi đây tướng mạo ta cả đời này hẳn cũng chỉ gặp được một mình ngươi mới đúng. Lời này để cho Đường Trạch có chút tiếc nuối gãi đầu một cái. Lúc trước Bạch Ty nam tử kia nói qua, đây nguyên kính là hắn tặng cho Cổ Không. Cho nên Đường Trạch nghĩ tới, cùng Cổ Không sinh hoạt niên đại đó không sai biệt lắm Hồng, có khả năng hay không biết rõ Bạch Ty nam tử kia thân phận chân thật. Nhưng tức là, Hồng cũng không biết liên quan tới nam tử quần áo trắng này tình báo. Chương 692, Đầu góc có bệnh người trẻ tuổi. Chương 692, Đầu góc có bệnh người trẻ tuổi. Cùng Hồng cũng coi là đã lâu không gặp, Đường Trạch cùng Hồng lần này lại trò chuyện thật lâu. Nói rất nhiều hồng hôn mê trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra, ví dụ như khu thiên mục, ví dụ như thu góp chín cái bạc cốt, sau đó mới để cho hồng trở lại trong đầu của hắn tiếp tục trước tiên nghỉ ngơi bôi. Mà Đường Trạch chính là thối lui ra huyễn kính mảnh không gian này, trở lại bên ngoài. Ngoại giới, cổ Hàn đã giữ đây vĩnh kính ước chừng 10 ngày. Thời gian 10 ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, đối với lo lắng Đường Trạch cổ Hàn lại nói, 10 ngày này trôi qua kỳ thực là có chút đau khổ. Hắn thật vất vả nhìn thấy Đường Trạch một cái như vậy thuận mắt hầu bối, nếu để cho đây Đường Trạch tại huyễn kính bên trong xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Cô ẩn đánh giá chính mình cũng muốn khổ sở phiền muộn thật lâu. Nếu không phải trong 10 ngày này, Huyễn Kính bên trong luôn là thỉnh thoảng truyền ra thần hồn chi lực giao động đến, cô ẩn chính mình cũng có chút không nhịn được, nhớ muốn vào xem một chút bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn thấy đường trạch an nhiên từ Huyễn Kính bên trong đi ra, cô ẩn cũng coi là rốt cuộc thở dài một hơi. Thế nào? Chữa trị hoàn thành sao? Ngoài mặt, cô ẩn biểu hiện vẫn là như vậy ngạo mạn cao lãnh, bất quá cùng hắn bộ dáng này hoàn toàn không hợp, là hắn kiêu cực kỳ cần. Đường trạch hướng về phía hắn chắp tay, đa tạ tiền bối tương trợ, sự tình đã làm xong. Ngươi hạ tất cám ơn ta. Ta cũng không có làm gì sao, ngược lại ngươi giúp ta rất nhiều bận rộn, ta còn cảm thấy điểm nhỏ này thì không đủ để trả nhân tình của ngươi đi." Đường Trạch lắc đầu một cái, không có thể tỉnh lại, đối với Đường Trạch lại nói đã là giúp Thiên Đại bận rộn, thậm chí chỉ cần Hồng có thể thức tỉnh, để cho Đường Trạch bỏ ra giá lớn hơn, hắn đều không có ý kiến gì. Nếu Đường Trạch từ huyễn kính bên trong đi ra, cô Hận cùng Đường Trạch cũng rốt cục thì muốn phân biệt lái tới. Cô Hận không muốn đi Nam Bộ Châu cùng Mục Cảnh Liệt Triệu Xuyên Yến Vân cùng nhau sinh hoạt, Đường Trạch cũng không có cưỡng cầu. Cô Hận cuối cùng đi nơi nào, Đường Trạch cũng không biết, cũng không có đi hỏi thăm. Bất quá hắn biết rõ. Cổẩn nhất định là đi vì tiên giới sự tình mà bận rộn nỗ lực đi tới. Hắn cũng biết, đến lúc ngày sau cổ cổẩn có liên quan tới tiên giới tình báo, tuyệt đối sẽ không chút nào giấu giếm nói cho hắn biết. Từ biết cổẩn, Đường Trạch lần này cuối cùng cũng bước lên đường về. Lần này rời khỏi Nam Bộ Châu, sau đó tại mỗi cái Bộ Châu đều dạo qua một vòng, phế không ngừng thời gian, cũng là thời điểm nên trở về đến Nam Bộ Châu, chính thức chuẩn bị rời khỏi Phạm Trần Đại Lục, đi tới Trung Thiên Vực rồi. Trên đường trở lại Nam Bộ Châu Yến Quốc đường ra, Đường Trạch phát hiện Ngọc Công Tử, mục Cảnh Liên cùng Ngục Hoàng Chỉ đều vẫn chưa về, hắn ngược lại thì trở về một người đến sớm nhất. Mà Lâm Thanh tân anh cùng triệu xuyên yến vân đây sư đồ mấy cái cũng không có thành thành thật thật ở tại được ra tiếp tục chạy ra ngoài tu luyện đi tới đường trạch trở lại đường ra ngược lại ngược lại thành nhất lẻ loi hưu quặn nhảm chán nhất một cái ngoại trừ lê mạch cũng chính là đường tịch cùng tiểu nha đầu sầm nuắn nuắn mỗi ngày có thể bồi bồi hắn cho hắn cái này ở lại giữ lão nhân một chút xíu ấm áp đường trạch suy nghĩ một chút ngược lại đúng là cũng có một đoạn thời gian không có hảo hảo bồi đường tịch cái muội muội này chơi đùa rồi hôm nay mắt nhìn đến sẽ phải rời khỏi đại lục lần gặp mặt sau còn không biết muốn lúc nào liền dẫn theo đường tịch cùng sầm đoán đoán, và lê mạch tính toán ra đi du sơn ngoạn thủy một vòng. Kết quả Đường Thanh Tiên cùng Khương Uyển Nhi lão hai cái nghe lời này một cái, lập tức cũng muốn cùng theo một lúc đi chơi. Đường Trạch đương nhiên sẽ không không vâng lời cha mẹ ý kiến, kết quả là trùng trùng điệp điệp một đại gia đình người, bước lên du ngoạn đường đi. Nếu là ung dung du ngoạn, có nhiều thời gian, lại thêm cố kỵ không có tu luyện qua đường tịch cùng sầm loãn loãn thân thể tiếp nhận năng lực, Đường Trạch sẽ không có thúc dục phá không toa làm tọa kỵ, mà là để cho người chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Người một nhà cứ như vậy ngồi xe ngựa du thai du thai ra khỏi thành, trên đường hướng phía phía bắc mà đi. Đường Trạch có thể nói đã đem toàn bộ đại lục cho đi khắp, đây Nam Bộ châu nơi đó có gì để nhìn phong cảnh. Đường Trạch tự nhiên cũng biết, trên đường Bắc Hành, đi ước chừng 7, 8 ngày, Đường Trạch mang theo người một nhà, đi tới Yến Quốc phía Bắc, đến gần Trung Bộ Châu cùng Nam Bộ Châu tiếp nhận chỗ một nơi dãy núi lúc trước. Phía này tên núi gọi Phong Nguyệt Sơn Mạch, chính là bởi vì cảnh trí dễ chịu, mới có một cái như vậy nghe có phần thi ý danh tự. Gió này, thú kỳ giả mạ mạch tại toàn bộ Nam Bộ Châu, cũng cũng coi là một nơi tương đối nổi danh du lãm địa phương rồi. Chạy xe ngựa, Đường Trạch mang theo người một nhà đi tới Phong Nguyệt Sơn Mạch dưới chân Phong Nguyệt Trấn. Làm là Phong Nguyệt Sơn Mạch dưới chân duy nhất thành trấn, và vào núi đường chính khu vực cần phải đi qua. Phong nguyệt trấn trình độ náo nhiệt dĩ nhiên là không cần phải nói. Nhất là bây giờ, Nam Bộ Châu phát triển đều hân hân hưng vinh, không ít người đều qua rồi ngày tốt, có lòng dỗi rảnh đến du làm tham quan người càng ngày càng nhiều, gió này mà trấn, cũng chỉ càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt hoặc có lẽ là người càng ngày càng nhiều. Đường Trạch mang theo mọi người triển chuyển, chuyển phong nguyệt trên trấn trừng mấy nhà trọ, cuối cùng còn tìm được một nhà còn lại hai cái phòng trống, quá miễn cưỡng có thể chứa bên dưới đoàn người. Lê mạch, sầm đoán, đoán đường tịch một căn phòng. Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyễn Nhi đây lão hai cái một căn phòng. Về phần đường Trạch rất tiếp Hắn chỉ có thể cùng không nhận ra người nào hết người mướn chen chúc chung một chỗ. Kỳ thực đường trạch đại khái có thể trực tiếp mang theo người tiến vào truy cá trong ngọc bộ nghỉ ngơi, nhưng lần này đi ra ngoài là mang theo mọi mọi tới chơi. Hắn muốn cho đường tịch chơi vui vẻ, chơi thuần túy, chân chính trải nghiệm đi ra bên ngoài phong thổ nhân tình, không muốn giảm tạp quá nhiều cùng tu luyện chuyện có liên quan đến vào trong. Chọn xong khách sạn ở lại, mọi người tính toán nghỉ ngơi trước một ngày. Giải giải đoạn đường này tàu xe mệt mỏi mang đến mệt mỏi cảm giác, đến lúc ngày mai lại vào núi đi, hào hào thưởng thức thưởng thức phong Nguyệt sơn mạc nổi tiếng tám thôn vẻ đẹp cảnh sắc. Đường Tịch cùng Đường Thanh Thiên bọn hắn phân biệt ngủ lại, mà Đường Trạch chính là đi theo tiểu nhị cửa hàng, đi tới hắn muốn cùng người khác hợp ở căn phòng, thấy được muốn cùng hắn cùng người ở. Cái này cùng Đường Trạch cùng ở người trẻ tuổi người, hơn 20 tuổi, một bộ phổ thông bình dân dân chúng ăn mặc, bộ dáng không khơi ra tật xấu gì, chỉ có điều trên mặt luôn biểu hiện rất có một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí liền trực tiếp thể hiện tại khi Đường Trạch đi theo tiểu nhị cửa hàng, lần đầu tiên tới gian phòng này, tiểu nhị cửa hàng nói cho người này, ngày sau Đường Trạch muốn cùng hắn cùng ở sau đó, người này lập tức liền lộ ra vẻ bất tức. Làm sao? Gian phòng của người khác đều là một người ở duy chỉ có ta tại đây muốn ở hai người cảm thấy ta là không có bối cảnh người bình thường liền có thể tùy ý khi dễ ta ta cho ngươi biết 30 năm hà đông 30 năm hà tây đường khinh thiếu nên nghèo người hôm nay là ta sẽ không sợ ngày sau ta gấp trăm lần trả lại sao lời này làm tiểu nhị cửa hàng dở khóc dở cười không phải vị công tử này ban đầu ngài ở trọ thời điểm chúng ta liền cùng ngài nói xong rồi tiệm nhỏ thường thường đầy ấp ngài nếu một người ở một gian phòng về sau gặp lại căn phòng khan hiếm tình huống thì có thể sẽ có người cùng ngài chen một chút cùng ở một gian phòng lúc ấy còn nói nếu mà ngài đồng ý tiền phòng cũng chỉ thu ngài nửa giá nếu mà ngài không đồng ý, chúng ta thì sẽ không hướng phòng của ngài bên trong lại nhét khách nhân khác, chỉ có điều tiền phòng muốn thu ra gốc, ngài cũng là đồng ý rồi đó à? làm sao lại thành ta lớn ngài cơ chứ? Tiểu nhị cửa hàng cảm thấy rất lo lắng, có thể vậy cùng đường chạch cùng ở người, lại giống như là căn bản là không có nghe vào lời của Điếm Tiểu nhị một loại, trên mặt vẻ bực tức từng bước biến thành một vệ tiêu ngạo màu. hắn một tiếng hừ lạnh, chắp chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, nói cho cùng, ngươi không vẫn cảm thấy ta chính là người bình thường? xem thường ta, vốn muốn điệu thấp một ít, nhưng nếu bị ngươi như thế thở ơ, ta cũng sẽ không cải đặt vừa nói, đây cùng ở người bỗng nhiên đưa tay, một đạo yếu ớt sóng linh lực liền từ lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một ngọn lửa, hướng phía tiểu nhị cửa hàng liền thải qua. Tiểu nhị cửa hàng chính là người bình thường, một nhìn thấy một màn này chân đều hù dọa mềm nũn, bị dọa sợ đến đặt mông liền ngồi trên đất. hắn run rẩy, dọa sợ không nhẹ liền vội vàng kêu, tiên nhân tiên người tha mạng, thiên nhân tha mạng, là tiểu đụng phải thiên nhân. Thiên nhân tha mạng a, hắn nơi đó nhìn ra được kia ngọn lửa mạnh yếu, nào biết thực lực của người này sâu cạn, cả, chỉ cảm thấy có thể đông dưng gọi ra ngọn lửa, chính là những tu luyện kia thiên nhân, mà cái gọi là thiên nhân kia cũng là lực lượng vi phạm, hở một tí giết người trong vô hình, tiểu nhị cửa hàng tự nhiên sợ hãi. Hừ, kia cùng ở người, nhìn thấy tiểu nhị cửa hàng hù dọa đến liên tục cầu xin tha thứ, chính là lộ ra một bộ thần sắc khinh thường, cách không vung tay lên, kia một ngọn lửa liền dập tắt. Hôm nay liền tha cho ngươi một mệnh, ngày sau ngươi nếu như còn dám mắt chó coi thường người khác, ta nhất định không buông tha ngươi. Cút đi. Dứt lời, đây cùng ở người chính là hất tay một cái, một cổ linh lực đem tiểu nhị cửa hàng cho thổi bay ra ngoài, huyên huyên lăn ra ngoài tiểu nhị cửa hàng một cái giẫm cũng không dám đạ tạng, vội vội vàng vàng liền được chạy. Cuộc nháo kịch này nhìn đường chạch chặt chặt không thôi. Cái này cùng ở người trẻ tuổi, có phải hay không đầu góc có chút vấn đề a. Người ta tiểu nhị cửa hàng kia thật dễ nói chuyện, theo quy củ làm việc, từ đầu đến cuối cũng không có làm qua cái gì không thích hợp cử động. Kết quả người trẻ tuổi này lại từ đầu tới cuối đều cùng bị bao lớn ủy khuất một dạng, sau đó lại bày ra một bộ ta vốn là muốn làm người bình thường, nhưng nếu ngươi bắt nạt ta ta liền không ẩn giấu thực lực rồi bộ dáng, đem kia không hề làm gì cả tiểu nhị cửa hàng cho dạy dỗ một trận. Điều kỳ quái nhất là người trẻ tuổi này căng hết cỡ, cũng chỉ mới chút cơ kỳ thực lực a. Hơn 20 tuổi chút cơ kỳ đừng nói cùng hiện tại phát triển nam bộ châu đại tông môn tử đệ so với rồi chính là so với lúc trước còn chưa phát triển các đại tông môn đệ tử cũng là tại không tính là rất màu mẹ a ai cho tiểu tử này dung khí cái này khiến tiểu tử này hiện tại lộ ra như vậy một trương thiên ông trời bên dưới duy hắn độc tôn tao bao biểu tình đường trạch đang ở trong lòng phẩm định lên trước mặt cái này kỳ lạ người trẻ tuổi lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi đầu mâu lúc này đã chỉ hướng hắn uy ta nói cái kia tiểu nhị cửa hàng đều đã chạy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì sao lẽ nào ngươi muốn cưỡng ép cùng ta ở cùng một chỗ kỳ lạ người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng a xem ra vừa mới ta một ngón kia còn chưa đủ để lấy cho áp ngươi, không cho ngươi điểm màu sắc xem, ngươi là không đồng ý bỏ qua sao? Đường Trạch vông luôn không đồng ý bỏ qua cái bữa à? hắn chính là tại đây phẩm định phẩm định kỳ lạ sinh vật mà thôi à? Kết quả còn không đợi hắn tại đây nói chuyện đâu, người trẻ tuổi kia đã xoay vòng năm đấm hướng phía đường Trạch xuống tới. Ta dựa vào a, Đường Trạch trong tâm được gọi là một cái đau bi a. người này thật là đầu góc có bệnh đi. chương 693 xuyên việt nhân vật chính chương 693 xuyên việt nhân vật chính. cùng loại này ngu, Đường Trạch thật sự là chẳng muốn lãng phí thời gian. Nên đón sông tới người trẻ tuổi chính là một ước, trực tiếp đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Bị đạp bay người trẻ tuổi liên tục lộn mấy vòng, mới chật vật đứng lên. Hắn có chút không dám tin nhìn về phía đường trạch, sau đó lắc lắc đầu, tự đủ. Đây cái này không thể nào a. Đây rõ ràng là tân thủ thôn mới đúng, tại sao có thể có người lợi hại như thế? Không đúng, nhất định là ta kim thủ chỉ còn chưa tới số sách, đánh giá dựa theo nội dung cốt chuyện, ta lại bị gia hỏa này đánh hơn mấy lần, ta nhất định có thể giác tỉnh kim thủ chỉ đem hắn đánh ngã. Người trẻ tuổi này lầm bầm lầu bầu nói đôi câu, đường Trạch là một câu đều nghe không hiểu. Bất quá hắn liền thấy người trẻ tuổi này đống nhiên liền lại hùng hục chạy tới, thật giống như rất có cốt khí bộ dáng kia, vẻ mặt thả gây không có biểu tình, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn ta chút thì ngon, vẫn là câu nói kia, 30 năm Hà Đồng 30 năm Hà Tây, Đường Khinh thiếu niên nghèo. Ngươi có bản lĩnh liền đánh tiếp ta thử xem. Bệnh thân kinh. Đường Trạch liếc ra hỏa này một cái, cảm thấy tên này đầu óc liền có vấn đề, lý cũng không muốn để ý đến hắn rồi, tự mình liền đi tới trên giường, khoanh chân ngồi tính tọa bắt đầu nghỉ ngơi. Kết quả ra hỏa này vậy mà còn có mấy phần không thuận theo không buông tha ý tứ mắt thấy Đường Trạch tựa hồ không muốn để ý đến hắn, còn chạy lên chạy tới Đường Trạch trước mặt, kéo Đường Trạch nói, a, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Làm phản phái làm sao một chút chức nghiệp đạo đức đều chưa. Ngươi bây giờ hẳn tiếp tục đánh ta, đem ta kim thủ chỉ cho đánh ra mới đúng a. Đường Trạch mở mắt lại nhìn tên này một hồi, chợt nhàn nhạt nói, ta sợ ta đem ngươi cứt đánh ra. Dứt lời, Đường Trạch lại bắt đầu nhắm mắt giữa thần. Lần này, mặc cho bên cạnh gia hỏa này nói thế nào, hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý tới đối phương. Nếu không phải suy nghĩ lần này mang theo người một nhà đi ra, không muốn chọc phải chút chuyện loạn thất bất ao, hắn đánh giá đã sớm đem người trẻ tuổi này rất chết. Người trẻ tuổi này vậy mà còn khá có nghị lực, khóc lóc van nài phải để cho đường trạch đánh hắn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ngươi không đánh ta ta làm sao có kim thủ chỉ an Nội dung cốt truyện không lẽ như vậy phát triển các loại, trong 10 câu có 8 câu đường trạch nhẹ không hiểu. Cuối cùng vẫn là A Sa, cảm thấy đầu góc này rõ ràng có vấn đề ra hỏa quá phiền rồi, từ đường trạch trong tay háo chui ra, trừng hai mắt nhìn đến người trẻ tuổi này nói, tiểu tử, hôm nay nhà ta đại gia tâm tình tốt mới chẳng muốn thu thằng ngươi, ngươi còn dám phí lời một câu, cẩn thận lao tự ăn ngươi. Ồ, yêu thú? Đúng rồi, ngươi là cái gì thần thú sao? Ngươi cảm thấy ta thế nào? nếu không ngươi đừng cùng chủ nhân của ngươi rồi, cùng ta có được hay không? ngươi trẻ tuổi này vậy mà đều không sợ, ngược lại hưng phấn hai mắt sáng lên, nhìn thấy a xà liền cùng nhìn thấy bảo vật một dạng, a xà đều trợn tròn mắt, ta kháo, ngươi là chân thần kinh bệnh, dựa vào cái gì ta liền muốn đi theo ngươi à? ngươi điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực tính là cái gì à? ngươi coi thường ta, không lẽ à? ta chính là xuyên việt giả, là nhân vật chính, lại ra nhìn thấy yêu thú đều hẳn bị ta hấp dẫn a người trẻ tuổi bị a xà tuyệt, lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu suy tư, một lát sau giống như là tượng như nhớ tới cái gì, hai tay vỗ một cái, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nhất định là bởi vì ta vẫn không có cho ngươi mở ra tài nấu nướng của ta. Dựa theo trên viết, một loại chuyển tiếp nhân vật chính chủ nghệ cũng rất cao siêu, làm được cơm nướng đi ra ngoài trên thịt đến đại gia khuê tú công chúa thần nữ, cho tới đủ loại yêu thú, đều không có không thích ăn. Ngươi chờ đó, chờ ta đi cấp ngươi nướng cái thì đến, ngươi tuyệt đối liền sẽ cải biến tâm ý nhờ cậy ta. Ngươi trẻ tuổi này nói xong, liền tự mình chạy ra, tựa hồ là đi khách sạn bếp sau, thật tính toán tự mình làm cái thức ăn. Nhìn A Sa được gọi là một cái vông A Sa lắc một cái lắc một cái trở lại đường chạy bên người, mút lấy lời nói, đại gia chúng ta nếu không chớ cùng đây ngu ngốc ở chung sao? hoặc là ta trực tiếp giết chết hắn được, đây bệnh thần kinh cũng quá phiền rồi. Đường Trạch từ từ mở mắt, nhìn đến người trẻ tuổi kia Phương Hướng ly khai, chính là chậm rãi lắc lắc đầu. Kỳ thực coi như là không muốn giết người trẻ tuổi này, Đường Trạch cũng có thừa biện pháp không cùng người trẻ tuổi này ở chung, hoặc là để cho người trẻ tuổi này cũng đi. khi Đường Trạch không có làm như thế, nguyên nhân là được, hắn cảm thấy cái này mới nhìn qua có chút bệnh thần kinh người trẻ tuổi, khả năng thật đúng là không có đơn giản như vậy, có lẽ người này đầu óc hẳn là có chút điểm, thực lực cũng bình thường có thể trong miệng hắn thỉnh thoảng bể ra xuyên việt kim thủ chỉ các loại từ ngữ lại khiến cho đường trạch có chút cảm thấy hứng thú hắn cảm thấy trên người người trẻ tuổi này hơn phân nửa hẳn còn có chút bí mật cho nên liền tính người trẻ tuổi này phiền cực kỳ đường trạch cũng vẫn là lựa chọn trước tiên cùng hắn cùng ở chung người trẻ tuổi rất nhanh sẽ chạy trốn trở về trong tay thật đúng là cầm lấy một khối thịt nướng chỉ có điều đây thịt nướng vỏ ngoài nắm đen người thấy cũng là một cổ vị khét a xả với tư cách yêu thú khiếu giác nhẹ bén chỉ xa xa người một cái liền lộ ra một bộ nôn mửa biểu tình ta kháo ngươi đây là làm cho thịt nướng vẫn là làm than đen a Có lẽ bề ngoài chẳng có gì đặc sắc, nhưng nguyên nếm thử một chút, mùi vị khẳng định không tồi. Ta bên trong viết qua, nhân vật chính ngay từ đầu làm thức ăn đều là tướng mạo xấu xí, nhưng người khác ăn một lần liền sẽ phát hiện, nhân vật chính tay nghề rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu. Người trẻ tuổi vậy mà còn thật có tự tin, A Sở thậm chí đều có chút hoài nghi, người này khả năng không chỉ đầu óc có chút khuyết điểm, mũi cũng đồng dạng có khuyết điểm. Không thì làm sao lại văn không ra đậm như vậy nặng vị khét. Mắt thấy người trẻ tuổi cầm lấy thịt nướng từng bước một hướng phía A Sở tới gần, A đã cảm thấy kia một cổ vị khét thẳng hướng trong lỗ mũi vọn, nhanh chóng rúc vào đường trạch sau lưng chừng hai mắt nhìn đến người trẻ tuổi kia, ngươi còn dám bưng món đồ kia tới gần một bước, lao tử không chỉ biết đem ngươi nướng thịt nhét vào người trong miệng của mình, còn muốn đem ngươi toàn bộ nhét vào trong miệng của ta. người trẻ tuổi vừa nghe, còn muốn nói điều gì, bất quá đường trạch lúc này lại mở mắt ra nhìn về phía hắn, đưa tay chỉ một cái, người trẻ tuổi trong tay khối kia thịt nướng đã hóa thành một bãi bụi mở, biến mất. người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền thấy đường trạch giơ cầm lên, tỏ ý hắn ngồi ở một bên trên ghế. ta không đi, ngươi để cho ta ngồi ta vào chỗ. vậy ta cái này nhân vật chính làm cũng quá không có bài diễn đi. Người trẻ tuổi còn có phần có cốt khí, kết quả hắn còn chưa kiên cường một hồi, liền thấy đường chạch trong mắt, toát ra một hồi hơi lạnh thấu xương. Pha tạp vào ma khí sắc gơ, còn như thực chất một loại đập vào người trẻ tuổi kia trên thân. Lúc trước vẫn còn biểu hiện không đem mọi thứ để ở trong lòng người trẻ tuổi, tại nhận thấy được đây cổ sát cơ sau đó, cả người bỗng nhiên mà ngơ, sau đó hai chân không nhịn được chính là run một cái, thân thể mềm vật tê liệt ngã trên đất. Đây đây vậy làm sao đáng sợ như vậy, không không lẽ à, ta nói thế nào cũng là nhân vật chính, làm sao mở một cái cục liền gặp phải mạnh như vậy phản phái vừa mới người trẻ tuổi này biểu hiện có bao nhiêu ngang tàng hắn bây giờ nhìn qua liền có bao nhiêu sợ hãi, nhiều hẻn nhát, đường trạch sắc ý, quả thực quá kinh khủng. lan đi, ngồi xuống, những lời này ta sẽ không lặp lại một lần nữa, sẽ không nghe, ta lập tức giết ngươi. đường trạch lãnh đạm mở miệng, người trẻ tuổi kia bị dọa sợ đến vít to gì à nhiều tắc liền leo đến cái ghế bên cạnh, tốn sức chống đỡ thân thể ngồi lên. nhìn thấy hắn ngồi xuống, đường trạch mới sơ qua thu chút khí thế, từ tốn nói, nói một chút coi, ngươi rốt cuộc là người nào? ngươi nói xuyên việt, nhân vật chính, kim thủ chỉ, lại là cái gì? ngươi ngươi một cái thổ dân, không lẽ hỏi những này à người trẻ tuổi nói nhỏ vừa nói? Kết quả nhìn thấy Đường Trạch kia lạnh băng băng ánh mắt, hắn lập tức liền thu âm thanh sửa lại, đối với Đường Trạch nói đến lai lịch của hắn. Người trẻ tuổi này nói, hắn gọi Long Nạo Thiên, hắn kỳ thực cũng không đến từ ở tại cái thế giới này. Chương 694, Long Nạo Thiên. Chương 694, Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên nguyên bản sinh hoạt thế giới không có linh khí cùng tu luyện, nhưng đủ loại khoa học kỹ thuật cũng rất là phát đạt. Long Nạo Thiên ở đó cái thế giới, vốn là chỉ là một phổ phổ thông thông học sinh trung học, kết quả một lúc trời tối nhìn internet thức đêm chết đốn đụt, sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện hắn xuyên việt đến phàm trần đại lục. Xuyên việt đến phàm trần đại lục bên trên bộ này đồng dạng tên là Long Nạo Thiên trong thân thể. Theo Long Nạo Thiên từng nói, xuyên việt loại sự tình này, há tại thời đó trên mạng thấy qua không ít. Một loại xuyên việt nam đều là ổn thỏa nhân vật chính. Sau khi xuyên việt không lâu là có thể thu hoạch được Lao Thiên gia ban cho Kim Thủ Chỉ, từ đó đi lên giả heo ăn thịt hổ, sở hữu mỹ nhân về tiêu giao thời gian. Long Nạo Thiên còn nói, cái gọi là Kim Thủ Chỉ, một loại chính là hệ thống, hoặc là đặc thù gì thể chất các loại. Ta điều này cũng vừa mới đi qua đến 2-3 ngày, mới vừa thích ứng cổ thân thể này, đến bây giờ đều còn chưa dắt tình Kim Thủ Chỉ đâu, liền gặp phải ngươi. "Ai, ta xem những cái kia bên trong, cho tới bây giờ không có quyền nào mở đầu liền gặp phải như bức như vậy bộ đó à, đây không phải là muốn chơi chết ta sao?" Long Nạo Thiên trong đó niệm niệm linh tinh, hiện tại hắn hai chân còn vẫn tại như nún ra, hiển nhiên vừa mới bị đường trạch bị dọa sợ đến rất là không nhẹ. Hắn tại đi qua đến từ phía trước vốn là chính là một cái bình thường học sinh trung học, liền chút lịch duyệt xã hội đều không có, lúc trước hắn tự nhận mình là nhân vật chính, là xuyên Việt Nam, liền tự nhận là mình có nhân vật chính hào quang che chở sẽ không chết, cho nên mới một mực tùy tiện, làm việc cũng cùng cái bệnh thần kinh một dạng chính là vừa mới đường trạch dưới sự uy áp long nạo thiên là thật các thân cảm nhận được giữa hai người thực lực chênh lệnh và khí tức tử vong bất gần giống như là một cây đại đao trực tiếp gác ở trên cổ của hắn một loại cảm giác như thế để cho long nạo thiên thiết thực ý thức được một chút có lẽ hắn bây giờ thật sẽ chết thậm chí người trước mặt này một cái ý niệm cũng có thể trực tiếp giết hắn cho nên long nạo thiên sợ hãi đường trạch không có để ý tới long nạo thiên lúc này nghĩ linh tinh trong lòng của hắn lúc này đang suy nghĩ một chuyện kim thủ chỉ long nạo thiên nói cái gọi là kim thủ chỉ có thể là đặc thù thể chế cũng có thể là hệ thống Hệ thống trong cơ thể hắn, không thì có một cái hệ thống sao. Lẽ nào đây chính là Long Ngạo Thiên nói kim thủ chỉ? Bất quá lần trước cùng nam tử Bạch Đi gặp mặt thì, Bạch Đi nam tử kia cũng đã nói, đường trạch thể nội hệ thống là nam tử Bạch Đi lưu lại. Vậy có phải hay không nói, kỳ thực nam tử Bạch Đi đi theo Long Nạo Thiên một dạng, đều là chuyển kết tới. Đường trạch suy nghĩ, tao mày nhìn về phía Long Ngạo Thiên nói, ngươi tại ngươi nguyên lai kia cái thế giới, có thấy qua hay chưa lớn lên giống như ta người? Long Ngạo Thiên không biết đường trạch vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Bất quá hiện tại mạng nhỏ đều ở trong tay người khác nắm chặt, long nạo thiên cũng không dám điên, thành thành thật thật suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Ta ta tại chúng ta kia cái thế giới cũng không phải đại nhân vật gì, chính là cái học sinh trung học đại khái thì tương đương với cái thế giới này trường học học sinh. Hơn nữa chúng ta kia cái thế giới cũng quá lớn, nhiều người phải. Ta chỉ có thể nói, tại người ta gặp qua bên trong, hẳn không có cùng ngài dáng dấp giống nhau. Có đúng không đường chạy sờ càng một cái, chợt lại cười khổ lắc đầu một cái. Suy nghĩ kiếm một chút ngược lại cũng đúng là, nam tử bạch ý có thể cho tính. Huyết liền chứng minh hắn nhất định là vạn năm trước liền đã đi tới trên cái thế giới này. Liên tính nam tử bạch y thật cùng đây long nạo thiên một dạng đều là cái gì xuyên việt nam, bạch y nam tử kia hơn phân nửa cũng là vạn năm trước xuyên việt nam. mà thôi, mà thôi. đường trạch nói liên tục hai tiếng mà thôi, ngược lại cũng không có cảm thấy quá tiếc bối. đi ra du sơn ngoạn thủy như vậy một chuyến, có thể gặp được đến long não thiên một cái như vậy kỳ lạ, hơn nữa từ trong miệng của hắn nghe ngóng một ít có quan hệ thống tình báo, đối với đường trạch lại nói đã không hưởng lần đi này rồi. bất kể là liên quan tới hệ thống, liên quan tới nam tử bạch y, vẫn là liên quan tới tiên giới chuyện, đều phức tạp vô cùng. Đường Trạch cũng không mong đợi một sớm một chiều là có thể hiểu được toàn bộ. Nhìn thấy Đường Trạch nói liên tục hai tiếng mà thôi, Long Nạo Thiên trong bụng cảm thấy hẳn đúng là không có sự tỉnh của chính mình rồi. Thận trọng hỏi Đường Trạch nói, ngạch cái kia ai? Không đúng, tiền bối, ta có thể đi chưa? Ừm. nói đều hỏi rõ. Đây cái bệnh thần kinh ở tại Đường Trạch mà nói cũng không có dùng. Bất quá suy nghĩ một chút, Đường Trạch lại gọi lại rồi Long Ngạo Thiên đánh thẳng tính rời phòng, rời khỏi khách sạn, thậm chí rời khỏi cái này. Phong Nguyệt Trấn không bao giờ nữa trở về. Long Ngạo Thiên lại bị Đường Trạch gọi lại, bị dọa sợ đến lại là giật mình một cái. Hắn nghiêng đầu qua rất là trột dạ nhìn về phía đường trạch, hỏi: "Tiền bối, còn có chuyện gì?" "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là từ cái nào thế giới chuyển tiếp tới, cũng không để ý ngươi ngày sau đến cùng có thể hay không giác tỉnh cái gọi là kim thủ chỉ, ngươi đều muốn nhớ kỹ, cái thế giới này hết thảy đều cùng ngươi đã từng sinh hoạt thế giới một dạng, là chân thật tồn tại. Hết thảy các thứ này đều không phải cái gọi là nói vốn, không phải cho đùa. Người nơi này cũng đều là có máu có thịt, không phải để ngươi giả heo ăn thịt thổ đạo cụ. Hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cái gọi là cái gì nhân vật chính Hà Quang, cũng chỉ là ngươi ước nghĩ ra được." có thể bảo hộ ngươi vĩnh viễn đều chỉ có bản thân ngươi. Liên giống bây giờ, nếu mà ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, mà ngươi cái gọi là nhân vật chính hào quang, căn bản không bảo vệ được ngươi. Đường Trạch vừa nói, nhìn lên trước mặt Long Ngạo Thiên, hắn có thể nhìn thấy, Long Ngạo Thiên thần sắc từng bước từ lúc mới bắt đầu trột dạ sợ hãi, từng bước thay đổi nghiêm túc, tựa hồ là hiểu lời nói của hắn. Đường Trạch lúc này mới vung tay lên, đem một đạo ánh sáng đánh vào Long Ngạo Thiên trong thân thể, sau đó nói ra, ta tại bên trong cơ thể ngươi để lại một đạo cơ duyên, nếu mà ngươi thật có thể hiểu rõ ta vừa mới ý tứ, cơ duyên này liền sẽ thuộc về ngươi, nếu mà ngươi hiểu không, rồi cơ duyên này sẽ vĩnh viễn không sẽ thuộc về ngươi. Đi thôi, ngày sau làm việc cẩn thận chút. Nhiều đa tạ tiền bối. Ấy, vẫn không có thỉnh giáo tiền bối lại danh. Bản thân Long Nạo Thiên đang bị Đường Trạch dùng uy e áp đe dọa thời điểm. liền đã hiểu, hắn hiện tại vị trí cái thế giới này không hề giống hắn đã từng thấy qua những cái kia internet mở dạng. Đường Trạch vừa mới kêu khuyên bảo hắn mấy câu nói, Long Nạo Thiên tự nhiên cũng chỉ nghe hiểu được. Học sinh trung học cùng chân chính người trưởng thành khác nhau lớn nhất là so với đã tư duy cố hóa người trưởng thành, người trẻ tuổi càng nhẹ khuyên. Biết sai là có thể thay đổi. Bị Đường Trạch một phen chỉ điểm, Long Nạo Thiên đã hiểu lúc trước hắn quan niệm cũng đúng. Hắn suy nghĩ cảm tạ Đường Trạch, bất quá mở miệng mới phát giác hắn cũng không biết Đường Trạch tục danh. Ta gọi là ta gọi là Vương Tiểu Đụ. Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó, nói cho Long Nạo Thiên cái tên này. Long Nạo Thiên gật đầu đáp ứng, thành thành thật thật rời khỏi phòng. Hắn đi xuống lầu, đúng dịp thấy lúc trước bị hắn dùng bụng về tiên thuật hù dọa kinh hồn táng đảm tiểu nhị cửa hàng. Tiểu nhị cửa hàng vừa thấy được Long Nạo Tiên, liền cùng chuột gặp mèo một dạo, nhanh chóng thành thành thật thật rất cung kính nói ra, "Tiểu, gặp một chút qua tiên tiên tiên tiên nhân." Vốn là Long Nạo Tiên, đem cái thế giới này chỉ coi thành một bản, một trò chơi. Cái gì tiểu nhị cửa hàng các loại, trong mắt hắn liền chỉ là không có hết nục không, có linh hồn nở bạc cỡ. Cho nên mới dám như vậy khi dễ điếm tiểu nhị này. Có thể tại lãnh hội qua đường chạch trên thân kia uy áp kinh khủng sau đó, Long Nạo Thiên mới hiểu được, ở trong cái thế giới này cường giả chân chính trước mặt, hắn cùng với tiểu nhị cửa hàng kỳ thực cũng không có khác nhau chút nào. Bọn hắn đều là giống nhau nhỏ yếu, giống nhau như lúc. Đường loại này, Long Nạo Thiên gãi đầu một cái, từ trước ta không nên hù dọa ngươi, cũng không nên cố tình gây sự. Loại này, ta chờ một hồi đem còn dư lại tiền phòng tiếp đến ngươi, lại cho ngươi mấy lượng bạc khi bồi thường, ngươi cảm thấy được không? Đây đây sao được thu tiên ra tiền ta được rồi được rồi cứ làm như vậy đi đến tính tiền Long Nạo Thiên kéo Tiểu Nhị cửa hàng đem mấy lượng bạc nhét vào Tiểu Nhị cửa hàng trong tay sau đó nên ngang đi ra khách sạn chỉ cảm thấy trên thân toàn thân thoải mái kết quả hắn mới vừa bước ra khách sạn cũng cảm giác được bộ não bên trong đống nhiên lóe lên một tia hiểu ra cảm giác nhìn kỹ một chút dĩ nhiên là một bộ cực kỳ cao thâm tu luyện công pháp ngoại trừ công pháp ra thậm chí còn có mấy chiêu phẩm cấp cực cao tiên thuật và một ít luyện đan tâm đắc pháp môn hắn lập tức liền nghĩ đến vừa mới đường chạy hướng trong cơ thể hắn đánh kia một đạo ánh sáng. Đây chính là vị đại năng kia nói cơ duyên sao? Nếu mà hắn vừa mới không cùng tiểu nhị cửa hàng nói xin lỗi, kia cơ duyên này, hắn có phải hay không liền bỏ lỡ suy nghĩ, Long Nạo Thiên lại quay đầu, nhìn về phía khách sạn lầu 2. Chương 695: Đi tới trung thiên vực. Chương 695: Đi tới trung thiên vực. Long Nạo Thiên đột nhiên cảm ngộ đến công pháp, đích thực là đường trạch để lại cho Long Nạo Thiên. Bất quá đường trạch vẫn là thật không nghĩ tới, Long Nạo Thiên cư nhiên liền nhanh như vậy lĩnh ngộ được. Nguyên bản đường trạch thiết kế là, đến lúc cái này Long Nạo Thiên chân chính có thể hiểu được, hắn cho dù là xuyên việt giả, cũng cùng phàm trần đại lục tất cả sinh linh giống nhau như lúc thời điểm mới có thể lĩnh ngộ được hắn ở lại long ngạo thiên thể nội công pháp nghĩ không ra đây long ngạo thiên chân trước mới vừa đi chân sau đã lĩnh ngộ được hắn lưu lại công pháp đại gia ngươi thật đúng là lòng tốt ta nguyên tưởng rằng loại kia tính nết tiểu tử ngươi không trực tiếp giết hắn cũng không tệ vậy mà trả lại cho hắn chuyển thừa a xà cảm thấy có chút không cam lòng trong đầu của hắn in còn mát đều là long ngạo thiên bộ kia đắc ý muốn ăn đòn bệnh thần kinh bộ dáng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn huống lại bất quá là một bộ công pháp cùng ta một ít tâm đắc cản ngộ mà thôi không coi là cái gì đường trạch lắc đầu một cái Khi thực hắn cho Long Nạo Thiên đưa đi cơ duyên, còn có một cái mục đích. Hắn tại cơ duyên kia bên trong để lại một tia thần hồn chi lực, dùng để quan sát Long Nạo Thiên. Đường Trạch rất muốn nhìn một chút, Long Nạo Thiên cái gọi là kim thủ chỉ, đến cùng có thể hay không thật ra hiện trong cơ thể hắn. Long Nạo Thiên nếu quả như thật giác tỉnh kim thủ chỉ, lại có phải hay không là hệ thống? Long Nạo Thiên một chuyện chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ nhỏ, cũng không có chỉ hoãn Đường Trạch thời gian quá lâu. Đến lúc Long Nạo Thiên vừa đi, Đường Trạch liền an an tâm tâm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Trạch liền cùng người một nhà cùng nhau vào Phong Nguyệt Sơn Mạch, cực kỳ thưởng thức một phen đây Nam Bộ Châu người đều khen không dứt miệng trong núi phong quang. Phúc đôi người một nhà tại Phong Nguyệt Sơn Mạch chơi chừng mấy ngày, Đường Trạch đây mới rốt cục mang theo Đường Tịch các nàng quay trở về đường ra. Không có qua mấy ngày, Ngọc Công Tử, Mục Hoàng Chỉ, Lâm Thanh Tần Anh, còn có ba cái kia lão gia hỏa, cũng đều là trở lại đường ra. Bọn hắn đã đem nên xử lý chuyện đều xử lý xong rồi, tiếp theo bọn hắn phải làm, liền chỉ có một việc rồi. Đó chính là đi tới Trung Thiên Vực. Trước khi đi một ngày trước. Đường Thanh Thiên lo liệu, tại đường gia cử hành một đợt đại yến, mời đều là cùng đường Trạch quan hệ quá gần người. Giống như là Vân đại tử, Độ Vân Quân cùng Trần Đạo Lăng, Nô Khôn Giang Nu Nhi, cậu kiếm và người khác, tự nhiên đều bị mời tới. Đường Thanh Thiên cùng đường Trạch đều chưa cùng đám người này nói lần này đại yến cử hành mục đích là cái gì, nhưng mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có hỏi nhiều. Cho dù trong bọn họ có người không biết Trung Thiên vực, nhưng cũng biết đại khái, đường Trạch là muốn đi một cái rất xa địa phương, mà hôm nay chính là cho đường Trạch thực hiện yến. Cơm nước ngon nê, e, yến hội, cuối cùng tàn đi. Đợi đến đại yến kết thúc ngày thứ hai, đường Trạch, Lâm Thanh Tần Anh, Ngọc công tử, Lê Mạch, Mục Hoàng Chỉ, Ly Khai Yến Tình, đi tới một nơi trống trải trên bình nguyên. Trước tiên cảm tạ các vị, nguyện ý mạo hiểm trợ giúp ta cứu vớt gia tộc của ta. Trên bình nguyên, Ngọc công tử chuyển thân, nhìn một vòng mọi người xung quanh, rất cung kính thi lễ một cái. Bất quá, ta vẫn là nhớ nói một câu, chuyến này đi đến Trung Thiên vực, không biết nguy cơ bao nhiêu, cũng không biết tương lai lúc nào mới có thể trở về, nếu như các ngươi bên trong có người không muốn đi, ta cũng hết sẽ không nói gì nhiều. Ngọc công tử nói xong lời này, Lâm Thanh liền kéo Tần Anh, cười nói, "Ngọc tỷ tỷ, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta." coi như không có đường chạy tầng quan hệ này chúng ta cũng sẽ giúp ngươi từ khi ngọc công tử cho thấy thân nữ nhi sau đó hai cái này tiểu nhi tử cùng ngọc công tử quan hệ giữa lại càng lăn lộn càng tốt mở miệng một tiếng ngọc tỷ tỷ gọi thân thiết không tệ lần trước hạ đô bị ẩn ma sẽ vây công cũng là làm phiền ngọc công tử ngươi mới chiến thắng ma chủ ngươi đối với chúng ta đại hạ đối với đại lục đều có đại ân cho dù là vì hoàn lại ân tình của ngươi ta cũng không thể đối ngươi chuyện ngồi yên không để ý đến lời này là mục hoàng chỉ nói lê mạch tắc rất là tùy ý Đại lục ta đã sớm đi khắp, đệ đệ của ta trên thân bệnh tại đường trạch dưới sự giúp đỡ cũng khôi phục không ít, đây đại lục bên trên đã không có gì đáng giá ta lưu luyến rồi. Ngọc công tử cuối cùng nhìn về phía đường trạch. Đường trạch đún vai một cái, nhìn ta làm gì? Ngươi cảm thấy ta lại nói không đi sao? Lời của mọi người, để cho Ngọc công tử vành mắt tường đỏ, trong tâm khẽ than thở một tiếng. Nàng còn nhớ rõ, tại 2, 3 năm trước, nàng còn đang là rồi Trung Thiên vực gia tộc chuyện cảm thấy như đầu. Nàng đến đến trên đại lục đây hơn trăm năm trong thời gian, mỗi ngày đều đang tìm có thể trợ giúp nàng cùng đồng dạng, muội thiên tâm bên trong đều mang ấy nấy cùng tự trách vì có thể tìm được trên đại lục cương giả nàng một tay tạo dựng nhất lớn tổ chức tình báo Nguyệt minh lâu nàng cảm thấy là nàng tùy hứng hại gia tộc của nàng cho nên hắn thu nạp và tổ chức thân co tàn tật thân thế bi thảm người gia nhập Nguyệt minh lâu muốn nhờ vào đó thứ tội giảm bất trong tâm ấy nấy nhưng mà thời gian một ngày lại một ngày đi qua ngọc công tử nhưng thủy trung tìm không đến có thể trợ giúp nàng người nàng một người cô độc hành tẩu ở mảnh này không thuộc về của nàng đại lục tâm cũng dần dần nguôi đi ngay tại nàng cảm thấy mệt mỏi cảm thấy không nhìn thấy hy vọng thời điểm nàng nhìn thấy đường trạch nàng còn nhớ rõ đường trạch đã từng hứa hẹn qua nàng cho hắn thời gian 10 năm Hắn nhất định sẽ mau sớm trưởng thành, nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Đó là Ngọc công tử chỉ là mặc kệ cười một tiếng, bởi vì nàng không hề cảm thấy, một người tu luyện chỉ bằng vào 10 năm thời gian, có thể để thăng bao nhiêu? Có thể chỉ trước mắt, liền 5 năm cũng chưa từng có đi, Đường Trạch liền thật như cùng hắn ban đầu hứa hẹn một loại, có được có thể trợ giúp nàng lực lượng cường đại. Thậm chí, còn giúp giúp nàng tìm được nhiều như vậy đồng dạng nguyện ý giúp đỡ người của nàng. Cảm ơn. Ngọc công tử nhẹ giọng mở miệng, đối với Đường Trạch nói ra, ta hứa hẹn qua sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Đường Trạch khẽ mỉm cười. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Một lát sau, Ngọc công tử sử dụng lúc trước tại yến mặt đại đế trong mộ lấy được tu di ngọc bội. Đám đông đều thu vào tu di ngọc bội bên trong. Kỳ thực đường trạch truy cá ngọc bội cũng có thể chứa người, chỉ có điều để cho an toàn, chỉ là Dung đã nhận chủ ở tại Ngọc công tử tu di ngọc bội. Đám đông thu vào tu di ngọc bội sau đó, Ngọc công tử tháo xuống trên tay cái này đen nhẻm chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cho nàng mảnh khảnh trong lòng bàn tay, hóa thành một tấm hắc sắt hộ. Truy Vân Hạc. Nhìn đến Vương này Truy Vân Hạc, Ngọc công tử tâm bên trong lại là muôn vàn cảm khái. Nếu không phải ban đầu nhà các nàng vừa vặn có Lao tổ Tông lưu lại một phen này Truy Vân Hạc, chỉ sợ các nàng một nhà cũng phải chết ở tặc nhân tay. Làm phiền đây truy Vân Hạp, nàng mới có được một lần có thể lấy cơ hội. Trong tay truy Vân Hạp dần dần nổi lên một vệt nhàn nhạt sáng bóng, Ngọc công tử ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này trên bầu trời, vừa dày vừa nặng đám mây giống như là bị một cái tay hất ra một loại, hướng phía hai bên tản đi, lộ ra phía sau mấy vị trong suốt bầu trời. Trên bầu trời, một đạo linh lực cùng Ngọc công tử trong tay truy Vân Hạp hấp dẫn lẫn nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, một ánh hào quang liền đem Ngọc công tử bao phủ ở trong đó. Đợi đến chốc lát đi qua, quang mang tản đi, trên bầu trời đám mây lại lần nữa khép lại. Mà đại lục phía trên cũng lại không có Ngọc công tử và người khác thân ảnh. Chương 696, Mục Ngọc. Chương 696, Mục Ngọc. Truyền thuyết, trên đời vốn là chỉ có một mảnh đại lục, tên là Trung Thiên Đại Lục. Trung Thiên Đại Lục bên trên xuất hiện không ít cường giả, những cường giả này từng bước nhìn lén do được tu luyện kết cục, có được lực lượng cường đại, cuối cùng khai thiên tích địa, tạo ra tiên giới cùng tội vực. Thực lực cường đại người, có lẽ Trung Thiên Đại Lục phi thăng tiên giới, mà phạm trọng tội người thì phải bị giáng chức nhập xuống tầng tội vực. Vật đuổi sao rời Trung Thiên Đại Lục, đổi tên là Trung Thiên vực. Mà tội vực cũng từ từ bị người quên lãng rơi xuống vốn là sử dụng, biến thành cùng trung thiên vực tương tự, có phàm nhân nơi sinh hoạt, phàm trần đại lục. Trung thiên vực, Sở quốc, Đại Phong Châu. Trung thiên vực cùng phàm trần đại lục khác nhau, phàm trần đại lục chia làm đông nam tây bắc bên trong ngũ đại bộ châu, mỗi cái bộ châu bên trong bao hàm tất cả lớn nhỏ quốc gia. Mà trung thiên vực chính là từ mấy cái cường đại quốc gia qua phân thế giới, mỗi cái quốc gia quản lý một phương rộng đất, tại quốc gia trưởng quản trong đất, lại phân chia từng cái một châu quận. Hôm nay trung thiên vực tổng cộng có 10 cái đại quốc, trong đó Sở quốc cũng coi là đây thập quốc bên trong thực lực tương đối thiên hạ quốc gia. Mà Đại Phong Châu càng là sở quốc bên trong vắng vẻ nhất một châu, thủ phong thành là đại phong châu bên trong chủ thành. bất quá tuy nói là chủ thành, có thể bởi vì đại phong châu bản thân liền vị trí hẻo lánh, cho nên thủ phong thành cũng kém xa những châu khác chủ thành phồn hoa như vậy náo nhiệt. thậm chí so ra kém một ít đại châu bên trong tiểu thành trấn náo nhiệt. thủ phong thành bên trong có ba cái gia tộc địa vị ngang nhau, theo thứ tự là ngụy gia, cảnh gia, cùng mục gia. trong đó mục gia tại tam đại gia tộc bên trong đứng hàng nhất gần chót, kỳ thực mục gia bản thân điều kiện không tệ. Nghe nói cùng thập quốc bên trong nhất cường thịnh, từ trung thiên bực vực vượt hoàng tự mình nắm trong tay đại quốc thánh quốc bên trong đại gia tộc mục gia có chút quan hệ, là thánh quốc mục gia phân bộ một trong. Tuy nói thủ phong thành mục gia chỉ là thánh quốc mục gia phân bộ, còn là bị trục xuất ra dòng dõi kia, nhưng theo lý mà nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Có thể hết lần này tới lần khác, thủ phong thành đội mục gia, có thánh quốc mục gia bối cảnh, trôi qua cũng phải chết không sống. "Tiểu thư, tiểu thư." Từng tiếng khẽ gọi tại mục ngọc bên thai truyền đến, để cho mục ngọc có chút nhấc đầu mở mắt. Nàng mơ mịt mở mắt, liền thấy đến tại giường của mình một bên, đứng yên cái vẻ mặt lo lắng tiểu nha hoàn đây tên nha hoàn để cho mục ngọc cảm thấy rất là nhìn quấy mắt, qua một lúc lâu sau đó nàng mới có chút chần chờ mở miệng nhẹ giọng nói, ngươi là tiểu điệp sao? đúng vậy, tiểu thư, ngươi đây là làm sao? vừa mới ta nhớ gọi ngươi thức dậy, gọi thế nào đều không gọi tỉnh, ngươi lúc ngủ còn luôn là khóc, có phải hay không gặp ác ngộ? nha hoàn tiểu điệp thân cần hỏi, mục ngọc há miệng, có thể theo bản năng, lại là hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt của nàng tuột xuống, nàng tại sao lại khóc? có chút cứng ngắc giơ tay lên, mục ngọc vừa định lau nước mắt, liền thấy tiểu điệp đau lòng cầm lên mặt tử giúp nàng lao đi rồi trên gương mặt nước mắt nhẹ giọng nói tiểu thư mấy ngày nay ngài thật là chịu ủy khuất đều do nhị lao gia một nhà vậy mà muốn cho ngài gả vào kinh long cát cho cái kia ác tâm người các chủ nhi tử khi tiểu thiếp người các chủ kia nhi tử luận tướng mạo luận đức hạnh luận thiên phú luận thực lực nơi đó nơi đó cũng không sánh nổi tiểu thư ngài toàn bộ ý có tốt cha nhị lao gia một nhà cũng là điên vì bọn hắn bản thân tư dục rốt cuộc chủ động phải đem ngài đưa cho kinh long cát quá đáng thật quá đáng nếu như gia chủ lão gia hoặc là phu nhân vẫn còn nhị lao gia nào dám tiêu ngạo như vậy thật sự là tức chết ta rồi tức chết ta rồi. Tiểu Điệp không được nghiệm niệm linh tinh, vừa nói, còn vừa giúp Mục Ngọc lau nước mắt. Mục Ngọc lúc này lại chỉ là kinh ngạc nhìn đến Tiểu Điệp, bởi vì nàng đỗng nhiên nhớ lên, nàng đến cùng tại sao phải chảy nước mắt. Nàng nhớ lên, tại nàng đào hôn sau đó, tại Kinh Long cát tức giận, đổ sát mục ra thời điểm, là Tiểu Điệp chắn tại trước người của nàng, cuối cùng bị người loạn đao chém chết, đầu một nơi thân một nẻo. Mà bây giờ, trước mặt nàng Tiểu Điệp vẫn là tiên hoạt, vẫn hoàn hảo chính là, đây là có chuyện gì? Vì sao Tiểu Điệp hiện tại còn hoàn chỉnh đứng ở trước mặt nàng? Lẽ nào lúc trước Tiểu Điệp chết chỉ là một giấc mộng? Hay hoặc là, bây giờ Tiểu Điệp mới là một giấc mộng? nghĩ tới đây, mục ngọc đột nhiên cảm giác được có chút nhức đầu. trong đầu nàng đột nhiên lại tràn vào một đại đoàn ký ức. ký ức bên trong, mục gia bị đồ, nàng tại lúc tuyệt vọng dẫn động mục gia tổ truyền chí bảo, truy vân Hạp. tại truy vân Hạp lực lượng dưới sự giúp đỡ, nàng ly khai trung thiên vực, đến hạ giới phạm trần đại lục. nàng biết rõ, truy vân Hạp để cho mục gia thời gian đợi lại, nàng nhất thiết phải tại truy vân Hạp lần sau khởi động lúc trước, tại phạm trần đại lục tìm ra thực lực đủ cường đại trợ thủ. nàng mai danh nhận tính, nữ giả nam trang, hóa thân ngọc công tử, tại phạm trần đại lục thành lập nguyệt minh lâu. Sau đó hơn trăm năm đi qua, nàng gặp phải có thể trợ giúp nàng người, Đường Trạch. Lại sau đó, nàng đem Đường Trạch và người khác thu vào tu di ngọc Ngộ, khởi động truy Vân Hạp, quay trở về mục gia ký ức đến chỗ này im bặt mà dừng, mục Ngọc biểu tình lại thay đổi khó coi. Nàng hiện tại đã triệt để hiểu rõ mọi thứ. Lúc trước tiểu điệp chết cũng không phải một giấc mộng, mà bây giờ tiểu điệp cũng không phải một giấc mộng. Hẳn đúng là truy Vân Hạp lực lượng, để cho nàng mặc Việt không giữa đồng thời, cũng vượt qua thời gian. Đi tới nàng vẫn không có bị buộc gả cho Kinh Long các đoạn thời gian đó. Chính là Đường chạy đâu? Đi theo nàng cùng đi Trung Thiên vực đám người kia đâu? Ngục Ngọc đã kiểm tra qua trên thân, lúc này nàng trang phục trên người hoàn toàn chính là đại gia khuê tú địa bộ, vật trên người tất cả đều là nàng tại trung thiên vực mục gia đồ vật. Về phân phàm Trần Đại Lục bên trên nàng sử dụng mọi thứ kia tu di ngọc bội, chính là không thấy chút nào bằng dáng. Ngục Ngọc tâm loạn, nàng cũng không lo lắng, nếu như không có đường trạch giúp đỡ, mục gia có thể hay không dẫm lên vết xe đổ, lại lần nữa bị kinh long cắt đổ sát. Nàng lo lắng hơn chính là bây giờ đường trạch bọn hắn đến cùng thế nào. Nếu mà đường trạch và người khác hiện tại ngoại trừ cái gì bất ngờ, kia Ngục Ngọc cảm thấy nàng biết so sánh mục gia bị đồ thì càng cảm thấy tăng mỡ. Lúc trước lấy ngọc công tử thân phận tại phàm trần đại lục Hành tẩu, mặc kệ gặp phải chuyện lớn gì, nàng đều một mực biểu hiện rất là bình thản. Có thể nàng bây giờ tâm tư chính là phức tạp không chịu nổi, không biết làm sao. Giữa lúc mục ngọc cảm thấy không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, bên ngoài cửa đống nhiên chuyển đến người làm thông báo. Tiểu thư, có ngài khách nhân ở phủ gia cầu kiến. Tiểu điệp nhìn mục ngọc thần sắc ngốc trệ mơ mịt, còn tưởng rằng tiểu thư còn chưa từ trong ác ngộng đi ra, một bên vũ nhẹ mục ngọc sau lưng, vừa hướng bên ngoài hạ nhân hô, là ai muốn gặp đại tiểu thư? Nếu mà không phải cái gì người trọng yếu, để cho hắn ngày khác trở lại, tiểu thư hôm nay có chuyện. Vậy, người kia ta cũng chưa từng thấy qua, thật giống như không phải chúng ta thủ phong thành nhân sĩ. Bất quá hắn tự xưng là đại tiểu thư bằng hữu, gọi Đường Trạch. Đường Trạch. Chưa từng nghe qua danh tự, để cho hắn ngày khác trở lại đi, tiểu thư hôm nay bất tiện tiểu điệp đây bất tiện mấy chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng, lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn ngốc chệ mở miệng, hai mắt rưng rưng đại tiểu thư, vậy mà lão đạo chạy xuống giường, liền dây cũng không bị mặc, liền vội vàng hướng phía bên ngoài chạy đi. Đường Trạch. Là hắn đến. Chương 697, làm một thí nghiệm. Chương 697, làm một thí nghiệm. Mục gia bọn hạ nhân chưa bao giờ từng thấy nhà mình đoan trang hiển thục đại tiểu thư lộ ra bộ kia vội vã vội vã thần sắc thậm chí là tiểu điệp trên đường đuổi theo mới để cho mục ngọc hảo hảo mang giày phụ thêm một kiện ra khâm mục ngọc bước nhanh chạy về phía mục gia cửa lớn liền thấy đến một cái mặc trường bào nam nhân trẻ tuổi đang đứng tại mục trước cửa nhà thấy nàng chạy tới kia nam nhân trẻ tuổi nhịn không được cười lên một tiếng gấp gáp như vậy làm cái gì mục ngọc chính là trực tiếp nào tới ôm lấy kia nam nhân trẻ tuổi nhìn bên cạnh tiểu điệp còn có mục gia người làm bọn hạ nhân đều là trợn mắt đây đây đây cái nam nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào Đại tiểu thư căng thẳng như vậy một người, vậy mà không cố kỵ chút nào. Ngay tại mục gia cửa lớn, cùng cái nam nhân này lâu lâu báo báo. Tiểu thư, tiểu Điệp ở một bên vội mở miệng nhắc nhở nhà mình tiểu thư, nhưng mục ngọc lại làm như không nghe. Bây giờ mục ngọc, hoặc có lẽ là bây giờ ngọc công tử, lòng tràn đầy cũng chỉ có may mắn. May mà, may mà hắn không gì. Nam nhân trẻ tuổi đương nhiên chính là đường trạch rồi. Một bên ôm lấy ngọc công tử, đường trạch một bên quét mắt bên cạnh tiểu Điệp cùng một đám mục gia hạ nhân. Không thể không nói, đây trung thiên vượt người thực lực, đích thực là phổ biến cao hơn Phạm Trần Đại Lục. Cho dù là tại hẻo lãnh thủ Phong thành Những này người làm hạ nhân cũng đều không phải người bình thường, mỗi cái đều là tu lợi giả. Trong đó thực lực mạnh nhất là Tiêu điểm, Trừng Kim đan kỳ thực lực. Loại thực lực này nếu như đặt ở hiện giờ phàm trần đại lục, hoàn toàn có thể tại một ít tiểu tông môn bên trong làm cái trưởng lão. Nhưng bây giờ, nàng lại chỉ có thể làm một cái nha hoàn. Mà Ngọc công tử trở về đến Trung Thiên vực sau đó, thực lực cũng rốt cục thì đột phá truy vân hạt giang cẩm, khôi phục được nàng vốn là thực lực Nguyên Anh cửu trọng đỉnh phong. Khó trách lúc trước Ngọc công tử nói với hắn, xuất khiếu trở xuống thực lực đều không giúp được nàng một tay, xác thực, Ngọc công tử bản thân nắm giữ Nguyên Anh cửu thực lực đều không giải quyết được gia tộc nguy cơ, nàng muốn tìm người giúp đỡ, tự nhiên không thể nào đi tìm thực lực so với nàng thấp hơn. Xem ra mục gia địch nhân thực lực hẳn đang xuất khiếu kỳ trở lên. Hắn vô vô ngọc công tử sau lưng nhẹ giọng nói, yên tâm đi, ta không sao. Chúng ta đi vào trước đi, đừng để cho nha hoàn của ngươi bọn hắn chế cười. Ừm. Mục ngọc nghe vậy, lúc này mới gật đầu một cái, nới lòng đường trạch. Nàng xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng cũng không khỏi có chút tự trách, vừa mới quá lo lắng đường trạch rồi, trong lúc nhất thời vậy mà rối tung lên. Nàng tại phàm trần đại lục mấy trăm năm, cũng đều không có bối rối như vậy qua. Mang theo đường trạch vào mục gia, Mục Ngọc trực tiếp đem người dẫn tới nàng ở trong sân. Tiểu Điệp liền ở phía sau đi theo, một mực chờ đến vào trong sân, Tiểu Điệp mới cao mày cực kỳ quan sát đường trạch nhiều lần, cuối cùng mới hỏi Mục Ngọc nói: "Tiểu thư, đây người này rốt cuộc là ai a?" Ngay chẳng lẽ cùng người này, Tiểu Điệp cảm thấy, người này trước mặt cũng không thể nói soái khí cỡ nào, quần áo nhìn qua cũng rất phổ thông, thực lực dường như cũng không xuất chúng, cảm giác chính là cái nhét vào trong đám người cũng sẽ không được người nhận ra tiểu nhân vật. Tuy nói người này toàn thể lại nói là so sánh kinh long các vị kia thiếu các chủ mạnh hơn câu ít, nhưng khẳng định vẫn là không xứng với nhà các nàng tiểu thư a. Đặc biệt là nhớ tới vừa mới, nhà mình tiểu thư vì cái nam nhân này liền dậy cũng không kịp mặc bối rối bộ dáng, tiểu điệp càng là biểu môi, đối với đường trạch rõ ràng mang theo mấy phần ý. Khu, tiểu điệp, không được vô lễ. Ngọc công tử vào lúc này cũng đã thu thập xong tâm tình, nàng mắt thấy tiểu điệp đưa tay chỉ đường trạch, biểu tình còn rất không đẹp, lập tức ho nhẹ một tiếng, tỏ ý tiểu điệp thu liễm. Tiểu điệp trong ngày thường đều là rất nghe lời của nàng, bất quá hiện tại, chuyện đóng tiểu thư cả đời đại sự, tiểu điệp khó được mạnh mẽ cứng rắn. Không phải ta vô lễ, ta là cảm thấy người này thật sự là không xứng với tiểu thư ngài vì nói hắn là so sánh kinh long các vị kia thiếu các chủ tốt hơn, nhưng so với thủ phong thành những công tử các kia, vẫn là kém không ít đi. Hơn nữa ta nghe nói, ngoại trừ kinh long các, đại phong châu bên trong còn có hai cái đại tông môn thủ tịch đệ tử đối với tiểu thư ngài có ý, bọn hắn tông môn có lẽ so không lại kinh long các, nhưng tướng mạo nhân phẩm cũng không tệ, ta đều thay tiểu thư trà được rồi. Cái người này nhìn qua thực lực không mạnh, lớn lên cũng không so ra kém những cái kia tuấn tú công tử ca, tiểu thư ngài làm sao lại tiểu điểm. Ngọc công tử cắt đứt tiểu thư mà nói, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ, có chút bất đắc dĩ đưa tay xoa chán một cái. Nói chuyện chú ý một ít, hắn hắn là ta mời tới đối phó kinh long các khách quý. Cái gì khách quý vừa thấy mặt còn lâu lâu báo báo, ta mới không tin. Tiểu Điệp từ nhỏ cùng Mục Ngọc cùng nhau lớn lên, hai người so với nha hoàn cùng tiểu thư quan hệ giữa, càng giống như là hai tỷ muội, nói chuyện cũng chỉ càng thẳng một ít. Ngọc công tử còn muốn mở miệng nói gì, ngược lại bên cạnh đường trạch, lúc này cười ha hả nhìn đến Tiểu Điệp, trước tiên Ngọc công tử một bước nói ra, ngươi cảm thấy ta không xứng với nhà ngươi tiểu thư. Đúng vậy. Tiểu hừ một tiếng. Vậy là ngươi cảm thấy, nhà ngươi tiểu thư nhãn quang không được rồi. Nhãn Quang tiểu thư, Nhãn Quang từ trước đến giờ là tốt, nhưng mà ngươi vậy ngươi cảm thấy ta làm sao mới xứng với nhà ngươi tiểu thư? Đường Trạch vấn đề này hỏi là gương mặt chân thành. Lang bên cạnh Ngọc công tử mặt đều có chút nóng lên. Nhìn thấy Đường Trạch vẻ mặt thành thật hỏi thăm, tiểu điệp ngược lại có chút không biết làm sao rồi. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó mới lên tiếng, ít nhất, ít nhất dáng dấp muốn trông tốt, thực lực muốn quá mạnh, có thể bảo hộ tiểu thư, ngoài ra, còn phải có đầy đủ bối cảnh. Đường Trạch nghe xong, lại lắc lắc đầu. Chỉ cho hai chữ lựa bình. "Nông cạn." "Ngươi, ngươi vậy mà nói ta nông cạn?" Rõ ràng là ngươi hỏi đến ta tiểu điệp khí thẳng dập chân, đường trạch chính là bày ra một bộ cao thâm khó dò cao nhân bộ dáng, lắc đầu lắc não, ta hỏi ngươi, cũng đáp án của ngươi nông cạn, cũng không mâu thuẫn. ánh mắt của ngươi chỗ đã thấy ta, chỉ có tầng thứ nhất, mà như ngươi tưởng tượng xứng với ngươi nhà tiểu thư người, tại tầng thứ năm, có thể ngươi không rõ, kỳ thực chân chính ta, tại tầng thứ 10, tại ngươi không nhìn thấy địa phương. ngươi nghĩ rằng ta tướng mạo bình thường, ngươi nghĩ rằng ta thực lực yếu kém, ngươi nghĩ rằng ta không có bối cảnh, ngươi làm sao sẽ biết, hết thảy các thứ này không phải ta giả vờ đâu. đường trạch vừa nói, rất có lực áp bách tiếp cận rồi tiểu điểm, hắn khí thế trên người áp tới tiểu điệp đều lui về sau hai bước. Ngươi cảm thấy ta không được, nhưng không nghĩ qua, là tầm mắt của ngươi đưa đến ngươi không thấy được ta được địa phương. Ngươi nghĩ rằng ta tại tầng thứ nhất, trên thực tế là ngươi nhãn quang chỉ ở tầng thứ nhất. Ngươi ngay cả bản thân ngươi nhãn giới giới hạn cũng không cách nào đột phá, lại còn nghĩ nhìn đầu ta, ngươi không cảm thấy loại này, ngươi rất buồn cười đúng không? Đường Trạch nói xong, phủi một cái y phục, lại là chắp hai tay sau lưng, cao thâm khó dò nói, trả lời ta, ngươi buồn cười không? Ta tiểu điệp đều đã bị Đường Trạch lời nói này cho nhiễu tiến vào. Nàng trong đầu mát đều là cái gì tầng thứ nhất, tầng thứ 5, tầng thứ 10, trước mắt phả ra kim tinh xem ra ngươi vẫn là không có ngộ được đạo lý đơn giản như vậy đối với ngươi mà nói vẫn là quá khó khăn đường trạch rất là thất vọng lắc đầu một cái biểu tình kia tại tiểu điệp xem ra hoàn toàn chính là hận sắc không thành được thép làm tiểu điệp chính mình cũng cho rằng nàng có phải hay không quá ngu ngốc làm sao sẽ liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết nhìn thấy đã bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh tiểu điệp ngọc công tử bất đắc dĩ thở dài đường trạch là người nào nàng có thể lại không rõ lắm người này trời sinh tựa hồ chính là vì tức chết người mà sinh luận công phu miệng tiểu điệp lại làm sao có thể so được với đường trạch nàng vô, vô tiểu điệp mu bàn tay nói ra Tiểu Điệp, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng với vị này Đường Công Tử còn có lời muốn nói. Ngoài ra ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Điệp hồn hồn ngạc ngạ rời đi. Nhìn đến nàng lúc rời đi cứng ngắc bóng lưng, Đường Trạch lại cố ý ra tăng âm thanh cảm khái nói, không có nghĩ đến vấn đề đơn giản như vậy sẽ để cho nàng bấy nhiêu thành loại này, ai được rồi. Ngọc Công Tử lôi kéo Đường Trạch, đã đủ, nàng cũng không có ác ý, chỉ là vì ta tốt. Ta biết. Đường Trạch cười ha ha, ta cũng chỉ là muốn làm một thí nghiệm mà thôi. Thí nghiệm cái gì? Đường Trạch cười không nói. Hắn vừa mới xác thực là làm một thí nghiệm, thí nghiệm một hồi, tại Trung Thiên Vực. Vạn khí của hắn trị hệ thống sẽ còn hay không vận hành. Mà căn cứ vào từ tiểu điệp kia lấy được oán khí trị đến xem, hệ thống không chỉ có thể vận hành, hơn nữa còn vận tác tốt hơn rồi. Vừa mới hắn cùng tiểu điệp hai ba câu nói trò chuyện, đã thu được năm sáu chục điểm oán khí trị. Chương 698, nhị lao ra. Chương 698, nhị lao ra. Đúng rồi, vẫn không có hỏi ngươi, đây thăng vào trung thiên vực sau đó, ngươi có thể gặp phải chuyện gì? Ngọc công tử hỏi. Đường Trạch gật đầu một cái, nghĩ đến hẳn đúng là kia truy Vân hạ bản thân đối với tu gi ngọc bội loại vật này có chút bài xích, hay hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tại thăng vào trung tiên vực trong quá trình, Tu Di Ngọc Bộ liền xảy ra vấn đề. Chúng ta mấy người đều từ Tu Di trong Ngọc Bộ trốn thoát, kết quả phát hiện nhưng ngươi không ở bên người. Chúng ta bốn phía nghe một phen, cuối cùng nghe nói tại đây thủ phong thành bên trong có cái mục ra, nghi thẩm ngươi có thể là tại đây thủ phong thành mục ra bên trong, cho nên liền đuổi qua tới tìm ngươi. Đường Trạch bọn hắn tại thăng vào trung tiên vực trong quá trình, Tu Di Ngọc Bộ bị hư. Chưa nắm giữ Truy Vân Hạp, Đường Trạch và người khác từ Tu Di trong Ngọc Bộ đi ra, ngay lập tức sẽ bị mãnh liệt thiên địa linh lực áp, vì bảo hộ Lâm Thanh các nàng, Đường Trạch đem Lâm Thanh và người khác thu vào truy cá ngọc bộ bảo vệ tốt nàng nó. Đường Trạch mình mở ra xong toàn thể ma thần chân thân, dựa vào bạt cốt cường độ và ma thần chân thân lực lượng, cưỡng ép đột phá thiên địa uy áp chói buộc, đi tới trung thiên vực. Bọn hắn đến trung thiên vực thì, thất ở, ở tại một nơi hoang vu thôn trang. Lúc ấy Đường Trạch còn tưởng rằng nơi này chính là Mục Gia, vật đuổi sao rời, Mục Gia đã nghèo túng như tư rồi. Chỉ có điều bên cạnh không thấy Ngọc Công Tử, vì tìm ra Ngọc Công Tử, Đường Trạch liền tứ xứ hỏi thăm liên quan tới Mục Gia tình báo. Nhiều lần hỏi thăm, Đường Trạch mới biết, nguyên lai bọn hắn hiện tại vị trí địa phương tên là Đại Phong Châu, mà Mục Gia kỳ thực là tại Đại Phong Châu chủ thành thủ Phong Thành bên trong. Ngay sau đó mọi người lại một lộ chậm trở, qua mấy ngày mới tìm được Thủ Phong Thành, tìm được Mục gia. Nghe lời ngươi ý tứ, lẽ nào các ngươi đến Trung Thiên vực đã có một đoạn thời gian sao? Mục Ngọc hơi nhíu mày. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nhìn thấy Ngọc công tử biểu tình, Đường Trạch cũng kinh ngạc. Lẽ nào cùng nhau hướng theo truy Vân Hạp đi tới Trung Thiên vực, bọn hắn đến thời gian còn có lần lượt phân chia. Hừm, ta là hôm nay tỉnh lại, mới phát hiện mình đã nằm ở ta nguyên lai like tại Mục gia trên giường, không chỉ như thế Ngọc công tử lộ ra vẻ trầm tư, đối với Đường Trạch nói ra, ngươi chắc phát hiện, bây giờ Mục gia căn bản không có bị đồ. Thậm chí có thể nói không nhìn ra có thứ gì gặp phải nguy hiểm dấu hiệu. Ta phát hiện, chúng ta hẳn đúng là trở lại mục gia sẽ ra chuyện 10 ngày trước. Chẳng lẽ nói, đây cũng là truy vân hạp lực lượng sao? Bất kể nói thế nào, có thể trở lại mục gia sẽ ra chuyện lúc trước, tóm lại so sánh trở lại đã bị đồ mục gia phải tốt hơn nhiều, ít nhất có thể có càng nhiều cơ hội bổ túc, không phải sao? Đường trạch nói ra. Ngọc Công Tử khẽ bước cảm, có thể trở lại mục gia sẽ ra chuyện lúc trước nhất định là chuyện tốt, chỉ có điều nàng tâm lý hơi có chút cảm khái. Nếu mà sớm biết trở lại trung thiên vực sau đó có thể trực tiếp chuyển động ngược thời gian trở lại mục Gia sẽ ra xảy ra chuyện lúc trước, nàng lúc trước liền không làm ơn tại Phàm Trần Đại Lục tìm kiếm cường giả giúp đỡ nàng. Thời gian có thể chuyển động ngược, kia đã sớm trải qua hết thể nàng, tự nhiên biết phải làm sao mới có thể lần tránh mục ra thảm kịch. Nơi đó còn cần phiền toái đi nữa đường trạch bọn hắn nhìn thấy Ngọc công tử biểu tình, đường trạch liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Không thể không nói, đang khôi phục rồi thân nữ nhi sau đó, Ngọc công tử biểu tình trên mặt rõ ràng liền so với nàng nữ giả nam trang thì thoạt nhìn muốn tự nhiên không ít. Nàng lấy giả nam khuôn mặt kỳ nhân, có đôi khi đường trạch sẽ không nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng. Vốn lấy thân nữ nhi kỷ nhân, tâm tư của nàng ngược lại thay đổi hào đoán. Hắn thở ra một hơi, bất đắc gì nói, tuy nói thời gian là chuyển động ngực rồi, nhưng bây giờ ngươi thực lực trung quy vẫn là so không lại muốn ngươi gả qua cái kia cường đại tông môn, không phải sao? Lẽ nào ngươi muốn hủy khuất chính mình, thành thành thật thật gả đi cái tông môn kia, để đổi mục ra bình an? Đây chính là Ngọc Công Tử tâm bên trong suy nghĩ. Bị đương trạch một lời và trần, nàng túi thấp đầu, không nói gì. Khi thực ngay từ lúc ta vừa biết được ngươi tại Trung Thiên vực trải qua, sau đó ta liền rất muốn nói rồi, rõ ràng là mục gia người không để ý ý nguyện của ngươi cưỡng ép ngươi gả cho tông môn các người, rõ ràng ngươi là người bị hại, rõ ràng là bọn hắn tự ăn năn quả, tại sao ngươi một mực phải đem trách nhiệm quy tội tại trên người mình đâu? Đường Trạch trầm thanh nghiêm túc, còn đưa tay nâng lên Ngọc công tử mặt, để cho Ngọc công tử nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngọc công tử một đôi mắt ánh mắt chớp động, cuối cùng rũ đôi mắt thấp giọng nói ra, nhưng nếu như không phải ta đảo hôn, Kinh Long Các cũng sẽ không đổ sát mục gia nếu mà không phải người nhà họ Mục từ đầu đến cuối không để ý ý nguyện của ngươi nhất định phải kết hợp ngươi cùng cái gì đó Kinh Long Các Ngươi cần gì phải đào hôn đâu. Ngọc công mục ngọc, ngươi nhớ kỹ, ngươi làm không có sai. Gả cho ngươi muốn gả người, đây là quyền lợi của ngươi. Hắn vô vô ngọc công tử bà vai, yên tâm, lần này có ta ở đây, ai cũng không có tư cách bức bách nữa. Ngươi làm chuyện không muốn làm. Ngọc công tử trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái. Nhị lao ra, xảy ra chuyện xảy ra chuyện. Mục gia, hậu viện. Mục gia nhị lao ra, mục ngọc nhị thúc mục tích phạm đang ở hậu viện lương Đình cùng phu nhân uống trà tán gẫu, liền thấy đến dưới tay hắn quản gia mục thọ hoảng loạn vội vã đến chạy tới. Vừa chạy, còn một bên hai lớn. Nhìn thấy mục thọ bộ dáng này. Mục Tích Phạm lập tức cao mày nói, "Mục thọ, người tốt xấu cũng đi theo ta đã nhiều năm như vậy, 4 50 tuổi người, làm sao vẫn như thế không có tất vọng? Ta hôm nay còn mời Kinh Long các người đến chúng ta Mục gia, nếu như Kinh Long các người nhìn thấy người đây liều lĩnh bộ dáng, đối với chúng ta Mục gia có ấn tượng xấu, làm hỏng Kinh Long các cùng Mục Ngọc Nha đầu kia hôn sự, ngươi phụ trách sao?" "Không phải a nhị lao ra, thật xảy ra chuyện lớn a." Mục thọ chạy mau đến Mục Tích Phạm trước mặt, đại thở hồn hề nói, "Phải, phải đại tiểu thư xảy ra chuyện." Vừa nghe đến đại tiểu thư ba chữ, Mục Tích Phạm cùng hắn phu nhân Lý Thị Biểu Tình, quả nhiên đều thay đổi nghiêm túc. Mục Ngọc cái kia tiểu tiện nhân làm sao? Lại đã xảy ra chuyện gì sao?" Lý Thị hỏi vội. Mục Thọ tốn sức thở gấp như vậy một hơi thở lớn, lúc này mới lên tiếng nói ra, lào ra, phu nhân, ngay mới vừa rồi, đại tiểu thư tại mục gia cửa lớn cùng một cái tên là Đường Trạch nam nhân ôm nhau, sau đó đại tiểu thư còn đem cái nam nhân kia mang về nàng trong sân." Lúc ấy không riêng gì mục gia hạ nhân, thậm chí còn có hảo mấy người đi đường nhìn thấy màn này, "Đây đây đây vậy phải làm sao bây giờ a?" Nghe xong mục Thọ lời này, Mục Tích Phạm nhất thời là vỗ bàn một cái, vẻ mặt tức giận đứng lên. "Hảo một cái mục Ngọc. Hiện tại chính là Mục Gia cùng Kinh Long Các đám hỏi thời khắc mấu chốt, nàng làm sao dám làm như vậy vừa ra. Bên cạnh Lý Thị kéo trong tay chiếc khăn tay, khí cũng là thẳng dậm chân, vậy cái tiểu tiện đệ tử, một cái chưa xuất giá cô nương cùng nam nhân khác lâu lâu báo báo, quả nhiên cùng với nàng nương một dạng đều là lãng hóa. Chuyện này nếu như chuyển đi, Mục Gia danh tiếng còn cần hay không? Cùng Kinh Long Các thông gia còn cần hay không? Nếu như thông ra hay sao, ta Lan Nhi cùng Viêm Nhi làm sao còn gia nhập Kinh Long Các? Mục đích Phạm Cắn răng, đây cũng không phải là thông gia thành hay không vấn đề, ta hôm nay mời Kinh Long các người đến thương nghị thông gia thời điểm, bọn hắn đánh giá buổi chiều liền đến, kết quả buổi sáng liền phát sinh loại sự tình này, không khác nào đánh kinh Long các người mặt. Nếu là không mau sớm xử lý xong chuyện này, đừng nói đám hỏi, chúng ta mục gia không bị Kinh Long các phá hủy đều coi là tốt. Vừa nói, hắn hất lên ống tay áo, tức giận ngã vỡ bên cạnh trên bàn đá một bộ trà cụ, sau đó siết chặt nắm đấm, bước nhanh hướng phía sân đi ra ngoài. Gọi ra đinh hộ viện, tất cả đều chạy tới mục Ngọc trong sân, nhanh. Chương 699, chỉ là nguyên anh ngũ trọng. Chương 699 chỉ là nguyên anh ngũ trọng ngọc công tử đang ở trong viện cùng đường trạch thương nghị có liên quan mục gia cùng kinh long các thủ tụ kết quả là thấy cả đám nổi giận đùng đùng vọt vào nàng trong sân nha hoàn của nàng tiểu điệp muốn ngăn cản những người này lại bị không chút lưu tình trực tiếp đẩy ra ngọc công tử thân hình trần lóe tiến đến tiếp nhận bị đẩy ra tiểu điệp sau đó nheo mắt lại nhìn về phía mang theo một đám mục gia hộ viện xông vào tiến vào nàng sân trung niên nam nhân kia nhị thúc ngươi đây là muốn làm cái gì mục tích phạm vẫn không nói gì bên cạnh lý thị đã chừng hai mắt tức giận đưa tay chỉ hướng ngọc công tử tiện nhân thật là một cái tiểu tiện đệ tử trước mặt mọi người cùng nam nhân khác lâu lâu bá bão, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta mục gia còn muốn mà đâu? vừa nói, nàng liền nhìn về phía ngọc công tử sau lưng cách đó không xa đường trạch, lập tức chỉ huy sau lưng hộ viện nói, mấy người các ngươi nhớ ra làm cái gì, mau mau đem mục ngọc cái này tiểu tiện nhân này nhân tình bắt. hiện tại mục gia chính là nhị lao ra một nhà nam quyền, mục gia bọn hộ viện tự nhiên cũng chỉ nhất nghe mục tích phạm cùng lý thị nói, lý thị mở miệng, có mấy cái hộ viện không nói hai lời liền bỏ ra, liền muốn vây hướng về đường trạch, ta xem ai dám? ngọc công tử hai con mắt chừng một cái, đây là mục gia, ta là mục gia đại tiểu thư, tại đây càng là nhà của ta dám ở nhà của ta bên trong đụng đến ta khách quý, ai cho các ngươi lá gan? Mục Ngọc, Mục Tích phạm một tiếng quá lớn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi lá gan, lại dám tùy tiện đem nam nhân khác mang vào ngươi trong sân, thanh danh của ngươi còn cần hay không? Ngươi có biết hay không, buổi chiều kinh long các người liền tới chúng ta mục gia tiến một bước thương lượng ngươi chuyện đám hỏi, nếu để cho kinh long các người biết rõ, chúng ta toàn bộ mục gia đều phải bị ngươi cho liên lụy. Vừa nói, hắn lại là đưa tay mệnh lệnh những cái kia vừa mới bị ngọc công tử quát bảo ngưng lại hồ viện, các ngươi nhớ ra làm cái gì? Hiện tại ta mới là mục gia đời gia chủ các ngươi phải nghe chính là ta mà nói. bên trên, đem tiểu tử kia bắt lấy, lại đem mục ngọc giam lại, đóng kinh long các người đến. vâng, bọn hộ viện rối rít theo tiếng, bất quá còn không chờ bọn họ đập thủ, liền nghe được nhà bọn hắn đại tiểu thư sau lưng, truyền đến cười lạnh một tiếng. liền thấy vị kia đại tiểu thư nhân tình, không nhanh không chậm đi lên đến trước, đi đến nhà bọn hắn đại tiểu thư trước người. đường trạch đem ngọc công tử ngăn ở phía sau, giữ mắt quét mắt mấy cái hộ viện, sau đó vừa nhìn về phía mục tích phạm cùng lý thị. hai vị, huy phong thật to a, hắn cười lạnh, chậm rãi tiến lên trước. Tuy rằng trên thân không có linh lực uy áp tản ra, có thể một đám hộ viện lại theo bản năng hướng theo cước bộ của hắn mà lùi về sau. Bọn hắn luôn cảm thấy, cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm trên người nam nhân, tản ra một cổ liền bọn hắn cũng vì đó run dậy sắc khí. Bọn hắn đương nhiên không rõ, đây là bản cốt mang đến sắc khí. Ruồng cho các ngươi còn dám lấy mục gia đời gia chủ tự cho mình là. Thừa dịp mục gia vốn là gia chủ mất tích, trong nhà không có người nắm quyền thời điểm nhân cơ hội đoạt quyền thì cũng thôi đi, vậy mà còn tính toán tại mục gia gia chủ không có ở đây chạ cửa, đem mục gia đại tiểu thư cứng rắn gả cho người khác, bán nữ cầu vinh đã quá đáng xấu hổ các ngươi vậy mà còn bán nhà khác nữ ai cho mặt của các ngươi đường trạch từng bước một ép tới gần một chữ một cái nói sát khí trên người cũng đã leo đến cực hạn hắn là thật tức giận ngay mới vừa rồi mục tích phạm một nhóm người đến từ trước đường trạch chính đang nghe ngọc công tử vừa nói liên quan tới mục gia cùng kinh long các chuyện kinh long các là đại phong châu ngũ đại tông môn đứng đầu kỳ thực bản thân thực lực tổng hợp là hơi kém ở tại những tông môn khác nhưng không ngăn được kinh long các các chủ trước đây ngẫu nhiên được một phần thượng cổ truyền thừa thực lực đại tăng đạt tới động huyền kỳ tam trọng Tại Đại Phong Châu, động huyền kỳ tam trọng thực lực, không chỉ là đứng đầu trong danh sách, thậm chí là vượt xa những người tu luyện khác. Giống như là Ngọc Công Tử tuổi như vậy nhẹ nhàng Nguyên Anh Cựu Trọng, tại Đại Phong Châu đã có thể được xem là thiên tài. Đại Phong Châu mỗi cái tông môn đệ tử thực lực phổ biến tại Nguyên Anh Kỳ khoảng, tông chủ trưởng lao thực lực, một loại cũng chính là xuất khiếu kỳ ngũ trọng trở lên. Động huyền kỳ đối với Đại Phong Châu cái khác tu luyện giả mà nói, đều được gọi là sự tồn tại vô rồi. Ngọc Công Tử phải bị vội vã đám hỏi đối tượng là Kinh Long Các các chủ nhi tử, Kinh Long Các thiếu các chủ là Mục Gia Nhị lao ra kết hợp đây một việc hôn sự về phần tại sao là nhị lao ra, ngọc công tử nói cho đường trạch, mục gia vốn là gia chủ, cũng chính là nàng phụ thân mục tích trình và mẹ của nàng, tại trước đây không lâu bất ngờ mất tích. mục gia không có người nắm quyền, liền do vợ lẽ, ngọc công tử nhị thuốc mục tích phạm nhất mạch kéo qua rồi lại quyền. mục tích phạm nắm quyền sau đó, vì có thể khuyết trương trong bàn tay quyền thế, cũng vì có thể làm cho mình dưới gối một trai một gái bái nhập kinh long cát, làm tính toán để cho ngọc công tử cùng kinh long cát thiếu các chủ gặp mặt một lần. gặp mặt sau đó kinh long các thiếu các chủ liền đối với ngọc công tử sinh ra hứng thú, cứng rắn muốn ngọc công tử vì hắn làm tiếp. Mục Tích Phạm tự nhiên cũng chỉ thuận thủy thôi, Chu bắt đầu kết hợp đây một việc hôn sự. Nghe xong Ngọc Công Tử lời nói này, Đường Trạch đã đối với đây Mục Tích Phạm một nhà hận đến nha dương, dương. Bây giờ thấy Mục Tích Phạm vậy mà còn dám tới tìm Ngọc Công Tử phiền thoại, không tức giận mới lạ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục Tích Phạm thực lực của bản thân cũng không mạnh, liền chỉ là một Nguyên Anh nhất trọng, cảm thụ được Đường Trạch sát khí trên người, hắn cũng là hoàng hồn. Vừa hướng lùi về sau đến, Mục Tích Phạm một bên hướng phía bên cạnh hộ viện giận dữ hét, mấy người các ngươi dung hóa, còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau mau đem tiểu tử này bắt lấy. Bắt lấy a, bị lao ra gầm một tiếng. Mấy cái hộ viện liền tính biết rõ trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này khí thế phi phàm, thực lực không bình thường, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại phía trước. Đám này hộ viện thực lực đại khái cũng chỉ tại Nguyên Anh kỳ khoảng, Đường Trạch hơi lườm bọn hắn, giơ tay lên liền dẫn động linh lực trong cơ thể. Nguyên Nguyên Anh ngũ trọng. Đường Trạch như vậy hơi sử dụng linh lực, đám này hộ viện lập tức liền phát giác Đường Trạch cảnh giới bây giờ. Lần này, lúc trước còn vội vã cuốn cuồng một đám hộ viện, nhất thời liền đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn treo lên khinh bị vẻ khinh thường. Ta còn tưởng rằng là cái gì cương giả, khí thế như thế người, không muốn đến chính là cái tốt mã rẻ tuổi, thực lực lại như phổ thông đúng vậy, nói không chừng là trên thân tiểu tử này có bảo vật gì có thể phóng xuất ra huy áp, muốn dùng cái này tới dọa chúng ta, không muốn đến chúng ta thật sẽ độc thủ. Chỉ là nguyên anh ngũ trọng, lao tử một người đi lên có thể hoàn thành hắn. Vừa nói, một cái đại hán vạn vỡ đã đi tới trước. Vừa mới hắn bị đường trạch hù dọa vô cùng tàn nhẫn, hiện tại vừa nhìn đường trạch cảnh giới vậy mà chỉ có nguyên anh ngũ trọng, nhất thời để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Hắn với tư cách mục gia đại hộ viện, thực lực chứng nguyên anh thất trọng định phong, kết quả lại bị một cái nguyên anh ngũ trọng cho hù dọa mất mật, cái này sao có thể được? bọn hắn ngược lại cũng không phải không rõ. Cảnh giới không nhất định giống như là thực lực, nhưng mà bọn hắn nhận thức bên trong, liền tính thực lực so sánh bản thân cảnh giới cũng cao, nhiều lắm là cũng chỉ cao hơn cái 1 2 trọng đi. Cho nên cái này Đại Hán Vạm vỡ vẻ mặt cười lạnh, nắm chặt nắm tay liền hướng phía đường trạch đi tới. Đi tới đến gần đường trạch chỉ có mấy bước thì, Đại Hán Vạm vỡ bỗng nhiên tăng tốc, cả người giống như là biến thành một đầu hung ác vô cùng cự hùng, trên thân linh lực phun trào, một quyền đánh về phía đường trạch mặt. Một quyền này lực đạo tương đương công bố, nhìn ra được đây Đại Hán Vạm vỡ là truyền tu khổ luyện ngoại công tu luyện giả, một quyền kéo tới, không chỉ kéo theo một trận tiếng gió, càng là có một tầng mắt trần có thể thấy màu vàng đất quyền cương tại trên tay hắn ngưng tụ, quyền phong gào thét, nhất nhân tâm phách. Một bên tiểu điệp nhìn thấy một quyền này, người đều muốn sợ choáng váng. Tiểu tiểu thư, là đại hộ viện thổ nguyên quyền, Liên nguyên anh bắt trọng người đều không nhất định tiếp được một quyền này, ngươi cái bằng hữu này nên tiểu điệp lo lắng vừa nói, có thể ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện bên người nàng đại tiểu thư vậy mà không có lộ ra một chút lo hâu sợ hãi chi sắc. Đây, đại tiểu thư liền không lo lắng nàng người bạn kia sao? Một cái nguyên anh ngũ trọng, liền tính có thể vượt cấp chiến đấu, tối đa cũng liền vượt qua cái hai ba trọng đi. Người như vậy, làm sao có thể có thể tiếp đại hộ viện đây can đảm một quyền a? Đặc biệt là nhìn thấy đại tiểu thư người bạn kia lúc này vậy mà không tránh không né, thậm chí cực kỳ bình tĩnh ngâng lên một cái tay, tựa hồ là muốn đón đỡ đại hộ viện một quyền này thì tiểu điệp càng là bị dọa sợ đến nhắm hai mắt lại. Tuy nói nàng vừa mới bị người trẻ tuổi này nói hoa mắt ván đầu, nhưng nàng cũng không nỡ tâm lại đi nhìn người trẻ tuổi này kết quả. Mục gia cái khác hộ viện và mục tích phạm lý thị hai vợ chồng mắt nhìn đến một màn này, nhưng đều là lộ ra cười lạnh. Lý thị càng là nắm lấy khăn tay, dễ nói, bắt đầu còn thật sự cho rằng là cái gì ghê gớm nhân vật, không muốn đến liền đây. Mục Ngọc cái kia tiểu tiện đệ tử, tìm nam nhân cũng không biết tìm một lợi hại một chút. Mục Tích phạm trong mắt Hàn Quang chớp động, tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn nét mặt của hắn, hiển nhiên cũng là đang mong đợi đường trạch bị đại hộ viện một quyền đánh thành tát bã. Đại hộ viện bản nhân, nhìn thấy đường trạch vậy mà trốn đều không tránh, còn chủ động vươn tay ra tiếp một quyền này của hắn, trong tâm càng là khinh thường. Xem ra trước mặt tiểu tử này, liền hai người bọn họ giữa thực lực chênh lệch cũng không biết a. Hắn đây thổ nguyên quyền nhìn như chất phát tự nhiên, kỳ thực là hắn chui luyện mười mấy năm thành quả. Đây đấm ra một quyền, băng sơn đá vụn kia cũng là chuyện nhỏ, coi như là nguyên anh bắt trọng cường giả phòng ngự. Hắn một dạng có thể nổ nát. Loại này một quyền nhớ dựa vào nhục thân đón đỡ. Nam ngục. Suy nghĩ, đại hộ viện một quyền này đã vánh đến đường trạch kia nâng lên bàn tay bên trên. Chương 700, giang giặc. Chương 700, giang Giác. Huyết nhục vang tung toé tràn diện, cũng không có như nguyện xuất hiện ở mục tích phạm phu phụ và đại hộ viện trước mắt. Bởi vì cái này nhìn như vừa nhanh vừa mạnh, hùng hổ vô cùng một quyền, cuối cùng lại bị đường trạch lấy một cái tay, thời hận cho tiếp nhận. Đường trạch nắm đại hộ viện còn mang màu vàng đất linh khí năm đấm, lạnh nhạt bộ dáng, giống như là nắm một khối bị bé trai quang gia không có lực sát thương chút nào cũng đá. Ngươi ngươi Đại hộ viện không dám tin chừng hai mắt, bởi vì dùng sức quá độ, mặt đã nghẹn đến đỏ bừng một phiến. Cũng không luận hắn là dùng lực như thế nào, hắn nắm đấm đều không cách nào tiến thêm một phần, cũng không cách nào từ đường trạch trong tay tách ra một phần. Xem ở ngươi là nghe người ta làm việc phân thượng, tha cho ngươi một mệnh. Đường trạch liếc đại hộ viện một cái, ánh mắt lạnh như băng, để cho đại hộ viện chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, hắn đã bị đường trạch tiện tay hất lên, trực tiếp bỏ rơi bay ra ngoài. Đại Hộ Viện kia giống như gấu xám giống vậy, thân thể nặng nề ngã rơi vào mục tích phạm phu phụ trước người của, bị dọa sợ đến lượng phu phụ đều là sắc nhọn tiêu thành tiếng. Nhìn lại Đại Hộ Viện, đã là hôn mê đi. Đây đây là cái nguyên anh ngũ trọng, nên có thực lực sao? Tiểu điệp tuy rằng bởi vì sợ, không dám nhìn đường chạy tiếp Đại Hộ Viện một quyền kia trả diện, nhưng lại thấy được đường chạy Trung Dung đem Đại Hộ Viện vung bay ra ngoài một màn này, nàng cả người đều thấy choát mắt. Có thể thoải mái tiếp Đại Hộ Viện một quyền này, thậm chí còn có thể tùy ý như vậy đem Đại Hộ Viện cho quăng bay ra đi. Thực lực này đã nào chỉ là nguyên anh ngũ trọng a? Coi như là xuất khiếu kỳ nàng đều tin tưởng a bên cạnh ngọc công tử khẽ mỉm cười, giống vậy nguyên anh ngũ trọng, tự nhiên không thể nào có thực lực như vậy. nhưng tức là, hắn cũng không phải là người bình thường. thậm chí trên cái thế giới này, đều có thể không tìm ra cái thứ nhì đường trạch loại này quái vật. nhìn như cảnh giới chỉ có nguyên anh ngũ trọng, nhưng trên thực tế, đường trạch tu luyện giả bá đạo nhất đại vô thiên quyết, vẫn là linh ma song tu. thể nội thân hồn chi lực bị tướng thần ý chí tôi luyện qua vài lần, vừa sang một loại xuất khiếu thậm chí là động huyền cường giả thần thức cường độ. càng là thân mang cái cốt, chỉ là nhục thân cường độ liền đủ nghiền ép một đám xuất khiếu cường giả. Nếu mà thi triển đại vô thiên quyết, cho dù là động huyền cường giả tại đường trạch trước mặt, cũng bất quá thường thôi. Không bố như vậy nguyên anh ngũ trọng, thiên thượng thiên hạ, đại khái là chỉ có đường trạch một người. Tiểu Điệp không hiểu lắm ngọc công con ý tứ, bất quá nàng lại thấy được nhà mình tiểu thư trên mặt kia lộ ra một vẻ nhàn nhạt tiêu ngạo cười mịnh. Nhìn thấy tiểu thư bộ dáng này, tiểu Điệp tâm lý hơi rung rung. Nhà mình tiểu thư tính cách, từ trước đến giờ không có chút rung động nào. Nhưng hôm nay, tiểu thư trước tiên là vì cái này tên là đường trạch nam nhân, tại mục gia cửa lớn vung ngạo um. Lại vì cái nam nhân này, cùng nhị lao ra rằng co, hô to ai dám động đến hắn hiện tại lại bởi vì vì người đàn ông này lộ ra loại này mang theo nét cười kiêu ngạo, nhà các nàng đại tiểu thư lúc nào thay đổi như thế tâm tình phong phú đều là bởi vì cái này đường trạch sao? Đường trạch cũng không biết tiểu điệp tâm lý đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đang quay đầu nhìn về phía còn dọa được sợ hết hồn hết vía, chưa có lấy lại tinh thần đến mục đích phạm phu phụ. Không có vướng bận người, ta nhớ chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện một chút. Nói chuyện một chút các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới mặt, hoặc có lẽ là các ngươi là luyện thế nào liền như thế không biết xấu hổ, lại muốn vì các ngươi bạn thân tư dục bán các ngươi cháu gái mắt nhìn đến đường Trạch kia ánh mắt lạnh như băng mục tích phạm vào lúc này chân đều hù dọa mềm luôn toàn bộ mục gia ngoại trừ mục ngọc gia liền cân nhắc con của hắn tử mục viêm thực lực tối cường đại hộ viện chính là bọn hắn mục gia thứ ba chiến lực hiện nay con trai hắn không ở bên người, mục ngọc lại tại đối diện đại hộ viện càng là té sỉu ở dưới chân của hắn không có ai bảo vệ mục tích phạm vào lúc này cảm giác ngay cả đứng đều muốn đứng không vững hắn lại là rút lui hết mấy bước cuối cùng mới giọng nói ngươi ngươi đừng tới đây ta ta cho ngươi biết bất kể như thế nào mục ngọc đã bị kinh long các thiếu các chủ nhìn trúng Ta hôm nay đã hẹn Kinh Long các người đến thương nghị chuyện đám hỏi, qua không được bao lâu, Kinh Long các người sẽ tới đến Mục gia, tại Kinh Long các đại năng trước mặt, giữa ngươi chút khả năng này, căn bản là không đáng một nắng. Vừa nói, Mục Tích Phạm nuốt nước miếng một cái, "Ngươi, nếu mà ngươi tức thời, liền nhanh chóng trước ở Kinh Long các người đến lúc trước rời khỏi chúng ta Mục gia, loại này ngươi còn có thể cầu một con đường sống. Ngươi nếu như không đi nữa, chờ Kinh Long các người đến rồi, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Đường Trạch nhắm mắt một cái, hít một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Mục Tích Phạm, ta đang hỏi ngươi vấn đề, mà ngươi, không có vấn đề hỏi ta tư cách." càng không có uy hiếp tư cách của ta. Đến, hảo hảo nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là luyện thế nào liền không biết xấu hổ như vậy. Ta nghĩ xong hảo cùng các ngươi học tập một chút. Đường Trạch vừa nói, lại là hai bước ép tới gần mục tích phạm phụ phụ. Hai người này bị dọa sợ đến lại là nhanh chóng lùi về sau, thậm chí chuyển thân liền muốn chạy. Nhưng bọn họ mới vừa xoay người, Đường Trạch đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Hắn đưa tay trực tiếp bóp mục tích phạm mặt, cự lực phía dưới, mục tích phạm cầm trực tiếp trật khớp. Mà mục tích phạm cái người này càng bị Đường Trạch dùng sức đè xuống đến mức kề quỵ trên đất. Mục ngọc không tranh không đoạn, thành thành thật thật tại mục gia làm đại tiểu thư. Tại cha mẹ của nàng lạ lùng mất tích sau đó, nàng cũng không có nhận lấy gia tộc quyền hạn mà là để cho hai vợ chồng các ngươi nắm quyền. Các ngươi không biết có chừng có mực không biết cảm tạ thì coi như xong đi, lại vẫn nhớ buộc nàng gả cho kinh long các thiếu chủ, liền vì cho con gái của các ngươi mở một cánh bái nhập kinh long các cánh cửa tiện lợi. Các ngươi cũng xứng khi người gia chủ này, xứng làm người trưởng bối này. Mục Tích Phạm đau đến là ô kia kêu thảm thiết, nhưng lúc này nơi đó còn có mục gia hộ viện dám lên cứu hắn. Mắt nhìn đến mục Tích Phạm đau đến trên mặt nước mắt nước mũi hoành lưu, Lý Thị cũng bị dọa sợ đến không biết làm sao thời khắc. Ngọc Công Tử bên ngoài viện chợt truyền đến một tiếng tức giận mắng. Từ đâu tới đồ vô lại. Bung cha ta ra. Nghe được thanh âm này, Lý thị một hồi liền cùng nhìn thấy hy vọng một loại, ngay cả lúc trước còn đau được muốn sống muốn chết mục đích phạm, vào lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Thanh âm này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là con của bọn hắn tử mục viêm âm thanh. Bọn hắn một đôi nữ sáng sớm liền được bọn hắn phái đi ra ngoài, nên đón kinh long các mọi người đến. Hôm nay nhi tử mục viêm đã trở về, há chẳng phải là cũng đại biểu kinh long các người sắp đến. Đường Trạch quay đầu trở lại đi, nhìn thoáng qua bên ngoài viện. Liền thấy đến một cái nhìn qua 20 lạng người trẻ tuổi, vẻ mặt chấn nộ vào tới, đi lên liền muốn động thủ. Lý Thị biết rõ đường trạch lợi hại, nhanh chóng ngăn cản con của mình, Viêm Nhi, đừng xúc động. Tiểu tử này rất lợi hại, Liên đại hộ viện đều không phải của hắn đối thủ. Đúng rồi, ngươi không phải đi nên đón kinh long các người sao? Bọn hắn tới sao? Hừm, đã sắp vào thành, tỷ tỷ của ta trong đó dẫn đường, ta liền muốn trở về nhanh chóng thông báo các ngươi, để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy không ra mục Viêm tức giận trợn mắt nhìn Đường Trạch, "Nương, người này rốt cuộc là ai?" Lý Thị vội vàng đem mục ngọc cùng Đường Trạch tại mục cửa nhà ôm lại đem Đường Trạch dẫn trong sân chuyện cùng Mục Viêm nói chuyện, Mục Viêm nắm chặt nắm đấm vừa nhìn về phía Ngọc công tử, ánh mắt kia liền cùng nhìn chằm chằm cựu nhân giết cha một dạng, phải nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Thiện nhân, để ngươi gả cho Kinh Long Các thiếu chủ là phúc phần của ngươi, ngươi còn dám ra ngoài tìm nam nhân khác cầu tam đã tứ? Thật sự là thiện nhân. Hôm nay không chỉ là Kinh Long Các thiếu chủ, liền các chủ đại nhân cũng đích thân tới thủ Phong Thành, nếu để cho bọn hắn biết rõ chuyện này, chúng ta toàn bộ Mục gia đều muốn chơi xong. Ngươi có hiểu hay không? Ngọc công tử nhíu mày một cái không nói gì, bên người nàng tiểu điệp ngược lại miệng lưỡi gầm cái gì gầm nếu không phải là các ngươi vợ lẽ một nhà không phải buộc nhà ta tiểu thư gả vào kinh long cát có thể có nhiều như vậy chuyện hư hỏng như sao? còn nói cái gì phúc phận? nếu như phúc phận, làm sao không để cho tỷ tỷ ngươi gả cho kinh long cát thiếu chủ a? tiện tỷ, ở đây nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. mục viêm gầm lên một tiếng, sau đó lại từ chữ vật trong ngọc đội trực tiếp rút ra trường kiếm đi về phía đường trạch. lý thị bận rộn muốn ngăn trở, mục viêm lại nói nhất thiết phải thừa dịp hiện tại vội vàng đem chuyện này xử lý xong. vạn nhất kinh long các các chủ đến, thật nghe nói tiện nhân này ở bên ngoài còn khác biệt nhân tình, hắn như vậy thích thể diện người, hết sẽ không bỏ qua chúng ta mục gia. Đúng lúc từ trước ta từ kinh long các thiếu chủ chỗ đó, lấy được một cái hoàng cấp thượng phẩm linh khí, ta cũng không tin có đây hoàng cấp thượng phẩm linh khí tương trợ, ta còn không giải quyết được tiểu tử này." Mục viêm vừa nói, mang theo kiếm liền xông về đường trại. Không thể không thừa nhận chính là, Mục viêm thực lực sát thực so sánh đại hộ viện cao ít. Hơn nữa hắn lúc này cũng không giống vừa mới đại hộ viện nhẹ như vậy địch, đánh út về phía đường trại thì, trên người hắn linh lực tuôn ra, hiển nhiên đã là vận dụng toàn lực. Một đạo hỏa diễm khôi giáp phụ tại trên người của hắn, cũng phụ tại trong tay hắn thanh kia cái gọi là hoàng cấp thượng phẩm linh khí trên trường kiếm. Trường kiếm cơ múa, Mục Viêm lăng không ngảy lên, Nhất kiếm hướng phía Đường Trạch liền bổ tới. Hỏa diễm lược không mà qua, Táo bạo hỏa linh khí để cho không khí chung quanh đều bắt đầu vẩn nghèo Trong mắt hắn mang theo sát ý, có thể sau một khắc, hắn liền thấy đến Đường Trạch cũng ngẩng đầu lên, cùng hắn nhìn nhau một hồi. Chính là đây đối với coi một cái, Mục Viêm lại phảng phất tại Đường Trạch trong mắt thấy được thây chất thành núi, máu chảy thành sông, thấy được vượt sâu vạn trượng. Đây là biết bao khủng bố ánh mắt còn không đợi Mục Viêm kịp phản ứng, Đường Trạch đã là nâng tay lên, trực tiếp trộn vào Mục Viêm vung đến trên Trường Kiếm. ầm, kèm theo một tiếng vang trầm đủ. Trên trường kiếm hỏa diễm vậy mà ở trong nháy mắt này toàn bộ dập tắt, trong tay hắn thanh kia cái gọi là hoàng cấp thượng phẩm trường kiếm đều bị Đường Trạch bóp một hồi rung động, cuối cùng đột nhiên nổ tung mở ra. Đây sợ hãi một màn để cho Mục Viêm cả người đều ngất mắt. Đường Trạch cũng không để ý lúc này Mục Viêm là tâm tình gì, một cước vung lên, trực tiếp đem Mục Viêm đạp té xuống đất. Hắn tiêu một thân hỏa diễm khôi giáp tại một cước này trước mặt quả thực gầy yếu, trực tiếp dập tắt. Không chờ Mục Viêm bò dậy, Đường Trạch đã một cước dậm ở Viêm trên đầu, đem mặt của hắn nặng nghề đã dẫm vào trong bùn đất. Vừa mới mở miệng một cái nhân, nói thật vui mừng a, dám nói nàng là thiện nhân là lao tử cho người mặt mũi sao?" Vừa nói, đường trạch dưới chân không được dùng sức, mục viêm nhất thời đau đến tê lên tận thiết. Hắn vội vàng muốn cầu xin tha thứ, bên cạnh Lý thị cùng mục tích phạm cũng đều gấp sắc mặt đại biến, Lý thị càng là ầm ầm một tiếng quý xuống, gào khóc la lên, "Thả ra Viêm Nhi, ngươi mau buông ra Viêm Nhi." Đường trạch chỉ là lạnh lùng liếc bọn hắn một cái, sau đó quay đầu, nhìn về phía Ngọc công tử. "Ngươi cùng ngươi cái đệ đệ này, quan hệ hẳn không được rồi." Từng. Ngọc công tử nhẹ nhàng gật đầu. "Nha." Đường trạch sáng tỏ ồ một tiếng. Sau đó, hơi nhung chân. Giang giác. Chương 701: Kinh Long cắt chỉ diện. Chương 701 Kinh Long Cắt Trình Diện. Tại mục tích phạm phu phụ khóc giống đều thảm bên trong, Đường Trạch một cước kết quả mục viêm sinh mệnh. Nói thật, Phạm là mục tích phạm một nhà này, có thể đối với mục Ngọc khá một chút nữa, lại tôn trọng một chút xíu, cho dù là bọn họ có thể lộ ra một tia đối với Ngọc công tử ấy nấy, Đường Trạch đều có thể nhìn ở nhà này người cùng Ngọc công tử liên hệ máu ngủ bên trên, tha cho bọn hắn một mệnh. Dù sao, Ngọc công tử ban đầu rời khỏi Trung Thiên Vực, chạy đến Đại Lục đi lên tân tân khổ khổ vùng vây hơn 200 năm, vì chính là cứu vớt mục gia những người này. Có thể sự thật chứng minh, có vài người là đáng giá Ngọc công tử loại này cứu vớt cũng tỷ như bên người nàng nha hoàn tiểu Điệp. nhưng có vài người nhất định là không xứng được cứu vớt, giống như là mục đích phạm một nhà này con. Viêm Nhi, Viêm Nhi, ngươi giết Viêm Nhi, ngươi lại dám giết Viêm Nhi, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi đi chết. Lúc này Lý Thị đã có chút điên. Mục Viêm là con trai của nàng, càng là kiêu ngạo của nàng, nàng phí hết tâm huyết mới bồi dưỡng được ưu tú như vậy một đứa con trai, lại bị trước mặt cái này không biết từ chỗ nào bể ra ra hỏa giết đi. Lý Thị liều mạng hướng phía đường Trạch gào nếu không phải bên cạnh có hạ nhân kéo nàng, đánh giá nàng thật muốn không để ý tới sông lên cùng đường Trạch liều mạng rồi. Mục Tích phạm vào lúc này cũng là giận không được, hắn đã đem trật khớp cầm tiếp trở về, trận mắt trận tròn hướng đường chạy nói: Ngươi dám giết ta Viêm Nhi, ta sẽ làm cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Vừa nói, hắn lại là nhìn về phía đường chạy sau lưng Ngọc Công Tử, Mục Ngọc, còn ngươi nữa tiện nhân này, ngươi tìm dã nam nhân giết con ta, ngươi cũng đừng nghĩ xong. Vừa mới Viêm Nhi đã nói, Kinh Long các người lập tức phải vào thành, liền coi như các ngươi bây giờ muốn chạy, cũng quả quyết chạy không được ra đây thủ Phong thành. Cho dù Kinh Long các biết rõ các ngươi tàng với nhau sự tình sau đó, sẽ giận cá chém thất chúng ta mục ra cũng không sao. Liền coi như chúng ta mục gia xong, hai người các ngươi giàn phụ dân phụ cũng phải cho Viêm Nhi trốn cùng. Mục tích phạm lúc trước vì để phòng Mục Ngọc cùng nam nhân khác ở chung với nhau tin tức tiết lộ cho Kinh Long Các, tốn công tốn sức dẫn người tới bắt giàn dầm, nhưng bây giờ không tiếc coi đây là mục viêm báo thù. Ngược lại thật là cái buông bỏ mọi người vì tiểu gia phụ thân tốt. Đường tránh nghe xong, không nhịn được bật cười một tiếng. Sau đó, lại lạnh lạnh thản nhiên nói, có vài người vì bảo toàn Mục gia, tại khắc một miếng đất bên trên cô độc chiến đấu 100 năm, liền vì tìm kiếm cứu vớt Mục gia biện pháp. Thật có chút tự xưng là Mục gia gia chủ người, lại vì mình như tử nguyện ý hy sinh cả gia tộc mục tích phạm ngươi nói những lời này lúc trước có hỏi qua các ngươi mục gia những người khác sao đường trạch lời vừa nói ra phía sau hắn mục ngọc thần sắc khẽ biến bởi vì nàng biết rõ đường trạch nói người kia kỳ thực chính là nàng có thể mục tích phạm không biết mục ngọc kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì hoàn toàn nghe không hiểu đường trạch gì tứ chúng chi hắn bây giờ cũng đã sớm bị phẫn nộ làm đầu góc mê muội cũng căn bản không muốn đi suy nghĩ đường trạch vừa mới mấy câu nói mà đúng vào lúc này mọi người liền nghe được mục gia ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng rung trời trống vang Đây tiếng chống phảng phất sống xét, vừa tựa như một tiếng long âm, tại mục gia ngoài cửa lớn trực tiếp nổ tung, cơ hồ chấn động nửa cái thủ phong thành người. Nghe được thanh âm này, mục tích phạm trên mặt lộ ra cực kỳ vặn vẻ biểu tình. Đây là kinh long các kinh long trống. Xem ra kinh long các người đã đến. Ngươi, còn có mục ngọc, hai người các người, đều phải chết, hôm nay đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, liền nghe thấy mục gia nơi cửa chính truyền đến quát lạnh một tiếng. Ta kinh long các trình diện, mục gia không những không có người chào đón, thậm chí còn môn hộ đóng chặt. Mục gia người, dám an bài như vậy vô lễ, là không đem chúng ta kinh long các để ở trong mắt kèm theo đạo âm thanh này và một hồi cực kỳ rõ ràng, linh lực cường đại dao động, liền thấy hơn 10 người từ một cửa nhà nơi ở phi thân ngự không mà tới. giữa không trung, một người cầm đầu là cái trung nhân người, toàn thân khí thế, so với hắn đi theo phía sau một đám râu sám lao giả càng mức người. người này chính là kinh long các hôm nay các chủ, long thiên Dạ. mà tại long thiên Dạ sau lưng đám kia râu sám lao giả, tất đều là kinh long các bên trong một ít trưởng lao hoặc là cao tầng người nói chuyện. tại đám người kia bên cạnh, còn đứng cái bộ dáng hơi có chút bị hụi, nhìn qua liền không làm sao nghiêm chỉnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thực lực thấp nhất, nhưng nhìn qua địa vị nhưng cũng không thua gì những trưởng lão kia. Không hề nghi ngờ, hắn chính là kinh long các thiếu chủ, ngọc công tử thông gia đối tượng, long nhất thưởng thức. Tại long nhất phẩm sau lưng, còn cùng cái này mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nữ tử trẻ tuổi. Lúc này không được nói ra, các chủ, thiếu chủ, đây chắc hẳn trong nhà nhất định là có chuyện gì, không thì quả quyết sẽ không đóng cửa không thấy kinh long các. Mong rằng chư vị bất giận, bất giận à? Nữ tử này đang nói, liền thấy xuống phía dưới trong sân, kia một đám gia đình hộ vệ, cực kỳ tức giận mục đích phạm, và đau thành tiếng lý thị. Nữ tử kia thấy vậy, vội vàng phi thân xuống, hoàng hỏi vội cha, nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây Kinh Long các người đến rồi các người cũng không đi nên đón, đây không phải là cho chúng ta mục gia tìm phiền tại sao? Lan Nhi a, Mục Ngọc cái kia tiểu tiện đệ tử, vậy mà tìm gã nam nhân, không chỉ như thế, nàng còn xui khiến kia dã nam nhân giết Viêm Nhi. Vừa thấy được nữ tử này, Lý Thị lập tức thì khóc lớn tiếng hơn. Nữ tử này là nữ nhi của nàng, tên là Mục Nguyệt Lan. Cái gì? Mục Nguyệt Lan vừa nghe Lý Thị mà nói, thần sắc cũng là nhất thời biến đổi. Lại quay đầu nhìn đến, Mục Nguyệt Lan lúc này mới chú ý tới, Tiêu té xuống đất, bị giẫm nát đầu lâu thi thể vậy mà chính là đệ đệ nàng ngụ viêm. bất quá mục nguyệt lan hiện tại lại không có bao nhiêu tâm tư vì thế cảm thấy đau buồn. bởi vì còn không đợi nàng mở miệng, giữa không trung kinh long các mọi người đã tất cả rơi vào trong sân, đứng ở trước người bọn họ. kinh long các các chủ long tiên dạng, thờ ơ liếc nhìn mục tích phạm, vừa nhìn về phía cách đó không xa ngọc công tử cùng đường trạch, lúc này mới dùng thanh âm lệnh như băng mở miệng nói từng chữ, mục tích phạm, bản tọa vì lần này chuyện đáng hỏi, đặc biệt dẫn trước người đến cùng ngươi thương nghị, mà ngươi thì cho bản tọa một cái như vậy trả lời sao? đáng hỏi đối tượng lại cùng nam nhân khác tầng với nhau, chuyện này nếu như truyền đi chúng ta kinh long các mặt để vào đâu vừa nói long thiên dạ chính là một tiếng quát lớn hán khí thế trên người cũng là tuôn ra động huyền tam trọng thực lực trong lúc nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ tại đại phong châu người bình thường thực lực cũng chính là nguyên anh quảng đặc biệt là tại thủ phong thành đừng nói động huyền liền rồi liền liền xuất khiếu kỳ đều đã coi như là cường giả đây động huyền tam trọng long thiên dạ một phong thích khí thế mọi người ở đây ngoại trừ ngọc công tử cùng đường chạy ra cơ hồ không có ai không thành chi biến sắc mục phạm càng là bị dọa sợ đến hai chân như đôn đôn đôn ra bất quá vừa nghĩ tới mới vừa bị đường Trạch giết chết một viêm hắn cũng là tàn nhẫn xuống tâm đến tính toán vỏ đã mẹ lại sức long các chủ chuyện này chúng ta mục gia nguyện ý phụ trách nhưng mà chuyện này ta vốn cũng là không biết không thì hiện tại cũng không khả năng mang theo nhiều người như vậy đến mục ngọc trong sân bắt kẻ thông dâm con của ta tử mục viêm càng không thể nào chết tại mục ngọc cái kia nhân tình trong tay các chủ người đối với chúng ta mục gia nổi giận chúng ta nhận nhưng mong rằng ngài tuyệt đối không nên bỏ qua cho giết viêm nhi tiểu tử kia long thiên dạ gầm lên một tiếng người đang sách giáo khoa tòa làm việc chính là ngươi không nói bản tọa cũng như nhau sẽ không bỏ qua bọn hắn vừa nói long thiên dạ đã quay đầu Gắt gao nhìn chằm chằm về phía đường trạch cùng Ngọc công tử, chỉ là một cái mục gia tiểu nữ hoa, cùng một cái nguyên anh cấp bậc tiểu tử, lại dám làm ra loại này cùng chúng ta kinh long các đối kháng sự tình. Xem ra các ngươi là chẳng sống. Long Thiên dạ bên người, Kinh Long các thiếu chủ Long Nhất phẩm, dùng quỷ dị ánh mắt tại Ngọc công tử trên thân liếc một vòng, sau đó liếm môi một cái nói, tiểu tiên nhân, dám cho lão tử bị vợ ngoại tình, lão tử nhất định không tha cho ngươi. Cha, hai người này giao cho ta xử lý, ta nhất định phải để cho bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Long Nhất phẩm vừa nói, đã hướng phía đường trạch cùng mục Ngọc đi tới. Vừa đi, Long nhất phẩm vẫn còn nói đến Vũ Lục Ngọc công có nói: "Tiểu tiện đệ tử, lão tử mẹ nó liền chưa thấy qua ngươi hèn như vậy người, không thành thành thật thật đi theo lão tử, cư nhiên còn dám đi tìm khác Nhân Tình." Lá gan có thể thật là lớn. Nhìn lão tử trước tiên đem ngươi đây nhân tình đầu cho đánh nát, lại cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Đang khi nói chuyện, Long nhất phẩm trong tay đã xuất hiện một cây trường thương, vung lên đến, hướng phía đường trạch bắn một phát. Mục tích Phạm cùng Lý Thị đều cảm thấy đường trạch cho dù có gan to bằng trời cùng thiên đại bản lĩnh, lúc này đối mặt kinh long các người cũng đều chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là Đại long nhất phẩm bung ra một thương này sau một khắc, bọn hắn liền nghe được đám kia kinh long các trưởng Lao, đồng loạt kêu thành tiếng: Thiếu chủ cẩn thận." Chương 702, Vạn thú tông. Chương 702, Vạn thú tông. Long nhất phẩm thực lực vốn là chẳng mạnh mẽ lắm. Tuy nói hắn là kinh long các Thiếu chủ, nhưng thiên phú đều thật là bình thường, nói cứng thực lực, liền đi phàm Trần Đại Lục lúc trước Ngọc công tử cũng không sánh bằng. Cũng chính là một nguyên anh thực lực. Hắn giam tùy tiện không kiêng sợ đối với đường trạch đạo thủ, tất cả đều là dựa vào phía sau hắn một đám kinh long các trưởng lao, và cha hắn Long Thiên dạng. Long nhất phẩm cảm thấy Liên tính trước mặt tên tiểu tử này thực lực so với hắn muốn mạnh mẽ, há có thể so được với trưởng lão và cha hắn. Có nhiều cường giả như vậy ở phía sau lực trận, tiểu tử này há lại dám đánh trả. Kết quả, Đường Trạch còn liền thật đánh trả rồi. Không chỉ đánh trả rồi, lần này Đường Trạch vẫn là xuống nặng tay. Tại Long Thiên Dạ Long nhất phẩm và người khác xuất hiện một khắc này, Đường Trạch cũng cảm giác được, bên cạnh Ngọc công tử tâm tình xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trước trước, hoặc có lẽ là truy Vân Hạp đem thời gian chạy ngược lúc trước trong cái thế giới kia, kinh long các một nhóm nhân đồ giết mục ra chẳng diện, là Ngọc công tử giải này tới nay tâm ma một trong. Càng là Ngọc công tử chấp niệm. Nàng nguyện ý dùng mấy trăm năm thời gian tại đại lục bên trên buôn ba, chỉ vì tìm kiếm có thể vãn hồi mục ra phương pháp. Nàng nguyện ý thiết lập nguyệt minh lâu, giúp đỡ bị thương tàn phế, dùng cái này đến làm dịu tâm ma. Tuy nói đây hết thề kẻ cầm đầu, có lẽ là mục tích phạm người một nhà gieo gió gây bão, nhưng từ trước đến nay, ngọc công tử vẫn là đem trách nhiệm quy tội tại nàng trên người của mình. Cho nên nhìn thấy long thiên dạ cùng long nhất phẩm và người khác thì ngọc công tử tâm cảnh xuất hiện rõ ràng dao động. Ngọc công tử háo hức biến hóa, để cho đường Trạch không chút do dự liền đối với long nhất phẩm xuống từ thủ. Những này làm hại ngọc công tử thừa nhận thống khổ như vậy người hắn một cái cũng sẽ không bung qua. Long nhất phẩm một thương đâm tới, đường trạch liền dứt khoát cũng là bàn tay du lên, trường thương hất tuyệt xuất hiện trong tay bên trong. sau đó mũi thương hất lên, lấy so sánh long nhất phẩm càng nhanh hơn gấp mấy lần, ngay cả cân nhắc tốc độ gấp mười lần, trường thương khép múa. tuyệt hồn thương pháp, đoạn hồn, tê thiên liệt địa thương mang tại một đám kinh long các trưởng lão kêu lên sợ hãi đồng thời chém xuống, đánh út về phía rồi phía trước một giây còn hoàn toàn không đem đường trạch để ở trong mắt long nhất phẩm. ầm, không bố màu đen thương mang cơ hồ thôn vệ nửa cái bên trong tiểu viện qua mình thuận theo mà tới, chính là dâng lên đẩy trời bùi mở. bên cạnh. Bất kể là tiểu điệp, vẫn là mục Tích phạm lý thị và mục Nguyệt Lan, lúc này cũng đã là thấy cho mắt. Đây điều này cũng quá kinh khủng đi. Mục Ngọc rốt cuộc là tìm người nào khi nàng nhân tính a? Mục Nguyệt Lan bị đây dư âm trấn nhiếp, mặt đều đã bên dưới liếc. Không bố như vậy một đòn, là nàng thực lực này, người căn bản là vô pháp tưởng tượng. Có thể dùng ra một đòn này, đây Mục Ngọc tìm được nhân tình, chẳng lẽ là xuất khiếu cường giả sao? Tuy nói Mục Nguyệt Lan biết rõ, Kinh Long các các chủ chính là động huyền tâm trọng đại năng, cho dù là xuất khiếu cường giả tại Kinh Long các các chủ trước mặt cũng vẫn không đáng chú ý, nhưng đối với bọn hắn người nhà họ Mục lại nói, xuất khiếu đại năng cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc nổi mục tích phạm cùng lý thị vào lúc này chính là càng lo lắng long nhất phẩm an toàn vạn nhất long nhất phẩm tại đây ra cái gì không hay xảy ra vậy bọn họ mục gia cùng kinh long các xem như triệt để kết xuống đại thủ lấy kinh long các các chủ long thiên Giả nóng này đánh giá bọn hắn mục gia tất cả mọi người cũng phải cho long nhất phẩm chốn cùng thang đến bụi mờ rơi xuống mục tích phạm cùng lý thị tài lược thở dài một hơi bởi vì một tên lão giả râu bạc trắng lúc này đang ngăn ở long nhất phẩm trước người của vì long nhất phẩm chống đỡ một tương này Đây lão giả dâu bạc trắng mục tích phạm cùng Lý Thị cũng nhận thức, hiện nhiên chính là kinh long các bên trong thực lực cùng địa vị gần với các chủ đại trưởng lão long thấy ruộng. Lúc này Long thấy ruộng, hai tay nắm một cái hoàn thủ đại đao, mạnh mẽ chĩa vào đường chạy công kích. Long thấy ruộng hai mắt nhìn trầm trầm đến đường chạy, lạnh giọng quát lên, không biết các hạ môn phái nào lại dám cùng ta kinh long các khởi tranh chấp. Là ta khởi tranh chấp, vẫn là các ngươi nhớ tới tranh chấp. Đường chạy hít mắt, giọng điệu trầm xuống, lão cầu, ngươi không cần thiết đuổi đi tìm cái chết, kinh long các mỗi người ta đều muốn giết, ngươi tất chết. Phía sau ngươi cái gọi là thiếu chủ cũng phải chết, cực kỳ cuồng vọng. Long thấy ruộng một tiếng nổi giận, vốn là thấy ngươi tuổi còn trẻ thực lực bất phàm, còn dự định cấp ngươi lưu mấy phần mặt mũi, nếu ngươi không biết điều, cũng cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình rồi. Vừa nói, Long thấy ruộng hai tay nhấc một cái, liền muốn đánh văng ra đường trạch trường thương. Nhưng, đường trạch lại lạnh lùng cười lên. Xuất thủ vô tình? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi là đối thủ của ta? Lão cầu, không có phát hiện, ta chỉ dùng một cái tay sao? Trong lúc nói chuyện, đường trạch đã đổi thành hai tay cầm đường, trên cán thương lực đạo, tự nhiên cũng là bỗng nhiên gia tăng. Đường trạch thể nội thân mang chín cái bạc cốt, lực lượng vốn là hắn hiện tại một người cường đại nhất điểm. Đây đại trưởng lão thực lực tuy rằng không yếu, đạt tới suất khiếu cửu trọng, có thể tưởng tượng muốn cùng Đường Trạch liều mạng lực lượng, cũng chú định không phải là đối thủ. Đường Trạch hai tay dùng sức phía dưới, cự lực trực tiếp háp tới đại trưởng lão thân thể trầm xuống, nắm hoàn thủ đại đao hai tay, cũng là thay đổi và mèo. Nguyên bản kinh long các những trưởng lão kia, nhìn thấy đại trưởng lão long thấy ruộng xuất thủ cứu rồi long nhất phẩm, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. bọn hắn vốn tưởng rằng, có thực lực mạnh nhất đại trưởng lão ở đây, đối diện tiểu tử kia liền lật không nổi sóng gió gì rồi. Tiêu nghĩ đến, cho dù là đại trưởng lão long thấy ruộng xuất thủ, vậy mà cũng trụ không được đối diện người tuổi trẻ kia lừa đạo Thấy một màn này một đám trưởng lão cũng cũng sẽ không tiếp tục quanh tay đứng nhìn, rồi rít đều xông lên phía trước, muốn vây giết đường trạch. tiểu thư, làm sao bây giờ? ở đây nhắc mọi người, không phải đường trạch, cũng không phải ngọc công tử, ngược lại thì tiểu điệp. tiểu điệp biết rõ, hiện tại duy nhất có thể giúp đỡ nhà các nàng tiểu thư người, chính là trước mặt người trẻ tuổi này. mà người trẻ tuổi này thực lực tuy mạnh, mà dù sao song quyền khó địch tứ thủ, thực lực nhiều như vậy cường đại kinh long các trưởng lão cùng tiến lên, cái kia đường trạch còn có thể gánh nổi sao? yên tâm, ngọc công tử an an san sóc rồi tiểu điệp một tiếng, đường trạch thực lực không chỉ có riêng chỉ có những thứ này, hoặc có lẽ là. Hắn không phải là chiến đấu một mình. Ngọc công tử bên này vừa rứt lời, đường trạch bên kia, liền đã có động tác. Mắt thấy mấy tên kinh long các trưởng lão, đồng loạt hướng phía mình kéo tới, đường trạch sắc mặt biến đều không biến, chỉ là quát khẽ một tiếng. 15. A xà. Tiếp theo một cái trước mắt, hai đạo thân ảnh khổng lồ liền ầm ầm xuất hiện ở trong sân, kèm theo, còn có một luồng yêu khí ngập trời. Một rắn một chim hai con yêu thú nên đón đám kia trưởng lão liền vào tới, bất kể là A xà vẫn là 15, thực lực hiện tại đều ở xuất khiếu kỳ trở lên có lẽ khiến chúng nó đối phó Long Thiên Dạng hoặc là Đại trưởng lão có chút khó khăn nhưng chỉ là đối phó một ít những trưởng lão khác đây hai con yêu thú hoàn toàn vậy là đủ rồi A Sả cùng 15, một cái vung vây cái đuôi một cái huy động cánh trong khoảnh khắc bộc phát ra yêu khí đã phá hủy cơ hồ gần phân nửa mục gia kỳ thực đây là bọn nó cố kỵ đây là tại trong thành thị không dám phóng thích toàn bộ thực lực nếu không chỉ là bọn nó chân thân cũng đủ để tiêu diệt cả tòa thủ phong thành A Sả cùng 15 xuất hiện cũng là bị dọa sợ đến mục gia những cái kia vốn đang có thể nhìn xem náo nhiệt gia đình các người hầu từng cái từng cái trật vật trốn xuống lên sợ bị yêu khí ảnh hưởng đến trực tiếp cho nghiền thành thịt nát. Mục Mạn Lan, Mục Tích Phạm cùng Lý Thị, vào lúc này xem như triệt để nhìn ngây người. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, trước mặt người trẻ tuổi này thực lực đã mạnh có chút vượt quá bình thường rồi. Ai có thể nghĩ tới, người trẻ tuổi này chỉ mỗi mình cường đại, còn có hai cái đồng dạng yêu thú cường đại. Bây giờ nhìn xuống, ngoại trừ Kinh Long các các chủ Long Thiên Dạ không có xuất thủ ra, Kinh Long các cơ hội tất cả cao cấp chiến lực tập lại, tựa hồ cũng khó có thể lay động người trẻ tuổi này phân nữa. Mục Ngọc tìm cái người này, rốt cuộc là lai lịch thế nào Mục Tích Phạm lúc này bắt đầu có chút luống cuống tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thậm chí còn có hai cái yêu thú cường đại trợ trận. đối diện người tuổi trẻ kia, chẳng lẽ cũng là cái gì đại tông môn tiên kiêu đi? càng làm cho mục đích phạm cảm thấy trong tâm phát rét chính là, tại trong ấn tượng của hắn, nhớ toàn bộ đại sở quốc chỉ có một tông môn nắm giữ khống chế yêu thú thủ đoạn. đó chính là sở quốc ngũ đại tông môn bên trong đứng hàng thứ ba vạn thú tông. kinh long các tuy nói có thể ở đại phong châu đứng đầu trong danh sách, nhưng để ở toàn bộ đại sở, kinh long các thực lực căn bản không đáng chú ý. tại vạn thú tông trước mặt, kinh long các liền xếp dậy cũng không xứng Nếu người trẻ tuổi này thật là đến từ Vạn Thú tông, vậy bọn họ mục ra há chẳng phải là mục tích phạm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chỉ tiếc, tựa hồ mọi thứ đều đã không có cách nào vãn hồi. Chương 703: Đối với chiến Long Thiên dạng. Chương 703: Đối với chiến Long Thiên dạng. Mục Tích Phạm có thể nhìn ra được sự tình, thân là kinh Long các các chủ Long Thiên dạng, há lại sẽ không nhìn ra. Mắt thấy Đường Trạch không chỉ tuổi còn trẻ liền thực lực phi phàm, càng là có thống ngự yêu thú năng lực, Long Thiên Dạ tự nhiên cũng theo bản năng cho rằng, Đường Trạch cực có thể là Vạn Thú tông người. Hắn sát mặt hơi trầm xuống, nếu tiểu tử này thật là vạn thú tông người, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay cũng chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là, cùng tiểu tử này giải hòa, đem toàn bộ xử phạt đều đẩy tới mục ra trên đầu, để bọn hắn kinh long các không quan tâm. Hoặc là, cũng chỉ có thể đem tiểu tử này giết chết, hơn nữa che giấu tin tức, không để cho vạn thú tông biết rõ người là bọn hắn kinh long các giết. Suy nghĩ, long thiên giả phóng người lên, động huyền tam trọng uy áp lần nữa phong thích, lập tức gào to một tiếng. Đủ rồi, tất cả dừng tay cho ta. Kinh long các đám trưởng lão tự nhiên đều là nghe lời, nghe vậy rồi rít phi thân lùi về sau. A Sở cùng 15 tuy rằng không muốn thu tay, nhưng dù sao Long Thiên giả động huyền tam trọng thực lực bảy ở nơi đó. Nếu như A Sở cùng 15 vung tay nhất chiến, động huyền cường giả bọn nó cũng không phải không đánh lại, thế nhưng bộ dáng tạo thành phá hư không khỏi quá lớn, đánh giá toàn bộ thủ phong thành đều tao không được. Bọn nó theo đường trạch đến trung thiên vực là vì mục Ngọc, không phải là đến Sách Thiên. Cho nên bọn nó cũng rối rít vung tay, thu nhỏ thân hình, xuống ở đường trạch bên hông. Cùng đường trạch rằng có đại trưởng lão thừa dịp rối loạn cũng là vội vã lùi về sau, hắn lúc này, hai tay đều ở đây không ngừng run Đại trưởng Lão Long thấy Dụộng lúc này, nhìn về phía Đường Trạch ánh mắt đều mang kinh hãi cùng run rẩy, tiểu tử này lực đạo, quả thực khủng bố hơi quá đáng. Hắn lộ ra cảnh giới rõ ràng cũng chỉ có Nguyên Anh mà thôi, tại sao thực lực chân thật sẽ mạnh như vậy, đại đường Trạch cũng không có truy kích Long Thấy Dụộng, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía vừa mới gào to một tiếng Long Thiên Dạ, chờ đợi ra hỏa này tiếp tục lên tiếng. Long Thiên Dạ rơi vào Long Thấy Dụộng cùng Đường Trạch khoảng, hắn hất lên trên thân phi phòng, dương mắt nhìn Đường Trạch, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu Hữu, giữa chúng ta, tựa hồ là có một chút hiểu lầm." Nghe thấy Long Thiên Dạ mở miệng liền là Tiểu Hữu, cách đó không xa mục tích phạm và người khác. Tâm đều muốn thê lương để lộ. Song song, xem ra kinh long các là nghĩ đến cùng tiểu tử này đàm phán hòa bình rồi. Nếu thật sự là như thế, chúng ta mục gia nói không được sẽ bị cho giảm vật hy sinh. Cha, làm sao bây giờ? Mục Nguyệt Lan theo bản năng liền nhìn về phía em trai mình cỗ thi thể kia. Vừa mới chiến đấu dư âm sớm đã đem em trai thi thể thổi bay đến bên cạnh, máu me đầm địa thảm trạng để cho nàng tê cả da đầu. Bọn hắn bây giờ mục gia lớn nhất, cũng là duy nhất hậu đại, cũng chỉ có kinh long các rồi. Nếu mà kinh long các đều không giúp bọn hắn nói chuyện, vậy bọn họ thật có thể xong đời hiện tại chỉ có thể hy vọng tiểu tử kia kiên cường một chút, chớ cùng kinh long các thỏa hiệp, ép kinh long các ra tay giết rồi hắn. đến lúc đó chúng ta cùng kinh long các coi như là trên một cái thuyền châu chấu, còn có thể bảo toàn một con đường sống mục tích phạm âm thanh có chút phát run. nhưng hắn cảm thấy đây cơ hội là không thể nào, trừ phi đối diện tiểu tử kia tròn váng, không nhìn ra long thiên dạ động huyền tam trọng thực lực cường đại, không nhìn tấu một khi cùng long thiên dạ chuyện để vạch mặt dày chắc chắn phải chết kết quả, không thì tuyệt đối đều sẽ cùng long thiên dạ đàm phán hòa bình. lẽ nào bọn hắn lục ra? thật liền muốn như vậy, song đời sao giữa lúc mục tích phạm tâm lý lúc tuyệt vọng, liền nghe được bên kia đường chạy, dùng lãnh đạm âm thanh trở về ứng Long Thiên giả nói, hiểu lầm, ta có thể không cảm thấy ta và các ngươi có hiểu lầm gì đó, ta vừa mới đã nói qua, kinh Long các mỗi người ta đều muốn giết, bao gồm ngươi tại bên trong, Long Thiên giả một đôi mắt lạnh lùng híp lại, tiểu hữu, lệ khí đừng nặng như vậy, liền tính ngươi thật là vạn thú tông môn nhân, hay hoặc là bối cảnh hùng hậu, nhưng nơi này, dù sao cũng chỉ là Đại Phong Châu, là Thủ Phong Thành, tại đây trời cao hoàng đế ở xa, mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, chỉ cần ta ở đây giết ngươi Kia mọi thứ có liên quan tin tức của ngươi đều sẽ không truyền đi, cho nên ta khuyên ngươi nghĩ lại, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là có phải hay không hiểu lầm. Nói là đặt câu hỏi, có thể trên thực tế, Long Thiên giả thể nội uy áp đã thả bỏ vào cực hạn, ngay cả không phải là bị uy áp uy hiếp chủ yếu mục tiêu, giống như là mục tích phạm và người khác, đều bị chấn nhiếp hai chân như nhột ra, suýt nữa không đứng được. Không hề nghi ngờ, nếu như Đường Trạch không nên đón Long Thiên giả nói nói đi xuống, kia Long Thiên giả sẽ không chút do dự động thủ. Có thể Đường Trạch lại giống như là không có nhận thấy được Long Thiên giả uy áp, cùng lời hắn bên trong ẩn dấu ý tứ một loại Vẫn là trước sau như một giọng lãnh đạm, ta không biết ngươi là lỗ thai đế hay là xảy ra chuyện gì, nhưng ta là người có một thói xấu, đó chính là không thích lặp lại lúc trước đã nói. Ta đã nói qua nhiều lần chuyện, sẽ không lại nói nhiều. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Thiên Dạ đối với đường trạch xưng hô rốt cuộc thành tiểu hưu biến thành tiểu tử, trong tay càng là bỗng dưng nhiều hơn một cây trường thương. Thẳng chỉ hướng đường chạy mặt. Đồng dạng là cầm thương, Long Thiên Dạ lúc này vì thế, so với hắn tên phế vật kia nhi tử Long Nhất Phẩm, quả thực không muốn biết cao hơn bao nhiêu. Hô, may mà tiểu tử này không biết phải trái so với trong nháy mắt Dương Cung Bạt kiếm lên Long Thiên Dạ cùng đường chạy hai người mục tích phạm bên này xem như thở phào nhẹ nhõm rất tốt tiểu tử này không tán thưởng chọc giận Long Thiên Dạ ép Long Thiên Dạ muốn động thủ vậy hôm nay kết quả không hề nghi ngờ là tiểu tử này chắc chắn phải chết chờ tiểu tử này cái chết hắn sẽ lại đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn đều đẩy tới Mục Ngọc trên thân lại để cho Mục Gia cùng Mục Ngọc phổi sạch quan hệ để cho Kinh Long Cắt đem toàn bộ lửa giận đều phát tiết tại Mục Ngọc chỗ đó loại này có lẽ cuối cùng bọn hắn Mục Gia cùng Kinh Long các là không có cách nào leo lên thông gia rồi nhưng Mục Gia cũng nhiều lắm là chỉ là bị Kinh Long Cắt nho nhỏ giận cá chém tất một hồi nói không chừng, có hôm nay chuyện này sau đó, Long Thiên Dạ còn có thể cho hắn chút mặt mũi, chấp thuận nữ nhi của hắn Mục Nguyệt Lan gia nhập kinh long cát. Tại Mục Tích Phạm trong tâm bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, bên kia đường Trạch cũng đã dơ lên hấp tuyệt trường thương. xa xa, đồng dạng chỉ hướng Long Thiên Dạ. tuy rằng một câu nói đều không nói, nhưng khiêu khích này tư thế, vẫn là để cho Long Thiên Dạ trong tâm giận dữ không thôi. từ khi hắn thu được bất ngờ truyền thừa, thực lực tăng lên tới đây động huyền kỳ tam trọng sau đó, hắn và hắn kinh long cát đi tới chỗ nào không đều là được người tôn kính cùng truy phục. coi như là đây người đứng đầu một thành, nhìn thấy hắn đều được không lưng quỳ gối, khách khí. Mà nay như vậy cái mau đầu tiểu tử không chỉ suýt nữa giết con trai của hắn, còn ở trước mặt của hắn như thế không che đậy miệng nói ồ nói tả, cái này khiến mục tích phạm trong tâm làm sao có thể không giận? hắn bắt đầu hào ngôn hào ngữ, cũng không đại biểu hắn chính là cái tính cách hòa ái người. đang ngược lại, ngay từ lúc kinh long cắt thanh danh van dội lúc trước, hắn long thiên dạng cũng đã là lấy giết người như ngã xương danh oan nhân rồi. một tiếng giận hằng, long thiên dạ trường thương trong tay khẽ múa, không chút do dự hướng phía đường Trạch chính là đâm một cái mà xuống. kèm theo một thương này rơi xuống, long thiên sau lưng hẳn là nổi lên một mảng lớn thương mang hư ảnh, hư ảnh giao thoa, thương mang lớp lẻ phảng phất một lớp bình trướng, ngang đẩy về phía đường trại. Đường trại sau lưng, Ngọc công tử mang theo tiểu điệp phi thân lùi về sau, a tả cùng 15 cũng là tự giác bảo hộ ở rồi phía trước hai người. Tiểu điệp nuốt ở Ngọc công tử bên cạnh, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối lo lắng nhìn chằm chằm đường trại, tiểu thư, hắn, hắn có thể chịu nổi sao? Vị kia chính là hôm nay đại phong châu thực lực tối cường, danh tiếng thịnh nhất Long Thiên giả a. Ngọc công tử không có trả lời, bởi vì tại nàng trả lời lúc trước, đường trại đã nên đón kia đẩy trời thương mang, phi thân mà bên trên. Tiểu bối, nếm thử một chút bản tọa trường thương lợi hại không, nhớ kỹ, tiếp sau, đừng như vậy nữa của vọng. Long Thiên giả hét lớn một tiếng, Trường Thương trong tay cùng đầy trời thương mang, đồng loạt đánh về phía Ninh Đón Đường Trạch. Mà đối mặt với đối phương tiếng này thế thật lớn một đòn, Đường Trạch lại chỉ là đơn giản vung ra một thương. Ngay từ lúc ban đầu bị nhốt tại tàng bảo các bên trong thì Đường Trạch liền từng thấy qua triệu xuyên cùng Yến Vân hai vị này đại lục cường giả cấp cao nhất giao phong. Lúc đó, hai vị này trí cường giả giao phong cũng không có ghét bỏ quá lớn sóng gió, thậm chí từng chiêu từng thức nhìn qua đều không có bao nhiêu sóng linh lực. Mới đầu Đường Trạch còn tưởng rằng hai người này đều không có sử dụng ra thực lực chân chính, có thể sau đó Đường Trạch mới thấy rõ cũng không phải là hai người này chưa đem hết toàn lực, đang ngược lại, sở dĩ không có bao nhiêu sóng linh lực, cũng là bởi vì hai người quá mạnh mẽ, Cương đại đến có thể rất hoàn mỹ không chế thực lực của mình, đem mỗi một tia linh lực đều dùng tại chính thức hữu dụng công kích, căn bản sẽ không sản sinh cái gì vô dụng sóng linh lực, cho nên hai người lúc đối chiến công kích đều là cực kỳ chất phát không màu mẻ. Bây giờ Long Tiên Dạo vẫy tay một cái chính là đẩy trời thương mang, tại đường trạch xem ra, tuy thanh thế to lớn, có thể quá nhiều linh lực, kỳ thực cũng không dùng đến trên lưới lao, mà đường trạch hiện tại đây đơn giản hùa hề ra một thường, nhìn như bình thường, kỳ thực đã ngưng tụ hắn toàn thân chín cái bạt cốt cự lực. Sau một khắc, hai người mũi thương hận với nhau. Ầm. Chương 704, nhục nàng ngươi liền đang chết. Chương 704, nhục nàng ngươi liền đang chết. Tiếng vang lớn rung trời. Thủ phong thành không ít người đều hoảng sợ nhìn đến mục gia phương hướng, trong thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Kỳ thực ngay từ lúc Kinh Long các người đến mục gia thì rất nhiều thủ phong thành người của đại gia tộc cũng đã bắt đầu để ý lên mục gia hướng đi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy a cùng 15 lượng chỉ cự thú xuất hiện ở mục gia, tựa hồ cùng người nào bắt đầu giao chiến sau đó, từng cái từng cái liền bắt đầu có chút ngồi không yên. Đây hai con yêu thú thực lực đều không yếu, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là tại Mục gia cùng người nào đập thủ. Mục gia cùng Kinh Long các khoảng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn không đợi những này thủ phong thành người làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, Đường Trạch cùng Long Thiên Dạ giao phong thì sản sinh dư âm, đã từ Mục gia hướng phía cả tòa thủ phong thành khuyết tán ra. Thoáng chốc, cuốn phong đột ngột. Mục gia bên kia đến cùng đang làm cái gì? Ta vừa mới thấy được kia đầy trời thương mang, rõ ràng là Kinh Long các các chủ Long Thiên Dạ tuyệt kỹ thành danh, Già Thiên Thư pháp. Rốt cuộc là ai, ép hắn dùng hết một chiêu này? Từ Ma gia, tuy rằng không tại thủ phong thành tam đại gia tộc hàng ngũ, nhưng đều là thủ phong thành thượng tầng gia tộc. Đồng thời, Tư Mã Gia gia chủ Tư Mã Hồng càng là thủ phong thành thành chủ. Hắn hôm nay đứng lơ lửng trên không, đứng tại phủ thành chủ vùng trời, cùng xung quanh không ít cái khác đại gia tộc cường giả cùng nhau nhìn đến mục gia bên kia. Tư Mã Hồng âm thanh có chút phát run. Đây kinh long các các chủ long thiên giả thực lực cao đến động huyền tâm trọng, một tay giả thiên thương pháp càng là mạnh mẽ vô cùng. Toàn bộ đại phong châu cơ hồ không có người là long thiên giả đối thủ, nhưng hôm nay tại thủ phong thành bên trong, long thiên cư nhiên bị bức phải dùng hết giả thiên thương pháp đến cùng long thiên đối thủ là người nào a? Tư Mã Gia cách đó không xa. Đông Dạng là một nơi đại gia tộc vùng trời, một tên bà Lão cũng là cao mày nhìn về phía mục gia phương hướng, thần sắc trầm ngưng. Lão tổ tông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Bà Lão sau lưng, một người thanh niên thần sắc có chút bối rối mà hỏi. Vừa mới linh lực dư âm thực sự quá khủng bố, chỉ là cảm ứng được, cũng đủ để cho người kinh hồn mà vía. Bà Lão chính là thủ phong thành một trong tam đại gia tộc, cảnh gia Lão tổ cảnh cắt. Nếu nói là toàn bộ đại phong châu cường giả, Long Thiên Giả có thể xếp số một, đây cảnh cắt cũng có thể xếp hạng thứ năm. Chỉ là nàng lúc này biểu tình so với gia tộc người trẻ tuổi một chút không đẹp, nàng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cụ thể ra chuyện gì ta không dám nói, nhưng ta có thể cảm giác được, vừa mới một cái kia, có người rơi xuống hạ phòng. Ai rơi xuống hạ phòng? Long Thiên Dạ địch nhân sao? Không đúng, cảnh cắt lắc đầu một cái, là Long Thiên Dạ. Ngụy gia, cùng thành gia, Mục gia, cùng xưng thủ phong thành tam đại gia tộc. Ngụy gia gia chủ Ngụy Du vào lúc này đang gánh vác kiếm muốn hướng Mục gia phương hướng đi. Cha, ngươi điên. Ngụy gia đại tiểu thư vội vã ngăn ở Ngụy Du trước người của, Mục gia đều đánh cho thành như vậy, ai cũng không biết ra chuyện gì. Ngươi đi hướng bên kia, là muốn đưa chết sao? Tránh ra." Ngụy Du gào to một tiếng, "Ta đã từng đã đáp ứng mục đại ca, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta sẽ làm hắn bảo vệ tốt mục ra. Lúc trước mục tích phạm phu phụ phụ nán quyền, để cho ta vô pháp nhúng tay mục ra sự tình thì coi như xong đi, hôm nay mục ra bên trong bạo phát như thế đại chiến, ta làm sao có thể lại khoanh tay đứng nhìn? Cha, đây chính là Long Thiên Dạ a. Lại không nói là ai đang cùng Long Thiên Dạ đối thủ, đơn độc cái Long Thiên giả, ngài cũng không phải đối thủ a. Mục ba ba đối với ngài có ơn ta biết, có thể ngài cũng không thể không để ý mình a." Bởi vì vừa mới đường trạch cùng Long Thiên Dạ đấu sản sinh dư âm mà kinh động, còn không chỉ có thế là những gia tộc này. Thủ Phong thành cơ hồ tất cả mọi người đều chấn động theo, bất quá đường trạch lại cũng không biết, cũng không quan tâm những thứ này. Hắn lúc này đang mang theo Hắc Tuyệt Trường Thương, đứng tại mục gia bên trong tiểu viện. Nếu như nói mảnh phế tích này còn có thể được gọi là sân nhỏ nói. Về phần Long Thiên Dạ, tuy nói cũng sách xuống đứng tại đường trạch đối diện, nhưng người sáng suốt bao nhiêu đều có thể nhìn ra được, hắn lúc này so sánh đường trạch muốn chật vật rất nhiều. Hiển nhiên, tại vừa mới một phen giao đấu bên trong, Long Thiên giả, chiếm hạ phong. Cái này khiến ở đây bất luận là mục gia người, vẫn là kinh long các người, đều ngây dại. Đặc biệt là kinh long các người, nhà bọn hắn các chủ mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hôm nay kinh long các có thể có thành tựu bây giờ, dựa vào tất cả đều là bọn hắn các chủ thực lực cường đại. Bọn hắn các chủ từ khi bất ngờ thu được truyền thừa, có được động huyền tam trọng thực lực sau đó, toàn bộ đại phong châu đều cơ hồ khó đi nữa tìm ra cái gì có thể cùng bọn hắn các chủ địch nổi địch nhân. Mà bây giờ bọn hắn các chủ, vậy mà tại một cái trước mặt tiểu bối rơi xuống hạ phong, thậm chí còn là thua ở các chủ đắc ý nhất thương pháp bên trên cái này khiến kinh long các người làm sao không kinh hãi? Long thiên dạ có chút chật vật dùng trường thương chống đất, đứng thẳng người. hắn nhìn về phía đường trạch, lúc này trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ chi sắc. hắn tự nhận hắn thương pháp tung hoành đại phong châu, một tay giả thiên thương pháp thần càn dễ thần. nhưng bây giờ hắn cũng tại thương pháp bên trên bại bởi một cái tiểu đối người vừa mới khiến cho là cái gì thương pháp? Long thiên dạ siết chặt cán thương, thấp trầm giọng hỏi. đường trạch tùy ý nắm hắc tuyệt trường thương, nhàn nhạt đáp, đối phó người cần gì phải thương pháp? tiểu tử thật là cuồng vọng a a. Long thiên dạ bỗng nhiên cười một tiếng bất quá tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, ngươi bây giờ liền có tư cách ở trước mặt ta lớn lối như thế sao? Ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua, ta cũng chỉ có chút thực lực này hoặc có lẽ là, ngươi là ta từ khi thu được truyền thừa đến nay, duy nhất một cái có tư cách ghép ta tới mức này người." Long Thiên Dạ vừa nói, lúc trước chật vật cùng xu thế suy sụp, tựa hồ vì vậy ở trên người hắn quét một cái sạch. Hắn nhìn đến đường trạch, lắc lắc cổ của mình, phát ra ken két tiếng vang. "Tiểu tử, ngươi thực lực rất mạnh, tuổi còn trẻ có thiên tư như vậy, nghĩ đến bối cảnh của ngươi cũng khẳng định không bình thường. Ta vốn vô ý với ngươi, là bản thân ngươi nhất định phải đi đến một bước này." Long Thiên Dạ nói nói, kỳ thực ta rất ngạc nhiên, chúng ta kinh long các dường như không có gì được tội ngươi địa phương, ngươi hà tất phải cùng chúng ta ẩm ý lần này ruộng đất đâu? Chỉ là vì phía sau ngươi nữ nhân kia sao? Vâng, lại làm sao? Đường Trạch tiến lên trước một bước, che lại Long Thiên Dạ tầm mắt, để cho hắn kia mang theo xâm lược tính nhán quang, vô pháp đầu xạ hướng về phía sau hắn Ngọc công tử. Long Thiên Dạ cười khinh bỉ, người trẻ tuổi, trung quy vẫn là người trẻ tuổi. Vì phụ nữ người, không phải phải đi hết một con như vậy chôn vùi tương lai mình đường, thật là cực kỳ buồn cười. Chỉ là một cái tiện nữ nhân mà thôi, Nàng lúc trước có thể vì cùng chúng ta kinh long các cải đặt quan hệ, cùng ta nhi đính hôn, hôm nay có thể vì ngươi thực lực cùng ngươi đứng ở một bên, ngày sau, nàng liền nhất định sẽ lại phản bội ngươi, đầu nhập vào đến khắc mạnh hơn nam nhân bên người. Long Thiên Dạ vừa nói, chỉ chỉ Đường Trạch, "Ngươi đều bị xem là kẻ đần độn đồ bỡn, lại còn che chở nàng như vậy, bất giác chính ngươi phải rất buồn cười đúng không?" Lườ cười. Đường Trạch nắm trong tay hắc tuyệt trường thương, lại tiến lên trước rồi một bước, "Ta cảm thấy chân chính buồn cười người là ngươi mới đúng chứ. Nàng là hạ người gì, ta so với người rõ ràng." Vừa nói, lại tiến lên trước một bước bước này rơi xuống, mặt đất đều xuất hiện từng đạo dạng nứt ra vết nước. Nàng là một rất tốt người rất tốt, đồng thời, cũng là một người đời này cũng không xứng làm lục người. Lúc nàng, ngươi liền đang chết. Chương 705, trốn được một chiêu này sao? Chương 705, trốn được một chiêu này sao? Đường Trạch khí thế, không thể nghi ngờ là bức người. Chỉ bất quá bây giờ Long Thiên Dạ cũng không có lại lộ ra vẻ sợ hãi. Đang ngược lại, hắn tự hồ không cố kỵ chút nào, bắt đầu ha ha phá lên cười. Tiểu tử, vì một cái nữ nhân nổi giận thành loại này, loại này ngươi, chú định khó thành đại khí. Đương nhiên Long Thiên Dạ giơ tay lên, Trường thương trong tay mũi thường, nhắm thẳng vào đường trạch, ta cũng sẽ không lại để lại cho ngươi thành đại khí cơ hội. Vừa nói, Long Thiên Dạo trên thân, nguyên bản đã đạt tới động huyền tam trọng khí thế, vậy mà lại lần nữa leo thăng lên. Thế nhân chỉ biết là, năm đó ta thu được một phần truyền thừa, thực lực tăng vọt. Nhưng bọn họ cũng không biết, ta tại phần truyền thừa kia bên trong, còn thu được một phần có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Tiểu tử, lúc trước hảo nôn hảo ngữ nói chuyện với ngươi ngươi lại không nghe khuyên, vậy bây giờ, cũng đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn, không cho ngươi lưu toàn thây rồi. Kèm theo Long Thiên Dạo chính là lời nói trên người của hắn phi phong áo khoác theo gió của vũ một đầu tóc đen cũng là thuận theo vung lên tiếp theo một cái chớp mắt thay đổi hoàn toàn trắng bệnh phong ma biến mở hắn gào to một tiếng trên thân nhất thời dâng lên một cổ phảng phất ma khí giống vậy hắc khí cùng lúc đó long thiên dạ thực lực cũng là triệt để tăng vọt đến động huyền ngũ trọng Cùng bạo linh lực uy áp ở trong chớp mắt liền đánh bể cơ hồ cả tòa mục phủ không ít thực lực hơi yếu mục gia hạ nhân thậm chí tại đây dưới sự uy áp tại chỗ mất mạng ngọc công tử thấy vậy cũng là vội vã che chở tiểu điểm trước tiên kéo dài khoảng cách đồng thời cảnh giác nhìn về phía long thiên dạ bên kia tiếp trước thì kinh long các nhân đồ giết mục gia căn bản không có đến phiên Long Thiên Dạ xuất thủ, cho nên Ngọc công tử cũng không biết Long Thiên Dạ vậy mà còn có ẩn dấu thực lực. Kỳ thực Ngọc công tử hiểu rõ, vừa mới Đường Trạch có thể tiếp Long Thiên Dạ ra Thiên Thương Pháp hơn nữa còn chiếm rồi thượng phong, không hề giống hắn ngoài mặt biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Ngọc công tử có thể cảm giác được, Đường Trạch tại vững vàng đón đỡ lấy Long Thiên Dạ một thương kia thì cũng là mức độ lớn nhất vận dụng 9 cái bát cốt lực lượng, còn kém mở ra Ma Thần chân thân. Đường Trạch tiếp động huyền tam trọng Long Thiên Dạ một đòn, đều muốn như vậy tổn sức, hôm nay Long Thiên Dạ thực lực tăng vọt, kia Đường Trạch chỉ sợ thật muốn triệt để mở ra Ma Thần chân thân, mới có thể cùng đánh một trận rồi. Ma thần chân thân là đường trạch duy nhất lá bài tẩy, một khi hoàn toàn mở ra, qua đi đường trạch cát phải bước vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Coi như là không hôn mê, tình huống cũng sẽ không quá tốt, nhưng cũng không ai biết Long Thiên Dạ đến cùng có còn hay không khác hậu thủ, vạn nhất đường trạch vận dụng ma thần chân thân, bước vào thời kỳ suy yếu sau đó, Long Thiên Dạ vẫn là không có chết, kia nguy hiểm, nhưng chính là đường trạch rồi cho tới nay Ngọc công tử đều không sao cả lo lắng qua đường trạch, bất quá hiện tại, nàng bắt đầu vì đường trạch lo lắng. Nếu như hắn quả thực có nguy hiểm, liều lên cái mạng này, ta cũng muốn bảo vệ hắn rời khỏi Ngọc công tử ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đường Trạch là vì giúp nàng mới đi tới Trung Thiên Vực, tuyệt không thể bởi vì nàng mà ra chuyện. Mà lúc này mở ra Phong Ma Biến, thực lực tăng lên đến động quyền ngũ trọng Long Thiên Dạng, cũng là bạo phát ra cười đến phóng đạn Long Thanh. Ha ha ha ha! Đây mới là lực lượng cảm giác. Từ khi ta thu được phần này truyền thừa sau đó, còn căn bản không có người ép ta đến vận dụng một chiêu này qua. Thanh âm của hắn trở nên có chút khàn khàn trống rỗng, tiếng cười liền có vẻ cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa tâm tình của hắn tựa hồ cũng trở nên có chút mất khống chế. Đường Trạch biết rõ, hơn phân nửa là đây cái gọi là Phong Ma Biến, ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nói trắng ra là. Bất quá là một không quá hoàn chỉnh ma thần chân thân sửa đổi phần mà thôi. Đường Trạch lặng lẽ lắc đầu, cầm lấy hắc tuyệt trường thương, từng bước một lệnh đón Long Thiên Dạ đi tới. Long Thiên Dạ cuồng tiếu liền hướng phía Đường Trạch vọt tới, động nguyên ngũ trọng uy áp mạnh mẽ tựa hồ đem không khí đều rạch ra một vết thương, từng luồng từng luồng màu đen còn giống là linh khí hoặc như là ma khí khí tức tại mùi thương của hắn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu hắc long, gầm thét cuốn hết về phía Đường Trạch. Đường Trạch nên đón hắc long, cũng vung lên trường thương. Một cái không hoàn chỉnh sửa đổi phần, có tư cái gì? Tại chính thức ma thần trước mặt cản rỡ. Đại vô tiên quyết ma thần chân thân Tiếp theo một cái trước mắt, Đường Trạch thân thể đã Ma Thần Chân Thân Hóa, một đạo Khuyết Đại Cốt dược tại sau lưng của hắn triển khai, để cho tốc độ của hắn đông nhiên nhắc tới cực hạn, trong nháy mắt cũng đã tiếp xúc đến Long Thiên Dã thả ra hất long. Đây nguyên bản nhìn qua uy lực mạnh mẽ vô cùng hất long, vậy mà liền dám tại Ma Thần Chân Thân Hóa Đường Trạch dưới một cách này, trực tiếp bể ra. Bất quá Long Thiên Dã cũng chỉ là ngoại ý muốn một hồi, tựa hồ cũng không làm sao hoảng loạn, bởi vì hắn cảm nhận được, bây giờ Đường Trạch tuy rằng thực lực còn mạnh hơn hắn một chút, nhưng mà thực lực tăng lên đồng thời, Đường Trạch thân thể của mình cũng đang chịu được Ma Thần Chân Thân áp. Hiển nhiên một chiêu này, căn bản không cách nào lâu dài sử dụng. Một điểm này đổi thành người khác khả năng không phát hiện được, nhưng Long Thiên Dạ vốn là biết sử dụng cùng ma thần chân thân tương tự phong ma biến, biết rõ loại này bí pháp kỳ thực trăm sông đổ về một bể, cũng là muốn dựa vào chèn ép tiềm năng của người ngay cả sinh mệnh lực, đem đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực tương đại. Thăng lên thực lực càng cao, đại giới tự nhiên cũng lại càng lớn. Phát hiện điểm này Long Thiên Dạ dứt khoát không còn đối với đường trại phát động công kích, ngược lại thì thân hình chợt lóe bay ngược mở ra, sau đó rêu cợt nói: "Không muốn đến tiểu tử ngươi cũng có loại bí pháp này, bất quá thật đáng tiếc, bí pháp của ngươi hiển nhiên sẽ để cho ngươi tiếp nhận khủng bố thương khổ, không phải sao?" Chỉ cần ta có thể kéo kéo dài tới ngươi không chịu nổi bí pháp của ngươi phản vệ, vậy ngươi không cần thiết ta xuất thủ, ngươi tự rót xuống. Chiến thắng ngươi có lẽ không dễ dàng, nhưng bây giờ công kích của ngươi, ta vẫn là có thể tránh thoát một chút." Long Thiên Dạ vừa nói, đã tránh thoát đường trạch vọt tới sau đó phát ra cân nhắc đạo công kích. Đúng như chính hắn từng nói, cùng đường trạch cứng đối cứng thực lực, Long Thiên Dạ còn thật không có cách cùng thân mang trên cái ba cốt, đồng thời thi triển bản đầy đủ ma thần chân thân đường trạch so sánh. mà dù sao Long Thiên Dạ thực lực cũng không yếu, nếu mà Long Thiên Dạ vứt bỏ tấn công, nhất chuyên tâm phòng thủ cùng né tránh, đường trạch muốn dễ dàng đánh bại hắn, cũng cũng không dễ dàng hiện tại là tại trung thiên vực, không phải tại đại lục. Long thiên giả thực lực là động miền ngũ trọng, cũng không phải đại lục bên trên những cái kia nguyên anh hoặc là xuất khiếu tu sĩ có thể coi như nhau. Nguyên bản tại đại lục bên trên, chỉ cần vừa bắt đầu ma thần chân thân liền cơ hồ sở hướng vô địch đường trạch. Tại trung thiên vực, hiện nhiên mất đi loại kia áp chế lực. Đường trạch con mắt hơi híp, trong bụng cũng là toàn thân tầm than. Trung thiên vực đối thủ, quả nhiên càng khó giải quyết. Chỉ có điều đây không có nghĩa là đường trạch liền thuốc thủ vô sách. Yêu thích trốn phải không? Vậy không biết ngươi trốn hay không qua được một chiêu này. Đường trạch nguyên bản mãnh liệt thế công nhiên dừng lại. Giữa lúc Long Thiên Dạ còn tưởng rằng Đường Trạch là muốn triển khai động cái gì sát chiêu, còn đang suy nghĩ phải thế nào né tránh thời điểm, liền nghe Đường Trạch mở miệng, quát khẽ một tiếng. Hồng, tiến lên." Phía trước một giây, Long Thiên Dạ hoàn toàn không có nhận thấy được bất kỳ khác thường. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thiên Dạ đã cảm thấy, trong đầu mình thần thức giống như là bị là thứ gì mạnh mẽ đụng một hồi một loại, trong nháy mắt phi đau. Trong chốc nhoáng này đau lớn để cho hắn không nhịn được che lấy đầu, nhưng hắn vẫn là lập tức liền cố nén đau đớn, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi Đường Trạch phương hướng. Hắn biết rõ, tỷ thí giữa cao thủ thay đổi trong đáy mắt, căn bản cũng không do hắn phân thân. Bất quá hiển nhiên, phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước, bởi vì khi hắn lại lúc lần đầu, Đường Trạch đã không thấy bóng dáng. Giữa lúc Long Thiên Dạ trong tâm kinh sợ, còn chưa kịp dùng thần thức đi bắt đường Trạch vị trí thì, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến xé gió âm thanh. Phụp! Và, trường thương đâm vào thân thể của hắn âm thanh. Chương 706, diệt cỏ tận gốc chặt đứt tâm ma. Chương 706, diệt cỏ tận gốc chặt đứt tâm ma. Đường Trạch chậm rãi rút ra đâm vào Long Thiên Dạ thân thể trường thương. Đồng thời, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Long Thiên Dã thần thức hồn phách, trực tiếp bị đường trạch bóp cái vỡ nát. Đường Đường Kinh Long các các chủ, được sưng đại phong châu đệ nhất cường giả Long Thiên Dã, vòng. Mắt nhìn thấy một màn này, Kinh Long các mọi người, lúc này đều đã sợ đến không nói nổi một lời nào. Đặc biệt là Kinh Long các vị kia thiếu các chủ, Long Nhất Phẩm, Long Nhất Phẩm thực lực bản thân cũng không mạnh, sợ dĩ dám ngông cuồng như vậy, tại đại phong châu cơ hồ muốn làm gì thì làm, chính là ý có cái lợi hại lao cha ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng bây giờ cha hắn cư nhiên lại chết như vậy, thiếu các chủ há miệng, trong miệng phát ra một tiếng a kêu cái gì, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó càng là chật vật dùng cả tay chân, tựa hồ nhớ muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng còn không đợi hắn bỏ ra ngoài đi bao xa, chỉ nghe một tiếng chói hai tiếng xé gió, một cây trường thương liền bay bắn tới trước người hắn, hung hắn đâm vào trước mặt hắn trong mặt đất, ngăn cản đường đi của hắn. nhìn đến kia một cây suýt nữa liền xuyên qua đầu hắn trường thương, long nhất phẩm càng là bị dọa sợ đến một tiếng hét thảm. người quá ổn, đường trạch một cước dậm ở long nhất phẩm trên đầu, sau đó đem vấp chân một cái, trực tiếp đem long nhất phẩm đá bay ra ngoài, đã đá phương sang ngọc công tử trước mặt. xung quanh những cái kia kinh long các đám trưởng lão, lúc này không có một cái dám lên ngăn đường trạch cứu bọn hắn thiếu các chủ liên bọn hắn kinh long các cường đại nhất các chủ đều chết tại người trẻ tuổi này trong tay, lại mượn cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám lại đi lên chịu chết ta. bị đá bay long nhất phẩm lúc này là nước mắt nước mũi hoành lưu, hắn mở một cái đầu nhìn thấy ngọc công tử, tâm lý liền biết nếu như mình muốn sống, khả năng chỉ có thể dựa vào cái này mục gia đại tiểu thư, liền vội vàng hướng về ngọc công tử cầu xin tha thứ, mục mục tiểu thư, ta sai rồi, là ta con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga, ta không nên hy vọng xa vời cùng ngài đám hỏi, cũng là ta vừa mới miệng tiện vũ nhục ngài, cầu ngài đại nhân có đại lượng, đừng giết ta, đừng có giết ta. Thông ra chuyện này là mục tích phạm nói ra trước, ta cũng chỉ là thuận theo ý tứ của hắn. Ngươi muốn trách thì trách mục tích phạm à? Bên kia mục tích phạm vào lúc này đánh thẳng tính lén lút chạy đi đâu, vừa nghe long nhất phẩm, lúc này là giật mình một cái. Hắn theo bản năng liền bước nhanh hơn muốn chạy, có thể đường chạy, nơi đó sẽ cho hắn cơ hội này. Cút rượt một cánh, đường chạy liền xuất hiện ở mục tích phạm cùng Lý Thị trước người của. Phi thân lại là hai chân, trực tiếp đem hai người này cũng đưa đạp bay đến Ngọc Công Tử trước mặt. Về phần Mục Mỹ Lan, đường Trạch ngược lại không có nàng, bất quá chính nàng ngược lại cũng coi là thất thời biết rõ lần này là đã trúng thiết bản rồi. Dứt khoát mình chủ động quỳ ở Ngọc công tử trước mặt cầu xin tha thứ. Ngọc công tử liếc nhìn Đường Trạch, sau đó vừa nhìn về phía trước người của nàng Mục Tích Phạm và người khác. Mục Tích Phạm vào lúc này nơi đó còn có nguyên lai like bức hôn Ngọc công tử thì bộ kia cao cao tại thượng địa bộ, toàn thân run rẩy như si khang một loại, "Ngọc Ngọc Nhi, nhị thúc ngươi trước kia cũng là, cũng là vì tốt cho ngươi, mới suy nghĩ để ngươi gả người tốt nhà. Là nhị thúc suy xét không chu toàn, ngươi, ngươi làm sao đoán nhị thúc đều được, có thể chúng ta đều là người một nhà, ngươi ngàn vạn lần lưu chúng ta một cái mạng a." Ngọc công tử hồi lâu không nói gì. Nàng cũng chỉ là nhìn đến Mục Tích Phạm cùng Lý Thị, nhìn một hồi lâu sau Nàng nghĩ tới kiếp trước của nàng. Kiếp trước nàng kém xa hiện tại thành thủ, khi đó nàng bị Mục Tích Phạm cùng Lý Thị Dồn đến tê lộ, mới bất đắc dĩ lựa chọn đả hôn. Mà khi đó, khi nàng nhìn thấy Lý Thị cùng Mục Tích Phạm bị Kinh Long các người giết chết thì nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ không vui. Thậm chí đang ngược lại, khi đó nàng, trong tâm đã cảm thấy một hồi thoải mái. Bất kể là đã từng Mục Ngọc, vẫn là bây giờ Ngọc công tử, nàng đều từ không có để ý qua Lý Thị cùng Mục Tích Phạm chết sống. Chân chính để cho Mục Ngọc cảm thấy ấy nấy, là những cái kia bị vô cơ dính cái khác người nhà họ Mục, và rất nhiều bị Kinh Long các giận cá chém thuật mà bị huyết tẩy mục ra bằng hệ. Nàng tại đại lục du lịch 200 năm lúc đấy nấy, từ đầu đến cuối cũng không có đóng mục tích phạm cùng Lý thị. Ngươi, cầu ta tha thứ các ngươi." Ngọc công tử nhàn nhạt mở miệng, nàng lúc này, âm thanh bình thản không sóng. Đây không phải là mục Ngọc giọng nói chuyện, đây là phạm trần đại lục, Trung Bộ Châu, Nguyệt Minh lâu lâu chủ, Ngọc công tử giọng nói chuyện. Nàng bây giờ không còn là lấy một vị đại gia khuê tú thân phận đang cùng mục tích phạm nói chuyện, mà là lấy một vị cấp trên thân phận đang cùng mục tích phạm trò chuyện. Ta đã từng không chỉ một lần tha thứ qua các ngươi. Cha ta mất tích sau đó, các ngươi muốn năm quyền, ta hướng về các ngươi thỏa hiệp." các ngươi đem mục gia gia tải một chút xíu bại sạch, ta cũng tha thứ các ngươi. ngụy gia nói muốn giúp đỡ chúng ta mục gia, ngươi thấy đến người ta là có dụng ý khác, chẳng những không để cho ngụy gia nhúng tay giúp đỡ, thậm chí còn suy nghĩ tham chiếm ngụy gia tài sản, cuối cùng bị phát hiện, làm làm bọn chúng ta đây mục gia danh tiếng vừa đầu hàng lại rơi nữa, ta cũng tha thứ các ngươi. ngọc công tử vừa nói, tay trung linh khí ngưng tụ, dần dần huyễn hóa thành một cái hư huyễn trường kiếm. có thể các ngươi thì sao? đem ta lần lượt nhường nhịn cùng thỏa hiệp, trở thành ta hèn yếu, thậm chí tệ hại hơn, muốn đem ta gả cho kinh long các thiếu các chủ, dùng cái này cầu đình dùng cái này vì nữ nhi của các ngươi cùng nhi tử, mở một cánh có thể bái nhập kinh long các cánh cửa tiện lợi. Nàng chậm rãi giơ lên thanh này, linh khí ngưng tụ hư huyễn trường kiếm, kiếm bên trên linh khí không được ba động, tựa hồ đây cũng chính là Ngọc công tử lúc này tâm tình phập phòng bất định. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta là rồi mục ra trải qua cái gì, mà ta trải qua hết thảy các thứ này, từ đầu đến cuối, đều không phải là vì các ngươi Ngọc công tử rốt lợi, tay nâng, kiếm rơi xuống. Các ngươi, không bao giờ nữa xứng đôi, đạt được sự tha thứ của ta rồi. Phốc, hai cái đầu vì vậy rơi xuống đất, máu tươi hoành lưu bên cạnh Long Nhất phẩm cùng Mục Nguyệt Lan giật mình một cái, hai người này đều không nghĩ đến đã từng cái kia nhu nhu nhược nhược ngọc ngọc lúc này vậy mà thay đổi như thế ngoan lệ quả quyết, chỉ là đợi không được bọn hắn lên tiếng nữa cầu xin tha thứ, Ngọc Công Tử đã lại lần nữa vung lên trong tay Linh Khí Trường Kiếm nàng vùng kiếm, chặt đứt không chỉ có chỉ là đây mấy người sinh mệnh, càng là nàng đây mấy trăm năm qua quanh quẩn ở trong lòng tâm ma. tại Ngọc Công Tử động thủ trong khoảng thời gian này, Đường Trạch cũng không có nhàn rỗi, hắn đuổi đi truy cá trong Ngọc đội Lôi Mạch, cùng Lôi Mạch giật tay thừa dịp Ma Thần chân thân lực lượng vẫn không có tản đi, đem kinh Long cấp kia một đám trưởng lão đều chém ở dưới súng Hắn nói qua, kinh long các người hắn một cái sẽ không bỏ qua, đó chính là thật một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nổ có phải nổ tận gốc, Xuân Phong suy lụy sinh, diệt cỏ tận gốc. Sở dĩ chỉ làm cho Lê Mạch ra tới ra tay, chủ nếu là bởi vì Lâm Thanh Tần Anh thực lực của các nàng, nhiều ít vẫn là hơi yếu. Tại chỗ những người này đều là kinh long các trưởng lão cấp nhân vật, để cho Lâm Thanh Tần Anh cùng Mục Hoàng Chỉ xuất thủ khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Đồng thời, Đường Trạch cũng dùng linh lực đơn giản to bổ xong đống chốc bị Anh Thất Linh bắt lạc mục ra phê tích, giống như là ban đầu tại Phảng Trần Đại Lục thì đón nhận quán đỉnh ngọc công tử dùng linh lực khôi phục bị ma tu phá hư hạ đô thì mở dạng. Chỉ bất quá bây giờ đường trạch linh lực vẫn không có cách nào cùng khi đó Ngọc công tử đánh đồng với nhau, cho nên cũng chỉ là đem mục ra đại khái hình dáng sửa chữa rồi một phen. Làm xong hết thảy các thứ này, đường trạch ma thần chân thân cũng là chấm dứt. Giải trừ ma thần chân thân trạng thái, đường trạch thân thể mềm nhũn, bất quá tại hắn té ngã lúc trước, một đạo nhân ảnh đã trước tiên xuất hiện ở phía sau của hắn, đem hắn ôm lấy. "Là Ngọc công tử, cảm ơn." Ngọc công tử nhẹ nói nói. Nàng từ chưa từng nghĩ, đây mấy trăm năm qua quanh quẩn tại nàng trong lòng khúc mắc, cứ như vậy phá đi mà hết thảy dựa vào tất cả đều là đường trạch. Chương 707, khống chế mục gia. Chương 707, khống chế mục gia. Đường trạch cuối cùng từ Lê mạch, mang trở lại truy cá trong Ngọc Bộ. Về phần Ngọc công tử cũng không có hướng theo cùng nhau trở lại Ngọc Bộ chiếu cố đường trạch. Bởi vì bây giờ mục gia ngay cả toàn bộ thủ phong thành đều đã loạn thành hỗn loạn, còn rất nhiều chuyện cần Ngọc công tử xử lý. Không nói khác, chỉ là tiếp đại những khi kia đến mục gia hỏi thăm chuyện gì xảy ra các người của đại gia tộc, Ngọc công tử liền xài 3 ngày. Cái gì? Chết. Khi Ngụy Dung nghe nói, kinh long các các chủ, thiếu các chủ, bao gồm một đám trưởng lão toàn bộ đều chết ở mục gia sau đó cả người suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến trong mắt trường ra ngoài người khác tạm thời không nói đây kinh long các các chủ long thiên dạ chính là động huyền cường giả a. tại đây thủ phong thành có người có thể cùng long thiên dạ đánh ngang tay đã phi thường không dễ dàng cư nhiên còn có người trực tiếp đem long thiên dạ giết đi đây rốt cuộc là từ đâu tới ngoan nhân a ngọc công tử bình tĩnh gật đầu không có chút nào bị ngụy du kinh ngạc tâm tình cho ảnh hưởng đến ngay cả ngọc công tử bên cạnh tiểu điệp đều đã tư không thường thấy dù sao tại ngụy du lúc trước cũng không thiếu người của đại gia tộc đến mục gia bãi phòng qua rồi Đám người kia biết rõ Long Thiên Giả tin qua đời thì biểu tình so sánh Ngụy Du còn muốn quyết đại. "Ta kháo, ta nói tiểu chất nữ, ngươi rốt cuộc là nhận thức cái dạng gì đại năng a, cư nhiên mạnh như vậy?" Ngụy Du bình phục nửa ngày tâm tình, mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngọc Công tử, "Vậy cái đại năng sẽ không phải là cái gì sống hơn mấy trăm ngàn năm lão quái đi? Người lão quái kia sẽ không đối với ngươi có cái gì khác tâm tư đi?" "Nguy thúc, ngài nghi quá rồi." Ngọc Công tử cười khổ một tiếng. "Đây Ngụy Du, quả nhiên là cha nàng hảo huynh đệ. Cái khác tới thăm mục da người, hỏi đều là vị kia giết Long Thiên Giả cường giả là môn nào phái nào?" Có thể hay không tiến cử kết giao một hồi? Chỉ có đây Ngụy Du, tự nhiên quan tâm đối phương có phải hay không cái gì lão quái, có thể hay không đối với nàng có cái gì ý đồ xấu. Đương nhiên, ý đồ xấu hoặc giả hẳn là có, nhưng đường trạch cũng không phải cái gì lão quái a. Người kia tên đường trạch, cùng ta kết giao thật lâu sau, hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì lão quái, thậm chí so sánh ta còn muốn hơi ít một chút. Kỳ thực theo như bây giờ tuổi tác lại nói, Ngọc công tử là so sánh đường trạch muốn nhỏ. Nhưng Ngọc công tử suy nghĩ một chút, mình dù sao tại phạm trần đại lục du lịch 200 năm, nếu như cộng thêm kia 200 năm năm tháng, đường trạch dĩ nhiên là so sánh ngọc công tử tuổi còn nhỏ rồi ngụy du nghe xong ngọc công tử lời này chẳng những không có cảm thấy yên tâm bao nhiêu ngược lại thì càng kiếp sợ so sánh ngươi còn tiểu động huyền cường giả không phải tiểu tử kia sẽ không phải là tần quốc cái gì hoàng tử hoặc là tần quốc đại tông môn thiên tiêu tại tử đi trung thiên vực không giống với phạm trần đại lục phạm trần đại lục phân 5 châu một châu trung phân có đủ loại quốc gia mà trung thiên vực chính là quốc gia mọc như rừng từ mấy cái cường đại quốc gia qua phân thế giới mỗi cái quốc gia quản lý một phương ruộng đất tại quốc gia trưởng quản trong đất lại phân chia từng cái một châu quận Hôm nay Trung Thiên Vực tổng cộng chia làm thập quốc, trong đó sở quốc là yếu hơn một cái. Ma Ngụy Du nói tần quốc, tức là đương kim Trung Thiên Vực xếp hạng thứ nhất đại quốc, tòa trấn Trung Thiên Vực chính giữa, nắm giữ khổng lồ nhất lãnh thổ, nắm giữ thực lực cường đại nhất, phong phú nhất tài nguyên tu luyện, được xưng đại tần địa quốc. Thập quốc bên trong có thể bồi dưỡng được hơn 20 tuổi động huyền kỳ cường giả quốc gia. Tại Ngụy Du trong nhận biết, đại khái cũng chỉ có tần quốc rồi. Hơn nữa theo hắn biết, gần trăm năm nay, dường như tần quốc cũng không có tái xuất qua thiên tài như vậy, đến thiếu minh trên mặt là không có. Hắn không phải là tần quốc người, có thể có thực lực như vậy, có lẽ chỉ là hắn Tiên phú rất mạnh. Ngọc công tử dùng cái này đem cái đề tài này dẫn tới, kỳ thực cũng chính là xem ở Ngụy Du cùng phụ thân nàng quan hệ không cạn, là cái hoàn toàn người có thể tin được phân thượng, không thì nàng đều sẽ không theo Ngụy Du nói nhiều như vậy liên quan tới đường trạch sự tình. Ngụy Du với tư cách thủ phong thành một trong tam đại gia tộc Ngụy gia gia chủ, tự nhiên cũng hiểu nghe lời đơn ý. Nhìn ra được Ngọc công tử không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, Ngụy Du liền thức thời đổi một đề tài, nói ra, tiểu chất nữ, mục đích phạm cùng Lý thị bọn hắn xác thực không phải thứ gì, chết chưa hết tội, Long Thiên Dạ cùng Long nhất phẩm và một đám kinh long các trưởng lão cũng đã chết, mục gia hôm nay cũng không cần lo lắng nữa kinh long các trả thù chỉ có điều lần này tạo thành ảnh hưởng còn không chỉ có những chuyện này không nói khác nguyên bản những cái kia không chế tại mục tích phạm cùng lý thị trong tay mục ra sản nghiệp hiện tại cũng không có người quản lý những cái kia sản nghiệp không phải một số lượng nhỏ ngay cả mục tích phạm cùng lý thị bọn hắn đều quản lý bất minh bất bạch không minh bạch nếu ngươi nhớ nửa đường đó lấy chỉ sợ khó khăn lại lần nữa ngụy du vừa nói dừng một chút sau đó nói tiếp ngươi ngụy thúc ta cũng không có cái gì tâm tư khác liền là nghĩ đến nếu mà ngươi cảm thấy ngươi quản lý không được những cái kia sản nghiệp ngụy thúc có thể ra ít người giúp ngươi xử lý đa tạ ngụy thúc có hảo ý bất quá những cái kia sản nghiệp giao cho ta xử lý liền được nếu như quả thực có khó giải quyết đến lúc đó ngọc nhi lại đi tìm ngụy thúc được rồi ngọc công tử huyền chuyển cự tuyệt ngụy du đề nghị ngụy du suy nghĩ một chút cũng không có kiên trì nữa mặc dù nói không có kiên trì bất quá đáy lòng ngụy du vẫn là có ý định ngày sau bất cứ lúc nào chú ý mục gia hướng đi ngoài sáng trong tối làm hết sức giúp đỡ mục ngọc cái này tiểu chất nữ dù sao mục gia lớn như vậy sản nghiệp thật không phải là dễ quản như vậy lý Mục Tích Phạm cùng Lý Thị quản lý nhiều năm như vậy đều không quản lý tốt, Mục Ngọc tuổi còn trẻ, lại vẫn không có nhúng tay qua gia tộc thủ tục, chỉ sợ khả năng còn không sánh bằng Mục Tích Phạm cùng Lý Thị đi. Có ý nghĩ như vậy, kỳ thực không chỉ có chỉ là Ngụy Du. Tại Ngụy Du đi không lâu sau, lục tục liền có mục ra bằng hệ, hoặc là mục ra một ít có mặt mũi trưởng mối, trưởng lão tìm được Ngọc công tử, đề xuất nguyện ý giúp Mục Ngọc quản lý mục ra. Trong bọn họ có một phần nhỏ là theo Ngụy Du một dạng, thật lòng lo lắng Ngọc công tử. Nhưng nhiều người hơn, còn là nghĩ đến, Ngọc công tử tuổi còn trẻ, trẻ người non, non dạng tính toán từ ngọc công tử trong tay đem mục gia sản nghiệp đều giá không đi ra làm của riêng. bất quá bọn hắn đều không ngoại lệ đều nhận được ngọc công tử cự tuyệt trả lời. cái này khiến rất nhiều người nhà họ mục đều tâm sinh bất mãn. nàng còn thật sự cho rằng nàng có thể quản tốt mục gia. nếu như mục gia tốt như vậy quản lý cũng sẽ không đang rơi vào mục tích phạm cùng lý thị trong tay hai người sau đó ngày càng suy sụp. đúng vậy, một cái cô nương ra, nơi đó hiểu gia tộc gì đại sự, chỉ sợ mục gia này cuối cùng tất cả đều được thua ở trong tay của nàng đấy. bất quá những lời này mọi người cũng chỉ dám lúc không có ai nói một chút, không có một người dám ngay ở ngọc công tử mặt đi nói. Dù sao hiện tại ai cũng biết, Mục gia đại tiểu thư Mục Ngọc sau lưng có một cái động huyền kỳ đại năng cường giả chỗ dựa. Thậm chí ngay cả Kinh Long các các chủ, đều xưng đại phong châu đệ nhất cường giả Long Thiên dạng, đều chết ở tên này đại năng thủ hạ. Cho nên những người này cũng chỉ dám ở sau lưng bên trong nghị luận, đồng thời chờ đợi nhìn Mục gia sản nghiệp một chút xíu suy bại, để nhìn Mục Ngọc chê cười. Chỉ có điều, nếu như là kiếp trước Mục gia đại tiểu thư Mục Ngọc, có lẽ thật không có cái gì năng lực đi quản lý tốt đây to lớn Mục gia gia sản. Nhưng đối với bây giờ nguet minh lâu lâu chủ Mục Ngọc lại nói, nhớ quản lý tốt Mục gia, thật không phải việc khó gì. Chương 708 khác nhau phân cấp. Chương 708, khác nhau phân cấp. Tiểu thư, buôn bán quần áo bên kia có người làm loạn, làm sao bây giờ? Tiểu thư, chúng ta linh thạch khoáng mạch bị người chiếm lấy, hình như là có nội gián lộ ra tin tức, hiện tại lại không ít tợ mỏ đều tựa hồ đều tính toán đầu hàng địch rồi, đây tiểu thư. dược liệu thương bên kia đoạn cho chúng ta mục ra giao hàng. Hiện tại mục ra dược hành đã không có đồ vật có thể bán rồi. Năm ngày sau đó, nghe người làm báo cáo, Ngọc công tử bình thản uống một hớp trà. Tựa hồ hạ nhân trong miệng kia từng việc từng việc mục ra sản nghiệp tin tức xấu, đều không có nghe được một dạng. Đừng nói Ngọc công tử bên cạnh tiểu điệp rồi. Ngay cả bị Đường Trạch Từ truy cá trong Ngọc Bộ thả ra Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng, đều có chút bắt đầu vì Ngọc công tử gấp gáp. "Ngọc tỷ tỷ, mục gia đều đã như vậy, ngươi làm sao cũng không nóng nảy?" Thần Anh tiểu nha đầu này nhất ngồi không yên, vội vàng hỏi. "Còn chưa đến thời điểm, đừng nóng." Ngọc công tử vẫn ung dung nói ra. "Chính là ta nghe rất nhiều mục gia người đều đang nghị luận, nói ngươi không năng lực quản tốt mục gia, cũng chờ nhìn chuyện cười của ngươi đâu, bực người không được." Lúc trước tại phàm trần đại lục sống chúng xuống, đây chúng nữ đều đã lẫn vào rất quen. Tần Anh biết rõ Ngọc Công Tử năng lực chắc chắn sẽ không không quản lý tốt chỉ là một cái mục ra cho nên mắt thấy đám kia người nhà họ mục nhảy tới nhảy lui trong bóng tối dèo cợt Ngọc Công Tử, Tần Anh đã cảm thấy sinh khí. Lâm Thanh đem Tần Anh kéo đến rồi bên cạnh, chính là nhìn về phía Ngọc Công Tử nói, Ngọc tỷ tỷ đánh tính lúc nào thu lưới? Lại thêm ba ngày khoảng liền không sai biệt lắm, bây giờ còn chưa có câu ra lớn nhất con cá kia. Ngọc Công Tử khẽ cười nói, cái gì thu lưới? Cái gì câu cá? Lâm Thanh tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì? Nhanh nói cho ta một chút. Tần Anh tiểu nha đầu này thấy Lâm Thanh cùng Ngọc Công Tử đánh mỹ hiểm. Phạm Lý tò mò không được, nhanh chóng quấn quyết lấy Lâm Thanh hỏi, "Qua mấy ngày ngươi sẽ biết." Lâm Thanh méo một cái tần Anh mũi, khí tần anh gồ lên mặt, thử một tiếng liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc, động phải bên ngoài trở về đường trạch. Kết quả còn không đợi tần anh hướng về đường trạch tố khổ, liền nghe đường trạch cũng hướng về phía Ngọc công tử nói ra, cũng nhanh đến thu lưới thời gian đi. Ta cảm giác kia con cá lớn đã sắp không nhịn nổi. Hừ, làm phiền ngươi mấy ngày nay, vì lúc này bốn ba Ngọc công tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi kinh long các cùng mục tích phạm lý thị và người khác sau khi chết, tiến tâm kết Ngọc công tử hiển nhiên so sánh ngày trước càng thích cười rồi vừa nhìn đường trạch tựa hồ cũng biết ngọc công tử kế hoạch tần anh tiểu nha đầu tâm lý được gọi là một cái nột, ôm lấy đường trạch cánh tay hỏi vội đường trạch đại ca các ngươi đến cùng tại kế hoạch chuyện gì à có thể hay không nói cho ta à không có gì không có gì đúng rồi vừa đi bên ngoài mua cho ngươi phần đạn bọc đường cùng phàm trần trên đại lục khẩu vị không giống nhau ngươi đi ăn đi nhận lấy đường trạch cho đạn bọc đường tần anh buồn bực không được đây là xem nàng như tiểu hải tử đi dỗ sao đáng ghét tích thu được đến từ tần anh đoán khí chị năm nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở đường trạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng làm sao hắn cho tiểu nha đầu này đạn bọc đường ăn Tiểu nha đầu còn giận hắn a. Nói đến hệ thống, tại đi tới Trung Thiên vực sau đó, đường trạch lúc trước lo lắng, hệ thống có thể hay không mất tác dụng chuyện này ngược lại cũng không có phát sinh. Không chỉ không có phát sinh mất tác dụng tình huống, tại đường trạch đi tới Trung Thiên vực sau đó, hệ thống tựa hồ còn đổi mới một lần. Đầu tiên là tất cả đan dược, phù lục, linh khí đẳng cấp đều xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản 1 2 3 tứ phẩm đẳng cấp thứ tự sắp xếp, biến thành thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại đẳng cấp. Trong đó mỗi một đẳng cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, ba cấp bậc. Nguyên bản một đan dược nhị phẩm, một ít ngăn linh khí Tại Trung Thiên Vực căn bản chưa có xếp hạng đẳng cấp, đại khái thì tương đương với Phạm Trần trong Đại Lục phổ thông binh khí cùng phổ thông viên thuốc, đan dược tam phẩm, ba ngăn linh khí. Tại Trung Thiên Vực có thể xếp hàng hoàng giai hạ phẩm, tứ phẩm, có thể xếp hàng hoàng giai trung phẩm, cứ thế mà suy ra. Số 6 linh khí tại Trung Thiên Vực có thể xếp hàng huyền giai hạ phẩm, 9 ngăn, tắc có thể sắp xếp đến địa giai hạ phẩm. Về phần lại lui về phía sau địa giai trung phẩm, thượng phẩm và thiên giai linh khí cùng đan dược, chính là Đại Lục trên đều chưa từng xuất hiện chí bảo. Tuần nữa căn cứ vào đường trạch mấy ngày nay tại Trung Thiên vực nghe được tin tức, dường như coi như là tại Trung Thiên vực, địa giai cùng thiên giai đan dược và linh khí đều cực kỳ khó được. Trừ những thứ này ra đan dược ra, đường trạch hệ thống bên trong còn một hồi nhiều hơn thật là nhiều linh thuật cùng công pháp. Tại phàm trần đại lục bên trên thì, đường trạch cũng không có tỉ mỉ nghiên cứu qua bao nhiêu tiên thuật linh thuật, dù sao đối với hắn mà nói, có tuyệt hồn thương pháp, có đại vô thiên quyết, trên căn bản đã đủ dùng rồi. Trên đại lục rất nhiều tiên thuật linh thuật, với hắn mà nói đều quá đơn sơ, có thể tăng lên chiến lực có hạn, ý nghĩa không lớn. liền giống với một con mãnh hổ vốn là đã quá mạnh, ngươi cho nó lại mặc thêm vào một lớp giấy hồ khơ giáp, đối với nó cũng không được giúp đỡ thế nào. đối với đường trạch lại nói, phạm trần trên đại lục rất nhiều tiên thuật, chính là màng giấy kia hồ khơi giáp. bất quá đến trung thiên vực, đường trạch phát hiện hắn tựa hồ hẳn chuyển biến một hồi quan niệm. bởi vì trung thiên vực bên trong tiên thuật, rõ ràng tăng lên rất lớn một cấp bậc. tiên thuật cùng linh thuật, công pháp đẳng cấp cũng biến thành ngày địa huyền vàng tứ đại bậc, mà trước mắt tại hệ thống thương thành bên trong mua bán cao nhất linh thuật, chỉ có huyền giai hạ phẩm. nhưng chính là đây huyền giai hạ phẩm linh thuật, đều vượt xa đường trạch tại đại lục bên trên thấy qua toàn bộ linh thuật. đương nhiên giá cả cũng cao vượt quá bình thường. Cần ước chừng 10 vạn điểm toán khí trị. Nguyên bản Đường Trạch còn có thể lợi dụng bạn cốt bên trong tướng thần ý chí kia ngập trời hận ý đến soát đoán khí trị, có thể từ từ hắn góp nhặt 9 cái bạn cốt sau đó, liền không còn có khổng lột như vậy đoán khí trị nguồn gốc. Đặc biệt là hắn tại đi tới Trung Thiên vực lúc trước, còn đặc biệt địa hoa hết tất cả toán khí trị, trên thân một chút tích góp cũng bị mất, cho nên đối với bây giờ Đường Trạch lại nói, muốn góp đủ 10 vạn toán khí trị, cũng không phải chuyện đơn giản. May mà tiểu sư muội chỉ biết là rồi ta là Vương Tiểu đủ, không biết nhiệm vụ kỳ thực đều là ta cho nàng phát vẫn có thể tiếp tục phát nhiệm vụ kiếm lời bán khí trị không thì đây bán khí trị thật là không đủ hoa ngoại trừ cùng hệ thống tương quan tình báo ra, tại đi tới trung thiên vực sau đó, đường trạch còn có một cái lớn nhất phát hiện cùng tu hoạch. Đó chính là, trung thiên vực kia linh khí nồng đậm. Thằng đến đi tới trung thiên vực sau đó, đường trạch mới xem như hoàn toàn hiểu rõ, tại sao đã từng chỉ có đại lục người thông qua lên trời tháp đi lên phi thăng, lại hiếm có người từ trung thiên vực trở lại đại lục. Khoảng cách thực sự quá lớn. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tỉ hiệt khó, từ trong hoàng cung ở thêm cái 10 năm 8 năm, còn có ai sẽ nhớ lại trở lại cái kia cũ nát nhà tranh đâu? Đi tới Trung Thiên vực sau đó, không chỉ Lâm Thanh Tần anh các nàng thông qua phương pháp song tu tăng thực lực lên tốc độ tăng lên gấp mấy lần, 15 tình huống thân thể cũng bắt đầu ngày càng khôi phục, không còn giống như tại đại lục bên trên dạng này, chỉ có thể hiện lộ chân thân chiến đấu chốc lát rồi. Ngay cả rất lâu không có đột phá để thăng quá cảnh giới đường trạch, cũng mơ hồ có muốn khuynh hướng đột phá rồi. Nếu không phải mấy ngày nay giúp đỡ Ngọc công tử xử lý mục ra sự, khả năng đường trạch thật sự đi tìm cái đỉnh núi độ kiếp đột phá. Về phần đi giúp Ngọc công tử đã làm những gì liền nói rất dài dòng rồi. Chương 709, cá lớn rốt cuộc mắc câu. Chương 709, cá lớn rốt cuộc mắc câu mấy ngày trước, mục gia vải bố, tuy nói là tại trung thiên vực, nhưng trung thiên vực người cũng phải cần mặc quần áo ăn cơm, cho nên tại trung thiên vực cũng tương tự có vải bố. Mà mục gia chủ yếu nhất sản nghiệp chính là vải bố, cũng không biết đại tiểu thư rốt cuộc là nhận thức người nào, thậm chí ngay cả kinh long các các chủ cũng không là đối thủ, cũng quá gắt. Ta nghe nói, dường như đại tiểu thư là bàng thượng người tu luyện rồi mấy trăm năm lão quái, vì từ nhị lao gia trong tay bọn họ đặc quyền đi theo lão kia quái, để cho kia động viên lão quái giết nhị lao gia lấy, cùng nhị lao gia mời tới kinh long các người, vải bố bên trong. Một đám hạ nhân một bên làm công việc, một bên thấp giọng nghị luận. Có hai cái có chút lớn tuổi nữ công trò chuyện vui mừng nhất, trên mặt cũng thỉnh thoảng dẫn đến hoặc là bị ủi hoặc là khinh bị nụ cười, thật giống như các nàng tận mắt chứng kiến qua trong miệng các nàng nói sự tình. Một dạng. Bên cạnh có một trẻ tuổi chút hạ nhân nhíu mày một cái, phản bác, đại tiểu thư không phải loại người như vậy đi. Huống chi, đại tiểu thư vốn là mục gia chính thống người thừa kế, chân chính đoạt quyền chính là nhị lão. Gia bọn hắn mới đúng chứ. Thật giống như nhị lão gia vì có thể để cho các con của hắn bái nhập kinh long cát, cho nên đem đại tiểu thư hiến tặng cho kinh long Các thiếu chủ, đại tiểu thư bị buộc bất đắc dĩ. Mới mọi người đến giúp đỡ. Lần này người vừa mới nói xong, kia hai cái có chút lớn tuổi nữ công liền khịt mũi coi thường nói, thôi đi, lấy mục ra vốn là thể số lượng, có thể leo lên kinh long các đây tuyệt đối là trẻo cao à, ta nếu như." "Đại tiểu thư, ta sẽ không đồng ý." "Ta khẳng định hùng hục liền nên đón chủ động gả cho kinh long các thiếu chủ." "Đúng vậy, đừng nói thiếu chủ, để cho ta gả cho các chủ cũng được à, chuyện tốt như vậy ai biết không vui." Trẻ tuổi chút hạ nhân nắm chặt trong tay bố trí, trầm giọng nói, "Có thể hay không đừng dùng tầm tư của các ngươi đi đo lường được đại tiểu thư ý nghĩ. Kinh long các thiếu chủ là người nào tính, ta không tin các ngươi không có." nghe nói qua đại tiểu thư tính cách ôn nhun thiên tư cao tuyệt là kêu kinh long cấp thiếu chủ không xứng với đại tiểu thư mới đúng sĩ chúng ta không hiểu đại tiểu thư ngươi liền hiểu tiểu thí hài một cái ngươi có chúng ta gặp nhiều biết nhiều hai cái lớn tuổi nữ công bị phản bác tựa hồ có hơi mất hứng âm thanh một hồi liền cao mấy cái mức độ kết quả các nàng âm thanh vừa mới đề cao liền nghe được cách đó không xa truyền đến gầm lên một tiếng từng cái từng cái không siêng năng làm việc nói cái gì vậy bị dọa sợ đến mấy người đều liền vội vàng ngậm miệng lại cách đó không xa họ hét người kia lúc này mới thu hồi vẻ giận dữ dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thay đổi lại một bộ chân chó biểu tình nên đón người bên cạnh hướng vải bố bên trong đi tới vừa nói vị này công tử chúng ta mời vào trong chúng ta vải bố trưởng quỹ cho ngài chuẩn bị xong nước trà rồi bên cạnh hắn một tên tuấn tú công tử lắc qua xếp một bước ba thoáng qua đi tới vải bố bên trong nếu như lâm thanh tần anh ở bên đánh giá một cái là có thể nhìn ra cái này làm bộ mặt trắng tiểu sinh đỡ lấy hiển nhiên chính là vương tiểu nhục mặt người này dĩ nhiên chính là đường trạch cũng không ai biết tại đường trạch bước vào vài bố sau đó cùng vải bố trưởng quỹ nói những gì nhưng có thể biết rõ chính là sau khi hắn rời đi ngày thứ hai, vải bố bên trong liền xuất hiện nội loạn, không ít công nhân đều la hét muốn chế biến tiền, hay hoặc là dứt khoát nói phản đối đại tiểu thư Mục Ngọc Nam quyền, yêu cầu Mục Ngọc giao quyền ra ngoài. Tóm lại Mục gia vải bố một lần hỗn loạn đến không có cách nào bắt đầu làm việc. ngay tiếp theo Mục gia tại thủ phong thành ngay cả đại phong châu bên trong mỗi cái những thành trì khác buôn bán quần áo mua bán đều bị vội vã ngừng buôn bán. không chỉ là vải bố, tình huống tương tự còn phát sinh ở Mục gia cái khác sản nghiệp, cũng tỷ như Mục gia nắm trong tay linh thạch quá đại lục một dạng trung thiên vực bên trong đám tu luyện giả phổ biến lưu thông tiền tệ vẫn là linh thạch. Chỉ có điều Trung Thiên vực linh thạch linh lực hàm lượng càng phong phú, đồng thời, tại đại lục bên trên vô cùng chân quý thiên linh thạch, cũng chính là đường trạch từng tại băng đế không có tuyết trong mộ phát hiện khối kia linh tiêu biểu thạch, tại Trung Thiên vực cũng thay đổi được tương đối thường gặp. Linh ban thạch cùng linh thạch giá trị là 1 bằng 1:10, một khối linh ban thạch năng đổi ngang hàng lớn nhỏ 10 khối linh thạch. Tại Trung Thiên vực, linh thạch khoáng mạch xa rất không giống phàm trần đại lục hiếm hoi như vậy, cơ hồ mỗi tòa thành thành phố phụ cận sơn lâm bên trong đều có thể tìm ra hoặc nhiều hoặc ít linh thạch khoáng mạch. Mà những này khoáng mạch, đều không ngoại lệ đều sẽ bị thành phố phụ cận bên trong đại gia tộc nắm trong tay. Mục gia với tư cách thủ phong thành một trong tam đại gia tộc, tuy nói tại Nguyên gia chủ sau khi mất tích ngày càng suy sụp, nhưng vẫn như cũ nắm trong tay thủ phong thành phụ cận một nơi linh thạch khoáng mạch. Mục gia nội bộ giao động nguyên bản đối với linh thạch khoáng mạch bên này cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, có thể tại một tên bạch diện thư sinh đi tới khoáng mạch, đi vòng vo vò một vòng mấy lúc sau, hôm sau, liền có một nhóm người xông vào khoáng mạch, tại trong mỏ cũng đã tạo thành một phiến hỗn loạn. Khoáng mạch cuối cùng cũng bị buộc đình chỉ khai thác, mà Mục gia một cái khác đại sản nghiệp, tiếp tất cũng xuất hiện tình huống tương tự. Tóm lại, tại ngắn ngủi này mấy thiên thời trong phòng, Mục gia sản nghiệp cơ hội đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ vấn đề, nhưng vấn đề này thậm chí nhiều có chút khác thường, có chút vượt quá bình thường. Thế cho nên Ngụy Du đều đặc biệt tới tìm Ngọc Công Tử một lần, hỏi Ngọc Công Tử có phải hay không bị người cho đối với, có cần hay không hắn xuất thủ trợ giúp. Đối với lần này, Ngọc Công Tử chỉ là cười đã cảm ơn Ngụy thúc có hảo ý, nói nàng tự có biện pháp. Mục gia sản nghiệp nháo kịch, liên tiếp kéo dài chừng mấy ngày, trong nháy mắt liền đến Ngọc Công Tử nói nên thu lưới thời gian. Hôm nay sáng sớm, vừa mới tỉnh lại Ngọc Công Tử liền thấy Tiểu Điệp cuốn cùng chạy vào, lo lắng nói, tiểu thư không xong, xảy ra chuyện giông thứ thế hệ trước mục huy triệu tập cái khác không ít bằng hệ và gia tộc tộc lão nói muốn mở tộc hội từ ngài cầm trên tay trở về mục gia sản nghiệp quyền sở hữu còn nói còn nói phải để cho ngài vì mục gia bây giờ hoàn cảnh phụ trách lúc trước đám kia người của hệ thứ liền ngấp nghé mục gia sản nghiệp nhưng ai cũng không dám làm chim đầu đàn hiện tại sản nghiệp xảy ra vấn đề lớn đám người này liền bắt đầu chen nhau lên còn nữa mục gia biến thành như bây giờ rõ ràng đều là mục đích phạm bọn hắn lưu lại ác quả dựa vào cái gì muốn tiểu thư ngài phụ trách tiểu đẹp ruột trong đó nói không ngừng có thể trái lại ngọc công tử lại giống như là sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy một loại, bình tĩnh đổi lại một bộ quần áo, lại bình tĩnh ngồi ở trước bàn trang điểm, tiểu điệp, vì ta trang điểm. Tiểu thư, tiểu điệp tâm lý gấp đến độ không được, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể đứng tại Ngọc công tử sau lưng giúp nàng trải đầu. Một bên trải đầu tiểu điệp còn ở một bên nhắc tới, tiểu thư, chỉ sợ lần này Đường công tử cũng không tiện giúp ngài chỗ dựa, cùng Mục Huy cùng đi người cũng không biết, Đường công tử cũng không thể đem bọn họ đều giết. Nữa rồi a, hơn nữa trong đó cũng không thiếu độc lão, nếu như Đường công tử thật hướng bọn hắn động thủ, đánh giá mục gia liền toàn bộ lộn xộn. Ngọc công tử ngồi ngay thẳng, nhẹ giọng trả lời: Tiên Tâm đi tiểu điệp, sự tình phát triển đến một bước này, đều là ta cùng với Đường Trạch, Lâm Thanh, cô nương thương nghị xong. Hiện tại nên lo lắng cũng không phải là ta, mà là Mục Huy mới đúng, bởi vì hắn con cá lớn này, rốt cuộc không nhịn được mắc câu. Chương 710, đem tham tiền lấy ra đi. Chương 710, đem tham tiền lấy ra đi. Một lát sau, trọng xây xong mục ra, hậu viện từ đường phía trước. Không thể không nói, Trung Thiên vực năng lực sản xuất xác thực là Phạm trần đại lục nơi không có thể so sánh. Tại linh khí mới vừa hồi phục Phạm trần đại lục, có thể tu luyện, sẽ người tu luyện là số ít, sẽ không tu luyện bình dân chiếm đại đa số mà tại Trung Thiên Vực, cho dù là không có có thân phận bối cảnh gì bình dân, người bình thường, thường thường cũng đều tu luyện, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không có mạnh như vậy, nhưng phổ biến cũng có thể tại chút cơ khoảng. Những này nắm giữ thực lực người bình thường làm được đến, tự nhiên so sánh Phạm Trần Đại Lục người muốn nhanh hơn không ít. Chỉ nói xây dựng lại Mục Gia, nếu như chuyện này để cho Phạm Trần Đại Lục người bình thường tới làm, đoán chừng đóng cái 1-2 tháng. Nhưng để ở Trung Thiên Vực, ngắn ngủi không đến thời gian 10 ngày, Mục Gia đã xây lại không sai biệt lắm. Từ đường trước trong hậu viện, không ít người đang vẻ mặt lòng đầy căm phẫn đứng ở nơi đó, thần sắc căm giận. Trong đó lấy Lão Nhân làm chủ chỉ có số ít người trung niên cùng người trẻ tuổi xen lẫn trong đó. Tại những người này ngay phía trước, bày một loạt cái ghế, trên ghế ngồi ngay thẳng, là tám tên râu tóc bạc phơ, nhìn qua gần như ngọn nến sắp tắt lão giả. Người này chính là mục gia hôm nay còn sót lại tám tên tộc lão, có gần với gia chủ quyền hạn. Thậm chí, nếu mà tám người này cùng nhau tỏ thái độ, liền ngay cả gia chủ đều muốn chiếu theo mục gia tộc quy, nghe theo tám người này yêu cầu. Khi Ngọc công tử đi tới từ đường trước trong sân thì thấy chính là đây tám tên tổ lão, kia một bộ cũng không thế nào dễ nhìn âm trầm thần tình. A, ngươi xem như đến. Làm sao? Hôm nay chỉ có ngươi một người. Vị kia động huyền đại năng đâu, không đi ra giúp người chỗ dựa sao? Ngọc công tử vừa tới, liền thấy một tên nhìn qua cùng mục tích phạm số tuổi không sai biệt lắm người trung niên tiến lên trước một bước, dùng âm dương quái khí khẩu khí nói ra. Ngọc công tử liếc người kia một cái. Người này chính là lúc trước tiểu điệp nói, dẫn đầu đến mục gia từ đường tìm nàng gốc mục huy. Nàng bình tĩnh đứng tại những cái kia tộc lao cùng một đám đối với nàng bất mãn mục gia bàng hệ trước người, chậm rãi mở miệng, thanh bằng yên lặng nói ra, mục gia từ đường trọng địa, không biết chư vị tại đây, là muốn làm cái gì? Chớ ở đó bên trong ngốc sung mãn ngẩn, chúng ta là tới làm gì, ngươi không biết sao? Mục Huy vừa nhìn Ngọc công tử không có phản ứng đến hắn, trong tâm nhất thời có chút nổi giận. Cái này đại tiểu thư, còn thật cho rằng con núi dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn Mục Huy, dâu gì cũng là mục gia này một đời trước rồi, dâu gì cũng là một trưởng mối, kết quả đây Mục Ngọc cư nhiên cũng không quan tâm hắn. Mục Huy đây lần hai mở miệng, Ngọc công tử mới xem như ứng hắn một câu, "Ta còn thật không biết, Mục Huy, không bằng ngươi đến nói cho ta." Mục Ngọc, "Ta là thúc thúc của ngươi bối phận, ngươi dám gọi thẳng tên họ ta. Ngươi còn động một tí điểm giả trẻ tôn tí rồi." Mục Huy vô cùng tức giận, "Đây Mục Ngọc, quả thật là tìm ra núi rửa có cánh cứng cắp rồi." Không còn là năm đó cái kia thành thật nghe lời, người tài giỏi người định đoạt tiểu cô nương. Gia trẻ tốt đi. Hôm nay tay ta nắm giữ mục gia trường lớn, chính là mục gia trên danh nghĩa gia chủ, người gọi thẳng gia chủ chi danh, rốt cuộc là ai không hiểu tốt đi. Còn nữa, mục gia từ đường chính là gia tộc trọng địa, mà người bất quá là một bảng hệ người, theo lý mà nói, không có bản gia truyền đói hoặc là khẩn yếu sự tình, người cũng không có tư cách đến bản gia từ đường, càng không có tư cách, tại từ đường trước mặt, đối với ta người gia chủ này chỉ chỉ trò trò. Ngọc công tử âm thanh tuy rằng bình thản, có thể trong đó để lộ ra kia một tia lạnh lùng cùng thành thụ, lại khiến cho tại chỗ không ít người đều âm thầm cao mày. Cái này mục ngọc, cùng lúc trước kia lại quá nhiều. Nguyên bản cái kia mục ngọc, hoàn toàn chính là cái chỉ biết là nghe trưởng bối mà nói, tính cách ôn luyện, trung thực, không tranh không đoạt, có chút ngu tiểu nha đầu phiến tử. Nhưng bây giờ cái này mục ngọc mang cho bọn hắn, chính là một loại cấp trên phong độ. Loại cảm giác này không tốt lắm hình dung, thế cho nên mọi người đều cảm thấy là không phải là của mình ảo giác. Bọn hắn nơi đó biết, năm đó cái kia duy duy nặc nặc tiểu cô nương cũng sớm đã lặn lội qua hai năm năm tháng. Thành trưởng thành có thể ở Phạm Trần Đại Lục tạo khởi được sưng đệ nhất lâu tổ chức tình báo Nguyệt Minh lâu Ngọc công tử. Bọn hắn càng không thể nào biết, Ngọc công tử đây 200 năm đến mọi thứ trải qua, kỳ thực cũng là vì bọn hắn. Kiếp trước, những ngày người của hệ thứ cũng cơ hồ đều không ngoại lệ đều bị Kinh Long các nơi giận cá chết tót, tàn sát rồi thất thất bát bát. Mục gia với tư cách thủ phong thành đại gia tộc, nếu là thật tính toán ra, trong tộc trên dưới cộng lại chừng hơn ngàn người. Đây hơn ngàn người chết, mới là cuốn quanh Ngọc công tử năm tâm ma. Mục Huy bị Ngọc Công Tử hận nẹn một hồi, bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh xong tâm tình, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng chỉ có hiện tại, có thể qua loa vài câu rồi. Mục Ngọc, chúng ta cũng không vòng vo với ngươi, trực lai trực vãng, chúng ta đến này, chính là muốn cho ngươi giao gia trong tay ngươi gia chủ trưởng ấn, giao gia mục gia sản nghiệp, hơn nữa bồi thường mục gia sản nghiệp thiếu hụt. Ngọc Công Tử cho Tiểu điệp mấy mắt, Tiểu điệp lập tức chạy đi rời cái ghế qua đây. Ngọc Công Tử sửa sang lại y phục ngồi xuống ghế, lúc này mới vẫn ung dung nói ba chữ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Mục Huy miệng, từ ngươi nắm quyền lúc này mới không đến 10 ngày mục gia sản nghiệp đã tất cả đều lộn xộn, thiếu hụt thiếu hụt, gây chuyện náo sự, người đều mau cầm mục gia của cải cho thua sạch. những cái kia đi theo mục huy cùng nhau tới trước cái khác mục gia bằng hệ, cũng là rối rít theo tiếng. trong bọn họ có chút chính là mục huy tìm khí thác, có chút chính là thật lòng cảm thấy mục ngọc không thích hợp trước gia chủ người. nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều là không hề nghi ngờ đứng tại mục huy bên kia. đám người viên náo nghị luận, thỉnh thoảng còn có thể vang ra đôi câu khó nghe nói, giống như là dựa vào bảng tượng cái nam nhân liền coi chính mình giỏi các loại. nghe tiểu điệp vô cùng tức giận, ngược lại mục huy vào lúc này vậy mà bày ra một bộ thông tình đạt lý bộ dáng, bắt đầu giúp đỡ đệ xuống đám người kia nghị luận, sau đó mới quay đầu hướng về phía ngọc công tử giang tay ra, gia, mục ngọc, ngươi cũng thấy đấy, đây là của mọi người ý kiến, có thể cũng không phải chỉ có ta một người cho là như vậy. sự thật chứng minh, ngươi cũng xác thực là không thích hợp quản lý mục gia tài sản, tuy nói sau lưng ngươi có một cường giả chỗ dựa, nhưng cũng không sửa đổi được sự thật này. đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy gọi sau lưng ngươi vị cường giả kia đi ra, giống như là giết chết long thiên giả cùng mục tích phạm dạng này giết chết chúng ta, bất quá ngươi dám làm như vậy sao? chúng ta tại chỗ những người này còn có 8 vị tộc lão chính là đại biểu mục gia tương đương một nhóm người, đặc biệt là tám vị tộc lão. nếu mà hôm nay ngươi dám để cho người của ngươi giết chúng ta, kia quả thật có thể vì ngươi đổi lấy trong thời gian ngắn nhàn hạ, thế nhưng chỉ sẽ để cho càng ngày càng nhiều người nhà họ mục đối với ngươi sản sinh ý kiến. hôm nay ngươi có thể giết một nhóm, ngày mai có thể giết một nhóm, chờ người nhà họ mục đều giết xong cơ chứ. lẽ nào ngươi vì vị trí gia chủ, vì những ngày mục gia sản nghiệp, liền phải không tiết hai tay dính đầy đồng tộc máu tươi, cuối cùng giết gia tộc chỉ có một mình ngươi sao? cần gì chứ? mục huy nhìn như tận tình nói là khuyên bảo, kỳ thực chính là uy hiếp. Hàn Đăng uy hiếp Ngọc công tử, để cho Ngọc công tử không dám thật phái đường trạch hướng bọn hắn độc thủ. Đúng như Mục Huy từng nói, một khi Ngọc công tử thật để cho người lãnh thủ, kia Ngọc công tử cũng chỉ triệt để đứng tại Mục gia tất cả mọi người phía đối là rồi. Tuy nói đường trạch thực lực rất mạnh, cương đại đến có thể giết chết Mục gia tất cả mọi người, nếu mà người nhà họ Mục đều bị giết, Ngọc công tử muốn người ra chủ lại vị trí thì có ích lợi gì đây? huống chi, nàng thật có thể xuống tay sao? Mục Huy sợ dị dám ở biết rõ Ngọc công tử sau lưng có người giối tình huống, còn dám tới tìm Ngọc công tử phiền toái, hơn nữa còn đặc biệt kêu nhiều người như vậy, mời tám vị tộc lão, dựa vào đúng là một điều này. Hắn nói xong, dùng Quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc công tử, nhớ nhìn đối phương một cái sẽ làm phản ứng gì. Ngọc công tử vẫn là gương mặt bình thản. "Ta lại không có nói muốn giết các ngươi, Mục Huy, ngươi hà tất kích động như vậy đâu? Các ngươi không phải là muốn Mục gia trưởng ấn sao? Tốt, ta có thể cho các ngươi." "Tiểu thư." Tiểu Điệp vừa nghe liền đổi sắc mặt. Những người này đều là Mục gia bằng hệ, tuy nói đều họ Mục, nhưng nói cho cùng không phải chính thống. Nếu để cho Mục gia trưởng ấn rơi vào trong tay những người này, kia Mục gia liền cùng cải triều hoán đại không có gì khác biệt a. Tuy nói Tiểu Điệp cũng không để ý Mục gia đến cùng quý ai, có thể nàng biết rõ. Đây bây giờ mục gia có hơn phân nửa đều là mục gia nguyên gia chủ, đại tiểu thư phụ thân đánh liều đi ra ngoài, đại tiểu thư làm sao sẽ cam tâm để cho những này lưu lạc vào ngoại nhân trong tay. Mục Huy chính là hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Tiểu nha đầu phía tử quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu phía tử, bị sơ qua một uy hiếp liền rối loạn phương tóc mắt phấn khích. "Tốt, vậy mau đem trưởng ấn giao ra." Mục Huy có chút nóng nảy nói ra. "Giao ra có thể, bất quá, trước đó, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi hoặc có lẽ là hỏi một chút ngươi, Mục Huy." Ngọc công tử hai tay ngón tay đan chéo, nhưng Ngọc chỉ giao thoa. "Có thể hay không mời người?" đem từ khi mục tích phạm phụ phụ đón lấy mục ra sau đó, ghi chép mục ra tài sản trưởng buồn giao ra. Thuận tiện, cũng đem ngươi tham những tiền kia cùng nhau lấy ra đi. Chương 711, tất cả đều là bẫy dập. Chương 711, tất cả đều là bẫy dập. Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mục Huy biểu tình, xuất hiện một cái chớp mắt hoảng loạn. Đặc biệt là khi phía sau hắn cả đám và trước người tám vị tộc lão đều nhìn về Mục Huy thì, trong lòng của hắn càng là thịt thịch một tiếng. liền vội vàng tránh ra rồi đám người kia chất vấn ánh mắt, Mục Huy đưa tay chỉ Ngọc Công tử, căm hận nói, "Mục Ngọc, ngươi chớ có nói bậy nói bạn Ta mục huy cả đời vì mục gia cẩn trọng cần cù chăm chỉ, không có phân nửa có lỗi với mục gia, càng không có tham qua mục gia một phân tiền. Về phần ngươi nói chứng buồn, chứng buồn chẳng lẽ không hẳn hướng theo mục gia trưởng ấn cùng nhau giao cho ngươi sao? Ngươi tìm ta muốn cái gì? Ta, ta hiểu rồi. Ngươi là ghi hận ta, ghi hận ta hại ngươi bị mất gia chủ chi vị cùng mục gia sản nghiệp, cho nên muốn ngược lại cắn ta một cái, có đúng hay không? Đối với cái gì đúng? Đối mặt có chút bối rối mục huy, ngọc công tử vẫn là không có chút rung động nào, trước ngươi không để cho ta với ngươi giả bộ ngu, làm sao? Hiện tại ngươi lại theo ta giả thành ngọc đến. Theo mục gia trưởng ấn cùng nhau giao cho ta phần kia chứng buồn, rốt cuộc là thật hay giả, ngươi tâm lý lẽ nào không có cân nhắc sao?" Ngọc công tử vừa nói, vung tay lên một cái, một quyển lại một sách trướng buồn liền từ nàng chứa vật trong ngọc bội bay ra, sau đó rơi vào ngoại trừ mục huy bên ngoài mỗi một người trong tay. "Nếu ngươi không muốn đem trong tay ngươi chân chính trướng buồn giao ra, vậy ta liền thay ngươi lấy ra được rồi. Chư vị, đây là ta một lần tình cờ tìm được một phần mục gia sổ sách, cùng quyển kia theo trưởng ấn cùng nhau giao cho ta chứng buồn, hoàn toàn bất đồng chứng buồn." Mà trải qua ta so sánh cùng nghiệm chứng, ta một lần tình cờ tìm được cái này chướng buồn bên trên ghi chép sổ sách, mới thật sự là phù hợp thực tế. Sổ sách. Mà theo trưởng ấn cùng nhau giao cho ta phần kia chướng buồn, tuy rằng nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, chính là một phần trải qua tô son chất phấn giả sổ sách. Mọi người nghe vậy, rối rít bắt đầu lật nhìn lên trong tay chướng buồn, mà rất rõ ràng, Mục Huy hiện tại càng luống cuống. Đây chướng mục quả thật có vấn đề a. Đúng vậy a, mỗi lần đều kém rất xa. Khó trách gia tộc sản nghiệp càng làm càng thiệt thòi, đây chướng mục căn bản là không đúng. Ta, ta xem một chút. Hắn đoạt lấy rồi bên người một người chướng buồn qua lại lật nhiều lần, cuối cùng nắm chặt chứng buồn, cao mày nói ra, đây, ngươi làm sao lại có thể xác định phần này sổ sách vốn chính là thật sao? Có phải thật vậy hay không? Nghĩ đến các vị trong tâm đều biết, nếu mà ngươi còn muốn mui biện, vậy ta không ngại lấy ra mục ra toàn bộ sản nghiệp sổ sách từng cái kiểm tra, xem đây chứng buồn rốt cuộc là thật là giả. Ngọc công tử nói đều nói như vậy, mọi người ở đây lại lặp đi lặp lại nhìn chứng buồn nhiều lần, cuối cùng đều xác định chứng buồn chân thực tính. Liên tính cái này chứng buồn là thật vậy thì thế nào? Đây chỉ có thể nói rõ mục phạm cùng lý thị trưởng nhà vô năng, có quan hệ gì tới ta? Mà Mục Huy, lúc này còn muốn mạnh miệng. Lần này, Ngọc Công Tử không để ý tới hắn, mà là đứng dậy, nhìn đến kia tám vị tộc đạo, và hướng theo Mục Huy cùng đi gây chuyện Mục ra bằng hệ. Chư Vị, bất kể là Mục Huy mời tới kẻ lừa gạt, vẫn là thật lòng cảm thấy ta người gia chủ này làm có vấn đề, đều mới có thể nhìn ra được phần này chướng buồn khác thường đi. Liên tính Mục Tích Phạm cùng Lý Thị sẽ không đi quản lý sáng nghiệp, cũng không khả năng xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ hở cùng thiếu hụt, huống chi ta cũng không nhớ rõ bọn hắn trưởng nhà thì gia tộc có xuất hiện qua cái gì trọng đại. Biến cố đi. Như vậy, những này thiếu hụt rồi tiền, lại đi đâu vậy đâu? Ngọc công tử vừa nói, nhìn về phía Mục Huy, rất nhiều người cũng sáng tỏ Ngọc công con ý tứ, đồng loạt nhìn về phía Mục Huy. Mục Huy lúc này hiển nhiên càng luống cuống, có thật dần mình, hắn nuốt nước miếng một cái, vẫn còn tại cố gắng chấn định nói ra, đi đâu vậy ta làm sao biết, nói không chừng là Mục Tích Phạm phu phụ mình tham đâu. Ngươi biết nghĩ như vậy cũng không có sai, bởi vì ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Ngọc công tử nói nói, cho nên ta phái người kém Mục Tích Phạm của cải, và bọn hắn cá nhân sổ sách, lại phát hiện không, ống là trong tay bọn họ, vẫn là mục của bọn hắn, đồng dạng không có đây một bút thiếu hụt hướng đi, cho nên tham khoản tiền này người cũng không phải là bọn hắn. Bất quá thú vị là ta thông qua bọn hắn cá nhân sổ sách phát hiện năm đó mục tích phạm phu phụ nắm quyền thị dùng chứa buồn chính là phần kia theo trưởng ấn cùng nhau đưa đến trong tay ta bị tô son chat phấn hoàn mỹ không sức mẹ chứa buồn. Không thì liền tính vợ chồng này hai ngu nữa sẽ không đi lo về nhà cũng hầu như sẽ không nốc đến liền đơn giản số học đều tính không rõ đi mọi người đều là rối rít ở đầu xác thực trong tay bọn họ cái này chứa buồn chứa mục kém quả thực có chút quá bất hợp lý nếu mà khoản tiền này không phải mục tích phạm phu phụ tham đi kia hai người bọn họ không thể nào không phát hiện được chư phi Lúc ấy mục tích phạm phu phụ cầm tới tay, cũng là cùng mục ngọc trong tay một dạng giả sổ sách. Nhưng này vừa có thể chứng minh cái gì chứ? Cho dù có người làm giả sổ sách, ngươi lại dựa vào cái gì đem cái này xử phạt giao cho ta? Cũng bởi vì ta làm hại ngươi coi hay sao gia chủ, cho nên ngươi tiểu lấy này hãm hại ta sao? Đều là đồng tông đồng tộc người, ngươi nếu là cố ý dùng cái này hãm hại ta, đó chính là xúc phạm và quy. Coi như không chỉ là tước đoạt ngươi gia chủ chi vị đơn giản như vậy." Mục Huy cắn răng nói ra. Cho đến bây giờ, Ngọc công tử đều vẫn không có lấy ra bất luận cái gì chỉ vào hướng về tính chứng cứ. Chứng minh chính là mục huy làm giả sổ sách, tham ô tiền, đây cũng là mục huy phân khích. Hắn cảm thấy liền tính Ngọc công tử không biết từ chỗ nào tìm được hắn chứng vốn, lại cuối cùng vẫn là không có bắt hắn lại chân ngựa. Chỉ cần Ngọc công tử trong tay không có bằng chứng, kia hắn liền còn có cơ hội. Ai ngờ, hắn lại thấy Ngọc công tử chậm rãi nói ra, "Chứng minh, bản thân ngươi không phải là chứng minh tốt nhất sao?" "Ngươi đang nói gì? Hôm nay ngươi hoảng loạn vội vã đến mời tới 8 vị tộc lão cùng một đám bằng hệ, muốn đem ta bước bên dưới ra chủ chi vị, để cho ta giao ra mục ra sản nghiệp, kỳ thực cũng đã là chứng cứ tốt nhất rồi." Vừa nói, Ngọc công tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì thực phần này chân chính chứng buồn ta cũng là mới bắt vào tay không lâu, bởi vì trước đó, ta đích xác là chỉ biết là có người ở tham, lại cũng không biết rốt cuộc là ai tại tham. Nhưng ta biết, bất kể là ai tham ô tiền, là ai làm phần kia nhìn như hoàn mỹ vô khuyết giả sổ sách, người kia đều nhất định rất sợ hãi một chuyện. Đó chính là mục gia sản nghiệp tăng vỡ. Một khi mục gia sản nghiệp xảy ra vấn đề, giống như là bây giờ đỉnh công đỉnh sản mở dạng, kia Ad sẽ ảnh hưởng mục gia hiệu ích, tiếp theo tạo thành trên chương mục đại quy mô tiền bạc quay vòng, mà một khi bắt đầu quay vòng, liền lại Ad sẽ đối với mục gia tổng tài sản tiến hành một phen thống kê cùng tra xét đến lúc đó đây trên trương mục thật lớn thiếu hụt sẽ trực tiếp truyền tin tuyên bố cho mục gia tất cả mọi người mà khi đó cái này tham ô người không hề nghi ngờ sẽ trở thành mục gia tất cả mọi người công địch cho dù mục gia đào sâu ba thước cũng sẽ đào ra cái người này ngọc công tử nhìn về phía mục huy vậy cái tham ô người khẳng định không hy vọng xuất hiện tình cảnh như vậy cho nên hắn nhất định sẽ ngăn cản mục gia sản nghiệp xảy ra vấn đề vì vậy mà ta liền nghĩ đến có thể hay không dùng ngụy trang mục gia sản nghiệp sắp sửa tan vỡ phương pháp để cho cái kia tham ô người mình không nhịn được lộ ra chân tướng ngọc công tử nói tới chỗ này một tên tộc lao chính là cao mày nói ra. Mục Ngọc, ý của ngươi là hiện tại Mục gia sản nghiệp nguy cục, kỳ thực là ngươi không sai, chính là ta cố ý thiết kế nguy trang. Hướng theo Ngọc công tử khẳng định, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều một hồi xôn xao. Lúc trước bọn họ chỉ cho là Mục gia sản nghiệp xảy ra vấn đề, là Ngọc công tử kinh doanh không đúng cách. Ai nghĩ được, đây căn bản là Ngọc công tử vì câu cá bảy bấy dập, mà trên thực tế ta kế hoạch cũng không có ra vấn đề. Tại Mục gia sản nghiệp xảy ra vấn đề sau đó, quả thật có người vì không để cho hắn giả sổ sách bại lộ, vừa muốn biện pháp tự móc tiền túi hết khả năng bổ sung Mục gia sản nghiệp chống chỗ, chỉ hoán Mục gia. Kiểm toán bất chân, một bên bắt tay tính toán đem ta đuổi xuống gia chủ chi vị, dù sao, chỉ cần chính hắn có thể trở thành gia chủ, kia hắn liền không cần tiếp tục phải lo lắng hắn giả sổ sách sẽ bại lộ. Mục Ngọc nói xong, nhìn về phía Mục Huy sau lưng mọi người, "Các vị, về phần ta nói cái người này rốt cuộc là ai, trong lòng các ngươi chắc hẳn đều biết đi. Tất cả mọi người, bất kể có phải hay không là Mục Huy mời tới kẻ lừa gạt, lúc này đều nhìn về Mục Huy." bao gồm 8 vị tộc lão. Việc đã đến nước này, ta cũng sẽ không che giấu, tại ta mấy ngày trước phát hiện Mục Huy dị động sau đó, Ta sẽ để cho ta biết vị cường giả kia trong bóng tối tra xét mục huy một phen, cũng là từ mục huy nhà. Bên trong, ta tìm được các ngươi trong tay bắt được phần kia ghi lại nghiêm trọng thiếu hụt, mục ra chân chính chứng buồn. Mục huy, ngươi còn có gì nói? Một mực thanh bằng tĩnh khí nói chuyện ngọc công tử lúc này rốt cục thì gào to một tiếng, bắt trước nhược tình ngày tiếng nổ một loại, để cho mục huy giật mình một cái, toàn thân một hồi run rẩy. Ngươi, ngươi đang vu không ta? Là ngươi đang vu không ta? Mọi người không nên tin nàng, đây đều là của nàng cớ. Ta căn bản không biết cái gì giả sổ sách thật sổ sách, ta cũng không biết trên chương mục thiếu hụt tiền đi nơi nào. Từ trước ta sở dĩ mình tự móc tiền túi đền bù mục gia sản nghiệp chống chỗ, cũng chỉ là bởi vì lo lắng cho ta mục gia tồn vong. Các ngươi không nên tin nàng, nàng là đang nói hưu nói vượng Ngọc công tử hai con mắt híp lại, "Mục Huy, chuyện cho tới bây giờ rồi, ngươi ngụy biện còn có ích lợi gì? Ngươi nếu cảm thấy những này đều không phải bằng chứng, vậy ta sẽ để cho ngươi nhìn xem chân chính bằng chứng được rồi." Ngọc công tử nói xong, một đạo nhân ảnh chính là xuất hiện ở Mục Huy và người khác trước mặt, chính là Đường Trạch. Đường Trạch đem vung tay lên, chính là quăng ra chừng mấy dương vàng bạc tài bảo, trừ chỗ đó ra, còn có một cái khác chứng buồn. Đây là mục huy nhà cá nhân sổ sách, ta mới từ nhà hắn lấy đi. Nếu như có ai không thư, có thể xem đây rốt cuộc là có phải hay không chữ viết của hắn. Đường Trạch vừa nói, cười lạnh nhìn về phía mục huy, ta nói huynh đệ, nếu yêu thích tham, cũng đừng dưỡng thành ký sổ sách thói quen tốt rồi, không thì bị người bắt được cái chuôi, ngươi chắc chắn phải chết. Một tên tộc lão cầm lấy mục huy cá nhân sổ sách, lật xem một phen sau đó, nhất thời là tức giận hung hăng nhất phái cái ghế tay vị, sau đó lại mạnh mẽ ho khan. Mục huy, khục khục, ngươi đầu này ăn cây táo rào cây sung thiệt thòi chúng ta đây mấy cái lao gia hỏa còn tin rồi lời của ngươi đến giúp ngươi cạnh tranh gia chủ chi vị, mà ngươi thì sao, trước ngươi đều đã làm những gì? Thật là tức chết ta vậy. Các ngươi chờ tin hắn, đây đều là bọn hắn hồ biên loạn tạo a. Đây, đây sổ sách nhất định là giả, số tiền này cũng không phải của ta, tuyệt đối. Tuyệt đối là mục ngọc cái này tiểu tiện nhân này mình tham, hiện tại lại lấy ra đến nhớ vu cáo ta. Nhất định là như vậy. Mục Huy đây lời vừa mới nói xong, đường trạch trên thân, một cổ linh lực tinh khủng uy áp chính là ầm ầm bạ phát, giống như thái sơn áp đỉnh một loại đánh nút về phía rồi Mục Huy. Mục Huy thực lực bất quá mới nguyên anh thất trọng, lúc này ở dưới sự uy áp hai chân mềm Hẳn là trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Đường Trạch tiến lên trước một bước, hai mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Mục Huy, hồ biên loạn đạo. "Vô cáo, ngươi xứng sao? Nếu không phải Mục Ngọc muốn cho ngươi, muốn cho Mục gia các tộc nhân tâm phục khẩu phục, ta mới chẳng muốn đi tìm những chứng cơ này đi câu ngươi con cá lớn này. Ta muốn giết ngươi, trong một ý niệm là có thể giết ngươi mười trăm lần." Mục Huy đờ đã nhìn đến Đường Trạch, há miệng, cuối cùng lệnh một cái, ngã trên đất. Chương 712, Nguyệt Luân Thành. Chương 712, Nguyệt Luân Thành. Cuộc kịch này, cuối cùng lấy Mục Huy nhận tội để tội, bị gia tộc lưu đày, kết thúc. Bởi vì mục gia sản nghiệp gặp phải vấn đề tất cả đều là Ngọc công tử cùng đường chạch một tay bài kế, cho nên nói đến cùng mục gia cũng không có gì tổn thất quá lớn. Ngược lại thì dựa vào từ mục huy cho đó lục soát tham ô tiền bạc, bổ túc rất lớn một cái chỗ sơ hở. Mục gia bên trong, những cái kia vốn không tín nhiệm Ngọc công tử, hoặc là coi thường Ngọc công tử người, hiện tại cũng đều là phục phục tiếp tiếp rồi. Dù sao, Ngọc công tử ngắn ngủi mấy ngày liền lấy ra bọn hắn mục gia một cái lớn nhất sâu mọn, chỉ là phần này năng lực thì không khỏi không để cho người bội phục. Không muốn đến mục gia sản nghiệp gặp phải phiền toái đều là các ngươi cố ý làm ra, thiệt là, chẳng hại ta lo lắng lâu như vậy. Sau chuyện này, mọi người lúc ăn cơm, biết tình huống tần anh quẹn cái miệng, ủy khuất không được. Tiểu Điệp cũng cùng với nàng là không sai biệt lắm biểu tình, chuyện lần này, nàng cũng bị mông tại cổ lý. Lần này còn được đa tạ Lâm Thanh muội muội. Ngọc công tử chủ động cho Lâm Thanh mời một ly rượu. Lần này kế hoạch là Ngọc công tử cùng Đường Trạch, Lâm Thanh cùng nhau thương nghị đi ra ngoài, Lâm Thanh giúp không ít chiều cố. Lâm Thanh có chút ngượng ngùng đáp, Ngọc tỷ tỷ quá khách khí, ta kỳ thực cũng không có ra sức gì. Ta mấy ngày nay cũng vì chuyện này chạy đông chạy tây, làm sao không thấy ngươi cảm ơn ta một phát. Đường Trạch vai một cái, hướng về phía Ngọc công tử nói ra Nếu như là Lâm Thanh hoặc là Tần Anh, bị Đường Trạch hỏi một câu như vậy, có lẽ sẽ trêu gẹo đáp ứng Đường Trạch. Bất Quá Ngọc công tử hiển nhiên không phải loại kia thích đánh thú tính cách, chỉ là hướng phía Đường Trạch khẽ mỉm cười. Ngọc cô nương cười lên thật là đẹp mắt, khó trách năm đó ở Đại Lục Tỷ, nhiều như vậy tiểu cô nương đều đem ngươi coi làm tình nhân trong lòng. Lê Mạch nhìn nụ cười này, không nhịn được nói ra. Mọi người tuy nói đều biết Ngọc công tử nguyên danh Ngọc Ngọc, bất quá tại xưng hô nàng thì, hoặc là vẫn là gọi Ngọc tỷ tỷ, hoặc là vẫn là gọi Ngọc cô nương, nhưng tiên bất nói cái kia một chữ. Đây là Ngọc công tử yêu cầu của mình. Mộc Ngọc cái tên này Đại biểu 200 năm trước cái kia duy duy nặc nặc hèn yếu ta, so với khi đó ta, ta càng muốn làm Ngọc công tử. Tại giải quyết xong mục huy một chuyện sau đó, Mục gia cũng rốt cuộc xem như yên tĩnh lại. Ngọc công tử dựa vào lúc trước khống chế nguyện Minh lâu lúc kinh nghiệm cùng năng lực, đem Mục gia nguyên bản hao tổn sản nghiệp từng bước hướng tốt phương hướng phát triển, mà trong khoảng thời gian này, đường trạch chính là lựa chọn tạm thời trước tiên ly khai Mục gia, ly khai thủ phong thành. Ngược lại không phải hắn không muốn lưu lại đến giúp Ngọc công tử, mà là Ngọc công tử nói, nàng đã trải qua đường trạch quá nhiều giúp đỡ, trong khoảng thời gian này nàng chỉ cần tại Mục gia xử lý một ít chuyện vật, không có chuyện gì lớn cần đường trạch giúp đỡ. Hơn nữa Ngọc công tử cũng biết, đường trạch đến Trung Thiên vực cũng không chỉ là vì giúp nàng, càng là vì điều tra Trung Thiên vực cùng Phạm Trần Đại Lục giữa liên hệ, cho nên cũng không có nhiều trì hoãn đường trạch thời gian. Đường trạch cũng không có từ chối nữa, ngược lại tính toán của hắn, cũng chỉ là trước tiên ở Sở Quốc biên giới xem tình huống, đến lúc Ngọc công tử triệt để xử lý xong mục gia sự, có thể yên tâm đem mục ra gia giao cho người khác quản lý, hắn mới tính toán mang theo Ngọc công tử cùng nhau đi tới Trung Thiên vực nó hắn địa phương. Trong ngày mắt, 15 ngày sau đó, Sở Quốc, Đại Phong Châu, Nguyệt Luân sơn mạch, Trung Thiên Vực bởi vì linh khí so sánh Đại Lục nồng đậm nguyên nhân, cho nên yêu thú số lượng cũng so với Phạm Trần Đại Lục nhiều hơn hơn nhiều. Giống như là Phạm Trần Đại Lục yêu thú tụ tập địa phương, chỉ cũng chính là tứ đại hung mà và bách thu rừng rậm, nó hắn địa phương, cho dù là một ít tiên về Viễn Sơn trong rừng yêu thú đều ít lại càng ít. Mà Trung Thiên Vực tắc không giống nhau, tất cả lớn nhỏ sơn lâm, bình nguyên, đều tùy ý có thể thấy đủ loại yêu thú. Tóm lại, không có có người địa phương, không sai biệt lắm liền đều có yếu tố chiếm cứ. Đông đảo yêu thú cũng chỉ thúc dục hiện lên một loại chức nghiệp thương thịnh, đó chính là doanh binh. Tại Phạm Trần Đại Lục cũng tương tự có rông binh thậm chí mục hoàng chỉ còn nâng đỡ vô song rông đoàn cung đường chạy khoảng cũng không thiếu đồng thời xuất hiện không qua đại lục rông binh đoàn tổng cộng cũng chính là vây quanh bách thú rừng rậm như vậy mấy chục đại lục nó hắn địa phương rất khó gặp lại cái khác rông binh trung thiên vực lại bất đồng bởi vì yếu thú tùy ý có thể thấy cộng thêm trung thiên vực cơ hồ người người đều tu luyện một cách tự nhiên dựa vào săn giết yêu thú kiếm tiền rông binh tự nhiên cũng chỉ thuận theo trở nên nhiều thậm chí trung thiên vực rông binh hệ thống còn tương đối thành thục không giống đại lục rông binh từ tiên đô hội quản lý mà là chuyên môn có một cái rông binh hiệp hội phụ trách toàn bộ trung thiên vực tất cả rông binh mặc kệ to to nhỏ nhỏ tòa nào thành chấn chỉ cần đến gần đến yêu thú hành hành địa phương liền nhất định sẽ có rông binh hiệp hội cũng tỉ như đường chạy bọn hắn hiện tại vị trí nguyệt luân sơn mạch dưới chân châu ngồi này nguyệt luân thành nguyệt luân sơn mạch là đại phong châu thiên về đông bộ một nơi dây núi tại đại phong châu xem như quy mô tương đối lớn một nơi sơn mạch rồi bên trong yêu thú tự nhiên cũng không phải ít nguyệt luân thành dựa lưng vào nguyệt luân sơn mạch xây lên nói trắng ra là tại đây đánh tử vừa mới bắt đầu chính là vì những cái kia dựa vào săn giết yêu thú sống rông binh cường mà kiến tạo rông binh thành và người ở đây rất nhiều đi vào nguyệt luân thành. Tần Anh vừa thấy thành nội đám người lui tới, không nhịn được kinh hô. Bọn hắn một chuyến này, đã trải qua không ít thành trấn, nhưng giống như Nguyệt Luân thành náo nhiệt như thế, như vậy có sức sống thành trì, vẫn là Tần Anh lần đầu nhìn thấy. Thậm chí Tần Anh cảm thấy, Nguyệt Luân thành trình độ náo nhiệt, có thể so với Đại Phong Châu chủ thành thủ phong thành. Đương nhiên náo nhiệt, Dũng binh thành vốn cũng không giống như bình thường thành trấn, cộng thêm Nguyệt Luân thành lại là đại phong châu lớn nhất Dũng binh thành, trình độ náo nhiệt tự nhiên không phải cái khác thành trấn có thể so sánh. Bên cạnh, truyền đến một tên nam tử âm thanh. Tần Anh cùng Lâm Thành, Đường Trạch và người khác quay đầu nhìn đến liền thấy một tên ăn mặc có thể nói loè loẹt trên thân đeo to to nhỏ nhỏ đủ loại bọc quanh nam nhân trẻ tuổi đứng tại bên người của các nàng nam nhân trẻ tuổi gặp bọn họ nhìn lại nhiệt tình nhưng lại không thất lễ diện bạo lên tiếng chào hỏi nói các ngươi tốt ta gọi là Mạc Văn là thu phong giông binh đoàn người các ngươi đây là lần đầu tiên tới Nguyệt Luân Thành đi người ạ hẻo li ạ hẻo li xin chào ạ hẻo li ạ hẻo li tân anh có chút lúng túng quan sát toàn thể nam nhân trẻ tuổi Mạc Văn một lần trên mặt tận lực không lộ ra quá mức huyết đại nụ cười cũng đáp lại một cái bắt chuyện nàng loại này là có nguyên nhân bởi vì cái này Mặc Văn ăn mặc ạ hẻo ạ hẻo thật sự là quá kỳ lạ rồi trên thân người này không chỉ có thật to tiểu nhỏ hơn mười mấy cái túi đeo lưng, mỗi cái túi đeo lưng màu sắc còn cũng không giống nhau, hồng vàng xanh lục, nhìn một cái, muốn màu gì sẽ có cái đó màu sắc. không chỉ như thế, người này sau lưng còn cắm vào hai cây chiến kỳ lớn như vậy cờ, phía trên cờ hiệu dùng trung thiên vực văn tự viết, thu phong doanh binh đoàn, tiếp nối đủ loại nhiệm vụ. một lá cờ trên viết một câu, đây trung thiên vực văn tự là trước mọi người tại mục gia cùng Ngọc công tử tạm thời hiện học, đến bọn hắn thực lực này, nhớ phải nắm giữ một môn đơn giản ngôn ngữ văn tự cũng không tính khó, đặc biệt là trung thiên vực văn tự cùng đại lục văn tự vốn là có nghị thông suốt địa phương khác biệt không lớn, nhớ lại liền lại càng dễ rồi. Không chỉ là Tần Anh nhìn thấy đây Mạc Văn Bộ dáng có chút không khỏi tức cười, bên người nàng Lâm Thanh, Lê Mạch, Mục Hoàng Chỉ cũng đều bị Mạc Văn Bộ dáng này làm có chút không biết nên làm biểu tình gì. lẽ nào ăn mặc loại này là Nguyệt Luân Thành phong tục? Nhưng cũng không thấy Nguyệt Luân Thành những người khác bộ dáng này a. Đường Trạch cũng là không nhịn được ho nhẹ một tiếng, hỏi Mạc Văn Huynh, người đây toàn thân bao lớn bao nhỏ, là có ý tứ gì sao? Có a? Mạc Văn Tựa hồ không hề cảm thấy lung túng, vẫn là bộ kia nhiệt tình lại lễ phép bộ dáng. Những này trong túi sách, lục bao trang là thảo dược. Hồng bao trang là một ít cỡ nhỏ bắt thú dụng cụ, lam trong túi sách chứa phương tiện mang theo, có thể thần tốc bổ sung thể lực thủy cùng lương khô. Vàng trong túi sách chính là một ít yêu thú vật liệu. Đại ca ngài nếu là ở thu phong giông binh đoàn ban bố nhiệm vụ, lại đến chỗ của ta mua đồ, có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Chúng ta thu phong giông binh đoàn ngay tại ạ hẻo ly ạ hẻo ly. Mắt thấy Mặc Văn Thao Thao bất tuyệt liền muốn giới thiệu, Đường Trạch mau gọi đoàn hắn. Đi huynh đệ, ta không phải đến phát nhiệm vụ, ta chỉ là có chút yêu kỳ. Ngươi đây một thân đồ vật, tại sao không bỏ vào trữ vật trong ngọc đội, còn muốn đeo a? A, đương nhiên là vì làm tuyên truyền a. Mạc Văn run run người bên trên tất cả lớn nhỏ xẹt tay, kia rực rỡ màu sắc suýt chút nữa không có chói mù đường trạch con mắt, lẽ nào đại ca ngươi không cảm thấy, loại này rất làm cho người nhìn chăm chú sao? Ngươi xem, chỉ cần ta thoáng một cái, đại hỏa liền đều nhìn về ta bên này rồi. Đường trạch quay đầu nhìn đến, quả nhiên thấy không ít người đều hướng phía Mạc Văn tại đây quăng tới rồi tầm mắt. Nhìn lại Mạc Văn bộ kia hoàn toàn không biết xấu hổ, nhiệt tình lại lễ phép bộ dáng, Đường trạch suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nhận tâm nói cho Mạc Văn, kỳ thực đám người kia nhìn về phía hắn ánh mắt, hoàn toàn là nhìn một cái ngu xuẩn ạ li ạ li. Chương Luân công hội Chương 713, Nguyệt Luân Dòng binh công hội. Đường Trạch có thể nhìn ra được, chớ người này quả thật có chút nốc, nốc quả thực nốc bây giờ. Tuy rằng Đường Trạch rõ ràng biểu lộ không phát bố trí nhiệm vụ, cũng không mua đồ, người anh em này vẫn là cùng Đường Trạch trò chuyện hồi lâu. Đồng thời, cũng nói cho Đường Trạch, hắn vì sao tấm trang phục này? Chúng ta Thu Phong Dòng binh đoàn là mới Dòng binh đoàn, tại Nguyệt Luân thành căn bản không có danh tiếng gì, cho nên cũng rất khó ở công hội lính đánh thuê lấy được thuê mướn. Cho nên đoàn trưởng sẽ để cho ta ăn mặc hấp dẫn người một chút, đến trên đường chính một bên kiếm lời chút thu nhập thêm, một bên vì Thu Phong Dòng binh đoàn kéo kéo khách hàng. Đừng nói nói Thiệt thật là ngươi đã vất vả, các ngươi đoàn trưởng đâu, lẽ nào cũng là tấm trang phục này rồi? Đường Trạch lau mồ hôi, dĩ nhiên không phải. Chớ lắc đầu một cái, đoàn trưởng mỗi ngày trăm công nghìn việc, khổ cực như vậy, nơi đó có không đến trên đường làm tuyên truyền, trăm công nghìn việc Đường Trạch rất muốn nói, các ngươi doanh binh đoàn ngay cả một việc đều tiếp không đến, có cái gì vạn cơ có thể lý? Mạng nguội hỏi một câu, các ngươi trong đoàn vài người, hai cái, ta cùng đoàn trưởng. Đường Trạch im lặng đưa tay vô vỗ chớ đầu vai, đứa nhỏ nốc, ngươi thật là quả thực, tại không hề có chút không hiểu nhưng lại có chút ánh mắt cảm kích bên trong. Lúc trước còn nói cái gì cũng không tính toán mua đường trạch, dùng dọc theo con đường này, Lâm Thanh Tần anh các nàng là rồi ma luyện thực lực giết yêu thú lấy được yêu đan, từ chớ trong tay mua không ít dược liệu. Sau đó, lại cho chớ một cái ánh mắt đồng tình, lúc này mới mang theo Lâm Thanh và người khác rời khỏi. Chớ nắm chặt cái này yêu đan, không khỏi hơi xúc động, trên đời này còn là người tốt nhiều a. Nói đến yêu đan, đường trạch mà cho chớ là một cái ngũ giai yêu thú yêu đan. Tuy nói trung thiên vực bên trong đan dược, linh khí, linh thuật đẳng cấp phân chia cùng đại lục khác nhau, nhưng tu luyện giả cùng đẳng cấp của yêu thú ngược lại cùng đại lục một dạng. Ngũ giai yêu thú liên không sai biệt lắm tương đương với nguyên anh tam tứ trọng đến xuất khiếu nhất nhị trọng thực lực tu luyện giả cái đẳng cấp này yêu thú tại phàm trần đại lục ngoại trừ tứ đại hung mà bên ngoài địa phương cũng ít khi thấy tại trung thiên vực vậy sẽ phải thường gặp rất nhiều thực lực này yêu thú cũng vừa vặn ở tại lâm thanh tần anh và mộc hoàng chỉ chúng nữ có thể chiến thắng phạm vi cho nên từ thủ phong thành đi tới nguyệt luân thành dọc theo con đường này đường trạch để cho lâm thanh các nàng giết không ít ngũ gia yêu thú toàn rất nhiều yêu đan ngũ gia yêu thú yêu đan kỳ thực tại trung thiên vực ít nhất tại đại phong châu cũng coi là tương đối chân quý rồi. Tuy rằng Trung Thiên vực người thực lực phổ biến so sánh Phạm Trần Đại Lục muốn mạnh mẽ, nhưng không ngăn được Đại Phong Châu vị trí hẻo lánh, tài nguyên tu luyện tiêu thốn, cho nên tại đây Nguyên Anh đến xuất khiếu cấp bậc tu luyện giả đã có thể được gọi là cứng giả. Phần lớn Đại Phong Châu tu luyện giả khả năng đều còn không phải ngũ gia yêu thú đối thủ. Từ biệt mạc chi sau đó, Đường Trạch mang theo chúng nữ trước tiên từ Nguyệt Luân Thành tìm được một nơi khách sạn đặt chân. Giang binh thành không giống với bình thường thành trấn, bởi vì nơi này sinh hoạt hoặc là liền là lính đánh thuê, hoặc là chính là lui tới khách thường, hoặc là phải cho giang binh tuyên bố nhiệm vụ người thuê lưu lượng khách lớn, cho nên khách sạn xây dựng nhiều vô cùng. Đường Trạch tùy tiện liền tìm được một nơi tên là Động Thiên Khách sạn khách sạn cho mướn ba gian phòng, hắn một gian, Lâm Thanh Tần anh một gian, Lê Mạch Mục Hoàng Chỉ một gian. Gần đây Lê Mạch cùng Mục Hoàng Chỉ đây hai cô nương quan hệ giữa cũng là càng nơi ở càng tốt, Mục Hoàng Chỉ là cái võ sĩ, si, liền thích cùng người tham khảo tu luyện cùng phương diện chiến đấu vấn đề, mà Lê Mạch đâu, thực lực tại chúng nữ bên trong xem như mạnh nhất, cũng là nhiều biết nhiều hiểu, có thể dạy cho Mục Hoàng Chỉ đồ vật không ít. Hơn nữa nàng còn thích lên mặt dạy đời cho nên hai người này rất cùng, phân phối xong căn phòng sau đó, mọi người nghỉ ngơi trước chốc lát, chờ đợi đến dọc theo con đường này đường đi buôn ba mệnh mọi tiêu giảm. Từ thủ phong thành đến Nguyệt Luân thành, đoạn đường này bọn họ đều là đi tới. Cũng không phải là đường trạch không muốn mau mau đi đường, chủ yếu là dọc đường yêu thú quả thực không ít. Đường trạch không muốn buông tha một cái như vậy Ma luyện Lâm Thanh Tần Anh cùng Mục Hoàng Chỉ thực lực cơ hội tốt, tùy ý dứt khoát liền đi dòng dã trên đường. Đường trạch ngược lại may mà, dọc theo con đường này liền đi mang chiến đấu Lâm Thanh cùng Tần Anh các nàng, cũng đều là mệt mỏi không nhẹ. Nghỉ ngơi đại khái hơn một canh giờ, đường trạch lúc này mới lại dẫn chúng nữ trước tiên ra khách sạn, hướng phía Nguyệt Luân thành bên trong tiến thúc mang tính tiêu chí biểu trưng Nguyệt Luân Dung Bình công hội đi tới. Đường trạch bọn hắn lần này sở dĩ muốn tới Nguyệt Luân thành, kỳ thực mục đích chủ yếu là muốn vào nguyệt luân sơn mạch tại mục gia mấy ngày đó ngọc công tử ra mặt cùng thủ phong thành thành chủ tư mã hồng giao thiệp để cho đường trạch đi phủ thành chủ mượn đọc rồi một phen đại phong châu châu Quận chí tư mã hồng tự nhiên biết rõ mục gia chuyện gì xảy ra cũng đã sớm dựa vào tình báo của hắn biết được đường trạch chính là ngọc công tử sau lưng vị siêu cấp cường giả kia đối mặt một cái liền long thiên dạ đều có thể chém ở dưới đao siêu cấp đại năng tư mã hồng đương nhiên là một vạn điểm cung kính huống chi châu chí loại vật này cũng xác thực không có gì hay liền thành thành thật thật để cho đường trạch nhìn một phen đường trạch muốn tra châu cận chí dĩ nhiên là nhớ tra một chút, đại phong châu phải chẳng có cái gì địa phương xuất hiện qua khắc thường. hơn nữa thâm nhập điều tra, xem đây khắc thường xuất hiện cùng phạm trần đại lục có thể hay không có liên hệ gì. kết quả, thật đúng là để cho đường trạch cho tra được. căn cứ vào đại phong châu châu quận chí ghi chép, tại hơn ngàn năm trước, Nguyệt luân sơn mạch đã từng xuất hiện một tòa cổ quái tháp cao, thẳng thông thiên tế. nhìn miêu tả, cùng phạm trần đại lục lên trời tháp không sai biệt lắm. mà căn cứ vào đường trạch lý giải, trung thiên vực người nhớ muốn phi thăng tiên lên giới cũng sẽ không xuất hiện lên trời tháp tới đón đưa đột phá người, mà là cần đột phá người tự mình đi tới ở tại trung thiên vực ngay chính giữa thánh vực, tại vực hoàng tiếp dẫn bên dưới đang lầm phi thăng. cho nên chỗ ngồi này đã từng xuất hiện ở nguyệt luân sơn mạch lên trời tháp, phi thường khát thưởng. đường trạch tự nhiên cũng nhìn trầm trầm tại đây. chỉ có điều, nghe nói nguyệt luân sơn mạch bên ngoài có một vòng từ trước tia đại năng bày cấm chế, những người không có nhiệm vụ căn bản là không có cách vào bên trong. chỉ có tại nguyệt luân thành Dòng binh công hội tuyên bố hoặc tiếp nhận nhiệm vụ người thuê cùng doanh binh và thường trú tại nguyệt luân thành doanh binh đoàn người mới có thể thu được có thể đột phá cấm chế phụ lục, thuận lợi bước vào nguyệt luân sơn mạch cho nên đường trạch liền mang theo chúng nữ đến nguyệt luân thành đi tới nguyệt luân thành doanh binh công hội tính toán tùy tiện tiếp cái nhiệm vụ nhờ vào đó lẫn vào trong thành không thể không nói doanh binh công hội đúng là được gọi là nguyệt luân thành bài diện kiến trúc kia thể số lượng quả thực có thể có thể so với đại lục bên trên tiên đô hội cuối cùng rồi chỉ có điều đây doanh binh công hội bên trong người cũng là thật không ít cho dù là lớn như vậy diện tích doanh binh công hội bên trong cũng vẫn là chật chội không được đường trạch nhíu mày một cái sau đó lấy linh lực hóa thành một bên bình chướng chặn tại lâm thanh tần anh chúng nữ bên hông để cho rất nhiều muốn chen trúc tới doanh binh đều bị linh lực này bình chướng cho bắn đến một bên có không ít giang binh bị đẩy ra, há một liền muôn mắng, nhìn thấy lâm thanh chúng nữ khuôn mặt đẹp, trong mắt lại đều lộ ra thần sắc khác thường. trung thiên vực, phần lớn người đều có thể tu luyện, tương ứng, có thuật chú nhan nữ tử, tự nhiên cũng sẽ so sánh phàm trần đại lục bên trên nhiều hơn rất nhiều. nhưng cho dù là tại mỹ nữ không ít trung thiên vực, lâm thanh và người khác tướng mạo, cái kết như cũng là nhất đẳng. bất luận là vốn là thanh thuần bản mỹ, lại trải qua kinh dịch phát thủy, có thể nói người ngọc nhi giống vậy lâm thanh, vẫn là đáng yêu đáng yêu, tính tình hoạt bát Tần anh, hay hoặc là thành thục có giá tính sinh đẹp lê mạch và anh võ bất phàm, bậc cân quắc không thua đấng dâu mộc hoàng chỉ từng cái từng cái đều là có phần có tính cách, mỗi người đều mang phong vị đại mỹ nhân. Doanh binh công hội bên trong những lính đánh thuê kia lại hơn nửa đều là lao nam nhân, nhìn thấy mỹ nữ, tự nhiên không quản được con mắt phải nhìn nhiều mấy lần. Bất quá lại chờ bọn hắn nhận thấy được đường chạch trên thân tản ra khủng bố khí tức sau đó, từng cái một liền đều đàng hòa xuống. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng không dám xa hơn lâm thanh chúng nữ trên thân nhiều liếc. Những này lao doanh binh đều là lao du tử, chỉ từ cảm giác bọn hắn là có thể phán đoán đi ra. Những nữ nhân này tuy xinh đẹp, nhưng chúng nữ bên cạnh đường Trạch lại là phi thường vô cùng nguy hiểm. Vì nữ nhân đắc tội một cái như vậy không biết bao kinh khủng tưởng giả quả thực không đáng một mực đẩy ra xếp hàng vị trí đường trạch lúc này mới thu linh lực xếp hàng đại khái nửa khắc đồng hồ mới rốt cục là đến phiên bọn hắn mấy vị là muốn triển khai bố trí nhiệm vụ sao Dòng binh công hội trước đài đứng yên một tên vóc dáng cao gầy nữ tử trẻ tuổi phụ trách tiết đãi. nàng cung kính mở miệng hỏi không chúng ta là phải tiếp nhận nhiệm vụ tuy nói người thuê cũng có thể lãnh được bước vào nguyệt luân sơn mạch phụ lục nhưng đó dù sao cũng là muốn ra bên ngoài mo tiền nếu tiếp nhận nhiệm vụ có thể lại kiếm tiền lại bước vào sơn mạch kia hắn cần gì phải tiêu tiền đâu Vậy xin hỏi các ngươi có Dòng binh huy chương sao?" Tiếp đại nữ tử lại hỏi. "Không có. Vậy xin ngài trình ngài tu luyện giả lệnh bài, cũng nộp 10 cái linh thạch với tư cách hội phí, ta sẽ làm ngài tiến hành dòng binh huy chương." "Được rồi, vẫn phải là bỏ tiền." Chương 714, ta nói cản. Chương 714, ta nói cản. Lấy ra tổng cộng 50 cái linh thạch sau đó, Đường Trạch và người khác lại mỗi người lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài màu sắc không giống nhau, trong đó, Đường Trạch, Lâm Thanh, Mục hoàng Chỉ, Tần Anh chính là một loại màu sắc, là bạc màu, mà lê mạch lệnh bài chính là màu vàng nhạt. Lệnh bài kia, liền là mới vừa tên kia nữ tiếp đái trong miệng nói tu luyện giả lệnh bài, cũng là một loại trung thiên vực độc nhất đồ vật. Tại trung thiên vực ngoại trừ Dòng binh có Dòng binh công hội gia, tu luyện giả cũng có chuyên môn tu luyện giả hiệp hội, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, đều có riêng mình luyện đan, luyện khí cùng trận pháp sư hiệp hội. Những này hiệp hội phần trung tâm đều thiết lập ở trung thiên vực chính giữa thánh vực, mà phân hội chính là giải rác toàn bộ trung thiên vực. Tu luyện giả lệnh bài là tu luyện giả hiệp hội nơi ban bố, một loại tu luyện giả tượng trưng của thân phận, trong đó kết đan kỳ trở xuống lệnh bài đều là bằng sát, hư anh, kỳ tu luyện giả Lệnh bài là dùng Trung Thiên vực độc nhất Hồng Nguyệt đồng chế tạo. Nguyên Anh tu sĩ, cũng chính là Đường Trạch và người khác lệnh bài là Trung Thiên vực tinh ngân gây nên, mà xuất khiếu kỳ lê mạch đạt được lệnh bài, chính là bóng tối vàng cắt chế tạo. Lại lui về phía sau, nghe nói động huyền kỳ tu luyện giả lệnh bài là dùng một loại đặc thù linh thạch chế tạo, càng về sau tu luyện giả nắm giữ lệnh bài, chế tạo sử dụng vật liệu cũng chỉ càng trân quý. Nắm giữ càng cao cấp hơn lệnh bài tu luyện giả, người tu luyện hiệp hội cũng có thể hưởng thụ càng cao đãi ngộ. Đường Trạch bọn hắn bắt được những lệnh bài này, cũng đều là từ thủ Phong Thành, tại Ngọc công tử dưới sự giúp đỡ làm. Đường Trạch tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng cảnh giới cuối cùng cũng chỉ là Nguyên Anh, cho nên liền chỉ lấy một khối tượng trưng cho Nguyên Anh tu luyện giả tinh ngân bài. Tiên thiên nữ tiếp đãi nhìn thấy Đường Trạch và người khác lệnh bài thời thần một đều không biến hóa quá lớn, chỉ có nhìn thấy lên mạch lệnh bài màu vàng lóe nhẹ thì sắc mặt mới thay đổi thường ngày cung kính. Nguyên Anh tu luyện giả tại Nguyệt Luân thành tính là cường giả, nhưng số lượng cũng không hề ít, thậm chí có thể cũng coi là Nguyệt Luân thành số lượng nhiều nhất quân thể. Đương nhiên, đại bộ phận người thực lực liền chỉ giới hạn Nguyên Anh nhất nhị trọng tam tứ trọng là được. Thật chính Nguyên Anh bát cửu trọng, tại Nguyệt Luân thành cũng vẫn là số ít. Mà xuất khiếu cường giả lại bất đồng. Nguyệt Luân Thành bên trong, tóm lại có suất khiếu cường giả cũng chỉ có hạn như vậy mấy vị. Hiện tại lại có một cái suất khiếu cường giả muốn tại bọn hắn Nguyệt Luân Thành đăng ký trở thành doanh binh, làm sao có thể không để cho nữ tiếp đái cảm thấy bất ngờ? Một cái này lệnh bài màu vàng nóng, lập tức sẽ để cho nữ tiếp đái lại cung kính không ít, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Đường Trạch và người khác làm xong doanh binh huy chương. Bởi vì ngài mấy vị đều là mới vừa tiến hành doanh binh huy chương, cho nên huy chương đẳng cấp nên thấp nhất Hoàng giai cấp một, nhưng thấy rằng thực lực của các ngươi, chiếu theo công hội quy định, đem ngài mấy vị huy chương đẳng cấp tiến hành bên trên mức độ. Đường Trạch và người khác nhận lấy huy chương phát hiện đường trạch cùng lâm thanh tần anh Mục hoàng chỉ huy trương phần lớn đều có khắc hoàng gia ngũ cấp hoặc là hoàng gia lục cấp dòng chữ chỉ có lê mạch huy trương có khắc huyền giai cấp một dòng chữ ta ngược lại thật ra thành chúng ta tại đây cực kỳ có mặt bài người lê mạch cười khổ nói có huy chương mấy người cuối cùng cũng có thể ở công hội lính đánh thuê tiếp nhiệm vụ rồi có thể kia nữ tiếp đại trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia thần tình lúng túng mấy vị rất tiếc là bản hội nhiệm vụ phần lớn đều bị nguyệt luân thành đại dông binh đoàn đặt trước hiện tại cũng không có thích hợp ngài mấy vị nhiệm vụ đường trạch nhận lấy nhiệm vụ đơn liệt mấy cái quả nhiên Cơ hồ toàn bộ đều viết đã bị nhận hoặc là đã bị đặt trước dòng chữ. Khó trách Thu Phong Dung binh đoàn cái kia chớ phải chạy đến trên đường chính đi kéo khách. Lâm Thanh tại đường trạch bên cạnh thấp giọng nói, "Đường trạch cũng là cười khổ một tiếng, giữa lúc hắn suy nghĩ, có cần hay không nhiều tiêu ít tiền, lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ đem đổi lấy bước vào Nguyệt Luân Sơn mạch tư cách thì, hắn bỗng nhiên tại nhiệm vụ đơn góc phát hiện không có một cái bị nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chúng ta có thể tiếp sao?" Đường trạch hỏi. Này, có thể là có thể, bất quá nhiệm vụ này tương đối là thụ, là người đề xuất muốn tại Nguyệt Luân Sơn mạch bên trong tìm kiếm một vật, có thể hắn mình cũng không biết vật kia đến cùng ở nơi nào." Hơn nữa thủ lao cũng rất bình thường. Lại thêm cố chủ yêu cầu phi thường hà khắc, phải là xuất khiếu cường giả trở lên mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ, chính là bởi vì một điểm này, cho nên mới không có dòng binh đoàn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nữ tiếp đại nói ra, hơn nữa nhiệm vụ như vậy dựa theo chúng ta kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cho dù có người đón nhận thưởng thường cũng không hoàn thành được, cho nên không cần cho nên, liền cái này đi. Đường Trạch Dứt Khoát nói ra, cho dù nhiệm vụ này cuối cùng không hoàn thành được, cũng hầu như so sánh tiêu tiền tuyên bố nhiệm vụ bước vào Nguyệt Luân Sơn mạch tới lợi ích thiết thực ra. Chúng chi bọn hắn tiến vào Nguyệt Luân sân mạch, không cũng là vì tìm kiếm đồ vật sao, ngược lại cùng nhiệm vụ này mục tiêu có thể cài đặt quan hệ. Nữ tiếp đại tuy nói vẫn là nhớ quên một chút, bất quá nghĩ đến hiện tại ngoại trừ nhiệm vụ này, dường như còn thật không có cái gì khác nhiệm vụ thích hợp đường Trạch bọn hắn đón nhận, cuối cùng cũng chỉ được đồng ý, vì đường Trạch và người khác làm thủ tục. Mấy vị, chờ chúng ta liên lạc với người thuê mới sau đó, sẽ thông báo cho các ngươi tới Dòng Bình Hiệp hội gặp nhau, trước đó, còn hy vọng chư vị tận lực không nên rời khỏi Nguyệt Luân Thành. Đường Trạch và người khác theo tiếng, chuyển thân liền rời đi Dòng Bình công hội. Kết quả đây mới mới vừa rời đi Dòng Bình công hội, bên đường Liên thoát ra một cái nhìn qua có vài phần dũng manh nữ tử. Sở dĩ dùng bưu hắn để hình dung nữ tử này, là bởi vì nàng không chỉ lưng hùng bài gấu, càng là một thân cơ thể, còn dùng bịt mắt che một con mắt. Nói thật, nếu không phải nơi này là Nguyệt Luân Thành, nếu không phải đây tay của cô gái bên trong không có cái đao, đường Trạch bất đắc dĩ vì người nọ là đến cấp đường nữ sơn tặc không thể. Cô nương có gì muốn làm? Cô nương hai chữ này, đường Trạch nói có chút miễn cưỡng, bởi vì hắn rất muốn dùng nữ tráng sĩ để gọi đối phương. Đối diện vị kia nữ tráng sĩ thô thanh thô khí quát khẽ một tiếng, anh. Mấy người các ngươi có thể là mới vừa từ doanh binh công hội bên trong đón nhận nhiệm vụ. Phải thì lại làm sao?" Đường Trạch nói ra. "Nhường cho ta." Nữ Tráng Sĩ uống nói, "Yên tâm, nếu mà nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, ta sẽ đem thủ lao đều lưu cho các ngươi, nếu mà thất bại, ta cũng sẽ không để cho các ngươi gánh vác hậu quả, thế nào?" Đường Trạch sờ cả một cái, "Vậy sao? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đem nhiệm vụ nhường cho ngươi?" Nữ Tráng Sĩ chớp mắt, "Ta miễn phí giúp ngươi làm nhiệm vụ, cuối cùng thành công thủ lao trả lại cho ngươi, chuyện tốt bằng này, ngươi dựa vào cái gì không để cho?" "Đúng vậy a." kia chuyện tốt bừng này, làm sao tìm tới ta sao?" Đường Trạch nhíu mày nhìn đến nữ tráng sĩ, "Đây trong binh công hội bên trong nhiều người đi tới, tại sao ngươi không tìm những người khác, phải giúp những người đó bận rộn, hết lần này tới lần khác là muốn tìm ta." Ta nữ tráng sĩ nhất thời liền cứng họng. Nàng không muốn đến, đối diện nam nhân này như vậy có thể nói. Đường Trạch chặt chặt lắc đầu, "Nếu ngươi nói không nên lời, kia không ngại ta thay ngươi nói xong rồi. Ngươi sở dĩ phải tìm được ta, hơn phân nửa là bởi vì ta đón nhận cái kia thủ lao thấp lại không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đi. Bởi vì ngươi tự mình biết, chỉ bằng vào ngươi năng lực, những cái nhiệm vụ khác hơn phân nửa không làm được." Liên Tính có thể hoàn thành, cái khác đón lấy những đội lính đánh thuê kia cũng chưa chắc sẽ tín những ngươi, đem nhiệm vụ nhường cho ngươi. Cho nên ngươi nhìn chằm chằm cái kia vừa nhìn rất khó hoàn thành, tỷ lệ thất bại cực cao nhiệm vụ, bởi vì ngươi biết rõ, nhiệm vụ như vậy Liên Tính không làm được, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tiếc nối là, cái nhiệm vụ kia cần xuất khiếu kỳ thực lực mới có thể tiếp nhận, thực lực ngươi chưa đủ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nằm vùng thử vật khí. Ngươi biết, thành thuộc Dòng binh đoàn tuy nói có xuất khiếu cường giả, nhưng những cường giả kia đều là lao tướng binh, lưu manh, đều biết rõ loại nhiệm vụ này thường thường tốn công mà không có kết quả, cho nên sẽ không tiếp nhận sẽ chọn tiếp nhận cái này nhiệm vụ, bình thường đều là có thực lực gì lại không có kinh nghiệm mới do mình loại này mới do binh càng dễ lừa hơn, cho nên ngươi chính là tại nằm vùng chờ loại người này, nhưng rất đáng tiếc ngươi vận khí không tốt, ngồi ước chừng nửa tháng, mới đến lúc chúng ta đoàn người này, đường chạy quanh tay, cười ha hả nhìn đến nữ tráng sĩ, làm sao, ta nói đúng không? Lần này, đừng nói đối diện người nữ kia tráng sĩ rồi, ngay cả bên cạnh lâm thanh cùng tần anh và người khác đều thấy cho mắt, sư minh, làm sao ngươi biết nàng ở chỗ này chờ nửa tháng? Nếu như nói phía trước những cái kia phân tích đều vẫn tính có lý có chứng cứ, Lâm Thanh có thể hiểu mà nói, cuối cùng Đường Trạch nói đây nữ tráng sĩ đợi nửa tháng, nhưng liền không có một nửa điểm đầu núi rồi. Đường Trạch chậm rãi thở ra một hơi, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Ta nói càn. Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 150 tích, thu được đến từ Triệu Thu Phong oán khí trị 20, tuy nhiên nghe thấy trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Đường Trạch đông nhiên chuyển đề tài, vừa nhìn về phía nữ tráng sĩ. Bất quá ta nghĩ ta vừa mới đuôi mù nói không sai chứ? Thu Phong binh đoàn đoàn trưởng, Triệu Thu Phong. Nữ tráng sĩ biểu tình, lần này triệt để thay đổi ngươi nhận thức ta. Chương 715, các ngươi đoàn trưởng là thành chủ Thiên Kim. Chương 715, các ngươi đoàn trưởng là thành chủ Thiên Kim. Nếu như nói một khắc trước, Đường Trạch nói ra ta nói cản bốn chữ này thì, Lâm Thanh chúng nữ còn có Triệu Thu Phong trong tâm, đối với Đường Trạch đều có chút nho nhỏ khibỉ. Như vậy hiện tại, khi hắn nói ra Triệu Thu Phong danh tự thậm chí thân phận sau đó, chúng nữ thần sắc liền đều thay đổi không giống với lúc trước. Chúng nữ đều là cùng Đường Trạch trên đường đi tới Nguyệt Luân thành, đang bước vào Nguyệt Luân thành sau đó, cũng cơ hội như hình với bóng, chưa từng tách ra. Trong lúc các nàng cũng cùng nhìn thấy vị kia thu phong dương binh đoàn khổ lực chớ, sau đó nên phải không có lại tiếp xúc qua bất luận cái gì cùng thu phong dương binh đoàn tương quan tình báo mới đúng. tại tình báo thiếu thôn dưới tình huống, đường trạch là làm sao biết người đối diện chính là triệu thu phong, chính là thu phong dương binh đoàn đoàn trưởng. đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt, đường trạch phảng phất thần côn một loại cao thâm khó giọt. hắn mới sẽ không nói, là hệ thống nói cho hắn triệu thu phong danh tự, thu phong dương binh đoàn, triệu thu phong tiếp không đến nhiệm vụ, đem mấy cái này tin tức liên hệ tới, kẻ đều có thể biết rõ. Triệu Thu Phong khẳng định cùng Thu Phong Dung binh đoàn không chỉ có chỉ là cùng tên đơn giản như vậy, cộng thêm đừng nói qua, Thu Phong Dung binh đoàn tổng cộng liền hai người, không có những thứ khác người, kia Triệu Thu Phong tự nhiên nhất định chính là Thu Phong Dung binh đoàn đoàn trưởng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kinh ngạc nhất, vẫn là không gì bằng Triệu Thu Phong bản nhân. Bởi vì Triệu Thu Phong hoàn toàn biết rõ, nàng cùng Đường Trạch tại lúc trước hoàn toàn không nhận ra, lần này nàng biết nằm vùng Đường Trạch cũng hoàn toàn chỉ là một trùng hợp, chỉ là bởi vì Đường Trạch đoàn người vừa vặn tiếp nhận cái kia nàng theo dõi đã lâu nhiệm vụ. Trước đó, nàng thậm chí thấy đều chưa thấy qua trước mặt cái nam nhân này. Đường Trạch khẽ mỉm cười, ta chỉ là một tên bình thường không có gì lạ xoái ca. Tích thu được đến từ Triệu Thu Phong oán khí trị 20 tuy nói có oán khí trị, bất quá Triệu Thu Phong vào lúc này đối với Đường Trạch, hiển nhiên là kiêng kỵ không ít. Nàng có chút cẩn thận nhìn đến Đường Trạch, hoàn toàn không có lúc trước kia một cô muốn cướp đường giống vậy thô cùng sức lực. "Vậy ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể hay không đem nhiệm vụ này nhường cho ta?" Triệu Thu Phong nói ra. Đường Trạch lắc đầu một cái, "Thật đáng tiếc, cũng không được. Tại ta đã biết rõ ngươi hơn phân nửa không làm được nhiệm vụ này dưới tình huống, dựa vào cái gì phải đem nhiệm vụ này nhường cho ngươi? Nhường cho ngươi, ngươi không chỉ không làm được nhiệm vụ" Còn có thể chiếm dụng chúng ta bước vào Nguyệt Luân Sơn Mạnh cơ hội, thua thiệt là chúng ta." Đường Trạch nói ra. Nói xong, hắn còn dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt nhìn về phía Triệu Thu Phong. Triệu Thu Phong đường xem tính tình thô, nhưng cũng là biết người. Cắn răng sau đó, trầm giọng nói ra, "Vậy ta cho ngươi 50 cái linh thạch, làm mua xuống ngươi nhiệm vụ này điều kiện, như thế nào?" Đường Trạch vẫn lắc đầu một cái. "Nếu như chúng ta bước vào Nguyệt Luân Sơn mạch, tùy tiện giết mấy con bên trong yêu thú, đều có thể đổi mấy trăm cái linh thạch, ngươi chắc hiểu rõ, nếu chúng ta có thể tiếp nhiệm vụ này, liền chứng minh trong chúng ta có xuất khiếu cường giả." xuất khiếu cường giả giết yêu thú hiệu suất, tổng nhanh hơn ngươi hơn nhiều đi. Triệu Thu Phong nắm chặt nắm đấm, vậy 200 cái linh thạch, cộng thêm một bình hoàng giai trung phẩm đan dược. Hoàng giai trung phẩm đan dược, tương đương với phàm trần đại lục bên trên tứ phẩm đan dược. Đan dược tứ phẩm tại phàm trần đại lục coi như là rất hiếm có, mà tại trung thiên vực, hoặc có lẽ là tại Sở Quốc đại phong châu khối này tương đối cần côi địa phương, đan dược tứ phẩm giá trị cũng không tính là thấp. Nói cho cùng, luyện đan sư mặc kệ ở thế giới nào, đều là khan hiếm chức nghiệp. Chỉ bất quá đối với Đường Trạch lại nói, tứ phẩm cũng chính là hoàng gia trung phẩm đan dược, quả thực không coi là cái gì. Hắn tiện tay liền ném ra hai cái hoàng giai trung phẩm đang dược, ta chính là cái luyện dược sư, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu loại vật này sao? Còn nữa, nếu ngươi biết rõ không làm được nhiệm vụ, vẫn là nhớ từ trong tay của ta cấp đi nhiệm vụ này, đã nói lên mục đích thật sự của ngươi kỳ thực chính là muốn vào Nguyệt Luân sơn mạch. Mà ngươi không tiếp dùng số tiền lớn từ trong tay của ta mua xuống nhiệm vụ này, liền càng nói rõ ngươi rất khẩn cấp muốn vào vào Nguyệt Luân sơn mạch." Đường Trạch vừa nói, nhìn đến Triệu Thu Phong tiếp tục nói, "Ngươi rõ ràng khẩn cấp như vậy, Hoàn nguyện ý ra số tiền lớn, nhưng không cách nào từ cái khác rong binh đoàn trong tay mua xuống những cái kia cấp thấp nhiệm vụ. đã nói lên những cái kia thành thục rong binh đoàn chắc có không thể đem nhiệm vụ bán cho lý do của ngươi. Nếu không những cái kia hám lợi rong binh mới sẽ không bỏ qua từ trong tay ngươi cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa ngươi cũng có thể lấy lựa chọn làm người thuê tuyên bố nhiệm vụ đến thu được bước vào nguyệt luân sơn mạch tư cách, có thể ngươi cũng không có làm như vậy. đã nói lên rong binh công hội căn bản sẽ không tiếp nhận ngươi ban bố nhiệm vụ. Nghĩ đến, ngươi hẳn là bị một ít đại đoàn mọi người đều biết lý do, cấm chỉ bước vào nguyệt luân sơn mạch đi. Cho nên mới tìm tới lần đầu làm lính đánh thuê làm bọn chúng ta đây. Thu được đến từ Triệu Thu Phong oán khí trị 60 triệu Thu Phong im lặng nhìn đến Đường Trạch. Cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất rồi hai chưa đến. Thần Quân, xong sau đó xoay người rời đi. Đường Trạch tấm tắc cảm khái một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Thanh Tần Anh và người khác. Kết quả chúng nữ vậy mà cũng đều nhất tề nói ra, Thần Quân, để cho Đường Trạch bất đắc dĩ giang tay. So với hắn tại đại lục bên trên trải qua tất cả lớn nhỏ tính kế cùng âm mưu, đây Triệu Thu Phong trên người bí mật quả thực không coi là là bí mật. Triệu Thu Phong một chuyện, nhiều nhất chỉ có thể coi là việc nhỏ xíu giữa. Trở lại khách sạn Đường trạch cùng chúng nữ lại nghỉ ngơi một ngày, đến lúc ngày thứ hai, dòng binh công hội mới phái người tìm đến đến đường trạch, nói người thuê đã đợi tại dòng binh công hội, để cho đường trạch và người khác đi công hội gặp nhau. Nhưng này vừa tới dòng binh công hội lối vào, đường trạch liền lại bị người cả lại. Lần này ngăn bọn hắn ngược lại không phải triệu thu phong rồi, bất quá cũng là người quen.